Đại Đà số kiếm bảo người cái quý cũng kiếm lời không tới vặt hối. Đối công thành tháp cảm thấy hứng thú chủ yếu là phú hào cùng Indian bộ lạc, người trước dùng công thành tháp đi trang sức biệt thự, người sau nhưng là mua công thành tháp trở lại cải tạo dưới, dùng làm khách du lịch. Theo toàn cầu du lịch ngành nghề hưng thịnh, rất nhiều Indian bộ lạc sượt lên này cổ như phong, biểu diễn bộ lạc văn hóa cùng sinh hoạt, hấp dẫn du khách đến kiếm tiền. Dựa theo thỏa thuận, phụ trách tiêu thụ công tác chính là Hạn, Lý Đỗ mặc kệ, chính hắn đi nghỉ ngơi. Thấy này ồ cụ liền tìm đến hắn, hỏi: "Lão bản, ngươi gần nhất không chuyện gì thật sao?" Lý Đỗ nói rằng Là anh bạn, có vấn đề gì?" Ocu nói, "Không thành vấn đề, lão bản, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, gần nhất ta nghĩ mua nhà, ngươi biết đến, đây là đại sự, ta nghĩ xin ngươi giúp ta xem nhà." Lý Đỗ cười khổ nói, "Ta rất tình nguyện giúp ngươi, Ocu, nhưng là ta đúng nhà khiếu không thông, trên thực tế ta chưa từng mua quá nhà." cụ nói rằng, "Nhưng là ngươi nắm giữ phi thường lợi hại sức quan sát, ngươi giúp ta quan sát nhà dưới tử có vấn đề hay không là được, những vấn đề khác đều là ta đến quyết định." Nghe hắn nói như vậy, Lý thoải mái đáp ứng, "Được, lúc nào xem nhà?" "Sế chiều hôm nay." Lý Đấu, người đúng là rất nhanh a. Tổ Củ dĩ nhiên muốn nhanh lên một chút, nếu như ngày hôm qua không phải muốn lắp ráp công thành tháp, hắn ngày hôm qua trở về liền muốn đi xem phòng ốc. Cũng đại đa số người Mỹ không dạng, hắn nắm giữ nơi ở tình tiết, điểm ấy tương tự người Trung Quốc, chính là đúng loại với phòng của chính mình có khác nhiệt tình, rất yêu thích tốt nhà. Hai cốt xã khu không có cách nào trụ, Tổ Củ đã sớm muốn mang đi, nhưng hắn căn bản không tiền, làm công nhân làm vệ sinh thời điểm, thậm chí cũng không đủ sức thanh toán hài cốt xá khu nhà cho vay. Hiện tại tốt rồi, Lý Đấu các loại cho bọn họ chia hoa hồng. Gỗ Tự lại còn đem chính mình tiền dư mượn cho Ổ Cụ, như vậy Ổ Cụ liền tập hợp tiền, có thể mua bộ phòng mới. Ổ Cụ vừa ý chính là cây thông chi quan sát khu, Lý Đồ nói rằng, ngươi chắc chắn chứ? Cây thông chi quan là nhà lầu, không có độc môn độc viện, chú lên không hẳn thoải mái. Nghe xong hắn, Ổ Cụ cười nói, lão bản, cho dù có chính mình sân cũng chưa chắc nhiều thoải mái, ta nhìn chúng chính là chị an, cây thông chi quan trị an rất tuyệt. Điểm ấy đúng là, Lý Đồ ở đây ở cũng cảm giác được, cây thông chi quan lại như cái tiểu càng tránh gió, trú ở bên trong cảm giác an tâm. Cùng ngày vừa vận sổ nghỉ ngơi, Lý Đỗ nhớ tới bản thân nàng mua quá nhà, đúng mua nhà khá là có kinh nghiệm, liền kéo Sophie đến giúp đỡ. Hai người thuận tiện ở lên trán ngang, ngang dưới. Sophie quả thật có kinh nghiệm, hội hợp sau nàng liền hỏi ổ Cụ nói, ngươi muốn mua cái gì giảm nhà? Tế mấy? Ồ Cụ không trả lời, Lý Đỗ trước tiên nghi hoặc, thế mấy? Sophie giải thích, nước Mỹ khu dân cư chủ yếu chia làm 5 cái loại hình, T2, T3, T4, T5, T6, đại biểu không giống xây thành hình thức, đến từ nơi này xác định. Chúng nó phân biệt đại biểu cái gì? Lý hỏi. Hắn hiện ở trong tay nhiều tiền nhưng không có cái gì phía đầu tư hướng về, liền cũng quyết định mua nhà, vì lẽ đó kiến thức về phương diện này giải càng nhiều càng tốt. Sophie nói rằng, T2 đại biểu nông thôn khu, T3 đại biểu vùng ngoại thành, T4 đại biểu tổng hợp nội thành, T5 đại biểu chính giữa nội thành, T6 đại biểu nội thành hạt nhân. Oku nói rằng, ta tuyển T5, chính là cây thông chỉ quan, ta yêu thích nơi đó chỉ an hoàn cảnh. Sophie suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi cân nhắc chỉ an hoàn cảnh, vậy còn có hắn tiểu khu có thể lựa chọn, trở lại bộ lệ thị T5 khu vực có không ít tiểu khu xuất hiện ở thủ đây. Bởi vì hiện tại trụ T5 người càng ngày càng ít. Chính giữa nội thành đại biểu càng đạt kinh tế, đại biểu càng thuận tiện cấp tốc sinh hoạt, nhưng cũng đại biểu càng ẩm ỉ hoàn cảnh, càng kém không khí chất lượng. Phần lớn người Mỹ yêu thích trụ vùng ngoại thành, giá phòng tiện nghi mà hoàn cảnh tốt, còn sinh hoạt bất tiện vấn đề. Ngược lại trong nhà cũng có xe, lái xe còn không phải rất dễ dàng. Chương 525 đánh nhau. 525 đánh nhau. 4. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim chúc đả xác. Ổ củ tình huống không dạng, làm sóng ngèo lớn lên người da đen, hắn coi trọng nhất hoàn cảnh cùng an toàn mà không phải hướng thủ. Hắn muốn vào ở cây thông chi quan, ngoại trừ này xã khu an toàn, cũng bởi vì cây thông chi quan là cái cao cấp xa hoa xa khu, bên trong các gia đình thiên hướng giai cấp trung lưu, hai tử ở trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, chịu đến huống lúc tuyệt đối cùng ở xóm nghèo không dạng. Người đi đường trước tiên đi cây thông chi quan xã khu xem phòng, ổ cụ còn muốn mang tới lý đố cái nguyên nhân là, không có lý đố hắn không vào được cái này xa khu. Cây thông chi quan là đóng kín xa khu, có bảo an nhìn môn, đánh thẻ ra vào, nếu như không có hộ gia đình dẫn dắt, vậy thì phải đi bảo an nơi đăng ký mới có thể đi vào. Người bình thường đăng ký cái tên cùng điện thoại là được, Ổ Cụ loại này tướng mạo cho dù lưu lại giấy phép lái xe, bảo an cũng không dám để cho hắn đi vào, tướng mạo quá có lực sát thương, xem ra liền không phải người tốt. Cho dù có lý do dẫn dắt, bảo an vẫn là đặc biệt chú ý Ổ Cụ, xác định Lý Đỗ không phải là bị kèm hai bên tiến vào, hắn mới buông tha mấy người. Ổ Cụ yêu thương nói rằng, sau đó xem nhà thời điểm, chủ nhà trọ có thể hay không bởi vì tướng mạo của ta cùng thân thể mà từ chối giao dịch với ta. Mua nhà bán phòng đều có nguy hiểm, nếu như không thông qua người đại lý các kia phòng chủ loại sẽ chọn bọn họ cảm thấy đáng tin người đến hợp tác. Hiển nhiên, ổ cụ tướng mạo đem hắn từ đáng tin trong hàng ngũ bài trừ. Sophie suy nghĩ một chút, mỉm cười cười nói, "Ngươi đeo kính đen. Vậy ngươi mang theo đi, như vậy ngươi làm bộ là Lý Bảo Tiêu, ta làm bộ là thư ký của hắn, để Lý lấy phu ông thân phận đến chủ trì xem phòng. Go Tiểu Lạ gãi đầu một cái, nói, "Vốn là." Lý đốn nở nụ cười, nói rằng, "Còn cần như vậy phải không? Có điều cũng là, như vậy ta nghĩ có thể cho phòng chủ càng tốt hơn tự tin, giao dịch lên có thể dễ dàng chút." Dâu sờ nhà ở số 2 lâu A đơn nguyên, ổ cụ muốn xem nhà ở 10 hào lâu song phương trong lúc đó cách tương đương xa cây thông chi quan xanh hóa suất rất cao nhà lầu trong lúc đó khoảng cách khá xa Lý lýỗ ở đây ở rất lâu đoạn thời gian nhưng cũng không làm sao ở tiểu khu của quá hắn chủ yếu là ngủ ở chỗ này tỉnh rồi sau muốn hoạt động đều là đi nơi đóng quân tiến hành người đi đường đi ở trong tiểu khu kim mùa thu tiết nhiệt độ thích hợp buổi sáng ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người ấm áp không giống mùa hạ như vậy bạo sưi trong vườn hoa muôn hồng nhìn tiếng rất nhiều hoa tươi tràn ra chínhtịnh có điều lý đồ đúng hoa không hiểu nhiều chỉ nhận thức hoa cúc, Sophie liền giới thiệu với hắn, cái gì mê đượm hương, cây phủ dùng kim hoa trà, đại hoa huệ lan, hà lan cúc chờ chút, những loài hoa cũng có thể ở đầu thu tỏa ra, trong vườn hoa thì có chúng nó bóng người. Thừa dịp cái này thời điểm tốt, rất nhiều gia đình ở lưu sùng vật, tiểu khu hoa viên trong sân có thỉnh thoảng xuất hiện miêu cầu bóng người, còn có người nuôi mã xạ, mang theo mã xạ ở tắm nắng. A miêu là tiểu khu sùng vật giới bá chủ, nó mỗi lần đi ra đều sẽ đánh nhau, đánh lượt tiểu khu không có đối thủ, rất nhiều động vật nhìn thấy nó sau liền chạy trối chết. Nhìn những người này không ai rảnh đổ vật. Lido nói rằng, ta trước đây ở Trung Quốc xem tin tức, nói người Mỹ nuôi chó rất tuân thủ quy tắc, đi ra lưu cầu tại mọi thời khắc sẽ dùng dẫn dắt thường nắm. Hiện tại đến xem, này đều là giả tin tức. Trong vườn hoa cậu không ít, trong đó không thiếu loại cỡ lớn quyển, kết quả hắn cũng không có thấy con nào bị chủ nhân nắm, đều ở vui chơi chạy đây. Có điều mọi người dưỡng đại thể là không tính chất công kích quyển bên trong, tỉ như Alaska quyển, hockey, golden rẻ chỉ vợ cùng lạp dạ đỏ quyển. Sophie nói rằng, ở trong tiểu khu tại sao muốn dùng dẫn dắt thường đây? Ra ngoài mới cần. Lido rất yêu thích lập dạ đỏ quyển. Loại này cậu đúng người rất hữu hảo, nhìn thấy bọn họ người đi đường thì có chỉ mãi màu trắng lạp dạ đỏ khuyển chạy tới đối với bọn họ giơ đuôi. Oku nói rằng, nếu như ta ở đây mua nhà, ta chắc chắn dưỡng chỉ lạp dạ đỏ, không, dưỡng hai con, chúng nó đúng người thực sự là quá hữu hảo, bất luận ngươi trưởng ra sao. Tướng mạo của hắn để hắn ở nhân tế giao du trong quá trình chịu đến quá nhiều thương tổn, hiển nhiên, lạp dạ đỏ khuyến có thể cho hắn ăn ủi. Lý Đô nói rằng, trước người nơi ở có hoa viên, nuôi chó càng thích hợp, người làm sao không dưỡng? Oku cười khổ nói, dưỡng tới Sau đó bị người đánh cắp đi rồi, còn có thứ dưỡng cậu bị người đầu độc hại chết rồi." Sophie thất vọng nói rằng, "Ngươi ở tại Hải Cốt xa khu Cái kia xã khu chính là như vậy, người ở nơi đó đều rất khó tồn tại, càng khỏi nói xung vật." Oku nói, "Vì lẽ đó ta bất luận làm sao đều muốn mang đi. Lão bản, ngươi biết không, con trai của ta có mấy cái tiểu đồng bọn có ngược cầu ngược miêu ham muốn, ngươi có thể tưởng tượng à?" Chuyện như vậy Lý Đỗ đương nhiên có thể tưởng tượng đến, xóm nghèo rất nhiều cha mẹ đều là kẻ cặn bã, bọn họ ngược đãi hài tử, hài tử lòng tràn đầy bạo ngược, lại đi ngược đãi độc vật. Bọn họ đều ở ngược đái so với mình càng nhỏ yếu sinh mệnh, đây là loại bệnh trạng trong lòng, xuống chút nữa chuyện, vậy thì sẽ có phản xã hội quy hướng. Bắt nạt nhỏ yếu là giá thu thiên tính, bọn họ đang thảo luận vấn đề này ở trên thực tế sinh. A ngao lớn nhanh, nó hiện tại liền không thích bị người ôm, bởi vậy tiến vào tiểu khu sau sổ phỉ liền đem nó thả ở trên mặt đất để chính nó chạy. mê hy cô lang đời sau, a ngao đúng cảnh vật xung quanh tràn ngập hiếu kỳ, chạy loạn khắp nơi. Khởi đầu nó là theo a Miu cùng mì tôm sống chạy, có đôi này, chuyện này đối với hồn thế ma vương tổ cháu Trong tiểu khu không lúc nhích vật dám chính diện xem chúng nó. Nhưng là chạy chạy, A Ngao liền thoát khỏi A Miêu, chính mình tiến vào cái vườn hoa nhỏ bên trong. Động vật thế giới so với người có thể muốn phức tạp nhiều, các sủng vật ở xã khu bên trong cũng có địa bàn phân chia. A Ngao tiến vào vườn hoa nhỏ bên trong, Chỉ Sa Mễt nhất thời bất mãn, bị bưởi thiên sứ rất sắp biến thành phẫn nộ thiên vương, quay về A Ngao liền lưng trồng ông gầm rú lên. Làm con sói, A Ngao vẫn là rất đột nhiên, đặc biệt Lý Đỗ cùng Sở Phi đều ở cách đó không xa, nó càng là sức lực mạnh phần, quay đầu lườm ra gầm rú, gào gừ ô. Samuel cái bước xa sông lên muốn cắn A ngao, A ngao cong đuôi liền chạy. Song phương hình thể chênh lệch quá lớn, A ngao rất thông minh, không có đần độn đi tới ngãi đuỗi. Chính ngãi lên cái bàn đu dây chơi A miêu nhìn thấy này mạc lườm một cái, nó nhảy xuống 2 3 bước sông lên trước, quay về sạmuet kêu một tiếng. Chiến cuộc xoay ngược lại, Samuel cong đuôi chạy trốn. A ngao cáo mượn oai hùng, nó lần này không chạy, đuổi theo Samuel đi cắn. Samuel là chân dài to bạch phú mỹ, nó cái tiểu bất điểm đương nhiên không đối kịp. Kết quả trên đường đụng tới chỉ các em bé, thấy này, A ngao đến hứng thú chạy tới quay về các em bé liền gào gừ gào gừ gọi lên. Đừng xem các em bé cái đầu tiểu, có thể nó tính khí lớn, thấy hình thể không khác mình là mấy a ngao ở chính mình trên địa bàn ngang ngược, các em bé căn bản không thanh, trực tiếp nhào tới liền cắn. A ngao bị giọt khiêu, mà tuy đây là tên thô lỗ cậu ạ. Làm sao không theo, để động tác võ thuật ra bài. Nó lại cục đuôi chạy, chạy hướng về A Miêu đi tìm cầu che chở. A Miêu nhưng là có tôn nghiêm hồ miêu, nó chưa bao giờ ỉ mạnh hiết yếu, đối phó khổ người đại cậu vẫn được, đối phó các em bé nó cảm thấy ném như mặt. Đối mặt chạy tới a ngao A Miêu cùng đá bóng dạng, móng vuốt cho đạp trở lại. Chương 526, Lực cắn. 526 lực cắn, Nam. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. A Ngao phát sinh gào một tiếng kêu, cùng cái mau cầu như thế lăn trở lại, nó nỗ lực bỏ lên sau ngẩng đầu nhìn lên, Chỉ Cù ạ thủ cái kia trận lên giận giữ nhìn hai mắt khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt. Chỉ Cù ạ thủ là một loại chó mini, cái đầu rất nhỏ chưa trưởng thành, nhưng là những vật nhỏ này nhưng có bạo tính khí, hơn nữa chúng nó dài ra một tấm tức giận mặt, chớp mắt một cái miệng thật giống liền muốn nổi nóng. A Ngao bình thường bị hổ miêu cùng mì tôm sống chơi hỏng rồi nó đến nay liền tiếp xúc ba cái động vật đồng bọn một cái khác là đại g đẩn rẹ chỉ vợ này ba cái không một người tốt. tốtệt thi cô Lang là một loại máyh thú nhưng là chúng nó cần chiến đấu tự tin này thường thường là mẫu thân đến giáo dục loại này lang lúc còn rất nhỏ mâu thân sẽ mang theo sàn bắn giúp chúng nó dựng nên tự tin A Ngao chính là khuyết thiếu loại này tự tin đối mặt chỉ hủ A hủ nó cũng sợ sệt chịủ mạnhuyết yếuhé miệng gầmrú vài tiếng tiểu đôi đánh về phíao muốn em nó vang ngã xuống đất cắn xé nhưng A ngao Tu nhỏ Nhưng là có đại khung xương, thô cơ bắp lang, nó cái đầu cùng chỉ hủ ạ hủ gần như song phương cốt mật độ, bắp thịt mật độ cũng không phải một chuyện. Đơn giản tới nói, a ngao so với chỉ hủ ạ hủ càng nặng, càng có sức mạnh. Chỉ hủ ạ thụ lập tức nhào tới nhưng không có đem nó đánh ngục, trái lại mình bị đụng phải cái lão đảo, nó lại xoay người lại đi cắn xé, ra sói cứng cỏi, hàm răng của nó không có cách nào phá vỡ. Nhất thời, chỉ hủ ạ thụ mơ ép, này tình huống thế nào? Ta là ai? Ai là ta? Nó là ai? Ai là nó? Tại sao ta cảm thấy sợ sệt? Tình hình trận chiến như chuyển, A Ngao vốn là khí thế bị áp chế ở hạ phòng, có thể nó rất nhanh rõ ràng, trước mặt vật này không phải A Miêu Mị tôm sống hoặc là Đại Golden Rex chi whatsoever, nó thật giống không đáng sợ. Bị trì hủ ạ hủ gặm hai cái, gáy mau không có bị lôi kéo dưới bao nhiêu, đúng là bị nước bọt làm dính nhớp. A Ngao chân sau giẫm một cái, lập tức đánh về phía trì hủ A hủ, tương tự một cái cắn đi tới. Đều là khuyễn khoa độc vật, năng lực cắn so với cầu cường không phải nhỏ tí tiẹo. Thông thường khuyễn các loại, lực cắn mạnh nhất chính là rồ tuyế lờ khuyễn, lực cắn vì là 280 bảng, còn lang Như Bắc Mỹ Hôi Lang, lực cắn vì là 700 bảng, đã từng cùng Bắc Mỹ Hôi Lang tranh quá địa bản cô Lang cũng có tiếp cận 600 bảng. Vì lẽ đó, dù cho A Ngao hình thể cùng trí hủ ạ hủ gần như, cái kia lực cắn phải cường đại nhiều lần. A Ngao một cái đi tới, chỉ hủ ạ thủ kêu thảm một tiếng, trực tiếp đau bắt đầu phương thể. Thiên tính gây ra, A Ngao cắn được chỉ hủ ạ hủ sau không phải nhà ra, mà là dùng chân trước lấy nó, chuẩn bị lôi kéo. Thế này Lý Đỗ sốt ruột, quáp, A Ngao, trở về. Mau trở lại. A Ngao trải qua phi trùng cải tạo trí tuệ, Thuần phục trình độ phi thường cao nó nghe ra lý độ trong thanh em suốtt ruột cùng phát nộ, mau mau sau này chạy kết quả hàm răng của nó kẹt ở chỉ hù ạ hù bắp thịt bên trong nhất thời không nổ ra kéo chỉ hủ hù ở nơi đó chạy chúng nó hình thể gần như có thể mê hi cô lang khí lực lớn hơn nhiều a ngao lại là cái thay đổi giống khí lực càng to lớn hơn kéo chỉ hủ ạ hù không áp lực chính là bước chân có chút lào đảo như là cái ôm giống như chính mình hình thể đại món đồ chơi hại tử chỉùủ càng đau càng sợ tiếp tục vui thể lýỗ chạy tới đem a ngao hay xuống Chỉ thủ ạ thủ trên bả vai xuất hiện hai cái lô máu, vết thương dữ tợn, bị lôi kéo lợi hại. A ngao một thả ra, chỉ thủ ạ thủ mau mau chạy, con đuôi túi đầu tăng mạnh, chạy trốn thái độ phi thường kiên quyết. Lý Đô bất đắc dĩ nhìn về phía A ngao, nói: "Lần này tốt rồi, ngươi cho người ta cắn bị thương, ba ba cho nó nương cho người ta thường tiền. Sau đó không cho phép cắn người ta, biết không?" A ngao trừng mắt đen tủi mắt to đầy mặt toát nước, Sophie nói rằng, là chỉ hủ ạ hủ trước tiên cắn A ngao, A ngao này thuộc về tự vệ phản kích. Lý Đô nói: "Vâng, tự vệ phản kích." Nhưng là nó là lang nhà, sau đó chờ nó thành niên, mỗi lần tao ngộ khiêu khích đều tự vệ phản kích, vậy cũng thú vị, có ai có thể từ trong miệng nó thoát thân. Sophie suy nghĩ một chút, nói rằng, a ngao sau khi lớn lên sẽ càng hiểu chuyện, nó sẽ không để ý tới không đáng kể khiêu khích, sẽ không tùy tiện cắn người. A ngao ngoắc ngoắc cái đuôi, tuy rằng không thể như con chó cuộn mình lên, nhưng động tác này vẫn để cho nó xem ra rất giống một con chó. Okku do dự nói, "Lão bản, ta cảm thấy dưỡng a ngao không phải lựa chọn tốt. Nó dù sao cũng là một tên lang, lang cùng cậu không giống, là không cách nào thuần phục." Nghe xong lời này, A Ngao giận dữ, ở lý Đỗ trong lòng ngực dây rủa muốn đi cắn ổ củ, trên mặt nhè răng miết miệng, xem ra rất hung ác dáng vẻ. Ổ củ cao mày trừng mắt làm ra trận mắt kim công dáng vẻ, A Ngao lập tức thành thật, "Vệ lều hàng này là người sao? Làm sao dung mạo so với Lang Cổ cung bố?" Một trận đại chiến kết thúc, A Ngao đạt được tuyệt đối thắng lợi, cho Lý Đỗ lên một khóa, cho hắn biết này không phải một con chó, đây là một đầu manh thú. Đối lập hồ miêu, Mê Thi cô lang mới thật sự là manh thú. Lý Đô ở hoa viên vị trí đợi một hồi, chờ xem chỉ hủ ạ hủ chủ nhân sẽ xuất hiện hay không. Dù sao A Ngao cắn bị thương nhân ra, hắn đến ra tiền chữa bệnh. Kết quả đợi hơn nửa canh giờ không đợi được bất luận người nào, mà xem nhà đã đến giờ, bọn họ liền tiên tiến vào 10 hào lâu. Phong này thu thập đi ra, ở vào tầng cao nhất, thuộc về đỉnh thêm các hình thức, chính là tầng cao nhất mặt trên còn có một tầng lầu các. Tầng cao nhất là cái ba thất lương tính, có chừng 160 bình phương tích, lầu các diện tích ít hơn, có 120 bình tả hữu, bị dùng làm nhà kho cùng căn chứa đồ. Phong chủ là cái trung niên người da trắng, xem ra ôn văn nhã nhã, mang không đồng tính, thanh âm nói chuyện ôn hòa, thật giống là cái lão sư. Lý Đỗ tới cửa sau vừa mở miệng, phòng chủ nói rằng, từ tiếng điện thoại âm để phán đoán, thật giống không phải ngài cùng ta liên hệ. Bởi vì không có thông qua bất động sản người đại diện, song phương đều phi thường cẩn thận. Ổ cụ đi ra nói rằng, là như vậy, lũ mạch địch khắc tiên sinh, trong điện thoại cùng ngài liên hệ chính là ta, những việc này do ta giúp lao bản chúng ta liên lạc. Nhìn thấy Ổ Củ, phòng chủ nụ cười lập tức miễn cưỡng rất nhiều, hiển nhiên hắn cảm nhận được đến từ Ổ cụ khuôn mặt cùng bóc người áp lực. Lý Đỗ tiến vào đi xem phòng Úc, ba thất lượng tính cách cục tương tự râu sở ra, chủ có chứa phòng vệ sinh. Cất thời gian phòng đều có chứa cửa sổ, phòng hình rất chính, không gian rất lớn, bởi vì là đông phòng khách nguyên nhân, nhà lấy sạch cũng rất tốt. Bên trong chủ yếu gia điện gia cụ đều mang đi, chỉ để lại một ít điều hòa cùng chủ vệ dụng cụ, phòng chủ nói những này cũng có thể đưa cho tân người mua. Nước Mỹ bán nhà không dựa theo đơn vị diện tích, mà là chọn bộ ra bên ngoài bán, bộ phòng này tổng giá trị là 65 vạn USD, trong đó lầu các định giá 15 vạn, nhà là 50 vạn. Lý Đỗ cùng sổ phỉ quay một vòng, cùng nhau thấp giọng đàm luận, hắn thả ra tiểu phi trùng đi nhìn kỹ, phát hiện nhà vấn đề gì cũng không có. Hắn sử dụng tiểu phi trùng lịch chuyển thời gian năng lực lại nhìn một chút, tiểu khu rất tân, nhà chỉ ở qua một gia đình, bảo vệ rất tốt, mua lại không thiệt thòi. Sophie cũng tìm không ra vấn đề, tiểu khu hoàn cảnh tốt, chỉ ăn được, sinh hoạt thuận tiện, nhà chỉ cần không gió nước, sát vách hộ gia đình đừng quá ồn ào, cái kia đây chính là cái tốt nhà. Điện thoại di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem, càng chất lượng tốt xem trải nghiệm. Chương 527, doanh tiêu thiên tài. 527 doanh tiêu thiên tài, 1. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Lý Đỗ cùng Sophie nhìn không thành vấn đề. Cái kia bộ phòng này là có thể mua lại, cụ ý kiến không cần hỏi, cho dù cách kính dâm, Lý Đố cũng có thể cảm giác được hắn nóng rực ánh mắt. Đương nhiên, đây chỉ là hắn cảm giác, hắn vẫn phải là hỏi một chút. Đem ổ Oku mang qua một bên, hắn thấp giọng hỏi, "Phòng này ngươi cảm giác thế nào?" cụ nói rằng, nếu như có thể mua lại nó, như vậy này chính là ta ở qua khỏe mạnh nhất nhà. Nghe hắn nói như vậy, Lý Đố liền đã có tính toán. Hắn cùng phòng chủ trao đổi phương thức liên lạc, nói rằng, cái phòng này ta rất có ý hướng, cụ thể phương diện giá tiền, còn có thể đàm luận ạ?" Phòng chủ nói rằng Xin lỗi tiên sinh, bởi vì nóng lòng tột tay, vì lẽ đó ta báo ra chính là giá quy định, không có cách nào tiếp tục mặc cả. Lý Đỗ tin lời nói của hắn thì có quỷ, từ khi làm cất vào kho bán đấu giá chuyện làm ăn hắn liền biết, người Mỹ so với hắn quê hương thị trường bác gái môn còn có thể chèn giới. Có điều lời này không cần thiết nói ra, hắn nói rằng, mà sau ta tài vụ trợ thủ sẽ đến xử lý còn lại vấn đề, hắn rất nhanh sẽ cùng ngươi liên hệ. Lúc rời đi, ổ cụ có chút làm phiền, cẩn thận mỗi bước đi, tựa hồ hận không thể lập tức mang vào. Lý buồn bực nói, phòng này có cái gì tốt? Ngươi như thế yêu thích Ocu nói rằng: "Lão bạn, ta từ nhỏ đã giấc mơ có như vậy một nhà, thê tử của ta, hai tử trụ ở bên trong, đều có thuộc về mình gian phòng. Nhà bếp rất lớn, thê tử ta có thể ở bên trong nấu ăn cùng sao, phòng khách rất lớn, bọn nhỏ có thể ở nơi đó đùa giỡn, còn có thể lại dưỡng cái sủng vật." Hắn đứng ở dưới lầu nói rồi rất nhiều, người da đen đối với gia tình Tiết để lý đó không cách nào cảm động lây, nhân vì là tình tiết của bọn họ biến hóa quá lớn. Có chút người da đen không có da khái niệm, lưu lạc thiên ai, trà trộn toàn đẹp, người tới nơi nào liền ở nơi nào ở lại, những người này đừng nói nhà Liên người nhà đều mặc kệ, rất nhiều người da đen sinh hài tử bởi vì không muốn phụ trách, còn có thể lén lút rời nhà. Này không phải lý đô bố trí người da đen, trên thực tế bọn họ chính là như vậy. Tỷ như tứ đại liên minh trước đồng đại liên minh, mị trước lam, nờ chờ vận động câu lạc bộ bên trong, rất nhiều minh tinh là người da đen, bọn họ đều là độc thân mụ mụ nuôi lớn, phụ thân đối với bọn họ tới nói chỉ là cái phù hiệu. Còn có chút người da đen đúng ra khái niệm rất cố chấp, loại này người da đen thường thường là khi còn bé chịu đến quá gia đình tương Cha mẹ ly dị hoặc là phụ thân không chịu trách nhiệm rời khỏi gia đình không có hành xử dưỡng dục chức trách. Âu Cú liền thuộc về người sau, hắn từ nhỏ ở một cái hỗn loạn hoàn cảnh lớn lên, bị hại nặng nghề, thậm chí không thể tiếp tục học nghiệp. Điểm ấy đối với hắn thương tổn quá lớn hơn, bởi vì hắn tướng mạo rất đáng sợ, nếu như lúc trước có thể trên xong đại học tìm một phần chính thức làm việc làm, nhân sinh sẽ đơn giản một ít. Kết quả, hắn không có lên đại học, chỉ có thể đi tầng dưới chốt công tác, mà hắn bởi vì tướng mạo nguyên nhân, tầng dưới chốt công tác lại không tìm được tốt một chút, cuối cùng đi làm công nhân làm vệ sinh, vận chuyển công. Đỗ Cụ giới thiệu những này, cuối cùng hắn nói rằng: "Lão bản, ngươi không biết, trên thực tế ta trước đây từng làm thợ đốn tuổi, ở mông người có quyền trong núi sâu đợi 4 năm, bởi vì lúc đó ta thực sự không tìm được có thể tận lực nhiều kiếm tiền công tác." Lý Đỗ vô vô bả vai hắn nói: "Ta biết, anh bạn, phòng này thuộc về ngươi, ta cam đoàn với ngươi, chờ Phúc lão đại giúp ngươi chém một giá tiền cao, phòng này chính là ngươi." Giờ đi xa khu, bốn người lái xe đi nơi đóng quân. Lý Đỗ quyết định cho công ty tăng cường một chiếc đi hiện tại người hơn nhiều, chỉ có một đại hợt cùng một chiếc sắt thép kỹ sĩ không được. Đến nơi đóng quân hắn đúng Hàn Quốc nói, "Phúc lao đại, lại đây, ta có việc tìm ngươi." Hàn cười nói, "Vừa vặn, anh bạn, ta cũng có chuyện tìm ngươi, đại sự." Lý Đỗ Lập tức hỏi, "Đại sự? Là thương cùng trang bị vấn đề ạ?" Hàn nhún nhún vai nói, "Hả? Không, quốc thổ cục an ninh ra hỏa còn chưa tới đến, trước tiên không cần phải để ý đến bọn họ. Ta nói chính là công thành tháp, có người ra giá, chúng ta bạn cũ." Lý Đỗ nghi ngờ hỏi, "Bạn cũ? Chúng ta cái nào bạn cũ có thể đúng món đồ này cảm thấy hứng thú?" Hắn cẩn thận suy tư, thực sự không nghĩ ra ứng cử viên. Nhân vì là người bọn họ tiếp xúc đều yêu thích thu gom một ít ít hỏi vật quý giá, tự hồ không ai yêu thích thu gom loại này đại gia hỏa. Hắn nói rằng, rất tốt nghĩ, là hồ thị tộc, hồ thị tộc người muốn mua này đại công thành tháp. Lý Đố khá là kinh ngạc, là bọn họ. Bọn họ nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Hắn lại nún vai một cái, nói rằng, có người thông báo bọn họ, không cần đoán, người kia chính là ta. Nay đại công thành tháp vốn là thuộc về người anh điên, nếu như bị ẩn bộ lạc mua đi, đúng là cái tốt quy tụ, hơn nữa hiện tại người anh điên cũng có tiền, có thể ra giá cao. Quả nhiên Hẳn cho công thành tháp muốn cái thích hợp giá cả, không bao gồm bật tải, chỉ là tòa này một tháp liền muốn 50 vạn USD. Giá tiền này rất tốt, mắt tin tiên sinh lúc trước cho hắn tính toán, nói cái này công thành tháp lẽ ra có thể bán ra 40 vạn chính là giá cao. liền hắn hỏi hẳn làm sao có thể để hồ tỷ tộc tiếp thu như vậy giá cả, hẳn nói rằng, ta nói cho bọn họ biết, na va dâu người đúng này công thành tháp cảm thấy hứng thú, sau đó bọn họ liền tiếp nhận rồi ta giá cả. Đơn giản như vậy. Đương nhiên không đơn giản, ta nói cho bọn họ biết rất nhiều chuyện đây. Nói thí dụ như Navajo người mua công thành thắp muốn dùng với du lịch triển lãm, bọn họ sẽ nói cho du khách, đây là bọn hắn tổ tiên dùng để tấn công 4 phía bộ lạc dùng vũ khí. Nhìn Han cười bị uội, Lý đố không thể không dơ ngón tay cái lên. Hàng này quá hợp rồi, Navajo người là tỷ tộc tử địch, song phương không ngừng xung đột, mà Navajo người những năm này khách du lịch khiến cho hồng hổng hỏa hỏa, lãnh địa bên trong du khách đông đảo, đây là tỷ tộc không muốn nhìn thấy. Bọn họ càng không muốn nhìn thấy chính là Navajo người đúng du khách tuyên truyền bên trong, các loại hắc bọn họ, bại hoại bọn họ danh tiếng. Bởi vậy Bọn họ không thể để cho na Navazou người mua đi công thành tháp, bằng không na va dâu người đẻm có thể hấp dẫn càng nhiều du khách, lập càng nhiều hắc lịch sử. Nhìn hắn dựng thẳng lên ngón tay cái, Hàn Đắc Ý nói, cảm tạ khích lệ, ta đúng là cái doanh tiêu thiên tài. Lời này không tính quyết đại, có điều lý đố không cho hắn như thế đánh ý, "Hả? Xin lỗi, ta không phải ở khen ngươi, ta là ở khoa chúng ta. Ánh mắt của ta thật chuẩn, sắp xếp ngươi đến chủ quản tiêu thụ thật là một sáng suốt lựa chọn." Hàn nói, "Này vẫn là khen ta, ta đương nhiên là cái doanh tiêu thiên tài." Lý Đố sướng sở, sau đó mau mau đầu, "Đúng đúng đúng." Ngươi là doanh tiêu thiên tài, ngươi trả lại là chém giới thiên vương. Nghe hắn nói như vậy, Hàn Cảnh răng lên, ép cờ cở, ngươi muốn làm gì? Cái gì làm gì? Lý Đỗ Trang không hiểu. Hắn nói, ngươi chủ động đến ta, tuyệt đối có chuyện nhờ cùng ta, mà không phải chuyện tốt. Lý Đỗ cười hi hi nói, là chuyện tốt, giúp ổ cụ khó khăn, hắn vừa ý một gian nhà, cần ngươi giúp hắn tiến hành chém giới, bởi vì ngươi là doanh tiêu thiên tài mà. Hàn trận trắng mắt nói, đáng chết, ta liền biết ngươi sẽ gây phiền toái cho ta. Nhưng chuyện như vậy tìm hắn là tối đúng, hắn là cái chém giới thiên tài. Hắn xế chiều đi bái phòng phòng chủ, lập tức chặt bỏ 3 vạn đồng tiền, nhà cuối cùng định giá 62 vạn. Chương 528, cờ S tiêu thụ hoạt động. 528 cờ S tiêu thụ hoạt động. 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn xác. Lý Đỗ Tử từ sân thị làm đến hai cái có giá trị hàng hóa, một là công thành tháp, cái này xem ra đã năm chắc bán đi. Còn có một chính là 8 bộ hải quân lục chiến đội trang bị, bao quát độc lập binh sĩ radio, những thứ đồ này rất trọng yếu, cũng rất có giá trị, nếu như có thể bán ra, cái kia giá trị sẽ không thấp hơn công thành thác. Cục tổ cục an ninh chậm chạp không có phái người đến giám định, không có nghĩa là bọn họ không trọng thị, rất nhanh bọn họ thông báo phở lại bộ lệ thị cục cảnh sát, do cục cảnh sát tiến hành quản chế. Vừa vạn, quản chế nhiệm vụ rơi xuống La Quần trong tay. Nhìn thấy anh Tư Hiên ngang La Quần mang đội đi tới nơi đóng quân, Lý Đô kinh ngạc hỏi: người phủ đầu?" La Quần mặt cười trên không chút biểu tình, một bức lãnh mỹ nhân dáng vẻ, "Này rất ngạc nhiên à?" Lý Đô nói: "Ta không cảm giác ngạc nhiên, ta cảm giác kinh ngạc." La Quân ác nhìn hắn như muốn ăn tươi sống, không vui nói: "Ta công tác nhiều nỗ lực ngươi biết không? Đã sớm nên lên trước." Tổng hồ chỉ là mang tiểu tổ mà thôi, cái này cũng chưa tính lên trước. Này ngược lại là La Quần công tác bán thêm sức lực lý độ rõ ràng nhất, hắn ở nhà chủ ít, mỗi lần trở lại trụ đều là rất muộn mới về đến nhà, nhưng khi đó hậu La Quần từ không ngủ, mà là đang nghiên cứu án quyển. Chờ đến hắn lúc ngủ, La Quần vẫn là không ngủ, vẫn còn đang nghiên cứu án quyển, loại công việc này thái độ không thể không để lý đô kính phục. Đều nói thu hoạch cùng trả giá thành tỷ lệ thuận, cái này chân lý ở nước Mỹ cảnh sát quyển bên trong cũng không thích dùng, như trước La Quần, bởi vì nàng là người da vàng vẫn là nửa tính, bị được kỳ thị, công tác rất nhiều. Thu hoạch rất nhiều chịu đến không công chính đãi ngộ cũng rất nhiều có điều hiện tại nàng tình cảnh tốt lắm rồi lý độ giúp nàng cùng đồng sự giữ gìn mối quan hệ nàng hợp tác gạ gạồng bác gái lại là cá tính tình cường hãng người da trắng như vậy nàng gặp không công chính đãi ngộ liền thiếu hơn nhiều la quần là tới kiểm tra những vũ khí này trang bị kiểm kê thời điểm nàng nói rằng các người làm sao sẽ làm đến thứ này ta kiến nghị ngơ gửi đến cảnh sát chúng ta cục ta thiên chúng nó quá nguy hiểm có thể làm cho la quần như thế cường hãng tính tình cô Nương làm ra quá nguy hiểm đánh giá từ đó có thể biết chúng nó đáng sợ dừng nào Những vũ khí này trang bị thuộc về một chiến thuật tiểu tổ, ngoại trừ độc lập binh sĩ ra đi ở ngoại, còn có súng máy cùng mảnh đạn máy bắn nhóm vũ khí, nếu như vũ bộc lại, có thể quét ngang toàn bộ Phlạc Lạp bộ Lệ Thị. Lý Đỗ vừa muốn mở miệng, Hàn Cấp lời nói, hiện tại trừ bọn người ra, chúng ta cùng quốc Cục Tân Ninh, còn không ai biết chúng ta có những vũ khí này, vì lẽ đó chúng nó ở đây rất an toàn. Trên bản chất, bọn họ vẫn là muốn giữ lại những vũ khí này, sau đó tiến hành bán ra, đây chính là một bút số tiền lớn. Phlạc Lạp Vô Lệ Thị cục cảnh sát không có quyền tịch thu những vũ khí này, nhưng có thể tiến hành quản chế. Cuối cùng kết quả để cho quốc thủ của Gan ninh đến quyết định. Kiểm tra xong xuôi, La Quân lại nhìn thấy những tia chân nhân cờ S trang bị, kinh ngạc nói: "Những này là đạo cụ chứ?" "Đừng nói cho ta, các ngươi ngầm còn ẩn náu trang bị quân dụng." Lý Đô nói: "Là đạo cụ, nhìn." Hắn cầm lấy một cái chạy bằng điện M16A4, nạp điện sau khi có thể sử dụng, nhắm ngay một cái quân trang nổ súng, quân trang trên đang nhanh chóng lấp lóe lên, bên trong rung động khí cũng bắt đầu chấn động. Những này đạo cụ đều là xa hoa chân nhân cơ S độ dụng, thương chi mô phòng chính phẩm trình độ rất cao, trọng lượng cách biệt không có mấy. Có điều bắn ra chính là tia laser. Lý Đỗ nổ súng, năng súng phát sinh âm vang lên giòn dã, điểm ấy cũng mô phòng súng thật. Nhìn những này lão cụ, La Quân hướng thú, nói, cái này cũng là các ngươi tự trong kho hàng được ạ. Đúng thế. Các ngươi định xử lý như thế nào? La Quần tràn đầy phấn khởi hỏi. Lý Đỗ theo bản năng hỏi ngược lại, ngươi có thể giúp ta xử lý à? Giá cả dễ thương lượng. La Quần hi hi cười nói, thứ khó thông mệnh, có điều nếu như hiện tại không xử lý, chúng ta có thể cùng nhau chơi đùa, ta rất yêu thích đùa thật người cơ. Lý Đỗ nơi này không chuyện gì, nghe xong nàng nói, Có thể, liên hệ đồng nghiệp của ngươi, tổ chức chúng ta một hồi chân nhân cờ ép tái sự đi. Nơi này đạo cụ rất nhiều, ta không có nhiều như vậy đồng sự. Nói tới chỗ này, La Quần xứng sở, sau đó lại nói, chờ đã, các ngươi nơi này trang phục tổng cộng có bao nhiêu bộ? 46 bộ. Đều có thể dùng, làm sao? La là Quần nói, ngươi không phải muốn cho ta giúp ngươi xử lý à Ta còn thực sự nghĩ đến một ý kiến, vậy thì là có thể tổ chức một hồi cờ ép thi đấu, bố trí tiền thưởng hấp dẫn đại gia đến dự thi. Những này đạo cụ đều rất mới tinh, các có thể bán hết Lý Đỗ cùng Hàn liếc mắt nhìn nhau, Hàn mặt mày hớn hở gật đầu, đưa tay muốn đi ôm đổm La Quân vai, nói, "Dũng sợ, ngươi ra ý kiến hay, để ta nên làm sao?" Nha, phụt. La Quân nhanh chóng đưa tay nắm thủ đoạn của hắn, hướng về phía sau lôi kéo đồng thời dùng đầu gối va chạm hắn chân loan, Hàn đều thảm một tiếng bị tóm. "Đừng tây máy tay chân." Nữ cảnh sát hung hăng nói. A Ngao nắm lấy cơ hội chạy tới ở hàn trên đùi gắn vào thẻ. "Có chủ ý, đón lấy chính là tổ chức tái sự, Lý mặc kệ, này vẫn phải là dựa vào Lỗ Quan ở bên ngoài các loại chạy Cảm loại từ internet tra tìm tin tức, sau đó khoảng thời gian này vẫn đúng là để hắn làm đến một cái tin tức. "Lão bản, Wroclaw có một nhóm nhà kho muốn tiến hành bán đầu giá, ta hỏi thăm được độc nhất tin tức, lần này chúng ta nên có thu hoạch lớn." Lỗ Quan một mặt thần bí đúng lý đô nói rằng. Lý Đô đẩy ra hắn, nói chuyện cẩn thận, cái gì độc nhất tin tức? "Nói thẳng ra, làm sao? Ngươi trả lại muốn cho ta đoán?" Lô Quan chê cười nói, "Ta không phải muốn cho công tác trở nên càng thú vị vị tính à?" "Được rồi, đừng nóng giận, Wroclaw có một gia nhà kho công ty cử hành buổi đấu giá." Tổng cộng có 18 cái nhà kho, trong đó có cái nhà kho nên có rất nhiều thể dục đồ dùng. Lý Đấu hỏi: "Thể dục đồ dùng. Ra sao thể dục đồ dùng? Lỗ Quan nói rằng: "Bóng chảy phóng ra cơ, một ít mới tinh bóng bầu dục cùng bóng rổ loại hình, còn có găng tay quyền anh, tóm lại đều là vật có giá trị." Lý Đấu nghe xong cũng không cảm thấy động tâm, có hay không thứ càng có giá trị. Những này thể dục đồ dùng có thể bán vài đồng tiền. Lỗ Quan nói: "Bóng chảy phóng ra cơ rất đáng nhà, một đài hàng hiệu phóng ra cơ năng bán hơn vạn khối đây, bên trong còn có gôn đồ dụng, đều rất đáng giá." Lý đổ lên mạng cha xét một hồi, sau đó quyết định đi nhìn một cái. Để hắn thay đổi lựa chọn chính là vào khu nơi này, đây là một du lịch thắng địa, phong cảnh tú lệ, khoảng cách hóa đá rừng rậm quốc gia công viên không xa, có người nói mùa thu phong cảnh đặc biệt là cảm động. Mặt khác, sắp tới đem đến thời kỳ, khu còn có một hồi thú vị hoạt động. Hắn cùng Hàn nói một tiếng, mang tới gỗ thịt la, ổ cũ cùng lô quan xuất phát, đương nhiên, a Ngao, a miêu cùng mì tôm sống cũng đến mang tới. Hàn đang toàn lực tổ chức thi đấu, không riêng là vì tiền, cũng vì chơi vui, hắn là cái phi thường yêu thích chơi người. Đặc biệt lần này hoạt động khả năng để hắn có diễm lộ. Liên quan với thi đấu tiền thưởng đã định ra đến rồi, quán quân là 1000 khối, á quân là 500 khối, hạng 3 là 200 khối, như vậy có thể mê hoặc không ít người tới thăm ra, khen thưởng xem như là phong phú. Chương 529, nhất định phải thả lỏng. 529 nhất định phải thả lỏng. 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Ta chạm ở một góc bên trong, ở bang ạ dị rồ nạ và xế lỗ thành nhỏ xem một bức mỹ cảnh, là một nữ hải, ta thượng đế. Nàng ở một chiếc sưởng đồng phò bên trong. Hoàn tốc trải qua nhìn ta một chút. Một đài xe tải bay nhanh ở số 66 trên đường cái, xe tải giờ vờ ra sức vận chuyển, trong loa thả ra một khúc tiếng ca. Lỗ Quan theo tiếng ca lôi kéo cổ họng điên cuồng gầm rú, lại đây nha, thân ái, không cần nói có thể. Ta biết người ngọt ngào hái tình có thể cứu vớt ta, chúng ta hoặc tụ hoặc cách, thế nhưng, thế nhưng cái giám a, có thể hay không cố gắng nghe ca? Lý Bất Đắc Dĩ nói. Bài hát này phi thường ứng cảnh, là hắn tìm tòi và chỗ nơi này thời điểm tìm ra đến một ca khúc, ở nước Mỹ rất nổi danh, là Diều Hâu ban nhạc thành danh làm, tên là gia Tạ kỳ tại si, AC, nhất định phải thả lòng. Kết quả, hắn truyền phát tin không bao lâu, lô quan ngao ngao mở hát. Sướng êm tai cũng là tôi, hàng này tiếng nói chính là chưa vỡ, khàn cả giọng mở sướng sau khi, khiến cho Lý Đô rất lo lắng ngoài xe người sẽ hoài nghi bọn họ ở trong xe tiến hành cái gì thảm án. Hắn rất muốn cố gắng nghe bài hát này, bởi vì bài hát này đúng nơi bọn họ cần đến tới nói rất trọng yếu. Vật lộ danh tự này bắt nguồn từ một người, cái kia chính là đã từng thánh Louis cùng bà phiên thiết tổng giám đốc lộ yêu đức hoa lộ, gia tộc của hắn ở đây, đây là một gia tộc lớn. Sau đó nắm giữ Đại Tây Dương cùng Thái Bình Dương đường sắt công ty. Đã từng một lần, cái thành trấn này rất phồn hoa, cho đến năm 1960 đại, nó đều là ba ạ dị nạ to lớn nhất hương trấn, thời kỳ cường thịnh, đây là hết thệ con đường số 66 đường, cái người đều sẽ chọn rừng chân trú lưu địa phương. Nhưng mà, theo y 40 châu tế đường cái khai thông, thập kỷ 1980 bắt đầu, ngoạt lộ đã từng thịnh vượng du lịch cùng với hắn thương mại bắt đầu sa sút, công ty dồn dập đóng cửa, cư dân ngoại tiên, đại trấn nhỏ đi trấn. Lại sau đó thời kỳ, ngoạt lộ từ từ suy sụp, đến điểm thấp nhất Nhân khẩu đã không tới 10.000, có điều nơi này đúng là trước sau có người hoa. Có điều hiện tại và khu đô tòa này thôn chấn lại khôi phục ngày xưa vinh quang, đương nhiên, chưa hề hoàn toàn khôi phục, so với đỉnh cao vậy còn là chênh lệnh rất lớn. Wroclaw có rất ưu việt hoàn cảnh, khách hoa đã dừng rầm quốc gia công viên không xa, bởi vậy rất nhiều du khách muốn đi quốc gia công viên đều lại ở chỗ này tiến hành tiếp tế. Và nước Mỹ hắn khu vực trấn nhỏ như thế, nắm giữ lâu đời lịch sử và khu đô trên đường phố che kín tăng thương kiến trúc, chủ yếu lấy ô tô quán trọ làm chủ. Lý Đỗ hiện tại không thiếu tiền, hắn không muốn để cho chính mình công tác quá khó khăn. Vì lẽ đó mỗi lần đi nơi khác tham gia buổi đấu giá, hắn sẽ chọn một thư thích dừng chân hoàn cảnh, để cho mình có thể tận lực hài lòng công tác. Hạn giải ý nghĩ của hắn, mỗi lần đều là hắn hỗ trợ đính địa phương thú vị nhất quán trọ. Đương nhiên, loại này quán trọ không hẳn rất đắt, chủ nếu là có ý tứ. Lần này không còn hạn, nhiệm vụ rơi xuống lâu quan trên người, lâu quan liền đặt trước một trang viên khách sạn, gọi là La Posada. Quán rượu này đã từng là một số lộ to lớn nhất trang viên, có điều sau đó theo thôn trấn suy vi, chủ nhân của nó rời khỏi nơi này, bị một thương nhân thu mua, dựng thành khách sạn trang viên cải biến khách sạn thời điểm, bảo tồn nguyên trạng, nhưng tiến hành rồi chữa trị, hậu kỳ không ngừng chữa trị, bởi vậy tuy rằng tồn thế thời gian đã có một thế kỷ, nhưng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Lý đấu công việc thủ tục nhập cư, khách sạn rất là trắng lệ, có cửa sổ thủy tinh cùng đại đèn treo, trên đất phô chính là Navajo thủ công thảm, cái giá này trị rất cao, đạp ở bên trên cũng rất thoải mái. Lỗ Quan nói rằng, quán rượu này càng nổi danh chính là nó ba món ăn, chúng nó cung cấp bữa sáng, chúng ta thêm giờ tiền, có thể ở đây ăn cơm trưa cùng bữa tối, nơi này có phở lạ bộ lệ thị cùng a ngôi răng ra trong lúc đó ngon lành nhất đồ ăn đây. Lý Đô đứng cái này khách sạn rất hài lòng, nói rằng: người làm ra rất tuyệt, Lâu Quan, ngươi hoàn mỹ tiếp nhận phúc lão đại cư sĩ." Lâu Quan đắc ý nói: "Đó là đương nhiên, kỳ thực này rất đơn giản, chỉ cần tìm địa phương quý nhất khách sạn là được." Lý Đô mắt trợn trắng, xác thực đủ đơn giản. Có điều Lâu Quan có thể đứng trên đã rất không dễ dàng, khách sạn đầy ngự khách, bọn họ công việc thủ tục nhập cư thời điểm. Chu Vi có người ở xếp hàng chờ phân phối lui ra ngoài dàn phòng. Dựa theo quen thuộc, hắn đi tới nhà kho vị trí sau, không sẽ trực tiếp đi công tác, mà là trước tiên ở địa phương tiến hành một phen du lãm. Warszlaw dù sao đã từng là bang hạ gì đô nạ to lớn nhất hương trấn, hiện tại cũng là đông bắc khu tối hương trấn lớn một trong, có rất nhiều công viên cùng dành thắng gì tích cổ. Trên trấn có cái kỷ niệm công viên, đây là một không phải lợi nhuận tổ chức ở năm 1994 triển khai phục hưng Warsaw kế hoạch thời điểm kỳ tác. Công viên trải qua 3 năm dựng thành, do 14 vị nhà thiết kế cùng kiến trúc sư trí nguyện đoàn thể cộng đồng phụ trách, Lidi đi tiến vào công viên, sau đó lại nghe được cái kia thủ quen thuộc ca khúc, Tạ kỳ tại -si. xi. Bài hát này đúng là trợ giúp quá lớn hơn, nó sinh ra ban đầu đã từng trợ giúp Sư Lộ trở thành toàn Mỹ nổi tiếng thôn chấn, sau đó thôn trấn bắt đầu tiến hành thức tỉnh kế hoạch, lại có thể dựa vào nó bán tình cảm hấp dẫn du khách. Lý Đỗ lần này đến Sư Lộ là thích hợp, từ năm 1999 lên, hàng năm tháng 10 11 một ngày sẽ ở công viên tổ chức một hồi tên là Sắt đỉnh non ghe còn nở cạn ủy vạn. Năm nay bọn họ đến sau đó đến, cạn ủy vạn đã tới gần bắt đầu, đông đảo Phan ca nhạc từ toàn quốc các nơi tới rồi, đây chính là lúc trước khách sạn đẩy ngập khách muốn nhân. Ồ có biết, Lý Đỗ đúng các nơi nhân văn địa lý tràn ngập hứng thú. Vậy vậy, đến công viên hắn liền giới thiệu lên. Chúng ta tham gia xong buổi đấu giá sau, tốt nhất lưu lại ngốc 2 ngày, đừng nóng vội rời đi. Cạn ỷ Vạn bắt đầu sau, nơi này sẽ có ban nhạc tiến hành hiện trường biểu diễn, đương nhiên, Diều Hâu ban nhạc thành danh khúc tạ kỳ thẻ ạ sĩ là chủ đánh ca. Ngẫm lại đi, lão bản, ở địa, bỏng, đi ra bên trong, cộng đồng hồi ức cái kia đoạn thuộc về Diều Hâu ban nhạc thời đại, thật đẹp nha. Lý Đỗ vô tay cái đụp, nói, đương nhiên, chúng ta khẳng định đến lưu lại, cái này cả ỷ Vạn cũng là ta lựa chọn tới tham gia buổi đấu giá nguyên nhân, bằng không chỉ bằng một ít thể dục độ dũng, làm sao sẽ hấp dẫn ta? Hắn bây giờ đối với với 10 vạn trở xuống thu vào không có hứng thú, không đáng chạy đi lãng phí thời gian, có cái kia cơ hội không bằng cùng sổ Phỉ chán ngán cùng nhau. Lần này hắn đến vào Thế Lộ còn có sổ Phỉ nguyên nhân, nữ bác sĩ đối với nơi này cả nỉ vạn cảm thấy rất hứng thú, nàng muốn ở số 10 thời điểm xin nghỉ lại đây chơi. Đúng là như thế, Lý mới đồng ý tới tham gia trận này cất vào kho buổi đấu giá. Giờ đi công viên, nơi này còn có viện bảo tàng, bên trong giảng giải về lộ lịch sử phát triển, có rất nhiều cùng diều hâu ban nhạc tương quan tư liệu. Lý Đỗ rất thưởng thức nước Mỹ loại này viện bảo tàng văn hóa. Mặc kệ hương chấn nhỏ vẫn là thành phố lớn, đều rất chú trọng chính mình lịch sử, đều vui với bày ra những này lịch sử. So với Trung Quốc, nước Mỹ kỳ thực không cái gì lịch sử, Trung Quốc ở phương diện này càng có ưu thế, đáng tiếc phương diện này ở Trung Quốc không có thị trường để hắn rất tiến vui. Chương 530, một hôn, 4. 530 một hôn, 4. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đạn sắc. là bộ lệ thị cách và xổ lỗ không xa, bọn họ buổi sáng liền chạy tới, nhưng là này thôn chấn nhưng rất lớn, Lý Đỗ Từ buổi sáng chuyển bơi tới buổi chiều, vẫn kéo dài đến trận vạ. Ở trong chấn luânh quanh lý đấu cảm thấy diều hâu ban nhạc ca khúc rất phù hợp nơi này kỳ khi ệ xi si, thả lỏng dân chấn sinh hoạt phi thường ung dung chấn nhỏ tiết tấu chậm chậm mùa thu trời cao khí sảng, phơi khô ánh sáng buổi sáng đại gia đi ra sợi chăn, chạm vạng thì lại sẽ bị tử mang về nhà cũ khí kiến trúc lạc dưới ánh mặt trời có vẻ đặc biệt tăng thương ven đường cây phong trên lá cây do màu xanh lục biến thành màu đỏ rực so với Thái Dương còn muốn hồng thật giống có loại khác nhiệt tình thỉnh thoảng thì có hài tử cưi xe đạp gạo thét mà qua bọn họhé to lớn tiếng vui cười Lý Đỗ sau khi thấy cũng không nhịn được theo cười. Chợ trên có kéo dài toàn thiên chợ bán thức ăn, buổi chiều bên trong rau dưa đã không phải như vậy mới mẻ, Âu cần, mê đượm, đại hoàng chờ xem ra điên nhi bẹp. Nhưng đến chọn mua người vẫn là rất nhiều, dù sao trên thị trường rau dưa đối lập trong nhà hay là muốn mới mẻ. Lý Đỗ qua lại ở đờ người, có cái quán nhỏ xuất hiện ở thụ nước muối lô cải bắp, đây là một loại bảo tử cải bắp, rất nhỏ, so với bóng bản còn nhỏ, màu sắc là màu xanh đậm, xem ra rất đáng yêu. Loại này tiểu cải bắp là rau dưa, cũng có thể làm hoa quả, ở nước Mỹ trên thị trường khá là thông thường rất nhiều gia đình bà chủ yêu thích chọn mua, chúng nó bị cho rằng là một loại khỏe mạnh rau dưa, dầu có vitamin, có thể hạ thấp cô cholesterol. Nước muối lưu cải bắp xem như là cái ăn vặn, Lý Đỗ nhìn thấy rất nhiều người ở xếp hàng, hắn cũng mua một phần, vừa ăn một bên tiếp tục đi dạo phố. Buổi chiều, hắn ở đầu đường đi tới, nhìn lui tới, bước nhẹ nhàng bước chân du khách, nhìn lại một chút khắp nơi tràn trề khuôn mặt tươi cười, còn có cây tà tà dương, trong chớp mắt cảm giác mình có chút cô đơn. Bởi vì hắn nhìn thấy những này du khách hoặc là thành đôi thành cặp, hoặc là chính là toàn gia đồng thời tới tham gia cạn ỉ vạn. Toàn bộ gia đình cùng nhau. Điều này làm cho hắn nhớ tới cha mẹ, một luồng cô đơn xuất hiện ở hắn trong lòng. Lấy điện thoại di động ra, hắn trước tiên cho cha mẹ đánh tới điện thoại, sau đó không nhịn được lại cho Sophie đánh một, "Này, thân ái, tan sở chưa?" Sophie nói rằng, "Vẫn không có, nhưng sắp rồi, ta ở thu dọn đồ đạc đây, làm sao?" Lý Đô nói rằng, "Không có gì, ta chính là rất muốn ngươi, trong chấp mắt rất muốn ngươi. Ta hiện tại ở lô đầu đường, nơi này tình nhân rất nhiều, nơi này rất đẹp, ngươi đi tới sau, nhất định sẽ thỏa mãn." Sophie nghe ra hắn trong giọng nói cô tịch, Nói rằng, "Ừ, ta thân ái tiểu tử, ta cũng rất muốn ngươi, chờ một chút đi, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng với ngươi." Cuộc điện thoại, Lý Đố nhìn về phía phía sau hổ miêu cùng gấu mèo, trong túi đeo lưng còn có một con ngó giáo giác tiểu làng, như thế đến xem, hắn cũng không tính cô đơn. Ở đầu đường thượng du giặc đến tràn vạng, Thái Dương muốn rơi xuống đất bình tuyến, hắn đang chuẩn bị đi tìm một chỗ ăn cơm, lúc này hắn điện thoại hưởng lên, hắn hỏi, "Ngươi ở đâu?" Lý Đố không hiểu ra sao, "Vetslo nha, không phải nói cho ngươi." Ở nơi nào? Thật giống có kiếm bảo người ở bên kia, bọn họ có thể có thể gặp được ngươi. Lý Đỗ nhìn về phía chu vi, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, liền nói nói: "Ta ở đã sở chit trung đoạn, ta không nhìn thấy cái gì người quen." Ồ, hạn Tùy Y đáp ứng một tiếng cú điện thoại. Hắn không để ý cú điện thoại này, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm có đặc sắc tiệp cơm. Nhưng là không một hồi, một trận quen thuộc động cơ tiếng gầm gừ vang lên, theo cắt bóng người xuất hiện ở đầu đường, nhanh chóng hướng về hắn ra. Nước Mỹ cắt rất nhiều, có thể để hắn như thế quen thuộc cũng chỉ có một đài, không cần nhìn bảng số xe hắn cũng biết, đây là hắn xe. Xe ở bên cạnh hắn dừng lại, ngồi ghế phụ trên cửa xe mở ra, Sophie cái kia mỹ lệ bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, nữ bác sĩ cười tủm tìm nhìn hắn, mi mục như họa. Nàng hiển nhiên là sốt ruột chạy tới, y phục mặc khá là tùy ý, mặc vào, đưa qua, một cái lông xù dệt len sam cùng một cái cỗ màu xanh lam dệt len quần dài. Có điều này tùy ý phối hợp nhưng có ngoài dự đoán mọi người hiệu quả, dệt len diện liêu phối hợp gia nhu hòa ngày mùa thu ấm áp, quần áo tương đối rộng rãi. Có chút kéo dài cùng mập mạp, có thể Sophie ở bên hông buộc điều vải đánh cái nơ con bướm, liền thay đổi phong cách vì là tinh tế cảm động. Đột nhiên nhìn thấy yêu kiều cười khẽ sổ phỉ xuất hiện ở trước mặt, lý đố trái tim nhảy vụt mấy lần, hắn đầy mặt kinh ngạc xoa xoa con mắt, nói: "Đây là ảo giác chứ?" A Miêu cùng mì tôm sống phản ứng chứng minh không phải như vậy, chúng nó vui vẻ chạy hướng về sổ phi, a ngao ở bạ lộ sau lưng bên trong làm ở Mỹ, phát sinh gạo gừ o non nớt tiếng kêu, càng là sốt ruột đi sổ phỉ trong lồng ngực. Ngồi xổm người xuống vây quanh a miêu cùng mì tôm sống, sổ phi ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Kinh hỉ ạ." Theo nàng ngẩng đầu, hai đạo đánh toàn màu vàng mái tóc ở gò má nàng hai bên nhảy lên, thật giống tinh tế tinh linh. Trong nháy mắt Lido không biết nên nói cái gì, hắn đi tới kéo sổ phỉ dùng sức ôm lấy nàng, lầm bầm nói, quả thực kinh hỉ nổ. Ta hiện tại còn không thể tin được ngươi đột nhiên xuất hiện. Hàn nằm ngoài trên cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài, nói lẩm bẩm, hay là ta nên tìm cái ổn định bạn gái. Chết thiệt, này xem ra rất tốt. Hắn xe đậu ở chỗ này ngăn chặt đường, mà sau xe liền nhấn còi đồng, đô đô đô. Hàn không kiên nhẫn quay đầu lại, quát, tiến tính một chút, anh bạn, không thấy một đôi tiểu tình nhân đang tắm lãng mạn à? Có thể hay không phối hợp một hồi? Sophie cười hi hi khoát tay nói, phúc lão đại Cảm tạ ngươi tại ta tìm đến lý, gặp lại, ngày hôm nay không mời ngài ăn cơm. Hàn Bất Đắc Dĩ nói, ngươi thực sự là quá lén khốc, ta là nói hai người các ngươi, đúng, các ngươi đều quá lén lóc. Được rồi, để ta đi tìm cổ Tụ Lạ bọn họ đi, đêm nay ta cần phải say một hồi. Ta xin ngươi, có điều ngươi cút nhanh lên trứng. Lý Đô nói chuyện câu nói này thời điểm liền không liết hắn một cái, vẫn nắm chặt sổ phi tay, vẫn ở nhìn Sophie. Lúc này đèn đường sáng lên, ta Dương Hầu như rơi xuống đất bình tuyến, chấn nhỏ màn đêm buông xuống. Dưới bóng đêm chấn nhỏ có một phen đặc biệt phong tình, khinh hoàng thiết tấu như cũ. Không có ban ngày lực lực, có thêm bóng đêm mông lung. Dạ Gió thổi qua, lá cây ào ào ào hưởng, Lý Đô cười nói, đây là một thủ khúc dương cầm, đúng không? Sophie nghiêng thai rất chăm chú lắng nghe, đồng thời ngón tay nhẹ nhàng ngảy lên, sau đó nói, đúng, Alop the Escolzato, âm vực rộng rãi, tiếng đàn có chứa dài lâu dư âm cùng lên ken tiết tấu, nhạc khúc giọng chính đến tính đến dạn, thật giống trong nước gợn sóng, ba ba vườn quanh, tầng tầng đẩy mạnh. Nghe phân tích của nàng, Lý Đô kinh ngạc nói, không thể nào, ngươi thật nghe được? Chính Đảng Hoàng trị trọng giới thiệu sổ Phỉ xỉ xỉ lập tức nở nụ cười, nàng che miệng cười nói, "Đương nhiên không phải rồi, ta ở đậu người nhà." Nhìn nàng cười loan hai con mắt, Lý Đỗ nhìn lại một chút sơ thăng nguyệt nha, cảm giác nguyệt nha tuy rằng thanh lệ cao thượng, nhưng kém xa sổ Phỉ như thế cảm động. Cười loan sau sổ Phỉ thả tay xuống mới vừa muốn nói chuyện, Lý Đỗ ôm ấp chủ nàng, túi đầu nhẹ nhàng hôn lên. Chương 531, cây xương rồng phần món ăn. 531 cây xương rồng phần món ăn, nam. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc. Trên bạn chất tới nói, Lý Đố không phải một người thông minh. Nhưng hắn từ nhỏ biết mình muốn cái gì, biết mình gia đình bối cảnh không cách nào chống đỡ vật mình muốn. Bởi vậy, hắn đến trường thời điểm đặc biệt nỗ lực, hắn biết đúng với mình loại này không bối cảnh, không nhâm mạch trợ lực người đến nói, chỉ có đến trường có thể thay đổi vận mệnh. Hắn thi đại học vẫn tính thành công, lên đại học là quốc nội một khu nhà danh giáo, nhưng là sau đó thi nghiên thời điểm hắn bước bước chân có chút lớn, một lòng muốn xuất ngoại du học, cuối cùng bị lừa gạt vào gà rừng đại học. Nhưng vì có thể du học, hắn đại học trả giá nỗ lực một điểm không ít, chỉ có thể nói tầm mắt không đủ thêm vào xối xẹo, bị lừa gạt tiến vào Philadelphia tập nước Mỹ học viện. Vì nỗ lực học tập, hắn từ bỏ rất nhiều thứ, tỉ như Mỹ Hảo trưởng học cái tỉnh. Ngoại trừ vườn trẻ thời điểm đã từng có tiểu bạn gái, đáng thương Lý Tiên Sinh mặt sau không còn nói qua luyến ái, càng không có tiếp nhận hôn. Phương diện này hắn không có kinh nghiệm, nhưng là này sẽ hắn nhưng rất rõ ràng, hiện tại là hắn hôn môi thời cơ tốt nhất. Tất cả do tâm dẫn dắt, nước chạy thành sông. Lý Tiên Sinh không kinh nghiệm, Sophie hiển nhiên càng không kinh nghiệm. Cô nương ở trong lòng ngực của hắn sững sốt, Lý Đỗ ở nơi đó thân á thân, nàng không có phản kháng không có dễ dỗ cũng không có phối hợp, liền trợn mắt lên nhìn hắn, mặt cười mở mị. Lý Đỗ hôn hai cái muốn đến cái thấp hôn, cũng không có sự phối hợp, hắn đầu lươi ở bên ngoài liếm tới liếm lui, căn bản không đạt tới mục đích. Quỷ thân xui khiến, Sophie ngửa ra sau đầu nói rằng, ta son môi không thể ăn. A. Lý Đỗ sững sở. Thật giống đông nhiên phản ứng lại, Sophie đẩy ra hắn, kinh hoàng nói rằng, uy, ngươi làm gì thế? Ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Đỗ nhìn nàng thất kinh dáng vẻ, biết mình sợ rồi nàng, liền mau mau nói rằng, xin lỗi, thân ái, vừa nãy ta nhất thời không nhìn được, vừa nãy ngươi quá đẹp. Sophie không trả lời. Nàng hướng về Chu Vi nhanh chóng quét một vòng, thật giống mai con như thế bước nhanh chạy vào một trong hẻm nhỏ. Lý Đỗ lung túng, hắn cho rằng Sophie tốt rồi, không thể làm gì khác hơn là đổi tới chuẩn bị xin lỗi. Nữ bác sĩ chạy vào cái hẻm nhỏ sau ló đầu nhìn ra phía ngoài xem, Lý Đỗ vừa muốn mở miệng, nàng làm cái suất thanh động tác, lén lén lút lút nhìn ra phía ngoài. Xác định Chu Vi không ai sau, nàng chậm rãi đi tới Lý Đỗ trước mặt, ngượng ngùng nói nói, đến đây đi." Lý Đỗ lại sử sốt, "A." Sophie đưa tay cầm lấy hắn quần áo vậy vậy, thật giống nổi nóng tiểu cô nương, ở đây hôn môi nhà Làm sao có thể ở đầu đường trên hôn môi ạ? Nhiều người như vậy xem chúng ta. Dựa vào nông lung nguyệt quang, nhìn nàng ửng đỏ gò má, Lý Đỗ cảm giác mình đời này đều không thể quên được nữ bác sĩ thời khắc này dáng vẻ. Hai người ôm nhau, lần này Sở Phi rất nhanh phản ứng lại, Lý Đỗ dùng đầu lười góc cửa, nàng lập tức mở cửa hoàn nghênh hắn đến. Động vật rất mất cảm, nhìn thấy hai người ôm hôn cùng nhau, A Miêu cảm giác được quan hệ của bọn họ càng thân mật, liền rất là sốt ruột, tập hợp đi tới cũng muốn thân mật một hồi. Lý Đỗ nào có tinh lực vào đó. sốt ruột hướng về thân thể hắn bỏ, trong miệng Miêu Miêu kêu làm nũng. Lý Tiên Sinh không chút do dự, thừa dịp nó mới vừa bỏ lên trên chân nhỏ, vung một cái chân đến rồi cái đại lực đá chéo tư thế, đem A Miêu trực tiếp súi bay ra ngoài. Hổ Miêu cân bằng tính rất tốt, tuy rằng bị quật bay, nhưng là nó trên không trung nhanh chóng điều chỉnh thân thể, an an ổn ổn rơi xuống đất trả lại cái lộn ngược ra sau, cùng thể thao vận động viên tự. Đồng Dạng chuẩn bị tới gần A Ngao thấy cảnh này nhất thời túng, nó cũng không có như vậy thân thủ, vừa nãy nếu như nó bị là bay, phòng trừng này sẽ đã đãng đá tè không khống chế. L Đố không hiểu làm sao hôn môi, chính là làm sao thoải mái làm sao đến, lại duyệt lại ấp. Hắn lấy ra khi còn bé ăn kem que liếm sữa chua hộp thái độ, làm ra được đều là một giấc sức. Sau đó, Sophie thở hồng hộp đẩy ra hắn, kêu dây nói, thiên, ta thượng đế, ta miệng không có cảm giác, có phải là sưng lên? Không có. Lý đố đem nàng đẩy lên trên tường, tiếp tục ăn kem que, say xương ngon lành. Không biết quá bao lâu, nói chung chờ hắn cũng thở hồng hộp sau, Sophie hoa một tiếng khóc lên. Lý đố giật mình, mau mau ôm nàng nói, đừng khóc đừng khóc. Thân ái, ta sẽ đối với ngươi phụ trách, ta sẽ lấy ngươi. Thật sự xưng lên. Trước nàng ngó ngẩn, Lý Đỗ không để ý, bởi vì hắn miệng không thúng. Trước đây xem tiểu thuyết, miêu tả nam vai nữ chính hôn môi sẽ miệng dũng, hắn cảm thấy cái kia quá khuyết đại. Nhưng lúc này Sở Phỉ đi tới đèn đường dưới sau, hắn há hốc mồm, đối phương môi thật xưng lên, hơn nữa chỉ có mặt trên thúng, xem ra cùng tiểu nướng trắng tự. Cũng may nữ bác sĩ bởi vì nghề nghiệp nguyên nhân, trong túi sách phòng khẩu trang, có điều buổi tối đeo khẩu trang, này quả thật có chút quỷ dị. Cứ như vậy hai người không thể đón thêm hồn, Lý Đỗ lôi kéo Sở Phỉ tay đi tìm ăn. Sở một đường đi một đường tức giận dùng mũi chân đá hắn. A Miêu, mì tôm sống cùng A Ngao xem Sở Phỉ đá Lý Đố mà Lý Đỗ còn lộ ra hưởng thụ vẻ mặt, liền cũng tới đi theo học. A Miêu một trên móng vuốt đi, Lý tiên sinh ống quần bị xé rách. Quách lộ cách Navajo nhân hòa hổ thị tộc bảo lưu địa tương đối gần, ẩm thực trên được người anh điên ảnh hưởng, thiên hướng với thổ lâu của dã. Lý Đỗ cho Sở Phỉ mua một chén trà nước ép sừng rồng, vật này bỏ thêm mật ong cùng nước chanh, chua sót ngọt ngào cũng không tệ lắm, có điều có chút chán chường, tổng đè hắn nhớ tới nước ngũi, vì lẽ đó hắn không thích. Sophie cũng không thích. Có thể nước ép xương rồng có tiêu tung công năng, này chính là nàng trước mặt cần nhất. Nàng uống một hớp, ngầm đầu lên vô cùng đáng thương nói rằng, "Không tu uống." Lý Đỗ túi đầu uống một hớp, nói rằng, "Nhịn một chút, ta cùng ngươi uống." Như vậy, hai người ngươi một cái, ta một cái, Sở Phỉ khởi đầu vui sướng hài lòng, nhưng từ từ tức rồi, "Ngươi căn bản không uống, ngươi mỗi lần chính là ngậm lấy hấp quản không động đậy, đừng tưởng rằng ta không biết." Lý Đỗ cầm lấy nước ép xương rồng nhìn một chút, nói, "Nói được lắm như ngươi uống qua tự. Chan một chén nước ép xương rồng đến nay chỉ xuống một điểm." Hiện nhân vừa nãy hai người đều không làm sao uống. Bọn họ không thích uống nước ép xương rồng, nhưng nướng cây xương rồng phần món ăn vẫn là ăn thật ngon, đây là hải sản đặc sắc. Một to bằng bàn tay no đủ cây xương rồng, từ bên trong đục không, đi vào trong nhét vào thịt nhân bánh cùng rau dưa, thả ở trong hỏa lò phiên nướng, vừa nướng đến cây xương rồng vỏ ngoài nổ tung, như vậy coi như nướng chín. Móc ra cây xương rồng thịt cũng không thể lãng phí, vật này cắt miếng dùng nhôm bạc giấy nướng chín, tung trên mê được hương, tự nhiên phấn cùng bột ớt sau khi mùi vị thơm nước. Lý Đỗ nói không muốn thêm bột ớt, bởi vì này sẽ kích thích nữ bác sĩ môi. Nữ bác sĩ kiên định lựa chọn muốn thêm, nàng toàn thể khẩu vị thiên nhạn, nhưng dù là yêu thích ăn cay. Địa phương có rất có đặc sắc lúa mạch nha tiểu, khá giống là bia, nhưng hương vị tương đối nhạt, nhiều chính là chua mà vị, loại này đồ uống rất nổi danh. Nướng cây xương rồng phần món ăn còn có một đạo rất bá đạo món ăn, là nướng cây xương rồng châm. Đương nhiên, nơi này cây xương rồng châm không phải thông thường loại kia tiểu châm, mà là có người ngón nút độ lớn đại châm, đều là từ to lớn cây xương rồng trên hái xuống. Hai người mang theo ba cái bao hải tử, uống lúa mạch nha tiểu ăn nướng cây xương rồng phần món ăn. Lý Đỗ cảm giác mình từ chưa từng ăn như thế bổng bữa tối. chương 532, song kiếm hợp bích. 532 song kiếm hợp bích, 1. Tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sát. Trở lại khách sạn sau, Lý Đỗ dày mặt nói có muốn hay không hai người ở tại lên. Sophie kiên định nói rằng, sau khi kết hôn chúng ta mới có thể ở ở lên, thứ thứ nhất gửi tín hữu có gìn thì A72, đã nói, nhưng muốn miễn sự, nam tử làm mỗi người có thê tử của chính mình, nữ tử cũng nên mỗi người có chồng mình. Lý Đỗ bất đắc gì nói, nhưng là bởi vì cả nguyên nhân Nơi này khách sạn đã đầy ngạch khách, nếu như chúng ta không được lên, ngươi nghỉ ngơi ở đâu đây?" Sophie đi trước sân khấu hỏi, điểm ấy do không có nói quảng, khách sạn xác thực đầy ngạch khách, chồng người còn ở xếp hàng đính phòng đây. Điều này làm cho nữ bác sĩ rất hổ rũ, ta đính tốt rồi dàn phòng, nhưng là đến 2 ngày nữa mới có thể vào trụ, không thể điều trước. Nàng xem ra rất lo lắng, dùng hàm răng cắn ngón tay ở khách sạn trong đại sảnh chuyển lên. A miêu ba cái gấu con cho rằng nàng ở đùa với chơi đây, theo nàng khắp nơi truyện, thỉnh thoảng nhào tới làm ở ĩ dưới. Lý đưa chúng nó ba cái tha đi. Hắn không đành lòng xem nữ bác sĩ lo lắng, nói rằng, chúng ta có 3 gian phòng, nếu không như vậy, ngươi trụ, chúng ta 5 cái đi phân phối dưới. Hắn định 3 cái gian phòng có 2 cái giường lớn phòng cùng cái tiêu, hắn cùng lỗ quan chủ tiêu, gỗ tiệu là cùng ổ cụ từng người trụ cái giường lớn phòng, bởi vì bọn họ hình thể quá lớn. Như vậy thêm vào hạn, 5 người ở 2 cái gian phòng liền khá là phí công. Sophie cân nhắc đến điểm ấy, nàng nhìn chăm chú Lý Đỗ chậm dãi nói, Lý, ta có thể cùng ngươi ở tại lên. Lý Đỗ đại hỉ, được. Nhưng chỉ là ở tại lên người sau khi vào phòng "Truyện không thể đụng vào ta, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng là chúng ta hôn trước tuyệt đối không thể sinh quan hệ." Sophie đánh gãy lời nói của hắn nói rằng, ngữ khí trước nay chưa từng có kiên định. Lý Đỗ Trịnh chậm gật đầu, nói rằng, "Ta rõ ràng, người tin tưởng ta." Sophie mỉm cười lên, hai người đi chủ hắn tiêu chuẩn, người cái giường, lũ quan bị đá đi ra. Điều này làm cho Lũ Quan rất ngượng, "Đừng, đừng như vậy lão bản, ta làm sao bây giờ a?" Lý Đỗ nói rằng, "Không phải còn có hai gian phòng à? Người xem, chúng ta 6 người ba cái gian phòng, hai người cái gian phòng, nhiều công bằng nhiều công chính." Lỗ Quan kêu lên, ngươi gian phòng hai cái giường, vẫn cùng cái đại mị nữ ở lên, ta đây. Cùng cô Tịu Lạ vẫn là ủ cụ. Lý đô mới mặc kệ, đóng cửa về đi ngủ. Đóng cửa lại, hắn xoa xoa tay lại muốn đi ôm Sophie, Sophie tạo ra cánh tay rất nghiêm túc nói, ngươi đã đáp ứng ta, ngươi không động vào ta. Lý Đỗ hì hì cười nói, ta liền ôm ngươi một cái, ta cái gì đều không làm. Không được, ta lại không phải nha đầu ngốc, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Sophie cho hắn cái liếc mắt. Lý Đỗ giả bộ ngu nói, ta muốn làm gì? Sophie nói, Thư thứ nhất gửi tín hữu có gìn thì ạ, nói, chẳng phải biết các ngươi là thần điện, thần linh ở tại trong các ngươi đầu ạ. Như có người hủy hoại thần điện, thần cần phải hủy hoại người kia, bởi vì thần điện là thánh, điện này chính là các ngươi. Lý đố mở mịt nói, cái gì? Sophie nói, chúa cứu thế nói cho chúng ta, người thân thể là thần điện, phàm không bảo thủ thân thể mình, thần cần phải hủy hoại người kia. Lý đố phản ứng lại, nói, là tông giáo nguyên nhân. Tín ngưỡng của ngươi không cho phép tiến hành hôn trước cái kia cái gì? Sophie trọng, trọng đầu đúng thân ái. Ngươi yêu ta vậy ngươi liền muốn tôn trọng tín ngưỡng của ta, lại như ta tôn trọng ngươi như vậy, được không? Nói tới tín ngưỡng câu nói như thế này để Lý Đỗ không dám lại cự nhà. Hàng Cùng La quần đều đã nói, Sophie là rất dáng vóc tiểu thủy tín đồ Cơ đốc, Lý Đỗ chân tâm yêu nàng, bởi vậy chân tâm đồng ý tôn trọng tín ngưỡng của hắn. Liên hỏi hắn, vậy chúng ta này toán ở chung chứ? Ở chung được không? Sophie nói, thượng đế không thích kết hôn trước ở chung, nhưng vạn sự lẫn nhau so sánh lực, gọi hai thần người được lợi nơi. Ta là nói, ở chung có thể, chỉ cần đừng vượt qua. Như vậy còn có cái gì có thể nói? Lý Đô nói, "Vậy ta ôm ngươi một cái, thật sự, thân ái, ta chỉ ôm ngươi một cái, sau đó chúng ta ngủ." Sophie chủ động quá khứ ôm lấy hắn, cùng an đuổi đứa nhỏ dạng vô vô phía sau lưng hắn nói, "Vậy ngươi bé con nhà, ta là bác sĩ, ta biết hùng kích thích tố sinh dục đối với các ngươi lý trí khống chế thật lợi hại, vì lẽ đó ta mới chịu phòng bị ngươi." Lý Đô ôm nàng, đi tới sân thượng trước nhìn bạn ra đèn đuốc trấn nhỏ, nói, "Phương diện này ta nghe lời ngươi, ta ôm ấp ngươi, chỉ là vì trừ khử cô độc." Sophie ngước mặt lên đưa tay qua quấn huy nhẹ giọng cười nói, "Đừng nói như thế đáng thương, chúng ta sau đó sẽ kết hôn nhà, kết hôn sau đó là có thể sinh bảo bảo." Trên thực tế lý Đỗ này sẽ rất cảm tạ sổ Phỉ tí nưỡng, nước mị nữ hải chơi quá mở, nếu như Sở Phỉ như hạng bên người những cô nương kia dạng, lý Đỗ khẳng định tặng nữa. Mà khác chính là, bởi vì tín ngưỡng, ở Sở Phỉ xem ra, nàng cùng lý in dệ lạt tỷ họn dịp chính là tiến vào đính hôn giai đoạn, sau đó nhất định phải kết hôn. Sở Phỉ uyên ái quan đúng là cùng quốc nội chút chuyên gia dạng, thiết không lấy kết hôn vì là mục đích in dệ lạt tỷ đều là sái lư manh. Lần này sổ phỉ sớm đi tới bài lộ, ngoại trừ cảm giác được Lý Đô cô độc đến tiếp cùng hắn, còn muốn cùng hắn lên tham gia buổi đấu giá. Nàng lần thứ nhì tham gia như vậy hoạt động, ngày thứ hai sau khi rời giường có chút kích động, chúng ta sẽ tao ngộ cái gì? Rất nhiều người sẽ tranh giá ạ. Nên làm sao đi tìm trong kho hàng tài bảo? Ta làm thế nào mới có thể có vẻ như cái tay giả đời đây? Lý Đô đưa ra cánh tay nói, ngươi chỉ muốn ôm chặt cánh tay của ta, vậy thì là cái tay giả đời, hai người chúng ta liên thủ, được tiêu là sòng kiếm hợp ích. Buổi đấu giá sẽ không ngày hôm nay mà là ngày h Ngày hôm nay hắn muốn đi nhà kho kiểm tra tình huống. 10 cái nhà kho số lượng không hề ít, Lý Đỗ hy vọng lần này có thể số may điểm, đụng tới cái có giá trị nhà kho, cho sổ Sophie nhìn một cái hắn lợi hại. Nhà kho công ty tên gọi ung dung lựa chọn, phòng trưng vẫn là cùng Diều Hâu ban nhạc cái kia thành danh khúc có quan hệ. Cùng Lý Đỗ gặp rất nhiều hương trấn nhà kho công ty dạng, chúng nó ở hương trấn triển đỉnh cao thời điểm mở rộng quá quy mô, nhưng theo hương trấn suy sụt, nhà kho công ty cũng xuống dốc không phanh. Ung dung lựa chọn nhà kho công ty tổng cộng có bác hơn 60 nhà kho, này cho dù ở trong thành phố thuộc về đại nhà kho công ty có điều hiện đang sử dụng xuất chỉ có bán mà từng năm hạ thấp. Lý Đố lái xe mang Sophie đi tới nhà kho công ty, hắn cho bảo an 200 đồng tiền, nói muốn mang bạn gái đi vào nhìn một cái. Người da đen bảo an không chút biến xác nhận lấy tiền, nói rằng, tùy tiện nhìn, hoặc kế, có điều tay chân của người đến sạch sẽ một chút, chúng ta con mắt không phải là người không. Lý Đố cười nói, tay chân của ta rất sạch sẽ, sáng sớm hôm nay rất cẩn thận tẩy quá. Hắn chuyện cười này rất lạnh, nhưng Sophie phối hợp nở đủ cười, điểm ấy rất cho hắn mặt mũi. Tiến vào nhà kho công ty sau, Lý do cho sổ đơn giản giới thiệu lại bố cục, cái này đại đa số công ty gần như, hắn tham dự buổi đấu giá hơn nhiều, đúng những này rất quen thuộc. Tìm tới để muốn bán đấu giá nhà kho, hắn thả ra tiểu phi trùng, sau đó từ khe cửa đi đến nhìn một chút. Trong kho hàng đen tối mạnh, hắn đương nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, đây là làm cho sổ xem, hắn chân chính con mắt là tiểu phi trùng. Chương 533, Quốc gia rừng rậm công viên. 533 Quốc gia rừng rậm công viên, 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim Trúc đạn xác. Tiểu phi trùng ở trong kho hàng xem xong, Lý Đố liền rời đi cửa. E tiểu nói vế đút vế đút vế đút một nhượng ở su Sophie tò mò hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Lý Đố nhún nhún vai nói, cái gì cũng không thấy. Nghe xong lời này, Sophie lộ ra biểu tình thất vọng, nàng nặng nặng lý Đố gò mà nói, "Ừ, đáng thương bảo bởi nhi, cố lên, có muốn hay không sử dụng đèn tin? Như ngươi vậy xem xác thực rất khó coi đến đồ vật." Lý Đố thấy buồn cười, nói, "Ai nói ta rất khó coi đến đồ vật? Ta nói cái gì cũng không thấy, ý tứ là bên trong không có cái gì vật có giá trị." Liên tục mấy cái nhà kho xem xong, Hắn vẫn như cũ không thấy cái gì, đáng giá tiền nhất chính là một cái đàn dương cầm, xem bề ngoài đàn dương cầm không sai, trên thực tế bên trong cấu tạo đã bị hư hỏng. Hắn hỏi Sophie đàn dương cầm cấu tạo tổn hại sau giá trị, Sophie nói trừ phi là tên phẩm hoặc là danh gia dùng qua cầm, bằng không chỉ có thể làm trang sức phẩm dùng, giá trị không lớn. Nhìn thấy một nửa, tiểu phi trùng bay vào nhà kho, từng cái từng cái chỉnh thể thùng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thấy này Lý Đỗ Đông cảm thấy phân chấn, những này quy nạp hẩm có lớn có nhỏ, nhưng có cái cộng đồng đặc điểm, chính là thu dọn rất tốt. Hiện nhiên chủ nhân phi thường trọng thị đồ vật bên trong. Loại này nhà kho khá là có giá trị, mặc dù mọi người không nhìn thấy bên trong có cái gì, nhưng có rất lớn đánh bạc giá trị, có thể đánh cược một lần, thường thường sẽ đánh ra giá cao. Có điều có can đảm người xuất thủ không nhiều, nay cùng cất vào kho bán đấu giá cái nghề này lịch sử có quan hệ, trong lịch sử có đoạn thời gian, nhà kho công ty sắp xếp lượng lớn loại này tỉ mỹ thu thập thùng đến lừa dối kiếm bảo người, dẫn đến rất nhiều kiếm bảo người đúng này lòng vẫn còn sợ hãi. Tiểu phi trùng bay vào trong dương, Lý Đỗ nhìn thấy thùng bị chia làm 4 cái cách Mỗi cái ô vương bên trong có một cái bao lên bóng bầu dục thế này hắn lập tức nhớ tới lỗ quan nói thể dục độ dùng nhà kho liền hắn khống chế tiểu phi trùng bay ra ngoài quan sát nhà kho quả nhiên càng nhiều thể dục độ dùng xuất hiện ở hắn tầm nhìn bên trong lỗ quan nói bóng chảy xạ cơ liền ở ngay đây diện có mấy cái dương loa cùng nhau chặn lại rồi bóng người của nó có điều nhìn khi vẫn là có thể nhìn thấy nay đá bóng chảy xạ cơ cùng lý Đô gặp không giống nhau người Mỹ rất yêu thích chơi bóng chảy cái này vận động là nước Mỹ Tứ đại vận động một trong nhiệt độ chỉ đứng sau bóngầu dục Lý gặp bóng chảy xạ cơ đại đa số có chứa vong cách rổ chứa đ bóng chảy còn có một toàn cánh tay đến xạ bóng chảy thật giống như máy bắn đá như thế này đài xạ cơ không có rổ nó có hai tầng thật giống trứng thác như thế trang bị mà khác tổng thể rất giống một đài tiểu pháo có cái nòng pháo dôi thẳng đi ra nên dùng để xạ bóng chảy xạ cơ xem ra bảo dưỡng rất tốt nhưng bề ngoài có chút loang lộ rực rỡ sơn rơi xuống gần đủ rồi. Ngoài ra còn có một chút bao vây nguyên bộôn dụng cụ treo lên đến bóng bầu dụng hộ cụ mũ giáp chờ chút trang bị như lâu quan từng nói tất cả đều là thể dục độ dùng Trong Dương vẫn như cũng là thể dục độ dùng, ngoại trừ hắn nhìn thấy bóng bầu dục, còn có tác dụng giữ tươi mô tầng tầng quấn quanh đóng gói bóng rổ, tốc cầu, bóng chạy. Điều này làm cho hắn có chút kỳ quái, những này cầu cũng không quý giá, làm gì bảo tồn như thế để tâm. Tiểu Phi trùng tới gần sau hắn nhìn kỹ một chút, sau đó ở một cái bóng rổ trên nhìn thấy một ký tên, có điều ký tên bút tích đặc biệt viết ngoái, hắn không nhìn ra đây là cái gì. Tiếp tục nhìn xuống, hắn bóng rổ trên cũng có ký tên, có bút tích đồng dạng viết không thấy rõ, có thì lại có thể thấy rõ, tỉ như dêm, tỉ như cổ bệ bở gì ăn. Thấy rõ những tên này sau hắn rất là giật mình mỗi cái tên đều là tên mãn toàn Mỹ thậm chí ở toàn cầu giới thể dục đều văngn dội bóng rổ tiến về phía trước tất cả đều làn bà ngôi sao bóng đá hắn lại đến xem bóng bầu dục không ngoài dự liệu mặt trên cũng có ký tên sẽly mẹ đỉnh đi ẩn bỡ lăn to mở rẻ đi đối với người Mỹ tới nói những tên này càng rung động lòng người tất cả đều là nFl cái này toàn Mỹ đệ nhất vận động siêu sao bóng chạy trên cũng có ký tên không cần phải nói vẫn như cũng là bản hạng vận động bên trong siêu sao ký tên cuối cùng hắn nhìn thấy một bộ gôn vậy gôn Ánh sáng màu bạc gậy ở trên, có hàng đơn vị trí sử dụng tơ lạt tiếp tiếp tiến hành rồi bảo vệ, phía dưới là cái tên Tiger Root. Lý Đô lau đầu, hắn thu hồi sâu nhỏ hướng đi Sophie, đồng thời quyết định, nhà thương khố này phải bắt được tay. Nhìn vẻ mặt của hắn, Sophie nói rằng, nhà thương khố này có hiện, đúng không? Lý Đô sững sờ, nói, ngươi có thể nhìn ra ta vẻ mặt biến hóa? Sophie chỉ chỉ con mắt của hắn, cười nói, là ánh mắt, vừa nay ánh mắt của ngươi lười biếng lại vô thần, hiện tại thần thái sáng láng, hiển nhiên nội tâm phấn khởi. Lời này cảnh cáo Lý Đô. Hắn mang Sophie đến xem nhà kho là đúng, Sophie cho hắn vạch ra một vấn đề lớn. Cất vào kho phòng đấu giá nghiệp có câu nói, mỗi cái kiếm bảo cao thủ đều là tâm tình khống chế cao thủ, cũng là hành động hào thủ. Bán đấu giá trong quá trình, đại gia không riêng muốn xem nhà kho, còn phải chú ý lẫn nhau, từ những người đồng hành trên người tìm kiếm tất cả có thể lợi dụng thời cơ. Lý Đỗ vẫn cho là chính mình không chế tâm tình bản lĩnh rất tốt, nhưng hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Ở nhà kho trụ sở quay một vòng, 18 cái nhà kho xem xong, trong lòng hắn nắm chắc rồi. Buổi sáng ở nhà kho công ty loan quanh, Buổi chiều còn có thời gian, Lý Đỗ lái xe mang Sổ phỉ đi tới Bãi Đá Quốc Gia Công Viên. Cái này Hóa Đá Rừng Rậm Quốc Gia Công Viên cách Và Xulo chỉ có 80 km, Lý Đỗ mở ra hiệu các, chỉ cần hơn nửa canh giờ liền là tới. Trong công viên nắm giữ lượng lớn không giống mật độ Hóa Đá Rừng Rậm, chúng nó là trên thế giới chứ danh nhất Hóa Đá Rừng Rậm quần, tiếng tăm rất lớn, kéo công viên trở thành toàn mỹ thập đại quốc gia công viên một trong. Lý Đỗ lái xe đến, hắn mua một tấm phiếu, một tên đạo đi khắp hướng về bọn họ nói rằng, các ngươi là đến du lịch, thật sao? Sophie khoát tay nói, "Đúng, bất quá chúng ta khả năng không cần đạo du." Cái kia đạo du gật gật đầu nói, "Ngươi hiểu lầm, mỹ lệ nữ sĩ, ta không phải đến chào hàng chính mình, ta là tới nhắc nhở các ngươi, quốc gia rừng rậm công viên rất lớn, nếu như các ngươi phải lái xe xuyên qua, cái kia đến 40-50 phút." Lý Đô nói, "Cảm tạ, cảm tạ lời nhắc nhở của ngươi." Đạo du lại nói, "Không cần khách khí, trên thực tế ta nghĩ nói cho các ngươi, nếu muốn chân chính lĩnh hội bên trong phong tỉnh, đừng lái xe, cưới ngựa, cưỡi ngựa mới là thích hợp nhất tham quan con đường." Lý Đô đến trước nhìn du lịch hướng dẫn, mặt trên cũng kiến nghị cưỡi ngựa, du khách trung tâm thị có ngựa thuê. Có điều so với lái xe Cưỡi ngựa tiêu tốn muốn cao một chút, mỗi người mỗi giờ giá tiền là 80 khối. Lý Đỗ không thiếu tiền, hắn cảm ơn đạo bơi đi thuê hai con tần mã, đều là thuần phục sau con ngựa mẹ, phi thường dịu ngoan. Sophie do dự nói, "Không, ta không thể cưỡi ngựa, ta mặc vào, đâm qua." Vậy? Lý Đỗ không nói hai lời, lại cho Sophie mua một bộ đạp xe trang. Sophie xem ra rất kinh ngạc, Lý Đỗ kỳ quái hỏi, "Làm sao?" Nữ bác sĩ nói rằng, "Chúng ta có thể cưới một thất cường trắng mã, cộng đồng cưới lấy, ta có thể ngồi ở phía sau ngươi." Ta tiên, làm sao sẽ không nghĩ tới đây? Vừa nãy ta còn đang lo lắng cùng người cộng kỵ một con ngựa sẽ có hay không có điểm ám muội, hiển nhiên ta suy nghĩ nhiều. Lý Đỗ không phải không nghĩ tới, mà là hắn không dám, hắn cái kia sứ cái ngựa, liền cho Á mị người mua mã thời điểm. Chương 534, tay nhạc vọng. 534 tay nhạc vọng, 3. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Sophie nếu thẳng thắn hỏi, hắn liền thẳng thắn nói, cái kia, thân ái, ta không quá sẽ tới ngựa, ta sợ mang theo ngươi từ lãng mạn lữ trình biến thành bảo hiểm lữ trình. Lý Đỗ Bạch lo lắng, chuẩn phục sau cặc mặt đường ngon ngoãn chỉ cần người tới ngồi lên sau có thể bảo trì lại cân bằng là được, con ngựa sẽ tuần hoàn chỉ lệnh cất bước. Tòa này quốc gia công viên là trên thế giới to lớn nhất, tối rực rỡ hóa đá rừng rầm đất tập trung một trong, nơi này hóa thạch đến từ kỳ tam điệp thời kỳ cuối, có hai. 25 ức năm lịch sử, so với khủng long hóa thạch còn phải xa xưa hơn. Tiến vào công viên trước, bảo an muốn kiểm tra bọn họ bao. Lý Đỗ buồn bực nói, này có phải là có chút xâm phạm. Bảo an nói, xin lỗi tiên sinh, đây là quy định, chúng ta đến phòng ngựa có người mang theo tảng đá tiến vào, cũng không cho phép tiến vào giả mang tảng đá đi ra. Lý do rất lý giải quy định này, cái này công viên bởi vì vỏ quả đất vận động thêm vào dung nham khoe thổ tinh hóa, làm cho vùng đất này trở thành bảo thạch thải tay cùng nham thạch thu thập kẻ đam mê yêu nhất, không chỉ có phổ thông phong hóa thạch, còn có các loại hóa thạch, mã não thạch, hoàng ngọc thủy thạch. Ngoài ra, nơi này còn có một loại rất quý giá bảo thạch, phỉ giờ ổ phản. Bởi quốc gia này công viên, bang hạ dị rồ nạ bởi vậy còn ra phát hiện một rất được hoan nên nghề nghiệp, cái kia chính là tay nhạc quặng, thạch bỏ giá thụ. Liên ở tại bọn hắn tiếp thu kiểm tra thời điểm, có người mang theo kính phóng đại, tiểu cây bước cùng găng tay đi vào. Lý Đỗ hỏi: "Bọn họ mang theo những công cụ này, hiển nhiên chính là muốn đi vào kiếm tảng đá chứ?" Bảo An vừa muốn mở miệng, mấy người nghe được hắn, một kính dâm thanh niên hô: "Chúng ta là tay nhập mạng, kẻ ngốc, chúng ta có giấy chứng nhận." Thanh niên này xưng hô rất có sĩ nhục ý vị, Lý Đỗ có chút tức giận, có điều bảo vệ sổ phỉ hắn không muốn biểu hiện quá lô mãng, hắn biết sổ phỉ không thích nam nhân như vậy. Kết quả hắn nơi này không phản ứng, Sophie bên kia nổi giận, nàng quay về mấy người nói rằng: "Từ nhỏ đến lớn không có ai đã dạy các ngươi cái gì gọi là lễ phép xưng hô ạ? Nếu như ta là các ngươi lão sư hoặc là cha mẹ, Ta nhất định cảm thấy mất mặt. Đây là lý đỗ lần thứ hai nhìn thấy sổ Phỉ phẫn nộ, lần thứ nhất là hắn cùng Martin tiên sinh thảo luận a ngao có phải là một con lang thời điểm. Hiện tại Sở Phỉ cùng lúc đó như thế, thật giống một con hổ tể nhi tiểu sư từ cái. Lúc trước cái kia tay nhạc quản cũng là bởi vì sổ Phỉ mới như vậy xưng hô lý đỗ, Sở Phỉ tướng mạo đẹp đẽ, khí chất tao nhã, trời sinh thì có nữ thần như, những người này nhìn thấy nàng y ôi tại lý đỗ bên người, dĩ nhiên là đỗ kỵ lý đỗ. Nhìn thấy Sở Phỉ ra mặt, mấy cái tay nhạc quản càng đấu kỵ lý đỗ, mà các bọn họ cũng càng xem thường lý đỗ. Lý Đỗ là người gia vàng tướng mạo, một ít tự đại nước Mỹ người đều là đem người gia vàng cho rằng kẻ vô dụng, loại nhắc gan, đây là rất thông thường, kỳ thị chủng tộc, cũng là một loại không công bằng cố hữu ấn tượng. Bởi vậy, nói chuyện lúc trước tay nhạc Quảng đúng lý Đỗ giơ ngón tay giữa lên nói, "Xin lỗi, hòa kế, ta mới vừa nói sai rồi, ta không nên cứ gọi ngươi kẻ ngốc, phải gọi ngươi kẻ vô dụng." Ha ha. Người đứng bên cạnh hắn cũng nở nụ cười, một người trong đó đại hán đúng sổ phỉ nói rằng, "Cô nàng, đến ta chỗ này đến đây đi, ngươi theo cái mềm nhũn da làm gì?" Hắn rất có tiền ạ. Ta cũng rất có tiền. Lý Đỗ biết tay nhạc quản loại công việc này, có điều cụ thể còn không phải hiểu rất rõ. "Sophie phải phản kích." Hắn cản lại nói, "Đừng nóng vội, xem ta." Hắn hỏi Bảo An nói, "Làm sao trở thành tay nhạc quản?" Bảo An nói rằng, "Ngươi có khai thác mọ công tác giả giấy chứng nhận à? Nếu như có, ngươi có thể đi đăng ký một hồi là được, nếu như không có, vậy ngươi đến giao nộp 500 đồng tiền thu được một tấm giấy cho phép." Lý Đỗ gật đầu nói, "Được rồi, ta biết rồi." Hắn mang theo Sophie rời đi, mấy cái tay nhạc quản cho rằng hắn không dám trêu chọc chính mình, liền càng thêm xem thường hắn. Ở phía sau hung hăng kêu to, ha, Mĩ Nữu, ngươi thật muốn theo một kẻ vô dụng à? Tiền không có vui sướng trọng yếu, tới chỗ của ta, ta để ngươi càng vui vẻ. Hoặc thế, đừng đi, mang ngươi Nữu tới nơi này, chúng ta đúng công viên hết sức quen thuộc, chúng ta có thể mang theo các ngươi chơi. Lý Đố đi tới công viên du khách trung tâm, gọi là Cầu vòng sa mạc du khách trung tâm, hỏi hắn, ta nghĩ đăng ký trở thành tay nhạc gạo. Giao tiền loại kia. Một tên người bán vé nói rằng, trước ghi danh, sau đó 500 đồng tiền một vị, có thể lựa chọn một mảnh đất đeo, phương viên 1 ha địa bàn. Đăng ký tin tức rất nghiêm ngặt, đây là vì bảo vệ công viên. Phòng ngựa có người tiến vào sau lạm khẩn làm tại, một khi công viên bãi đá chịu đến tổn hại, sẽ truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Lý Đô nộp tiền, người bán vẽ đem một trạm đến bình chuyển hướng hắn, để hắn từ trên bản đồ lựa chọn một khối thổ địa, như vậy ở mỹ dị trong vòng một ngày, hắn có thể tùy ý từ khối này trên đất mang đi quán thạch. Hỏi hắn, ta có thể hỏi một hồi, vừa nãy những người kia chọn cái nào khối thổ địa ạ? Người bán vẽ nói rằng, xin lỗi, bị tuyển đi địa phương các ngươi không thể lại chọn. Lý Đô nói, "Hả? Ta rõ ràng, ta tuyển bên cạnh bọn họ một khối." Nói Hắn đem 100 đồng tiền đưa cho người bán vé, đây là tiền đô. Quy tắc ngầm tồn tại các quốc gia, mỗi cái ngành nghề, người Mỹ đem thu tiền đèn quy tắc ngầm quang minh chính đại hóa, vậy thì là thu tiền đô. Người bán vé vui vẻ gật gù, tìm tới ghi chép nói cho hắn một tọa độ, nói sẽ có bảo an mang bọn họ tới. Lý Đỗ mang tới hóa đơn cùng vé vào cửa trở lại công viên bảo miệng, lối vào, bảo an sau khi thấy cưới lên một chiếc chạy bằng điện xe gần máy, nói rằng, đi theo ta. Hai người không thể làm gì khác hơn là cưới ngựa theo sau, chuyện mất mặt phát sinh, Sở Phỉ thuật cưỡi ngựa tốt hơn hắn hơn nhiều, cưỡi ở cắt lập tức anh tư ngang. Có một phen đặc biệt phong thái. Lý đốt thì lại chật vật rất nhiều, hận không thể nằm nhồi trên lưng ngựa, cất mã sóc này hắn hầu như muốn tan vỡ. Mì Tôm sống cùng A Ngao ở trong lồng ngực của hắn, A Miêu ở sổ phỉ trong lồng ngực. Sau đó, theo hai con mã chạy băng băng, A Miêu bản thân cân bằng tính là tốt rồi, ngồi ở trên lưng ngựa ung dung thoải mái. Mì Tôm sống cùng A Ngao liền thảm, mì tôm sống bị điên đến kinh hoàng không đỡ, dưới chân trượt đi kêu thảm một tiếng rất xuống, cũng may nó phản ứng nhanh nắm lấy cương ngựa, đầu quải ở phía trên đuổi tới điếu tử. Lý Đố mau mau kéo đỉnh dưới khố tuấn mã, mã dừng lại hạ. A Ngao lập tức nhảy xuống, tình nguyện theo ở phía sau chạy cũng không lên đi tới. Sophie hai đầu gối khinh kẹp bụng ngựa rồi ngựa chạy về, cười duyên nói, hai tử đáng thương, có muốn hay không đến Sophie tiểu tỷ tỷ mặt sau ngồi. Lý Đâu cười khổ nói, quen tay hay việc, ta nghĩ ta còn có thể chịu nổi. Ta không hỏi ngươi, ta hỏi chính là mì tôm sống này đáng thương hại tử. Mì tôm sống bị dây cương lắc lưới, mới nhìn thật giống cái treo cổ quỷ. Nó cũng sợ sệt, nhìn thấy Sophie lại đây liền liên tục lăn lộn chạy đi nàng bên kia. Sophie phía trước tọa không ra ba tên tiểu gia hỏa. Liên nàng đem hổ miêu ném cho Lý Đỗ. A Miêu ngồi xổm ở yên ngựa phía trước một mặt ngộp bức, "Miêu ô, tại sao bị thương đều là ta?" Lý Đỗ vô vỗ A Miêu mà đầu, nói rằng, "A Miêu, ra sức điểm. đừng đậu má cùng mì tôm sống như vậy không hăng hái, đến, đi ngươi." Lưng ngựa tiếp tục sóc nhảy, "A Miêu, miêu ô miêu ô miêu ô." Cuối cùng là một tiếng gào thét, miêu cái mông bị điện nát. Chương 535, gió thu hưu quản móng ngựa loạn. 535 gió thu hưu quản móng loạn, 4. Tiểu Thuyết, Kiếm Bạo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Tuấn Mã chạy băng băng Mèo kêu thê thảm, này cảnh tờ u họ ng này hấp dẫn rất nhiều du khách hành chú ý lễ. Lý Đỗ Cả giận nói, mau mau nhanh đừng hắn nương gọi rồi. Lại gọi, lại gọi đem ngươi ném xuống. A Miêu, nhanh vứt nhanh vứt nhanh vứt. Cắt Mã chạy đi ổn định tính rất tốt, nhưng là Lý Đỗ hơi sốt sáng, hắn ở phía trên ngủ chỉ huy, bởi vậy cắt mã chạy đi không thoải mái, khiến cho hắn càng không thoải mái, liền tiếp tục ngủ chỉ huy. Thảm nhất chính là A Miêu, ở phía trên bị sóc này hỏng rồi, cùng khiêu vũ tự, bốn cái móng nuốt kể cả một cái mọc đuôi, các loại nhảy lên mới không có xuống. Mì tôm sống cùng a ngao đối với nó báo lấy đồng tình ánh mắt, vẻ liều này miêu thật đáng thương, có điều khiêu thật không tệ, như vậy còn không na xuống. Lý Đỗ trong lòng thầm mắng cái kia đề cử hắn cưỡi ngựa đạo du, trên đường hắn trải qua vài cái cảnh điểm, kết quả cũng không kịp quan sát, chỉ lo lắng lôi kéo dây cương. Quốc gia trong công viên nắm giữ lượng lớn không giống mật độ hóa đá rừng rậm, căn cứ màu sắc cùng chất liệu, những vùng rừng rậm này có sự khác biệt tên, tỉ như hát sâm lâm, thủy tinh rừng rậm, cầu vòng rừng rậm loại. Bảo an mô tơ là chạy bằng điện mô tơ, tập tiểu, người khác không sai, trả lại Lý Đỗ cùng sổ phỉ tiến hành giới thiệu. Kiêm nhiệm đạo du chức trách. Toàn này trong công viên phần lớn thụ đều là tương tự với nam dương sam cây lá kim, chúng nó sinh trưởng ở khoảng chừng 2, 2500 triệu năm trước kỳ tam điệp thời kỳ. Các người biết kỳ tam điệp chứ? Khi đó khủng long vừa mới xuất hiện đây, địa cầu đại lục khối còn buộc phát cùng nhau, gọi là bản cổ đại lục. Bảo an giọng rất lớn, nhưng là Lý Đỗ nghe không rõ lắm, sự chú ý của hắn tất cả dây cương trên, nơi nào còn có lòng thanh thản tỉnh nghe hắn nói. Có điều con mắt của hắn có thể nhìn thấy quanh thân cảnh sắc biến hóa, công viên là một mảnh ăn mòn nhiệm mạo, do màu đỏ, phấn hồng, màu vàng xanh xám, màu tím, màu nâu cùng màu đen cồn cắt cùng cánh đồng hoang vu tạo thành. Ánh mặt trời chiếu sáng đại địa khoáng ở trên sẽ phát sinh các loại màu sắc dị thường sán lạ. Ngoại trừ những quáng thể này, còn có lượng lớn mang tính tiêu chí biểu trưng thân cây hóa thạch, chúng nó chung quanh rải rác ở mảnh này có 200 triệu năm lịch sử trên sa mạc, tùy ý có thể thấy được. Hình thành mảnh này kỳ quan chính là một thai nạ ban đầu, một hồi đại hồng thủy đem những này cây rừng nổ tận gốc, đưa chúng nó từ chung quanh cao điểm sông lên xoạt hạ xuống, sau đó núi lửa bạo phát, dung nham phun ra, cho bụi núi lửa mai táng những này cây cối. Sau đó hồng thủy liên tục không ngừng, thủy thấm quá gỗ, mang đi mục nát chất hữu cơ, do nhiều màu sắc khoe thạch thay thế được từng cái từng cái tế bào. Ngoại trừ to lớn hóa đá cây lá kim trở thực vật hóa thạch, bên trong còn có một chút động vật hóa thạch, tỉ như to lớn cá cóc hóa thạch, thực hóa rồng thạch cùng bố kéo nhét hóa rồng thạch vân vân. Lúc trước đạo du không phải nói lung tung, thưởng thức cùng trải nghiệm hóa đá rừng rậm quốc gia công viên phương thức tốt nhất là cưỡi ngựa, nhưng tiền đề là đến sẽ tối ngựa, như lý đốt như vậy còn không bằng bộ hành đây. Trong công viên có rất nhiều bộ hành đường mòn, đều tiến hành rồi hài lòng giữ gìn, độ dài chưa bao giờ đến 1 km đến sắp tới 5 km không giống nhau, chia làm từng đoạn, bám vào có giới thiệu, rất nhiều du khách thản nhiên đi ở phía trên. Nhưng có Lý đố cưỡi ngựa sau khi xuất hiện, bọn họ liền không thể thản nhiên, đều đi nhanh lên đến ven đường đi chênh lẽ. Như vậy dọc theo đường đi, Lý Đỗ không biết bị bao nhiêu bị ạ tiểu gặm. Nơi bọn họ cần đến ở công viên Nam Bộ, nơi này có trên thế giới to lớn nhất một mảnh hóa đá rừng rậm đất tập trung. Mặt khác ở hoàn chỉnh thân cây hóa thạch chu vi Còn có thật nhiều phá nát giải rác hóa thạch mảnh gỗ cùng khoáng thạch mảnh vỡ, dưới ánh mặt trời rạng rỡ phát sáng. Lúc trước trêu chọc bọn hắn người Nhật đã lái xe đến nơi này, mà sau bảo an dừng xe đúng hai người phất tay, ra hiệu đây chính là chỗ cần đến. phỉ tao nhã kéo động cương ngựa, dùng lòng bàn chân có tiết tấu gõ tuấn mã, cái kia thất cật mã liền thu được tín hiệu giảm tốc độ ngừng lại. Lý Đỗ bên này chỉ có thể dùng sức kéo cương ngựa, cắt mã bị đau, đến rồi cái đứng thẳng người lên, chi sau so địa chân trước đạp đạp lên. Amiu theo mã cái cổ nhanh chóng chạy lên, bò đến trên đầu nó mới tách ra ngã xuống nguy hiểm. Lido không lo được duy trì hình tượng, hai tay ôm lấy mã cái cổ không tha, cũng tách ra ngã xuống nguy hiểm. Sophie lén lướt gửi, Amil thì lại lớn tiếng giết gạo, hiện trường lung ta lung tung. Xa xa người nhặt môn mới vừa xuống xe làm việc. Thấy cảnh này bọn họ nở nụ cười, có người hô, ha, Mỹ Níu, người rốt cục nghị thông suốt rồi, theo chúng ta tới sao? Sophie khi nói, khi nhìn bọn họ bị tảng đá tạc thường, ta cho bọn họ đến cái hiện trường cấp cứu, ta dám đánh cuộc, trải qua ta cấp cứu sau bọn họ đời này cũng không dám lại xỉ nhục nữ tính. Bảo An là người tốt an ủi nói Đừng tìm những này ngu xuẩn chấp nhặt, bọn họ chính là không đầu góc khó nạn, sớm muộn sẽ ở trên miệng chịu thiệt. Lý Đỗ cùng Sở Phi xuống ngựa, thu thập công cụ chuẩn bị làm việc. Bảo An nói rằng, nếu như các ngươi làm việc mệt mỏi, vậy cũng gì vãng bắt đi, công viên Bắc Bộ là hoa văn màu sa mạc, nơi đó có rực rỡ yêu kiểu bãi đất cao cùng quốc khâu, có một ít rất thú vị sắp thái cùng đồ án. Lý Đỗ nói cảm ơn, lúc này A Miêu sau khi hạ xuống đông nhiên về phía trước chạy đi, dáng người dong dỏng cao mạnh mẽ có dư tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như một nhánh mũi tên rời cung. Mọi người chưa kịp phản ứng, A miêu biến mất không còn tăm hơi, một lát sau nó lại xuất hiện, trong miệng ngầm một con to mỏng tẩy thảo nguyên. Lý Đồ giật mình, hỏi: "Này có phải là công viên bảo vệ động vật?" Bảo An nói rằng: "Không, đây là Bạch Vi thảo nguyên tẩy thảo nguyên, chúng nó sẽ gặm nuốt hóa thạch lý sự, từ điểm đó mà xem, chúng nó vẫn là công viên thai hại động vật." Nghe xong lời này Lý Đồ yên lòng, nếu như đây là bảo vệ động vật, cái kia A miêu nhưng là liền gây ra rối. Bảo An nói cho bọn họ biết, công viên diện tích rất lớn, bên trong địa hình phức tạp, có hoang mạc có cỏ vốn, có sa địa, mặt trên sinh sống linh đường, kim điêu Vùng phía tây bãi cỏ lưu, đi quên cùng Bạch Vi thảo nguyên Tây thảo nguyên chờ nhiều loại loài chim độc vật. Trước khi đi, hắn nói rằng, ngươi trả lại là yêu quý ngươi sủng vật, tận lực đừng làm cho nó đơn độc hành động, không chung có kim điều, trên đất còn có tùng lâm lang, này có thể đều là không dễ trêu độ vật. Lý đồ đúng A Miêu ngoắc ngoắc tay, chính đang run chết con chuột trời A Miêu đùng đưa đôi chạy trở về. Mấy cái tay nhặt ngoẵng đi tới, có người cố ý thoát áo, lộ ra đường nét không sai bắt thịt, một là hướng về Lý Đỗ thị Uy, hai là cô dẫn Sophie. Sophie nhìn nhiều mấy lần, cái kia người nhất thời đã ý cục lên cánh tay để cơ bắp có vẻ càng rõ ràng, nói: "Này, mị nữ, ngươi cảm thấy bắp thịt của ta thế nào?" "Thể chi suy xuất quá thấp, sau đó gặp ngoại thương dễ dàng dẫn đến gần bắp thịt xé rách, phá hủy thơ thịt. Ta trước có cái bệnh nhân giống như ngươi, sau đó có một lần bị xe đụng phải, không có mỡ bảo vệ, cánh tay hắn xương cẳng tay cắt thành tam tiết, ta tử hắn cơ tay cắt ra tiến hành thủ thuật." Sophie lạnh lùng nói rằng, ngữ khí của nàng lạnh, ánh mắt càng lạnh hơn, xem người kia không nhịn được run lợ cục, thầm nói: "Đây là một nữ người điên chứ?" Lý Đỗ Tử trong bao lấy ra mới vừa mua bữa, khinh gõ nhẹ bàn tay nói: "Các vị, các người tới địa bàn của ta làm gì?" Một đại hắn hỏi, "Ngươi tới nơi này làm gì?" Lý Đồ nói, "Ta hướng ngươi báo cáo công tác nha." Đại Hàn bối rối, nói, "Cái gì? Làm gì hướng về ta báo cáo công tác?" Lý Đồ nói, "Ngươi cũng biết ta không cần hướng về ngươi báo cáo công tác, vậy ngươi hỏi cái gì?" Cố ý tìm được cả. Chương 536, Cầu Vương Thạch. 536 Cầu Vùng Thạch, Nam. Tiểu Thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, Toàn Kim Trúc đạt sắc. Lý Đồ ngữ khí rất nguy, đương nhiên, hắn không cần thiết cho những người này sắc mặt tốt xem. Ba. Mấy người vẫn là cho rằng hắn là kẻ vô dụng, liền hoặc là ôm hai tay hoặc là ưỡn ngực xuống tới. Sophie lo lắng Lý Đỗ chịu thiệt, lên mau cùng hắn đứng chung một chỗ. Lý Đỗ quay đầu lại cho nàng một tấm áp mỉm cười, hắn ngăn trở Sophie, nhìn đoàn người cười lạnh nói, "Làm sao, các vị, muốn tới đòi điểm ăn?" Những người này không có trực tiếp động thủ, để Trần trên người thanh niên kia trả sắt cảm nói, "Kẻ vô dụng, nói như ngươi vậy dễ dàng bị đánh ngươi biết không?" Lý Đỗ nói, "Muốn động thủ trước đây, hỏi thăm một chút đối thủ của ngươi là ai, miễn cho làm chết oan quỷ." Waclo cảnh sát không sai. Có điều ở nông thôn địa phương chúng quy là địa phương nhỏ, các ngươi không cái gì ánh mắt có thể lý giải. Nghe xong hắn, lại nhìn hắn chắc chắc vẻ mặt cùng miệt thị ánh mắt, ngẫy đại hán có chút do dự. Bọn họ trêu chọc Lý đố một là bởi vì đấu kỵ hắn nắm giữ sổ phỉ mị nữa như vậy, hay là cảm giác hắn rất nhuyễn, nhưng là bây giờ đối với Trì lên, Lý Đỗ biểu hiện ra kiên cường vượt qua bọn họ dự liệu. Những người này không phải hắc bang phần tử hoặc là quân đội ngành hán, để bọn họ ỷ mạnh hiếp yếu hành, muốn đối phương cũng rất mạnh, vậy bọn họ liền không dám thủ. Nói cho cùng, đại đa số người ra trắng chính là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Nghe xong Lý Đỗ, một ngậm thuốc lá đại hán thấp giọng hỏi, cái tên này là ai? Lý Đỗ không muốn cùng bọn họ động thủ, Sophie ở đây, hắn chỉ có thể dựa vào tiểu phi trùng dị năng đến tác chiến, bản thân đánh lộn trình độ bình thường thôi, không hẳn có thể bảo vệ Chu Toàn. Bởi vậy, biện pháp tốt nhất chính là làm kinh sợ những người này. Ngậm thuốc lá đại hán dứt tiếng, hắn lập tức sử dụng chỉ hoãn thời gian năng lực, đồng thời một bước xa bước tiến lên, nhanh chóng ra tay tinh chuẩn nắm khói hương rút ra. Bắt được khói hương, hắn lui bước lùi về sau, tay phải thuận thế quét qua, tàn thuốc ở đệ trần trên người thanh niên trên người nhấn một hồi, đem tàn thuốc tắt. Lui bước trở về dị năng kết thúc hắn dơ lên tàn thuốc cho bọn họ liếc mắt nhìn sau đó nhẹ nhàng bắn ra đem tàn thuốc bắn bay mặt không hề cảm xúc nói rằng công cộng trường hợp đừng hút thuốc cho đến lúc này hập để trần trên người thanh niên mới kêu thảm một tiếng phút đau quá hắn cũng là dám mắng một tiếng lý đốt như thế vừa ra tay những quán thạch này người nhà không dám đậu thủ trên thực tế bọn họ không riêng không dám đậu thủ này sẽ đã sợ đến ngây người như phóng lý đố tốc độ xuất thủ nhanh như quỷ mị những người này thậm chí không thấy rõ trong miệu Yên đã bị người nắm đi rồi còn bị người nóng một hồi như vậy Nếu như Lý Đỗ cầm trong tay chính là một cây đao. Mấy người không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm ấy, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, rất không loại rụt cổ lại sau này đi, không dám tiếp tục xem thêm Sophie một chút. Sophie từ phía sau ôm lấy Lý Đỗ eo, nhẹ giọng cười nói, và, ngươi làm sao lợi hại như vậy?" Lý Đỗ mở ra tay nói, "Chính là tốc độ nhanh một chút thôi." Sophie cũng lo lắng song phương lên xung đột, nàng tính tình dịu dàng ôn hòa, nhìn thấy trêu chọc bên mình đối thủ ăn quả đắng liền hài lòng. Bởi vậy, nàng nói chuyện lôi kéo Lý Đỗ tay đem hắn mang tới một bên khác. Hai người vị trí có một mảnh hỏa đá dựng rậm liền nắm tay nhau ở đây bắt đầu đi dạo quốc gia công viên cảnh sát rất tốt ngoại trừ tự nhiên hóa đá quá cảnh còn có một chút người anh điên kiến trúc hiện tại bị hóa đá rừng dậm quốc gia công viên vờ quanh này một chỗ khu ở kha luân bố phát hiện bị Châu đại lục trước đây từng là không giống nước Mỹ bản thổ bộ lạc nơi ở bởi vậy lưu có một ít đặc sắc kiến trúc lý đỗ trên đường tới điều tra công viên tư liệu thấy sổphi thán phục những này hóa đá một quy mô hắn liền đúng lúc giới thiệu lên chúng nó trên người có không ít truyền thuyết cố sư đây người muốn nghe ngay hả Sophie chờ lại hỏi đều có cái gì lý đó nói rằng Ngươi biết gì về người sao? Cái này bộ lạc tin tưởng, những này hóa đá một là lôi thần to lớn thân thiễn. Mà dâu người thì lại cho rằng chúng nó là thần thoại cự nhân dĩa sồ xương. Dừng cây bên cạnh có mấy tòa phòng nhỏ, trước đây là người anh điên nơi ở, hiện tại quy lên dùng làm du khách tham quan dùng. Những phòng ốc này là người anh điên lợi dụng hóa đá thủ cùng dính thổ bùn nhão dựng lên. Phòng cháy, không thấm nước mà kiên cố, xem giới thiệu, nhà đã tổn thế hơn 1.200 lịch sử lâu đời. Người anh điên giàu có thẩm mỹ tinh thú, bọn họ kiến những phòng này nhà thời điểm Cô ý chọn càng đẹp hơn tảng đá, ánh mặt trời chiếu sang nhà, có phong ốc sẽ phát sinh 5 màu màu sắc. Sophie thở dài nói, chẳng trách này bị gọi là mã não ốc, chúng nó thật sự như mã não bình thường sáng lạn đẹp đẽ. Hai người chính tham quan du ngoạn, tay nhạc quản bên kia có người phát sinh rít lên một tiếng, phút phút phút. Thượng đế a, ta tìm tới nó. Bên này du khách không ít, nghe được cái kia người nhạc rít gào, đại gia dồn dập quay đầu nhìn lại. Hắn người nhạc tụ tập đi tới, có người nắm bắt một khối hòn đá nhỏ nâng quá mức đỉnh hướng đi các du khách. Cách gần rồi, Lý Đỗ thấy rõ tảng đá kia dáng vẻ. Tảng đá rất nhỏ. Với hắn móng tay không khác nhau lắm về độ lớn, hình dạng tương tự đá cuội, hiện ra vẫn đục màu da cam, người này giơ lên cao khối đá này, ở ánh mặt trời chiếu sang dưới, trong tảng đá xuất hiện một đạo cầu vồng. Sophie sau khi thấy hít vào một ngụm khí lạnh, "Ta Thiên, đẹp quá. Đây là phi giờ ổn bạn. Ổ bạn là trên đời xinh đẹp nhất cùng quý giá nhất bảo thạch một trong, hóa học thành phần tạo thành là xí lì silicat phần tử cùng thủy hôn hợp thể, có thể chia làm vô sắc, màu trắng, thiện hôi, xám đậm mãi cho đến màu đen, màu sắc khác nhau ổ bạn có sự khác biệt tên, cũng có sự khác biệt mị lực." Người này hiện ở trong tay giơ lên chính là một khối phỉ giờ ổ bạn, đây là quý giá ổ bạn bên trong quý giá nhất chủng loại một trong, hầu như chỉ có Bắc Mỹ, Mexico phần lưng và nước Mỹ Nam bộ bộ phận khu vực có sản xuất. Đương nhiên, hóa đá rừng rậm quốc gia công viên chính là phỉ giờ ổ bản trọng yếu sản xuất địa, tay nhặt quảng môn đến chủ yếu chính là tìm kiếm nó. Có điều phỉ giờ ổ bạn rất ít đòi, có thể nhặt được nó rất ít người, đại đa số người ở đây chủ yếu là kiếm đẹp đẽ mã nao thạch cùng ngọc tụy thạch loại hình đồ vật. Nhìn thấy này trong tay người phỉ giơ ổ bạn, các du khách lập tức vây lại, dồn dập kinh ngạc tốt lên. Thượng đế Vật này thật đẹp. Quá xinh đẹp, thân ái, ta yêu thích nó. Này may mắn khốn nạ, hắn nhặt được bà bối. Lý đối nhìn Sophie mê say ánh mắt, hỏi, ngươi yêu thích nó à? Sophie theo bản năng gật đầu, sau đó dùng sức lắc đầu nói, không quá yêu thích, khối này phì giờ ổ bạn có chút vần đủ, không tốt lắm, ta không phải rất yêu thích. Cho dù là người điếc, cũng có thể nghe ra giọng nói của nàng bên trong nói không khỏi kỳ. Có điều nàng nói rất đúng, khối này phì giờ ổ bạn không phải cực phẩm ồ bạn là dạng gieo ngưng tụ hoặc chất lỏng silica lưu xuống đất tầng vết nước cùng trong hang động chấm tích đọng lại thành vô định hình phi tinh thể bảo thạch quáng. Như vậy, silica đang chạy xuôi trong quá trình sẽ dính lên một vài thứ, tỉ như động thực vật vật tàn lưu, cây tối mạnh vỡ, giáp sắc cùng xương các loại. Chính là này nguyên nhân dẫn đến ổ bạn cuối cùng trở nên vân đục, cũng là những thứ đồ này hình thành ổ bạn ở trong một ít thần kỳ quan cảnh, tỉ như khối này ổ bạn bên trong cầu rỗng. Chương 537, cử thạch. 537 cử thạch, 1, nam. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim chúc đắc sắc rơ khối này ổn toàn, cái kia người nhạc thật giống thành minh tinh, hắn dương dương tự đắc nhìn chu vi, hô, này, nhanh nhìn trong tay ta bảo bối này, ai đối với nó cảm thấy hứng thú? Ta có thể bán ra nó. Ánh mắt càng quét, hắn không thể tránh khỏi nhìn thấy Sophie. Trên mặt lộ ra tia cười xấu xa, này người nhặt nói, mỹ nữ, tới chỗ của ta, ta có bảo bối cho ngươi xem, ngươi nhất định sẽ yêu thích bảo bối này. Sophie tức giận, Lý Đố khinh thường nói, ngươi bảo bối gì? Trong tay này rách nát trò chơi à? Khối vận đục tảng đá mà thôi. Tay nhạc giọng rào rạt đắc ý nói. Ngươi có thể thỏa thích đấu kỳ ta, ngươi nói càng nhiều, liền chứng minh ngươi vượt đấu kỳ ta, khối vẫn đục tầng đá. Ha ha, lời của ngươi nói thật tốt cười. Hắn người nhặt theo nợ nụ cười, có người chế nhạo nói, tiểu tử, ngươi khẳng định không biết giá trị của nó, đến, xin lại, like, cho hắn biết tảng đá kia giá trị. Nhặt được ổ bản tay nhạc quặng nhìn về phía chu vi, nói rằng, ai muốn có khối này ổ bản? Đây tuyệt đối là hàng thật, ta mới vừa tìm tới hàng thật, ai cảm thấy hứng thú vậy thì ra giá đi, 5000 khối. Chút du khách nghe xong báo giá hút vào khí lạnh, ép cờ cở, món đồ này có thể bán 5000 khối. Ổ bản là loại rất quý giá bảo thạch, đặc biệt ổ sở Jay LiA sản xuất cực phẩm ổ bản đen, thường thường lấy cả dạ làm trọng lượng đơn vị tiến hành bán ra, có hiếm thấy giống, cả giá liền có thể bán trên 5000 USD. Có điều, cái kêu phải là tính chất tinh khiết thượng hạ ổ bản, phổ thông ổ bản giá cả thấp rất nhiều, vì giờ ổ bản giá trị cũng so với hắc ổ bản muốn thấp, là trong tay khối này tính chất tuy rằng loại, nhưng là khổ người không nhỏ, trên thực tế cũng là tương đương có giá trị. Bên trong có người biết hàng, lập tức cùng giới nói, "Ok, 5000 khối hòa bán cho ta." Silly không có để ý tới hắn. Hô, oh, tốt rồi, 5000 khối, 5000 khối, 5000 khối, khối này bảo bối đã có người đồng ý ra 5000 khối, cái kia có không người nào nguyện ý ra 5,500 khối? Hay là có người cùng giới, ta ra 5,500 khối. Lý Đô cao mày nói, này tính là gì? Trực tiếp làm lên buổi đấu giá. Trong đám người có giải cái nghề này người, nói rằng, Pfizer ổ bạn rất hiếm thấy, những này người nhặt tháng không hẳn có thể tìm tới khối, mỗi lần tìm tới đều sẽ chọn dùng bán đấu giá phương thức đưa nó bán hết. Lý Đô nói, các du khách sẽ bên người mang nhiều như vậy tiền đến. Người kia giải thích, không Gọi giá không phải du khách, là phí giờ ổ bạn thu gom kẻ đam mê hoặc là bảo thạch tư nhân, bọn họ mỗi ngày đều sẽ ở trong công viên loanh quanh, tìm kiếm người nhặt môn hiện có giá trị bảo thạch. Ở tại bọn hắn thảo luận trong lúc, khối này ổ bản thạch giá cả tiếp tục tăng lên, đã đến ngàn khối. Lý Đỗ Đâm Chiêu nói rằng, tìm kiếm bảo thạch à. Công việc này xem ra không sai, có chút ý nghĩa. Khối này phẩm tướng loại ổ bạn xem ra bán ra vạn khối không áp lực, như vậy xem ra, tay nhặt quặng môn thu vào không sai, ít nhất so với phổ thông tất vào kho bán đấu giá kiếm bảo người thân thiết. Trên thực tế tay nhạc quản cũng thuộc về kiếm bảo người chi, lý đỗ trước chỉ là đơn giản giải lại, không có ý thức đến kiếm bảo nhân công làm bao dung phạm vi lớn bao nhiêu. Nghe xong lý đỗ, người bên cạnh lắc đầu nói, không có người tưởng tượng đơn giản như vậy, ổ bản quá thiếu, này lại không phải ổ sở chây lia, có mấy người năm này tháng nọ đều kiếm không tới khối đây. Ổ bản sản xuất địa rất tập trung, 95% sản xuất từ ốc sở chây lia, trong đó ổ bạn đen, sữa bò ổ bạn là trong đó người tài ba, mà 5% xuất từ Bắc Mỹ châu trung Bộ, khu vực, phí giờ ổ bạn là đại biểu. Lý đố cân nhắc lại Hắn đem tiểu phi trùng thả ra ngoài, ở quanh thân trong hòn đá nhanh chóng qua lại, tìm kiếm loại này quý giá bảo thạch. Đáng tiếc ổ bạn là thiên nhiên bảo thạch, bên trong hay là cũng bao hàm thời gian năng lượng, nhưng không ai đầu vào tâm huyết, đúng tiểu phi trùng nhưng không có sức hấp dẫn, không có cách nào để tiểu phi trùng tự chủ tìm kiếm. Hắn vận may rất tốt, tiểu phi trùng ở trong đó qua lại biết, ở trong phía dưới tảng đá phát hiện khối đồng dạng màu da cam tảng đá. Vòng quanh tảng đá nhìn một chút, hắn xác định đây chính là khối phí giờ ổ bạn, có điều xem phẩm tướng, tựa hồ còn không bằng Sigil trong tay khối này. Ghi nhớ ổ bạn vị trí chỗ ở, Hắn nói rằng, kỳ thực hiện ổ bạn cũng không như vậy khó đi, không phải là ở chồng tảng đá ở trong siêu tầm món đồ này hả? Tên người nhặt nghe được hắn, nhất thời bắt đầu cười ha hả, nhanh tới nghe một chút, nghe một chút này hỏa kế nói người tưởng thoại, ở chồng trong, trong tảng đá tìm tới ổ bạn rất đơn giản. Đúng đấy, ở trong biển rộng mò đến cây kim cũng rất đơn giản. Lý Đồ đố đối trọi gay gắt nói rằng, này có cái gì khó? Này không cái gì khó, chính là trừ phi thượng đế phù hộ, bằng không như ngươi vậy liệu bị ở đây tìm năm cũng không tìm được khối ổ bạn. lại lạnh lùng nói rằng, hắn lời này không tính quyết đại. Quốc gia công viên diện tích có hơn trăm ha, bên trong tảng đá có thể ước làm đơn vị, từ bên trong tìm khối ổ bạn thậm chí không phải vạn rằm tròn đơn giản như vậy. Lý Đô nói rằng, như vậy đi, Hỏa Kế, ngươi cho rằng tìm ổ bạn thạch rất khó, đúng không? Xí lại nói rằng, đối với chúng ta những người tay giả đợi tới nói không khó, đúng tân thủ tới nói, đương nhiên rất khó. Lý Đô nói, có muốn hay không đánh từ đêm? Ta không cần năm, chỉ dùng giờ, sau đó liền có thể tìm tới khối ổ bạn, ra mà. Giờ? Chu Vi tay nhạc quạng rồn dập nở nụ cười, bọn họ giật dây nói, Xí Lai, lãnh cục Ngươi thắng định. Xí lại ngược lại không đốc, cái này đánh cuộc chỉ cần là cái người bình thường liền biết hắn thắng định, Lý Đỗ hiển nhiên cũng là cái người bình thường, vậy hắn tại sao còn nguyện ý với hắn đánh cược? Thì như là trong lòng có dựa dẫm. Liền, hắn cẩn thận hỏi, cái gì tiền đặt cược? Lý Đỗ nói, ta thắng, ngươi khối này ổn bạn quy ta, ta thua, ta có thể cho ngươi 20 khối, ngươi khối này ổ bạn nhiều làm giá trị 20 khối, đúng không? Xí lại do dự, 20.000 khối, nhưng là bút đồng tiền lớn, hắn nếu như bắt được, có thể đi khu đèn đỏ thoải mái trên 10 ngày nửa tháng, cái gì cũng không cần làm. Ngày ngày thoải mái là được. Có thể Lý Đỗ bình tĩnh vẻ mặt để trong lòng hắn không chắc chắn, hắn cảm giác đối diện thanh niên này khó đối phó. Đối phương tính cảnh giác để Lý Đỗ ngạc nhiên, bất quá đối phó người như thế hắn quá có kinh nghiệm, nói rằng, không, dám, đúng không? Nếu không dám, vậy ngươi mới vừa rồi còn dám cười nhạo ta. Ai cho dũng khí của ngươi? Tay nhạc quặng môn giận tí mặt, có người quát, với hắn đánh cực, "Si lại, like, tên khốn này không thể giờ bên trong tìm tới Opán, tuyệt đối không thể." Không sai, ta tìm 2 tháng đều không có hiện khối. "Si Lai, like, ngươi nói ngươi là tìm bao lâu mới hiện?" quan trọng nhất chính là Si Lai, hắn chỉ có thể ở địa bàn của mình tìm, nơi đó chúng ta đều đi tìm nhiều lần, cứ chó đều không có phao. Si Lai quả quyết nói, "Được, liền như thế đánh cuộc." Lập tức có chuyện tốt người đi ra làm trọng tài, đây là tên bảo Thạch thường, tên là Ẩn Đại Nhĩ, ở bản địa rất nổi danh rất có uy vọng. Si Lai đem một bản giao cho hắn, Lý Đô thì lại trên chuyển khoản 20.000 khối ở Ẩn tài khoản bên trong. Ao Ẩn xác định không thành vấn đề, ha ha cười phất tay, "Đi làm việc đi, các tiểu tử." Làm tên tay nhạc quan không dễ dàng, cần kiên trì, thể lực cùng nhãn lực kết hợp. Rất thử thách sự chịu đựng. Lý Đỗ đăng ký trở thành tay nhạc quảng thời điểm, thuận lợi mua bộ công cụ, bên trong co cây bứa, móc, kính phóng đại, quốc chim các loại. Hắn dùng quốc chim chung quanh quét trên đất tảng đá mảnh vỡ, đông đúa tây búa làm lên. Chương 538, lộ diện tiên đường điểu. 538 lộ diện tiên đường điểu, 2. Tiểu thuyết, Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Lý Đỗ hóa thân tân cần tiểu nông dân, nỗ lực ở tảng đá trồng bên trong sưu tầm. Hắn biết trận này đánh cuộc chính mình thắng định, thắng được không có chút hồi hộp nào, thắng được thẳng thắn lưu loát. Nhưng hắn không thể trực tiếp biểu diễn kết quả bằng không dễ dàng lôi kéo người ta môn nghi vấn. Như vậy, hắn chỉ có thể làm bộ ở rất nỗ lực tìm tòi bạo thạch, nhanh dùng quốc chim phổi đi mở hòn đá, từ bên trong siêu tầm bảo thạch dấu vết. Trang so với không thể hiện lộ để hắn cảm giác rất tức, càng bất tức chính là, còn có người ở bên cạnh hắn léo nha lèo nhéo. Hỏa kế ngươi đây là đang làm gì thế? Người này như là siêu tầm bảo thạch dáng vẻ. Đây là khi trồng địa chứ? Ngươi muốn ở chỗ này khai khẩn khối vườn rau. Có điều người da vàng trồng trọt rất có tay. Thực sự là lưu như ngươi vậy lại như là mở ra bọt nước tìm kiếm lưu dạng, không thể có thu hoạch. Sophie đợi giúp Lý Đỗ bật liệu, thu thập tảng đá để hắn đến xem. Nàng cũng cảm thấy như vậy không được, thấp giọng nói, "Thân ái, ngươi xác định phương thức như thế có thể được?" Chu Vi có tay nhạc quặng ở lời lẽ vô tình chào phúng Lý Đỗ, nàng lo lắng cho mình sẽ tới dầu lên lửa, liền mau mau nói bổ sung, "Ta không phải nghi vấn ngươi, chỉ là, phương pháp như vậy được không?" Lý Đỗ cho nàng cái nụ cười, nói, "Đối với người khác vô dụng, đúng ta hữu dụng, ngươi hay là còn không biết, ta làm cất vào kho bán đấu giá dựa vào chính là sức quan sát, ta sức quan sát cùng loại người không giống." A Miêu cùng Mị Tôn sống đồng dạng đến giúp đỡ. A ngao dùng móng vuốt bảo nổi lên mấy tảng đá, nó còn nhỏ, móng vuốt rất non, rất nhanh liền đau đớn không nớt, liền nổi thành dùng miệng điêu mở tảng đá. Chúng nó không hiểu lý do cùng sổ phỉ đang làm gì thế, chỉ là nhìn thấy hai người đem tảng đá không ngừng xốc lên, liền học làm như thế. Lúc này nhìn ra mì tôm sống lợi hại, gấu mèo móng vuốt cấu tạo cùng hán động vật không giống, chúng nó có cái ngón tay cái, phương diện chảo đồ ăn hoán tẩy. Dùng đang đào ra tảng đá phương diện, gấu mèo bàn tay rất hữu dụng, chúng nó có thể học tập nhân loại dùng móng vuốt nắm bắt tảng đá nâng lên đến, độ càng nhanh hơn, hiệu suất càng cao hơn. Thấy này Các du khách cùng lấy làm kỳ, rất nhiều người móc ra camera giơ lên. Nhìn thấy mì tôm sống thành thạo sốc lên tảng đá, Lý Đỗ trong lòng động, hay là chính mình lần này có thể dùng mì tôm sống đến trang cái bức, lại như lúc trước dùng A Miêu đến tinh tướng dạng. Mì tôm sống sức chiến đấu kém xa A Miêu, có thể nó làm lên hoạt đến trăm chú tính cùng sự chịu đựng nhưng còn xa thang đối phương, nó trực đang cố gắng hất tảng đá, còn sốc lên phía dưới tảng đá có cái gì? Cái này nó mặc kệ, nó trên thực tế cũng không biết chính mình đang làm gì thế. Gấu mèo đúng hất tảng đá xiết rất sở trường, chúng nó thiên tính sẽ như thế làm. Dã ngoại bên trong, Gấu mèo yêu thích chờ ở bờ sông nhỏ sinh hoạt, là nguồn nước dồi dào, hay là trong nước có tôm tép nhỏ bé tiểu con có thể làm đồ ăn. Tôm tép nhỏ bé tiểu con kia liền yêu thích ẩn thân ở bờ sông bên dưới tảng đá, gấu mèo muốn bắt giữ chúng nó, liền cần sốc lên tảng đá mới được. Vì tôm sống hiện đang làm ra, chính là cái này hoạt. Lung Tung không có mục đích làm hoạt, lý do cho mình tìm cái sự, vậy thì là cân nhắc chính mình có phải là trước tiên tạm thời thay cái công tác. Sự thực chứng minh, lợi dụng tiểu phi trùng có thể thuận tiện hắn tìm kiếm bảo thạch, mà tìm kiếm bảo thạch có thể so với cất vào kho bán đấu giá làm ăn này kiếm tiền hơn nhiều. Hiện tại hắn siêu tầm chính là ổ bạn, khối ổ bản giá trị hơn bạn, này vẫn là phẩm tướng phổ thông, nếu như là cực phẩm phi giờ ổ bản, bán ra cái mấy trăm ngàn hơn triệu cũng không có vấn đề gì. Nhưng muốn tử trong kho hàng siêu tầm mấy trăm ngàn hơn triệu đồ vật, vậy thì khó khăn. Toàn bộ bang hạ rỉ rọ nạ hơn nửa hắn đã loênh quanh quá, nhà kho tình huống hắn đều xem qua, sau này muốn thu hoạch lớn rất khó. Chính tự hỏi, mì tôm sống đến hắn hiện ổ bạn vị trí, vung đẩy hai cái móng vuốt nhỏ ném ra tảng đá, làm được, khô đến rất hấp say. Tiên du khách bị hấp dẫn đến, nói rằng Này con mũi rải gấu mèo thực sự là lợi hại, nhìn nó móng vuốt nhiều linh hoạt, nó sự chịu được nhiều đồng. Hay là chúng ta nên thuần phục gấu mèo tìm bảo thạch?" Tên tay nhạc quẳng đùa giỡn nói rằng. Người bên cạnh đũ môi nói, "Trừ phi ngươi cho hàng này trong thân thể nhét vào cá nhân linh hồn, bằng không." Hắn nói tới bán, Lý Đỗ Đông nhiên bước nhanh đi tới bên cạnh mì tôm sống vị trí, hắn ném xuống quốc chim đổi thành tiểu xẻng, thanh lý mấy lần sau, đưa tay lấy ra khối hòn đá nhỏ. Khối đá này màu sắc hiện ra màu da cam, chất liệu nửa trong suốt, bên trong có chút loang lổ điểm điểm đồ vật, từ một cái nào đó góc độ xem. Thật giống là từng đóa từng đóa nở rộ hoa tươi. Nhìn thấy hắn lấy ra khối đá này, đùa giỡn tay nhạc Quảng môn đều há hốc mồm, các du khách tiếng kinh hô, hắn tìm tới Phi giờ ổ bản, hắn thật sự tìm tới. Phi giờ ổ bản có bao nhiêu loại màu sắc, từ màu da cam, lượng tranh, tranh hồng đến màu đỏ thậm chí màu đỏ thắm, chất liệu cũng có thể từ nửa trong suốt đến trong suốt không giống nhau. Tảng đá màu sắc diễm lệ trình độ trực tiếp quyết định giá trị của nó cao thấp, càng tiếp cận hỏa diễm màu sắc liền vượt qua có thu gom giá trị, lấy màu đỏ vì là quý, vượt hồng càng tốt, tương ứng màu vỏ quý so với màu vàng quý giá đỉnh cấp phí giờ ổ vạn màu sắc diễm lệ dường như thiêu đốt hỏa diễm, cũng có cực cao trong suốt độ, loại này là nhà sưu tập môn yêu nhất, khối liền có thể giá trị hơn triệu. Lý Đấu khối này từ phẩm tướng tới nói, cũng không phải là không bằng xì lại khối này, hắn màu sắc càng hoàng, điểm ấy không sánh được khối này, nhưng là ở ánh mặt trời chiếu xuống dưới, hắn khối này trong suốt độ càng cao hơn. Lúc trước ở bên dưới tảng đá, Tiểu Phi trùng nhìn thấy thời điểm, bởi vì tia sáng nguyên nhân hắn không có hiện trong suất độ khác biệt, vì lẽ đó cho rằng khối đá này giá trị tiểu, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Nhìn trong tay hắn khối đá này, Chu vi chờ xem cuộc vui tay nhạc quẳng ngây người như phỗng, đoàn người khiếp sợ nhìn Lý Đô, có người thất thanh nói: "Thượng đế, hắn thật nhặt được." phỉ quay đầu nhìn thấy này mạng, nhất thời tiếng hoan hô, thân ái, "Ngươi tìm tới." Lý Đỗ cười nói: "Không phải ta, là mì tôm sống tìm tới, có điều nó thuộc về ta, đương nhiên cũng coi như là ta tìm tới." Nói, hắn nâng lên mì tôm sống thả ở đầu vai, gấu mèo tồn ở phía trên ôm lấy đầu hắn, dần độn mép môi cười. Sophie hoan hô chạy tới, nàng giơ lên khối đá này, thở dài nói: "Người anh điên nói đúng, đây thực sự là thiên đường điều loại mỹ lệ bảo thải." Vì giờ ở bản lịch sử tương đương lâu đời, từ lúc Mã Nhã thời kỳ cùng A Tư đài khắc thời kỳ liền bị dân bản xứ coi là chất bảo, bọn họ đúng loại này tỏa ra ấm áp mê người màu da cam điệu bảo thạch chính là như sổ phỉ như vậy xưng hô, xưng là thiên đường điệu loại mỹ lệ bảo thạch. Lý Đỗ thanh lý lại bùi bặm trên người, hắn đem bảo thạch giao cho bảo thạch Thương Lão ẩn, nói rằng: hòa kế, ngươi đến giám định dưới, nó có vấn đề hay không?" Ảo ẩn ngạc nhiên nhìn hắn, nói rằng: "Lão đệ, ngươi cùng thượng đế có quan hệ gì?" Hắn nhất định phải có nghi vấn như vậy, bởi vì người nhặt môn trước nói đúng. Ở trong 4 giờ nhặt được khối ổ bản sát suất quá nhỏ, hướng hồ Lý Đô còn là một lưu bi. Lý Đô nói: "Ta là người tốt, thượng đế phù hộ người tốt, mà bạn gái của ta vẫn là dáng vóc tiểu thụy giáo đồ, hay là chính là quan hệ này đi." Cao ẩn kiểm tra khối này bảo thạch, sau đó nói: "Hán thắng, các vị, đây là khối chân chân chính chính ổ bản." Chương 539, tiếp tục sưu tầm. 539 tiếp tục sưu tầm. 3. Tiểu thuyết Kiếm Bảo Vương tác giả, toàn kim trúc đắc sắc. Nghe được cả ẩn, mấy cái người nhà sốt ruột, xì lại đặc biệt là sốt ruột, không thể Sao có thể có chuyện đó? Tôi bạn lúc nào trở nên tùy ý có thể thấy được?" Lý Đô nhún nhún vai nói, "Ai biết được? Ta vừa nãy liền nói, tìm tới khối ổ bạn không phải chuyện tiền bạc gì." Sophie đúng người nhặt môn làm cái mặt quỷ, hương phấn cười nói, nguyện thua cuộc, các người thua, chúng ta thắng." Si lại không cam lòng, hắn nhặt được ổ bạn bảo thạch nhưng là có ít nhất vạn khối giá trị, bán ra 20.000 khối đều có khả năng. Tay nhạc quản không phải Lý Đô nghĩ tới tốt như vậy, bọn họ ở quốc gia trong công viên tìm kiếm có giá trị quan thạch, mỗi lần cần giao nộp 500 khối. Sau đó ở Mỹ dị 24h có thể tùy tiện siêu tầm. Nếu như quá 24 giờ, người nhặt môn không thu được gì, vậy bọn họ liền xui xẻo rồi, 500 đồng tiền bัง trôi theo nước, lại như kiếm bảo người vỗ tới rác rưởi nhà kho dạng. Chỉ có thể nói, kiếm bảo ngành nghề có rất nhiều hạng nghề nghiệp, nhưng không có cái nghề nghiệp là kiếm bộn không lỗ, cũng không có cái nghề nghiệp là ung dung không gió hiểm. Tay nhặt quặng cùng cất vào kho đào bảo người dạng, đều là ba nguyệt không khai chương khai trương ăn ba nguyệt loại hình, tỉ như xí lại, qua khứ tháng không làm sao kiếm tiền, liền hy vọng này đan. Kết quả, hiện tại này đan muốn thất bại. Hắn làm sao có thể cam tâm? Đương nhiên đối lập cất vào kho đào bảo người, tay nhạc quặng có chỗ tốt, vậy thì là đầu vào nguy hiểm tiểu. Bọn họ mỗi lần tiến vào công viên đến giao nộp 500 đồng tiền, kỳ thực số tiền này tổng có thể thu hồi đến. Tuy rằng tên là tay nhạc quặng, trên thực tế bọn họ càng nên bị trở thành kỳ thạch người nhặt, người nhặt môn nhạc được ổ vạn tỷ lệ rất nhỏ, đụng tới chút hình thù kỳ quái tảng đá tỷ lệ nhưng không nhỏ. Những tảng đá này cũng rất có thị trường, quanh thân có rất nhiều kỳ thạch cửa hàng, đem tảng đá bán hết vẫn là có thể kiếm lời chút tiền. Có điều chân chính có thể làm cho bọn họ kiếm tiền vẫn là ổn phản. Vật này có thể để cho bọn họ dạo phát nhanh, người nhặt trong vòng không thiếu người như thế. Si sì Lôi coi chính mình tại cơ hội cuối cùng cũng coi như đến rồi, cho dù không thể lại tải, cái kia bút tiểu tải cũng không sai. Như vậy, tiền tới tay cũng bị mất đi, hắn làm sao đồng ý? Trực tiếp hướng đi học ẩn, nói rằng, này đánh cuộc không công bằng, bên trong có vấn đề, đem tảng đá cho ta. Tên béo hơn bất mãn, hỏi hắn, Hỏa Kế, ngươi lời này có ý gì? Ngươi là nói ta cùng này Hỏa Kế liên hợp lại khanh ngươi. Hắn là quen thân bảo thạch thương nhân bên trong rất có địa vị vị, người nhặt môn cần rựa vào bọn họ kiếm tiền. Diện đối với bọn họ trời sinh liền túi đầu. Bởi vậy nghe được cảm ấn, Si Lệnh Uy, hắn nói rằng, "Không không không, ta không phải ý này." Áo Ân dùng ngón tay đâm hắn lồng lực nói, người tốt nhất hay là ý này, hỏa kế, người biết ta, người biết ta rất lưu ý thanh danh của chính mình, nếu ngươi chọn ta đến chủ trì đánh cuộc, phải tôn trọng ta." Bảo thách các thương nhân đặc biệt chú trọng tín dự, chỉ có tín dự cao, tiếng tam lớn, người nhặt môn mới đồng ý tới cửa đi tìm cầu giao dịch. Si lại tiêu lên, nhưng lần này chó chết khẳng định có âm mưu. Nay chết tiệt người ra vàng không biết nơi nào có vấn đề, hắn làm sao có thể thắng? khẳng định có âm mưu. Lý Đỗ cợt gần, thằng này thực sự là muốn chết, lúc này còn mạnh miệng. Còn cái kính nói âm như nói vấn đề, đây là tỏ rõ cùng ẩn đối địch. Xí lại mới không quản được tội ai, nay sẽ hắn chỉ muốn cầm lại chính mình bảo thạch, liền hắn tiếp tục kêu lên, không ai có thể xác định chính mình giờ bên trong nhặt được hộ bản. Ta dám đánh cuộc, hắn khẳng định là trước đó mua khối, Lâm Thời bỏ vào địa bên trong, làm bộ mới vừa tìm tới. Khả năng này không phải không tồn tại, chút người nhặt tiên hướng cho hắn, theo gật đầu. Cao ẩn mặt khó coi, giơ lên bảo thạch nói, các ngươi đều là người trong nghề có thể nhìn thấy mặt trên mang theo cắt đất cùng với đá, điều này có thể phán đoán ra nó là lúc nào khai quật. Nói, hắn nhìn về phía cái kiếm bảo người lại nói, "Đắc khắc, ngươi nói cho ta, ngươi phán đoán nó là lúc nào khai quật?" Bị hắn điểm danh người nhặt tập hợp đi tới nhìn một chút, bất đắc gì đúng Xỉ si Lại nói rằng, "Huynh đệ, tảng đá kia chính là mới vừa bị đào móc ra, tuyệt không phải có người trước đó mua." Lâm Thời phóng tới trong đất đi. Người nhặt môn thương hại nhìn Xỉ si Lại nói, "Quên đi, hòa kế, nguyện thua cuộc đi. Ngươi thua rồi, người ra vàng này khả năng chính là vận may rất tốt." "Không có chuyện gì, Xỉ si Lại" co như chính mình không tìm được khối đá này, bây giờ sắc trời còn sớm, nói không chừng ngươi trả lại có thể lại tìm đến khối. Si lại phẫn nộ chừng mắt khuyên nói mình người nhặt, hắn quát, "Câm miệng, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vừa nãy chính là các ngươi giật dây ta tham gia đánh cuộc, các ngươi bồi thường ta tổn thất. Lần này hắn liền đồng bọn cũng đắc tội rồi, người nhặt môn vốn đang chống đỡ hắn, nghe xong lời này, những người này xoay người rời đi, chẳng muốn lại quản chuyện này. Cao ẩn đem lưỡng tảng đá đưa cho Lý đố, lại sẽ 20000 đồng tiền chuyển cho hắn, nói, "Ngươi thắng." Lý Đỗ cho hắn 2000 khối, nói Ta không thể để cho ngươi Bạch làm không trọng tài, chí ít cho ngươi một to đánh thành, đây là ngươi nên được. Không ai trước mặt không qua được, đặc biệt Lý Đô nói đường hoàng. Hào Ân cười nhìn về phía hắn, gật đầu nói, ngươi rất tốt, Hỏa Kế, ta yêu thích ngươi, xin lại nếu là có ngươi thông minh như vậy, hắn ngày hôm nay thì sẽ không thua trợ. Nhìn thấy hắn cầm lại bảo thạch, lập tức có người hỏi, Hỏa Kế, ngươi đồng ý bán ra chúng nó à? Giá cả bao nhiêu? Ta rất tình nguyện báo giá. Bán cho ta đi, hai khối lên cho ta, ta cho ngươi cái tốt giá cả. Khác cá nhân tranh nhau nói rằng, cầm hai khối đẹp đẽ tảng đá Lý Đô lắc đầu cười nói, cảm tạ các ngươi coi trọng, có điều ta không muốn bán hết chúng nó, nhân vì chúng nó không thuộc về ta. Nói, hắn đưa cho Sophie lại nói, những này đưa cho ngươi, thân ái, chúng nó thuộc về ngươi. Sophie khoát tay nói, ha, ta không muốn, đây là ngươi, đây là ngươi. Lý Đô cường điệu nói, ta là vì ngươi làm náy thiết, thân ái, ta biết ngươi yêu thích, nếu như ngươi không ở lại chúng nó, vậy chúng nó còn có giá trị gì. Sophie nhết miệng, nàng do dự nói, không, Lý, ngươi đưa loại này lễ vở. Lý Đô nói, ta biết. Ta đưa loại này lễ vật có chút quá nhẹ, ngươi giúp ta chăm sóc cá miêu cùng mì tông sống, giúp ta nuôi sống a ngao, ngươi trả lại lựa chọn lọt mắt xanh cho ta, ta chân chính muốn tặng ngươi lễ vật là ta nửa cuối cuộc đời, ta nửa cuối cuộc đời đều là thuộc về ngươi." Sophie không am hiểu biện hội cho thoại, là cái thẹn thùng cô nương. Nghe hắn như thế nóng bỏng nói, nàng mặt đỏ, nhận lấy lượng tảng đá, vui sướng hài lòng dưới ánh mặt trời xem lên, nhìn trái mắt nhìn phải mắt, làm sao cũng xem không đủ tự. Quả nhiên, Châu Bảo giới câu nói kia điểm không sai, chỉ cần trên thế giới có lòng cùng nữ nhân. Cái kia sáng lấp lánh bảo thạch liền vĩnh viễn có thị trường. Hai khôi ổ bản tới tay, Lý đốt nhưng không vừa lòng, hắn cưỡi lên mã, ở trên mảnh đất này chậm rãi đi bộ, đồng thời thả ra tiểu phi trùng, ở điệu bên trong qua lại, tiếp tục tìm kiếm bảo thạch. Chương 540, thế giới mới. 540 thế giới mới. 4, Tiểu Tuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạt xác. Phi giờ ổ bản xuất hiện cho Lý Đỗ mở ra phiên kiếm bảo ngành nghề cửa lớn, chiến hoàn toàn mới môn. Hán đột nhiên hiện chính mình cắm thẳng có chính xác sử dụng tiểu phi trùng, sâu nhỏ năng lực phi thường mạnh mẽ. Hắn có thể càng tốt hơn dùng để chuyện, dùng để kiếm tiền. Trước đây hắn biết, lợi dụng tiểu phi trùng đi sông bạc, hắn có thể đánh đâu thắng đó. Nhưng là sông bạc thủy quá sâu, hắn tùy ý tiến vào, cuối cùng khả năng chết không toàn thầy. Còn có đánh bạc, tiểu phi trùng cũng có thể đi tìm kiếm Phỉ Thúy Nguyên Thạch tiến hành đánh bạc. Nhưng là Phỉ Thúy Nguyên Thạch đại thể ở Myanmar, Campuchia mang, nơi đó so với sòng bạc càng đáng sợ, quân phiệt các thứ, vũ trang thế lực giao hàng, có mệnh kiếm tiền mất mạng dùng tiền. Trực tới nay, hắn muốn vào nhất vào chính là đồ cổ nghề nghề, làm tên đại nhà sưu tập. Thế nhưng hắn vẫn không có thời cơ tiến vào vậy lĩnh nghiệp, hắn không dám mạo tùy tiện xông vào, Lý Tiên Sinh là cái rất người cẩn thận, hắn không muốn không hiểu ra sao đắc tội một số người có quyền, sau đó bị chỉnh đốn đi. Tuy rằng đối mặt tầng dưới chốt kiếm bảo người hắn từ trước đến giờ biểu hiện cứng rắn, có thể đó là bởi vì hắn biết những người này nhiều lắm mắng hắn với hắn đánh nhau, sẽ không có giết người ý nghĩ. Các ngành nghề hàng đầu người có quyền môn không giống, cái kia đều là chút ăn tươi nuốt sống cá xấu lớn, hắn nếu như không cẩn thận đắc tội nhân gia, kết cục đáng lo. Tay nhạc cái nghề này xuất hiện để hắn rõ ràng chính mình có thể đào sâu dưới kiếm bảo người ngành nghề, kỳ thực bên trong còn có rất nhiều có thể kiếm tiền địa phương. Lý Đỗ cỡi ngựa ở đây chậm chạy, Sophie tìm cái lương ấm nơi, yêu thích không buông tay nghiên cứu này lưỡng tầng đá, toàn phương vị toàn góc độ các loại quan sát. A Miêu cùng A Ngao ở bên người nàng nghỉ ngơi, A Ngao đầu lưỡi dùng sức ra bên ngoài thổ, hiển nhiên lúc trước đem nó cho nhiệt hàng rồi. Mì tôm sống còn ở hất tầng đá, Long Sủ trưởng biểu hiện trên mặt đoan chính chăm chú. Vừa nãy Lý trực khích lệ nó, để nó rất là đắc ý, thỏa mãn nó lòng hư vinh, bởi vậy rời đi Lý Đỗ, nó liền tiếp tục làm việc. Trực tới nay Nó cùng A Miêu lên tùy tùng Lý đố, nhưng ao Miêu có rất nhiều tác dụng, từ rất nhiều phương diện có thể giúp Lý Đỗ, tỉ như mang theo máy thu hình làm lính chính xác, tỉ như đối phó bại hoại đi đánh nhau. So sánh với đó, nó tác dụng liền giảm rất nhiều. Động vật đặc biệt thông tuệ động vật, chúng nó lòng tự ái đều rất mạnh, chủ nhân đối với chúng nó tới nói là thiết, chúng nó bước thiết cần chủ nhân tán dương cùng khích lệ. Mà những này tán dương cùng khích lệ không phải biểu đặt, chúng nó hy vọng là dựa vào chính mình nỗ lực được, cần chính là loại cảm giác thành công. Hiện tại, xúc lên tảng đá liền có thể cho mỳ tôm sống mang đến cảm giác thành công. Tiểu phi trùng năng lực này đối với tìm kiếm phỉ giờ ổn phản tới nói thực sự là quá lợi hại, chỉ cần ở lý đỗ trong phạm vi, nó có thể bay xuống mồ địa bên trong, có thể ở trong tảng đá qua lại, lại như lý đỗ con mắt có thể xuyên tấu tảng đá dạng. Phỉ dược ổ phản số lượng rất ít, nhưng cũng không có ít đến không cách nào hiện mức độ. Tiểu phi trùng lại qua lại biết, ở khối to lớn bên dưới tảng đá, hắn lại phát hiện khối phỉ dược ổ phản. Khối đá này nhỏ hơn chút, chỉ có hắn ngon nút bụng lớn như vậy, có điều hình dạng rất đẹp, hầu như là hoàn mỹ viên cầu hình, hắn cảm thấy đây rất hiếm thấy. Lý chính phải nghĩ biện pháp đào ra nó đến. Lúc này có đúng vợ chồng hướng về hắn đi tới. Đại trời nóng, hai vợ chồng người ăn mặc quần bò, mang che nắng mũ cùng kính bảo vệ mắt, trên tay còn đeo có bì găng tay, hoàn toàn chính là tay nhặt quặng trang phù. Nhìn thấy Lý Đỗ sau, vợ chồng bên trong nam tử đối với hắn vẫy tay, nói: "Này, ngài là Đỗ Lý tiên sinh à?" Lý Đỗ không nghĩ tới hai người này nhận biết mình, hắn nhảy xuống ngựa nói: "Chào ngài, chính là ta, xin hỏi các ngươi là?" "Chúng ta thật giống chưa từng thấy." Nam tử kia cười nói: "Đúng, chúng ta chưa từng thấy, có điều ngươi khẳng định nhận thức ta đường đệ, Steven Chandler, ta là bợn rèn Chandler." Đây là thê tử ta ạ liền sĩ ạ Đây là ngộ đến người nhà sợ ti vợ là hạn nạ bạn trai giữa hai người quan hệ rất ổn định sau đó nhất định sẽ kết hôn lý đấu cùng hai người nắm tay b vợ rèn nói rằng ta xem qua người ở tấm hình trên ta cùng sở ti vào thưởng thưởng tán gấu hắn giới thiệu bằng hữu của hắn cho ta bên trong có người sợ ty vợ Dĩ nhiên không đem người giới thiệu cho ta vậy thì thật là quá để ta không vui lý đó nói đùa vợ rèn xem ra cùng đường đệ dạng là cái người đàng hoàng nghe hắn nói như vậy hắn mau mau giải thích kỹ thực sở không phải cố ý giới thiệu Hắn có lúc cho ta xem bức ảnh, bên trong có ngươi. A Liển Sỉ ạ lỗi hắn đem, nói, "Bơ Zen, Lý đang nói đùa, hắn ở nói đùa với ngươi." Bơ rèn lộ ra động nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, lung túng cười nói, "Hả, ta hiểu lầm." A Liển Sỉ ạ mang theo hắn náy nụ cười đúng lý đô nói rằng, "Xin lỗi, Lý, chúng ta không am hiểu đùa giỡn. Trên thực tế vừa nãy chúng ta nhìn thấy ngươi, cảm giác khá quen, nhưng không thể xác định, liền cứ gọi điện thoại hỏi Sở Ti Vở. Sở Ti Vở nói cho chúng ta ngươi xác thực gần nhất đến rồi và lộ. Khi chúng ta nói có vị tao nhã khuôn mặt đẹp nữ sĩ cùng đi ở bên cạnh ngươi thời điểm, hắn nói mời có là ngươi cùng Sophie. Thấy bọn họ tảng gấu, Sophie lễ phép lại đây chào hỏi. Bọn họ chính trò chuyện, mì tôm sống đông nhiên tiếng kêu thảm thiết, chít chít. Sophie bên người Amiêu phi vọt ra ngoài, bóng người nhanh như chấp giật, mấy cái nhảy lên vọt tới mì tôm sống bên người, trong miệng ngậm chỉ đại bò sát hất đầu cho vang ra ngoài. Lý đố giật mình, mau mau chạy tới nói, làm sao? Mì tôm sống ôm hắn chân nhỏ bát ở phía trên, ngẩng đầu lên vô cùng đáng thương nhìn Lý đố, vẻ mặt rất đáng thương. Amiel đổi theo vẩy đi ra bọ sát, lại điêu trở về, vứt tại lý đỗ trước mặt. Nhìn thấy này bọ sát, mì tôm sống theo bản năng lùi về sau bộ, dơ lên sau chảo cho hắn xem, trên móng đuốt có đạo vết thương. Bọ sát đại khái dài 14, 15 cm, đầu có hai màu trắng đen vòng cổ hoa văn, hầu bộ hạ mới đến bụng hiện ra chút rõ ràng hoặc lam hoặc tranh ánh sáng lộc lẫy. Thấy này bọ sát thể sắc diễm lệ, lý đỗ hút vào nguồn khí lạnh, đáng chết, món đồ này không có độc chớ. Vợ rèn vợ chồng đi tới, nhìn thấy bọ sát sau bọn họ cười nói, không có chuyện gì, đây là Mexico hoàn cổ bọ sát là liệt tích hoa bên trong chủng chọn tê tính bò sát, chủ yếu phân bố ở nước Mỹ Tây Nam Bộ cùng Cô trong lúc đó, ở đây rất thông thường. Nghe được bọn họ nói như vậy, Lý Đỗ thở phào nhẹ nhóm. A liển xỉ ạ có chứa tiểu gói thuốc, bên trong có cồn hai ốt, cồn tiêu độc phấn các thứ, sổ Phỉ sau khi thấy tiếp nhận, phương diện này nàng là người trong nghề. Mỹ tôm sống trốn về sau, nó biết rượu sắt trùng sắt vết thương sẽ đau. Lý Đỗ chừng nó mắt, bao lớn còn sợ đau. Lại nói chính là cái bò sát, làm sao sẽ bị cắn? Ngươi không phải gấu mèo à? Bò sát ở ngươi thực đơn trên nhà bị hằn trách cứ, mì tôm sống đầy mặt không vui, bị bò sát cắn càng làm cho nó bộ mặt hoàn toàn biến mất. Sophie ôm nó an ủi, không có chuyện gì không có chuyện gì, mì tôm sống làm rất tuyệt, mì tôm sống lại không ăn bò sát, hơn nữa nó nhất định sẽ bò sát đánh lén, nó không phải sợ sệt bò sát, là bị đột nhiên sinh sự sợ rồi. Vỡ Rèn cùng A Liển Sỉ ạ cười xem này mặt, bọn họ cảm thấy Sophie có chút tính trẻ con nủn nhẫn. Kết quả, nghe xong Sophie, mì tôm sống làm như có thật gật gù, mặt chính là như vậy vẻ mặt. Nhất thời, hai người sử xúc. Chương 541, kinh người thu hoạch 541 kinh người thu hoạch, Nam, tiểu thuyết, kiếm bảo vương tác giả, toàn kim trúc đạn sắc. Sophie rất nhanh giúp mì tôm sống băng bó xong được, cuối cùng dùng băng gạc đánh cái nơ con bướm, xem ra rất đẹp. Bà Vedut, mì tôm sống thân chen chân vào, nhìn mặt trên nơ con bướm quái hài lòng, lại chạy đi hết sức chuyên chú hất tảng đá. Sophie đem ý hộ đồ dùng trả lại A Lệnh sĩ ạ, nói, cảm tạng người, nếu như không có những thứ đồ này, chúng ta chỉ có thể dựa vào đứa nhỏ này tự lành năng lực, các người giúp đại ân. A Lệnh cười nói, không, đây là việc nhỏ." Có điều nếu như các ngươi dự định làm khoáng thạch tìm tay, cái kia tối chuẩn bị cẩn thận một chữa bệnh hoàng, hay là các ngươi không biết, nơi này đổ tội rất nhiều." Bờ Rèn nói bổ sung, "Đúng, đặc biệt hỏa con kiến, nếu như các ngươi đụng tới chúng nó, nhất định mau mau lùi về sau, đừng theo chân chúng nó tích cực, bằng không không có trị liệu nước thuốc, chúng nó một khi cắn bị thương sẽ cho các ngươi tạo thành phi phước. Mỗi cái ngành nghề đều có chính mình quy tắc, không làm tốt vẹn toàn chuẩn bị liền muốn kiếm tiền, vậy thì thật là nghĩ tới quá đơn giản." Mà sau Bờ Rèn cho bọn họ biểu diễn chính mình công cụ, không riêng tìm vật đồ dùng, chữa bệnh đồ dùng, còn có thanh tẩy thiết bị Chiếu sáng thiết bị cùng bảo tồn thiết bị. Hắn chuẩn bị bảo tồn đô dùng là rất tinh mỹ màu đen vải nhung nặng sát hộp, bên trong có tiểu bỏ sát mô hình, nhìn thấy sổ phỉ trong tay có hai khối ổ bạn, hắn liền đưa hai cái hộp cho nàng. Sophie vội vàng nói tạ khéo léo từ chối, các người quá tốt rồi, nhưng này hộp rất đẹp, nói vậy chi phí rất cao, xin lỗi, ta nghĩ không thể tiếp thu hảo ý của các người, bằng không thượng đế cũng sẽ cảm thấy ta quá tham lam. Á liền xỉ ạ giao cho nàng nói, nhận lấy đi, này hộp cũng không mắc, trên thực tế ta không thể nói cho ngươi, mỗi cái hộp chỉ có 10 đồng tiền mà thôi. Nhưng mười đồng tiền hộp có thể để cho các ngươi ổ bạn giá trị bản thân càng thêm, rửa sạch để vào trong hộp phi giờ ổ bạn, có thể so với đơn thuần tặng đá quý hơn nhiều, có thể nhiều bán hơn 1000 khối đây." Bợ rèn nói bổ sung. Sophie nhìn về phía Lý Đỗ, Lý Đỗ ra hiệu nàng nhận lấy, nói rằng, "Không cần khách khí, thân ái, đây là sờ ti vợ thân thích, Stevie là phúc lão đại và thân thích của ta, chúng ta quan hệ rất gần." Nghe xong lời này, Bợ rèn gật đầu liên tục mỉm cười, "Đúng, đúng thế." Sophie đỡ lấy hộp, lấy ra tiểu bọ sắt để vào tầng đá. Bợ Rện ngăn cản nàng, nói rằng Nơi này thuộc về bò sát, Phi giờ ổ bạn cùng bò sát phối hợp, ngươi không cảm thấy ủng có kiểu khác sinh cơ vẻ đẹp à? Sophie đem tiểu bò sát mô hình phóng tới Phi giờ ổ bàn trên, cười nói, quả thật rất đẹp. Vở Gen cùng A Lǐn Xǐ à là toàn chức tay nhạc quản, bọn họ ở vài solo định cư, mỗi cái chu sẽ công tác 3 đến 4 ngày, công tác cường độ rất lớn. Tay nhạc quản công tác cũng không phải mái, bọn họ mỗi lần giao nộp 500 khối, có thể ở trong công viên tầm bảo 24h, vì thu được tối thu hoạch lớn, bọn họ thường thường sau làm mãn 24h. Nói cách khác, bọn họ một khi tiến vào công tác liền muốn liên tục công tác một ngày một đêm, nhiều lắm trên đường đi trong lều nghỉ ngơi một hồi. Có điều cho dù khổ cực công tác, đạt được thu hoạch tỷ lệ cũng không lớn, A Lǐn Xī ạ nói rằng, chúng ta thường thường sẽ nhặt được một ít đẹp đẽ tầng đá, tận lực thu hồi thành phẩm, nếu như có thể nhặt được mã não nguyên thạch, vậy thì có thể kiếm lời một ít tiền. Muốn kiếm bộ tiền, chỉ có thể dựa vào nữ thần may mắn lọt mắt xanh. Bợ Rèn nói rằng, Lý, ngươi rất may mắn, ngươi trong vòng một ngày được hai khối phí giờ ổn bản, này có thể không thông thường. Si tên kia rất hạm, nếu như ta nhớ không lầm, Hắn có 2 tháng không có phát hiện qua ổ bản, lần này phát hiện một khối nhưng đánh cuộc với ngươi thua, hắn rất xui xẻo. A Liển Si a ung dung cười nói. Bỡn rèn nói rằng, đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, ai bảo hắn chán ghét như vậy. Lý Đỗ nói, xem ra ngươi không thích hắn. Tương đương không thích, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ đều là ác ôn, cả ngày miệng phun phẫn phận, rất chọc người chán ghét. Bất quá bọn hắn không dễ chế, ngươi phải cẩn thận một chút. Bờ rèn lòng tốt cảnh cáo Lý Đỗ, không bằng hiện tại liền đi đi, đừng ở chỗ này chờ một ngày một đêm, bằng không không chắc bọn họ buổi tối sẽ làm gì. Lý Đỗ không nghĩ tới ở đây chờ một ngày một đêm, hắn chỉ muốn ở chỗ này tìm mấy khối phí giờ hồ phản, sau đó liền rời đi. Vợ rèn cùng A Lĩnh xỉ A chính là đến cảnh cáo hắn chuyện này, sau khi nói xong liền muốn rời khỏi. Bọn họ thời gian quý giá, đến mau mau tìm kiếm có giá trị tảng đá. Trước khi đi, bọn họ biểu diễn một hồi chính mình thu hoạch, lần này đi tới công viên bọn họ tìm tới một chút tảng đá, trong đó một khối là sạch sẽ lại như bông tuyết như thế tảng đá trắng, ngoài ra còn có mấy khối có màu đỏ lấm tấm, màu tím lấm tấm cùng như trắng đen kỳ như vậy có liên tiếp lấm tấm tảng đá. Lý Đỗ xem những tảng đá này rất đẹp đẽ, nhưng vợ rèn nói cho hắn, những tảng đá này không đăng giá, thu về đến có thể bán cái 1 200 khối, bọn họ đến tiếp tục cố gắng, bằng không lần này đến thường tiễn. Đưa đi hai người, Lý Đỗ mang theo mì tôm sống tiếp tục tìm tỏi phỉ giờ ổ vặn. Nơi này ổ vặn thạch số lượng đòi, 1 ha tích trên, tiểu phi trùng nhiều lần bay lượng, mà sau hơn nửa canh giờ lại liền tìm đến một khối ngón nút bụng to nhỏ ổ vặn. Lý Đỗ mang theo mì tôm sống quá khứ, để mì tôm sống đào móc hốn độn khoán thạch, sau đó làm ổ lộ ra một tia tài giỏi thời điểm, hắn lấy đi ra. Tối này phi giờ ổ bạn tuy nhỏ, màu sắc nhưng cực kỳ tinh vi, bên trong có trắng xóa hoàn toàn dạng bông vật, để nó xem ra thật giống là một khối mây lửa hóa thạch. Hắn lại đưa cho Sophie, Sophie lắc đầu liên tục, không muốn đều đưa cho ta, như vậy liền mất đi là thú, người đưa ta quá nhiều, chúng nó liền không giống lễ vật. Thấy Sophie nói chăm chú không phải khách sáo, hắn liền nhún nhún vai đem tảng đá để vào trong túi. Ngoại trừ phi giờ ổ bạn, nơi này còn có hắn có giá trị khoáng thạch, tỉ như tinh động ngọc thạch, khủng long phần hóa thạch, ngọc lam, hoa hồng sắc thạch anh thạch, lục liem đá hoa cương vân vân. Những tảng đá này đều có nhất định giá trị, nhưng là so với phí giờ ổ bạn kém xa, Lý Đỗ không mang chuyên nghiệp công cụ, thu thập mấy khối thỏa mãn cảm giác mới là sau, sẽ không có lần lượt từng cái đá móc. Đầy đủ 1 ha tích trên, nơi này to to nhỏ nhỏ khoáng thạch không biết có mấy triệu vẫn là hơn 10 triệu khối, quả thực chính là cái đá vụn đại nhà kho. Trong cánh đồng hoang vu đá vụn đầu không phải trải trên mặt đất, mà là tầng tầng chồng chất, thật giống nơi này có đá vụn cơ nghiền nát quá mấy tòa sơn. Có lúc mặt đất có ao địa, ao địa bên trong cũng tất cả đều là đá vụn, tiểu phi trùng đi xuống phi. Sâu nhất thời điểm đá vụn khanh có hơn 20m hâm, những chỗ này cũng có phì giờ ổ bản, nhưng không có máy móc công cụ không thể vặt hái đi ra. Lại tìm tiếp cận 2 giờ, lý đố có chút kiệt sức, càng về sau càng khó tìm kiếm phì giờ ổ bản, khoảng thời gian này hắn chỉ thu thập được 4 khối. Đương nhiên, tiểu phi trùng phát hiện phì giờ ổ bản số lượng không ngừng ít như vậy, có thể đại đa số ở tầng đá vụn phía dưới, lý đố rửa vào nhân công sức mạnh đáo không ra. Hơn nữa vì che giấu hai mắt người, hắn còn không thể tự kiểm chế tự tay đảo, chủ yếu dựa vào mì Bị tôm sống không có cách nào đào xuống một mét thâm thậm chí càng sâu, cái kia vượt qua gấu mẹo phạm vi năng lực. Tiên tiên hậu hậu thêm vào đánh cực, ly đỗ tổng cộng tìm tới 7 khối phi giờ ổn hoạn, đối với hắn mà nói đây không tính là nhiều, nhưng đối với phổ thông tay nhạc hoạn, thu hoạch này đã có thể nói cái người. chương 542, một bức họa 542 một bức họa một. Đứng đầu đề cử. Long Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngưu luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. Nhìn những thu huyền này, Sophie thật sự cho rằng làm mì tôm sống công lao, nàng ôm mĩ tôm sống kinh hỉ nói rằng, lẽ nào nó là tầm bảo tiểu năng thủ? Gấu mèo có thể siêu Ta chưa từng nghe qua tương quan nghe đồn. Lý Đố mồ hôi thủy đạo, có lẽ vậy, hay là mĩ tôm sống cùng hắn gấu mèo không giống nhau? Sophie chuyện đương nhiên nói rằng, nó đương nhiên cùng hắn gấu mèo không giống nhau, cho dù sẽ không tìm kiếm bảo thạch, nó cùng hắn gấu mèo cũng không giống nhau. Nghe xong lời này, Lý Đỗ Tiểu bị kinh ngạc, cho rằng Sophie phát hiện cái gì. Kết quả nàng tiếp tục nói, mì tôm sống so với hắn gấu mèo thông minh hơn nhiều, điểm ấy chúng nó rất không giống nhau. Tiên tiến hậu hậu 2 giờ dưới thời gian, Lý Đỗ vẫn không có đem vùng đất này tìm tòi xong xuôi. Một ha tích quá lớn hơn, huống hồ này còn không chỉ là một mặt bằng, mà là cái lập thể không gian, mặt đất trở xuống còn có rất nhiều đá vụn đậu, bên trong chen lẫn vì giờ ổ bản. Nhìn hắn đầu đầy mồ hôi, ánh mắt vẻ ngoài, Sophie cho rằng hắn là nhiệt, mau mau dẫn hắn đi tìm cái dưới bóng cây lợi, sau đó giúp hắn mua đồ uống lạnh, còn nắm một chút khối băng dùng băng gạc bao vây cho hắn hạ nhiệt độ. Lý Đỗ mặc cho nàng bận điệu trước vận điệu sau, loại này bị người chăm sóc cảm giác động cực kỳ. Nay sẽ đã là lúc xế chiều, hai người ngồi ở dưới bóng cây uống đồ uống lạnh, vẫn không có dự định trở lại, bởi vì bọn họ phải đợi chờ mặt trời lạn, ở hóa đá rừng rậm công viên xem mặt trời lặn. Vật lù bản địa có câu nói, nói hóa đá rừng rậm có hai cái thời khắc màu sắc là nhất tiện, cái kia chính là mặt trời mọc cùng mặt trời lặn mà ở hai người này thời khắc trong lúc đó dài lâu một ngày bên trong, chúng nó no tiến vào Thiền Miên. Hóa đá rừng rậm trong công viên thường chú có nghệ thuật ra, bọn họ hoặc là nghiên cứu phát họa, hoặc là nghiên cứu tranh sơn dầu, hoặc là nghiên cứu nhiếp ảnh, sáng tác phạm vi thường thường quay chung quanh tảng đá cùng Thái Dương tiến hành. Sophie mang theo Amiu, A Ngao cùng mỉ tôm sống yên tĩnh tọa dưới tảng cây, này bản thân liền là một phong cảnh tuyến. Buổi chiều ánh mặt trời từ cành cây lá cây trong khe hở sót lại đến, lưu ở Sophie trên người có vẻ phong cảnh càng thêm sinh đẹp tuyệt trần cảm động. Mặt sau A Ngao đông nhiên run run lô thai bỏ lên, nhìn mặt bên một tòa tiểu hóa thạch gò đuối, Lý đố theo ánh mắt của nó nhìn lại, nhìn thấy một người đàn ông trung niên cầm một tấm họa từ trong bóng tối đi ra. Này, hai vị! Người này chủ động đối với bọn họ chào hỏi. Lý đố gật đầu hỏi thăm, này, anh bạn! Người này đi tới sau cầm trong tay họa đưa cho bọn họ, nói rằng, ta vừa nãy đi qua từ nơi này, sau đó nhìn thấy các người, không nhịn được sáng tác một bức họa, khi nhìn các ngươi có thể tha thứ ta mạng mà mội. Màu trắng họa trên giấy là một tấm phát họa Quan mặc kỳ trang tao nhã cô nương tọa dưới tảng cây trên tảng đá mỉm cười, trên đùi của nàng nằm ủ sấp một con lười biếng hổ miêu, hai tay ở đùa một con chó con, còn có một con gấu mèo ý ơi tại bên người nàng. Người trung niên họa sĩ phi thường ác liệt, lý đố người ngoài người này đều có thể nhìn ra hắn lợi hại. Này tấm phác họa không biết vẽ bao lâu, nhưng nhìn ra tác giả rất để tâm, Sophie mặt mày mỉm cười, hổ miêu lười biếng yêu ớt, chó con hoạt bát nghịch ngậm, toàn bộ sôi nổi trên giấy. Lý đố nỗ lực tìm kiếm, tìm kiếm bóng người của hắn. Họa giấy lại lớn như vậy, hắn không tìm được, chỉ có thể hỏi, anh bạn, ta đây. Người trung niên mỉm cười chỉ về họa giấy biên giới, chỉ vào mấy cái tùy tiện phát họa ra đến đơn giản đường nét nói rằng, "Ở đây nha." Lý Đấu nguy hiểm thật không đem họa giấy trực tiếp đập trên mặt hắn. Hắn vốn đang thưởng thức tranh này ra, nay sẽ chỉ cảm thấy hắn là tên lưu manh, cơ mở ở hắn họa bức họa này chính là đến tán gái, không phải là thật xuất phát từ nghệ thuật mục đích. Sophie rất có lễ phép hướng về hắn nói cảm ơn, hỏi, "Người họa rất tốt, xin hỏi có thể đưa nó bán ra cho ta không?" Họa sĩ phất tay nói, "Này vốn là vẽ cho ngươi đi ra, nữ sĩ, ta nên đưa nó đưa cho ngươi." Sophie lắc đầu cười nói, "Không ta vẫn là mua lại nó đi, này, thân ái, trả tiền đi. Lý Đỗ tình nguyện trả tiền, giao tiền mua họa cùng đưa họa ý nghĩa nhưng bất động, Sophie từ chối tiếp thu họa sĩ biếu tặng mà là chọn dùng mua phương thức, vừa biểu đặt nàng đúng bức họa này yêu thích, lại biểu diễn ra nàng cùng Lý Đỗ thân mật quan hệ. Họa sĩ không đốc, hiển nhiên rõ ràng nàng ý nghĩa, liền nhún nhún vai tùy tiện nói, cho một USD đi, trên thực tế ta từ bên trong thu hoạch càng nhiều. Lý Đỗ cho hắn một tấm bạch nguyên đại sao, nói, một USD quá ít, chúng ta nên tôn trọng nghệ thuật, bức họa này đáng giá 100 khối. Hắn không biết tranh này ra tên Nhưng từ họa sĩ đến xem, tuyệt đối là cái danh ra, 100 khối giá tiền cũng là bọn họ đại kiếu lời. Giao ra họa, bắt được tiền, họa sĩ không đi, ở lại chỗ này quay về Sophie lấy lòng, hỏi: "Các người là đến dung ngoạn, hoặc là tay nhạc quạo. Phía trước vấn đề là hỏi Sophie, mà Sock nhưng là quay về Lý Đỗ hỏi, Lý Đỗ trong tay kéo hào đem, trên người dính đầy cho bùi đá vụn, xem ra cùng cái thợ mỏ tự. Sophie thưởng thức tác phẩm hội họa không lên tiếng, Lý Đỗ hồi đáp: "Chúng ta là đến dung ngoạn, có điều vừa nãy thuận tiện lượm mấy tảng đá, hiện đang muốn nghỉ ngơi một chút." Lời nói của hắn có chút vô lý, thật giống muôn cả người, xem ra không quá lễ phép. Nhưng là đây tuyệt đối là cần phải, bởi vì cho dù lời của hắn nói không lễ phép, họa sĩ vẫn là không đi, thật giống không nghe như thế, tiếp tục léo nha léo nhéo. Các ngươi là du khách. Vậy bây giờ chính là đang đợi mặt trời lặn. Không thể không nói, các ngươi làm ra lựa chọn chính xác, ta biết nơi này mặt trời lặn thật đẹp, bởi vì ta đều là ở đây mặt trời mọc cùng mặt trời lặn thời điểm hội họa. Sophie tiếc nuối nói, "Hả, ta không có hứng thú. Nếu như ngươi xem qua, Tả Dương ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." Đến thời điểm kia sáng mỗi thời môi khắc đều ở biến hóa, cảnh sát cũng là như thế. Làm kia sáng mạnh lên, nham thạch màu sắc sẽ trở nên càng thêm nồng nặng cùng no đủ, làm kia sáng. Sophie đánh gây hắn, lại nói, xin lỗi, ta là đối với người công tác không có hứng thú, không phải đúng cảnh sắc không có hứng thú. Nghe được này đáp án họa sĩ xứng sở, vẫn cứ kiên trì nói rằng, Hít. nói chung, nơi này nham thạch sẽ theo ánh mặt trời cường độ biến hóa mà phát sinh biến hóa, quả thật rất đẹp. Họa sĩ hiển nhiên bị Sophie mị lực chính phủ. Cho dù tao nộ sổ phỉ cùng Lý Đỗ song trọng lại nhạt, hắn vẫn như cũ không tha thứ, còn muốn đợi ở chỗ này cùng với nàng Tăng đâu? Hơn nữa mắt thấy muốn chút xuống ái mộ tình. Bất đắc dĩ, Sophie không thể làm gì khác hơn là cho Lý Đỗ liếc mắt ra hiệu, ôm lấy A Ngao kéo A Miêu cùng mĩ tôm sống rời đi. Họa sĩ theo bọn hắn, nhưng hai người cưỡi ngựa, lên ngựa sau khi tăng tốc độ, họa sĩ há hốc mồm. Rời đi tranh này ra, Lý Đỗ lòng vẫn còn sợ hãi, những này nghệ thuật ra thực sự là quá điên cuồng, bọn họ không có lý trí à. Sophie nói rằng, vị tiên sinh này xem như là bình thường. Làm nghệ thuật liền cần loại này bướng bỉnh, bằng không rất khó thoát ly thế tục, đạt được thiên cổ truyền tụng thánh hữu. Bọn họ cưới ngựa đến một chỗ gò núi trên, lại đợi một khoảng thời gian, thái dương tây tà, rốt cục muốn xuống núi. Hai người đứng một chỗ màu đỏ đá ráp gò núi trên, ở tà dương ánh chiều tà dưới, nham thạch hồng thoáng như máu tươi. Chương 543, du khách cùng bán đấu giá. 543 du khách cùng bán đấu giá. 2. Đứng đầu đề cử. Lăng Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngưu luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc hàn môn trạm nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. Nhìn cuối cùng ta Dương, Sophie lấy tay kề sát ở ấm áp nham thạch mặt ngoài, thở ra nói: "Thượng đế, ta cảm giác mình tựa hồ trạm tới trăm vạn năm mạnh vụt." Ở trong tiếng, Thái Dương càng thêm tới gần đường chân trời, bọn họ cái bóng bị kéo đến càng ngày càng dài. Lý Lôi kéo Sophie tay nhảy lên một khối vết đá. Nhìn Thái Dương từ một hồng hồng quả cầu lửa đến một chút chợt tối biến mất ở sa mạc biên giới, quá trình này rất nhanh, nhưng là ở lượng trong mắt người rồi lại rất chậm. Ở tại bọn hắn tầm nhìn bên trong, toàn bộ bãi đá công viên bị ánh chiều tà soi sáng, khắp nơi lóe lên hỏa hồng ánh sáng lộng lẫy, thật giống đại địa đang tiêu đốt. Ngoại trừ hỏa hồng ánh sáng, bởi vì trên mặt đất hóa thành nhiều, khoáng thành nhiều, lấp lóe màu sắc liền nhiều. Khởi đầu ánh lửa chủ đạo toàn cục, theo Thái Dương hạ xuống, hào quang của hắn bắt đầu lấp lóe. Phản phất ở vũ đài sử trình diễn dịch cái gì, xích tranh hoàng lục thanh lam tử Các loại màu sắc ngươi mới dương thôi ta lên sàn, đem quốc gia công viên biến ảo thành các loại màu sắc. Một nhóm đại chim bay lượn xuất hiện ở trên trời, bầu trời đen tối, chim nhỏ muôn bóng người từ từ mơ hồ, có thể mang đến sức sống nhưng một kia không giảm. Thái Dương hoàn toàn hạ xuống sơn, lúc này sa mạc lại từ toàn thể màu đỏ đã biến thành toàn thể màu tím, thậm chí ngay cả tà dương dư quang bao phủ xuống thiên khung đều đã biến thành màu tím. Hoàng hôn vẫn ở, nó đem sa mạc xem là điều sắp biểu. Đại địa, gò núi cùng hóa thạch màu sắc biến ảo, cuối cùng lạn tinh không bắt đầu hiện lộ bóng người. Lúc này tinh không không hề tăm tối mà là một loại màu lam sẫm. Như vậy, vô biên vô hạn màu lam sẫm soi sáng đại địa, đem đại địa đã biến thành thủy triều như thế màu lam xám. Đứng trên một tảng đá lớn, Lý Đỗ cảm giác mình đối mặt bị phép thuật đông thành gò núi lại hải, dưới chân hắn đá tảng phẳng phất là một khối ván lướt sóng, để hắn tùy cơ cảm giác mình có thể lướt sóng tiến lên. Mãi cho đến bầu trời đầy sao, hai người bọn họ mới từ đồ sộ tà dương cảnh tượng bên trong thức tỉnh. Lý Đỗ liếc mắt nhìn Sophie, nói, "Thực sự là quá trắng lệ. Đại cô yên trừ, trưởng Hà lạc nhật viên, ta dám nói, vậy cũng chỉ đến như thế." Câu thơ này hắn là dùng Hán ngữ nói, Sophie nghe không hiểu, hắn liền giải thích lên. Nhưng dùng tiếng Anh giải thích cũng không thể hoàn toàn giải thích ra ý cảnh của nó đến, này hết cách rồi, Trung Hoa thơ từ bác đại tinh hâm, rất nhiều thơ từ ý cảnh chỉ có thể dùng Hán ngựa đến linh ngộ, phiên dịch sau liền mất đi mùi vị. Nghe sau hắn, Sophie suy nghĩ một chút nói rằng, vậy không bằng như vậy, ngươi dạy ta học tiếng Trung đi, ta học tập tiếng Trung, sau đó thưởng thức các ngươi thơ từ văn hóa. Yêu cầu này không sai, Lý Đỗ mừng Dỡ giáo sư Phỉ tiếng Trung, sau đó bọn họ kết hôn, Sophie cùng cha mẹ thế nào cũng phải giao lưu làm cho nàng học tiếng Trung cũng có thể so với để cha mẹ học tiếng Anh càng đáng tin. Cưới lên ngựa đạp ánh trăng, hai người trở về du khách trung tâm. Cửa công viên dừng mấy chiếc xe tỉ cột, một ít đánh ở Trần Lô mang hán tử ở xung quanh hút thuốc, bên trong thì có đánh cuộc thua cho hắn mấy cái tay nhạc quản. Những người này một xem chính là ở lại chỗ này để việc, lý do này sẽ tinh lực gần như hoàn toàn khôi phục, cũng không sợ bọn họ, có điều mang theo Sophie, vẫn là buổi tối, hắn trung quy không dám mạo hiểm. Bởi vậy, hắn liền cho gỗ Tụ Lạc gọi điện thoại. Gỗ Tụ Lạc chờ người rất nhanh lái xe tới rồi, Hàn cũng tới, hắn không có trở lại. Ở lại nơi này, bốn người xuống xe, Lý Đỗ mang theo Sophie tiến lên lên tiếp. Nhìn thấy Lý Đỗ, tay nhạc Quảng Môn biến sắc mặt nhất thời cùng nhau chạm lên hướng về hắn đi đến. Lý Đỗ hội hợp gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Cụ, nhìn thấy hai người này, tay nhạc Quảng Môn sắc mặt lại biến, bọn họ lại cùng nhau vòng qua Lý Đỗ một nhóm, lần nữa tiến vào quốc gia công viên. Nhìn những người này, Ổ Cụ cao mày nói, bọn họ giở trò quỷ gì? Nghe được sự oán trách của hắn, người nhạc Môn đi càng nhanh hơn, hầu như là một đường chạy chậm chạy vào quốc gia công viên. Ổ Cụ tướng mạo ở buổi tối càng có lực trấn áp. Lý cảm giác mình là thời điểm giúp hắn ra công tư, có hắn thực sự là có thể giảm rất nhiều phiên phức. Trên đường trở về, hắn lấy ra trên người năm khối phí giờ ổ bạn, cho hẳn bốn người mỗi cái phân một khối, chính mình lưu lại tối trong vắt khối này mây lửa ổ bạn. Gô Tỉa lạ cầm ở trong tay xem, kỳ quái hỏi, đây là cái gì? Lỗ Quan giật nảy cả mình, cước chó. Gô Tỉa, nào có như thế đẹp đẽ cước chó. Lỗ Quan nói, đừng đánh đọa ta. Cước chó. Đây là phỉ giờ ổ bạn. Vật này rất đắt, đây là bảo thạch. Hẳn hiển nhiên cũng nhận thức vật này, hắn thưởng thức ổ bạn nói Ngươi từ nơi nào làm đến nhiều như vậy phi giờ ổ bạn? Khối này đến 10000 khối chứ? Nghe xong hắn, Ô Cụ cầm trong tay bảo thạch nắm càng chặt thực. Lý Đố đơn giản giới thiệu một chút đánh cuộc, lại nói, những tảng đá này là ta cùng Mì Tôm sống đồng thời làm đến, Mì Tôm sống là đào móc tiểu năng thủ, nó cùng Phi Giờ Ổ Bạn trong lúc đó tựa hồ có liên hệ gì, thêm vào ta sức quan sát, liền nhặt được những tảng đá này. Hắn nói, khẳng định là ngươi phát hiện chúng nó, gấu mèo cùng Phi Giờ Ổ Bạn trong lúc đó có quan hệ. Cứ chó, nếu như thật có quan hệ, ta đồng ý thu dưỡng 100 gấu mèo. Ở Vợ Lạc vô lệ thị loại này tới gần quốc gia rừng rậm công viên khu vực, gấu mèo xem như là khá là đáng ghét động vật, chúng nó lô mãng lại có lực phá hoại, thường thường tiến vào mọi người hậu viện trắng trận phá hoại, các cư dân cũng không hoan nên chúng nó. Hàn vừa nói, Lý Đố liền ở trong lòng cảm thán, hắn cùng hắn trong lúc đó quá thuộc, lời nói của hắn lừa gà không được hạn. Cũng may, Hàn cũng không biết hắn có thể phát hiện có giá trị nhà kho cùng phỉ giờ ổ bản chân thực nguyên nhân, còn tưởng rằng hắn thực sự là dựa vào vượt qua người thường sức quan sát vật phát hiện. Lý Đố không quá giải thích thêm, hắn nói rằng, ta phát hiện một tân phát tại con đường Tìm cái thời gian, nếu như chúng ta ở trong kho hàng kiếm lời không tới tiền, vậy thì đến hóa thạch rừng cây quốc gia công viên tìm phí giờ ổ bản. Hàng gật đầu nói, đây là một cái tin cậy phát tài con đường, nếu như có thể tìm tới cực phẩm phì giờ ổ bản, chúng ta có thể không cần lại cùng nhà kho giao thiệt với, nửa đời sau hưởng thụ mị nữ rượu ngon là được. Đương nhiên, trước mặt quan trọng nhất vẫn là đón lấy nhà kho buổi đấu giá. Sáng sớm Lido mang theo sổ phỉ chờ người đến nhà kho công ty, bọn họ đi muộn, đại đa số kiếm bảo người đã đến. chuyện đến nước này Bọn họ đã không cần như mới vừa gia nhập nghề này nghiệp thời điểm như thế, mỗi lần đi sớm nhà kho công ty quan sát đối thủ, lập ra kế sách. Hiện ở tại bọn hắn dự vào tiếng tăm cùng thực lực liền ép đối thủ, trái lại không thể đi sớm, bằng không biết được bọn họ đúng mô cuộc bán đấu giá cảm thấy hứng thú, nhất định sẽ hấp dẫn một đống lớn kiếm bảo người đến. Cho dù không có hắn, cuộc bán đấu giá này cũng hấp dẫn rất nhiều người đến. Kho nhà kho rất nổi danh, rất nhiều người ở đây từng đụng phải thứ tốt. Hơn nữa đến còn không hết là kiếm bảo người, một đội du khách đi tới nhà kho công ty, mang bạch mũ, giơ cờ nhỏ tử, nhìn thấy những người này kiểm bảo mọi người mở ép. Vẫn là người bán đấu giá giới thiệu một chút, nói những người này là du khách, đến nhà kho công ty đến tham quan cất vào kho bán đấu giá nghề này nghiệp, bọn họ từ Á châu đến, chưa từng thấy cái nghề này. Chương 544, không ra tay. 544 không ra tay, ba. Đứng đầu đề cử, Long Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngưu luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại bất hủ khởi chi đệ tam đế quốc Hàn môn trang nguyên điện ảnh Nhìn thấy những này du khách kiếm bảo mọi người dồn dập với mày hàng thấp giọng nói đáng chết khả năng có phiên thức lý đó hỏi phiên phá gì Hà nói nhìn ngươi nhìn thấy gì một ít du khách từ á Châu đến du khách nghe tiếng nói của bọn họ như là hàng ngữ hẳn là người hàng chứ lý đó nói rằng hàng thở dài nói không này không phải du khách mà là một đám kiếm bảo đi bị lý đố ngạc nhiên nói có ý gì kiếm bảo điều bi hắn biết kiếm bảo lưu bị tên như ý nghĩa chính là nói kiếm bảo người trong lưu bị trước hắn từng đụng phải vài cái Những người này đặc điểm chính là mới vừa vào hành, không biết giá thị trường, trời đất bao la ta to lớn nhất, yêu thích lung tung gọi giá. Kiếm bảo người cái nghề này cần nộp học phí, bình thường kiếm bảo lưu bị đều sẽ lấy lung tung báo giá vì là phương thức giao nộp học phí. Nhưng những người này thấy thế nào đều là phổ thông du khách, làm sao sẽ là kiếm bảo lưu bị? Hàn nói rằng, chính là ngươi lý giải ý tứ, này không phải một đội du khách, đây là một đám kiếm bảo lưu bị. Nói tới chỗ này, hắn lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt, ngươi hãy chờ xem, lần đấu giá này sẽ thú vị, các du khách sẽ lung tung báo giá. Muốn bắt dưới nhà kho không nhiều ra tiền là không thể." Lý Đô Kỳ quay nói, "Du khách cũng có thể báo giá à. Hàn gật đầu nói, "Du khách đến tham quan không phải là miễn phí, bọn họ dùng tiền mua ra chứng khoán, nhà kho công ty ngoại trừ cho phép bọn họ tham quan, còn cho phép bọn họ chết tiệt tham dự bán đấu giá." Lý Đô rõ ràng, nhà kho công ty hai bên kiếm tiền, có thể kiếm lợi du khách tiền vé vào cửa, nếu như bọn họ báo giá để giới, bọn họ còn có thể kiếm lời bán đầu giá tiền. Hàn Huệ hỏi nói rằng, "Đúng." Như vậy Lý Đô nghi hoặc, "Ta lý giải nhà kho công ty muốn kiếm tiền ý nghĩa?" nhưng bọn họ không sợ các du khách báo giá sau nhưng không trả tiền ạ. Ở cất vào kho buổi đầu giá trên, nhà kho lưu đập cảnh tượng không hiếm thấy, tranh giá người trộm đi cảnh tượng cũng không hiếm thấy, dĩ nhiên có người báo giá sau, cuối cùng hối hận trộm đi. Bình thường như thế làm đều là Lưu Bỉ, tay già đời không dám làm như thế, một khi phát sinh chuyện như vậy người trong cuộc sẽ bị đưa vào ngành nghề danh sách đen, sau đó nhà kho liền không cho phép hắn tham gia buổi đấu giá. Lưu Bỉ không sợ quy củ này, bọn họ nếu trốn vé, cái kia không có ý định lại trở lại cất vào kho bán đấu giá ngành nghề. Hắn nói, du khách không dám làm như thế lại nói bọn họ cũng thường thường rất có tiền, chính là nặng ở tham dự một hồi mà thôi, sẽ không chống đan. Các du khách xếp thành đội ngũ, Lý Đỗ đứng phía sau cùng, cái thứ nhất nhà kho mở ra, đại gia chuẩn bị tham quan. Có du khách trên đường nghe điện thoại, liền đi tới đội ngũ phía sau cùng, như vậy Lý Đỗ sẽ chờ chờ bọn hắn, hắn đến duy trì địa vị của chính mình, đội ngũ phía sau cùng vị trí thuộc về hắn. Như vậy thì có du khách phát hiện hắn cử chỉ, bọn họ hỏi đạo du nói, tại sao vị tiên sinh kia luôn hướng về đoàn người mặt sau chậm đây? Là hắn không hợp quần vẫn là làm sao? Đạo bơi giải cất vào kho phòng đấu giá nghiệp. Nghe xong du khách, hắn mau mau nói rằng, "Tiên tĩnh, tham gia cất vào kho bán đấu giá, tuyệt đối đừng đi đánh giá tối một người phía sau, đó là nội danh nhất, lợi hại nhất kiếm bảo người." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, lập tức có người đúng Lý Đô cúi cùng, cùng, "An bình ha tái yêu, bằng hữu chào ngài, xem ngài tướng mạo, cũng là đại hàn dân tộc tử tôn thần sao?" Lý Đô bất mãn, "Này không phải mắng người à? Lao tử dài đến nơi nào với các ngươi như thế?" Hắn nghiêm mặt không nói lời nào, lại có du khách nói chuyện với hắn, vài cái du khách đều xông tới. "Ông bà, là dị dân đến vẫn là cha mẹ dị dân đến?" Đạo du tiểu thư nói ngươi là nơi này vương, thật là lợi hại nha. Xin ngài chỉ giáo, tiền bối, chúng ta đúng nước mỹ cất vào kho bán đấu giá cảm thấy rất hứng thú, xin hỏi có cái gì kỹ xảo hả? Kính xin ngài vui lòng chỉ giáo. Thân cổ, ngài ở cái này ngạo mạn tự đại quốc gia trở thành vương giả, nhất định có rất nhiều trải qua, xin hỏi có thời gian có thể tâm sự ạ? Ta đối với ngài trải qua cảm thấy rất hứng thú. Lý Đô đúng người Hàn không có cảm tình gì, chủ yếu là chán ghét bọn họ yêu thích cướp Trung quốc truyền thống văn hóa ham mà khác hắn ở thời đại học liền nghe nói Người Hàn yêu thích thông qua khảo sát huyết thống đem ngoại tộc cường giả nhập vào chính mình dân tộc. Trước đây hắn cho rằng đây là internet trêu chọc người Hàn, kết quả này sẽ chân tướng thấy, những này Hàn Quốc du khách thật không khách khí, không nói hai lời theo bản năng đem hắn nhét vào đồng bào Hàn ngũ. Các du khách vi đến bên người, hắn không thể lại hờ hững không để ý, liền giải thích, "Xin lỗi, ta là người Trung Quốc, không phải các ngươi đồng bảo. Ta cũng không phải cái gì vương giả, chính là cái kiếm lợi ít tiền người bình thường." Nghe được hắn nói như vậy, những này du khách lập tức không còn hứng thú, vốn là vây quanh ở người đứng bên hắn dồn dập rời đi. Còn có người thấp giọng dùng Hàn ngữ nói thầm cái gì? Lý Đỗ nghe không hiểu Hàn ngữ, nhưng xem Lỗ Quan khà khà cười, liền kinh ngạc hỏi: "Ngươi có thể nghe hiểu bọn họ?" Lỗ Quan nói: "Hàn ngữ, ta đương nhiên có thể nghe hiểu, thời đại học ta một Hàn Quốc bạn học nói đúng quốc văn hóa chính là từ Hàn Quốc văn hóa truyền thừa mà đến, ta cố ý nghiên cứu qua đây." Lý Đỗ tức giận, nói bậy, "Hàn Quốc văn hóa truyền thừa tự Trung Quốc chúng ta văn hóa còn tạm được." Lỗ Quan nhún nhún vai nói: "Đương nhiên, đây quả thật là là nói bậy, ta sau đó phát hiện điểm ấy liền sẽ không có lại nghiên cứu Hàn Quốc văn hóa, có điều Hàn ngữ ta vẫn là có thể nghe hiểu." Bọn họ nói cái gì? Lỗ quan lộ ra không có ý tốt nụ cười, ngươi xác định ngươi muốn nghe. Nói, Lý Đỗ nặng nề nói. Lỗ quan nhìn về phía một du khách, dùng ánh mắt ra hiệu, người đàn ông này nói hắn đã sớm biết ngươi là người Hoa, bởi vì khí chất rất hiện mọn, con mắt nhỏ, da rẻ thô giáp, xấu xí. Người đàn ông kia nói đạo du nói bậy, người Trung Quốc không thể ở nước Mỹ đạt được thành công, người Hoa nên làm vận chuyển công, mà không phải kiếm bảo người. Còn có tiên kia, hắn nói vừa nãy thực sự là quá buồn cười, dĩ nhiên gọi ngươi tiền mối, không phải cái gì kiếm bảo vương. Ngươi chỉ là cái tốt mặt mũi người Trung Quốc mà thôi. Nghe Lỗ Quan giới thiệu, Lý Đỗ phiền muộn, những này người Hàn có cái gì tặt xấu? Đại gia đều là đông Á người, Lao tử vẫn là đông Á đại buôn, các ngươi cái toàn quốc diện tích không Trung Quốc một tỉnh đại người Hàn có tư cách gì xem thường Lao tử? Hắn hiếp hắt nói, bọn họ nghi vấn ta cái này kiếm bảo vương. Rất tốt, ta đến để bọn họ mở mang kiến thức một chút kiếm bảo vương lợi hại. Thế này, Hàn hưng phấn, nói, rất tốt, những này ngu xuẩn làm tức giận lý, có trò hay nhìn. Lý, ngươi dự định làm sao trừng trị bọn họ? Lý Đỗ nói, ta ra tay với bọn họ Đó là sĩ nhục ta kiếm bảo vương thân phận, kiếm bảo vương làm sao sẽ cùng kiếm bảo nữu bị chấp nhận. Hàn buồn bực, này không phải phong cách của ngươi. Lý Đô tiếp tục nói, lô Quan, ngươi liên hệ đạo du, cùng Hàn phối hợp, đi cho những này du khách làm cố vấn, bọn họ không phải đúng cất vào kho bán đấu giá cảm thấy hứng thú không. Để bọn họ chơi thoải mái điểm. Làm sao phối hợp? Lô Quan hỏi. Lý Đô nói, để đạo du giới thiệu hạn, Hàn cũng là kiếm bảo vương, sau đó ngươi dùng Hàn ngự với bọn hắn rút ngắn quan hệ, sau đó để Hàn bán mặt mũi làm bọn họ cô vấn, nghĩ biện pháp để bọn họ tốn nhiều tiền chương 545, Hán vệ lãnh địa. 545 Hán vệ lãnh địa, 4. Đứng đầu để cử, Long Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngũ luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc Hàn môn trạm nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. Nghe xong lý Đỗ, Hàn nợ nụ cười, nói rằng: "Số tiểu tử, tính khí táo bạo dấu tiểu tử, có điều ta yêu thích." Lý Đỗ vô vô bợ vai của hắn nói, với bọn hắn vui lùa một chút, đang sốt sáng công việc tìm điểm là thú. Đừng đua quá mức hỏa, để bọn họ mua lại vô dụng nhà kho là được, không cần bắt nạt lửa bọn họ quá ác. Lỗ Quan vỗ tay cái đùng nói, "Xem ta đi." Hắn trước tiên đi tìm đạo du, chỉ vào Hàn nói rồi vài câu. Đạo du lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt, dùng Hàn ngữ cùng các du khách nói lên. Nghe sóng hắn, các du khách dồn dập dùng sùng bái vẻ mặt nhìn về phía Hàn, lúc này đạo du đem Lỗ Quan đẩy đi ra ngoài, lô Quan hé miệng nói ra thành thạo Hàn ngữ, lập tức thắng được các du khách hào cảm. Như vậy liền đạo du thêm Lỗ Quan, một trận giới thiệu sau khi, một ít Hàn Quốc du khách vi đến Hàn bên lợy. Mấy cái Hàn Quốc em gái còn lôi kéo cánh tay hắn làm đúng, hung hăng cứ gọi ủa bà bà ủa Bị các em gái lâu ở mồm, nhìn lại ngực mông lớn bạch chân dài, Hàn xương đều to, ôm ấp để về được tiêu là cái sung sướng. Bán đâu giá bắt đầu, người bán đâu giá giơ tay lên nói, nhà thương khối này 100 khối giá bắt đầu 100 khối giá bắt đầu 100 khối giá bắt đầu. Hàn lúc trước cùng Hàn Quốc du khách Hàn Huyên tán gâu, cho bọn họ chỉ điểm trong kho hàng đồ vật xem qua. Cho dù không có lý do, hắn cũng là cái lợi hại kiếm bảo người, tầm mắt rất cao, tri thức dự trữ lượng rất phong phú. Trong kho hàng đồ vật chỉ cần biểu hiện ở bên ngoài có thể nhìn thấy, vậy khẳng định chạy không thoát con mắt của hắn, có điều hắn có thể nhìn thấy cũng là mặt ngoài đồ vật, càng sâu một tầng hắn liền đảo móc không ra. Bởi vậy, không có lý Đỗ trợ giúp trước, hắn có thể ở cất vào kho phòng đấu giá nghiệp lăn lộn như cá gặp nước nhưng nhiều lần thiệt tỏi tiền, cuối cùng thiệt tỏi chỉ còn giữ lại một đài rách nát đi cột. Hắn cũng biết điểm ấy, hắn cho mình định vị chính là hợp lệ kiếm bảo người, mà không phải ưu tú kiếm bảo người, vì lẽ đó cùng Lý Đỗ hợp tác, hắn nay đều là lấy Lý Đỗ làm chủ. Nhưng là hắn có cái chỗ lợi hại Vậy thì là tham gia buổi đấu giá hơn nhiều, gặp đồ vật hơn nhiều, nói bậy bản lĩnh rất mạnh. Muốn nói nói bậy, Lỗ Quan cũng là một tay hảo thủ, liền hai người liên thủ, Hàn quốc du lịch đoàn nhất định phải bị một trường kiếp nạ. Lý Đỗ rõ ràng điểm ấy, vì vậy hắn lúc trước cảnh cáo hai người, chính là đùa giỡn một chút những ngày du khách, không cần bởi vì đối phương vài câu ác ngữ liền lừa dối đối phương mất hết vô liếng. 100 USD báo giá không cao, các du khách có thể xuyên qua nửa cái địa cầu từ Hàn Quốc một đường xa xôi đến nước Mỹ, khẳng định không đem 100 khối để ở trong mắt. Bởi vậy, nghe được báo giá, những người này hưng phấn giơ tay lên gọi lên. Ta ra 100 khối. Ha, vậy ta ra 150 khối, ổng họ không nên cùng ta cướp nha. Ta ra 200 khối. 300 khối. 500 khối. Đúng đệ nhất nhà kho cố ý kiếm bảo mọi người vừa mới chuẩn bị ra giá, giá cả một đường tiêu thăng đến 500 khối, bọn họ nhất thời há hốc mộm. Này nhà kho không cái gì vật có giá trị, không ai dự định ra quá cao giá cả đi mạo hiểm. lý đỗ nhất tay hô một hồi, 600 khối. Hắn đúng nhà kho không có hứng thú, có điều hắn biết, này nhà kho sẽ không rơi vào trong tay hắn, các du khách không sẽ quan tâm 100 khối trên lệnh giá. Quả nhiên, một y quan sở sở trung niên du khách nói, 700 khối. Lý Đỗ nhún nhún vai, "Ok, nhà thương khố này cho người. Hắn tham dự tranh giá không phải vì khanh du khách, mà là phải nói cho Chu Vi quan tâm hắn người, hắn đúng nhà thương khố này có hứng thú, đứng mặt sau nhà kho cũng sẽ có hứng thú, để tránh cho đến thể dục độ dùng nhà kho thời điểm bại lộ ý đồ của chính mình. Giá cả ở 700 khối trên ngừng lại, người bán đâu giá thoải mái phất tay, rất tốt tiên sinh, toàn này nhà kho thuộc về ngài. Mở ra nhà kho thời điểm hắn còn lo lắng sẽ lưu đập, không nghĩ tới một rác rưởi nhà kho bán ra 700 khối giá cả. Điều này làm cho hắn cảm thấy vui mừng. Lữ hành đoàn bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có người nói, "Chúc mừng, chúc mừng." Còn có người ở hô lớn đại hàn dân quốc Ma Xây. Người Hàn rất đoàn kết, những này du khách tuy rằng đến từ không giống địa phương, ở trên đấu giá hội cũng có cạnh tranh, có thể cuối cùng có người thắng lợi sau, đại gia đều chân tâm thực lòng chúc phúc hắn. Đệ nhị nhà kho mở ra, hắn thay thế được đạo du thành lữ hành đoàn chủ cột, các du khách quay trùng quanh ở trung quanh hắn, nghe hắn giới thiệu chồng kho hàng đồ vật. Chờ đến bán đấu giá bắt đầu, người bán đấu giá một gọi giá, lập tức lại có du khách cùng giơ Không biết hẳn cho bọn họ giới thiệu, đúng nhà thương khối này cảm thấy hứng thú rất nhiều người, giá cả từ 200 khối rất nhanh nhảy lên tới 1000 khối. Lý Đỗ ở 1.200 khối thời điểm theo một lần giới, sau đó liền không hắn ra giá cơ hội, các du khách chính mình đem giá cả thét lên 1.500 khối. Thế này, một ít kiếm bảo người lắc đầu rời đi, có người trước khi đi mắng, chết tiệt Lưu Bị, các ngươi dùng tiền mua một đống cứt chó trở về đi thôi, xem các ngươi làm sao mang về nhà. Còn có một chút kiếm bảo người ôm hai tay tìm cái lương ấm nơi đi nghỉ ngơi, thật giống chuẩn bị xem trò vui. Mặt sau nhà kho mở ra, Ở hẳn cùng lỗ quan dẫn dắt đi, lữ hành đoàn lại như quá cảnh châu chấu, được têu là một hùng hổ, các loại gia giá các loại đầu giá, liên tục bắt những này nhà kho. Tám cái nhà kho đập xong, kiếm bảo mọi người không thu được gì, những này nhà kho tất cả du khách trong tay, có du khách liền đập xuống hai cái, bày ra sức chiến đấu để kiếm bảo mọi người trận mắt quát mồm. Lý Đống nghe được một người ra trang kiếm bảo người ở bất đắc di thở dài, "Phụt, vì là người có tiền gì đều đến nước Mỹ. Các người cấp lương thực của chúng ta, cấp chúng ta nhà cấp chúng ta nữ nhân, hiện tại liền chết tiệt nhà kho rác rưởi đều cướp." Lời này nghe hắn muốn cười có điều ngẫm lại lại không cười nổi, kỳ thực đây là đại đa số kiếm bảo người đối mặt hắn cái này hòa kiểu thái độ. Đến thứ 9 cái bán đấu giá, Lý Đô biết không có thể lại tiếp tục như thế, nhà thương khố này hắn nhất định muốn lấy được. Bởi vậy, thứ 8 cái nhà kho bán đấu giá mới vừa kết thúc, hắn đi ra đúng kiếm bảo mọi người lạnh lùng nói, bọn tiểu nhị, lấy ra đấu trí. Xảy ra chuyện gì? Các người làm sao đều ở lùi bước? Ở địa bàn của chúng ta trên lùi bước? Kiếm bảo mọi người rất ngạc bức, người đây là làm gì? La là Mã quân đoàn thống suất tiến hành chiến trước diễn thuyết. Vấn đề là ngươi cái này kiếm bảo vương chỉ là phờ lạ vô lệ thị địa đầu xá chứ. Válo có phần của ngươi nói chuyện nhi. Lý Lô đã sớm biết, lời của mình đúng kiếm bảo người sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, bọn họ không thể nghe chính mình, đần độn theo chính mình đi bỏ tiền đổi du khách. Lời nói này hắn là nói cho các du khách nghe, các du khách biết hắn là kiếm bảo vương. Đứng nhà kho ngoại, hắn tiếp tục bày ra đại nghĩa lâm nhiên tư thế hô, các vị, đây là lãnh địa của chúng ta, nơi này không thể bị ngoại tộc xâm lấn, càng không thể bị đánh bại. Cái kế tiếp nhà kho, ta sẽ chọn nên chiến. Cái kế tiếp nhà kho ta nhất định phải bắt, đây là chúng ta kiếm bảo người Tôn Nghiêm. Các du khách rất hứng thú nhìn tình cảnh này, có người ở cười nhạo, có người ở bĩu môi, cũng có người vỗ tay, hoa, wow. người này không hổ là bọn họ vương giả, đáng tiếc là cái hoa kiệu, thật đáng tiếc. Nhà kho mở ra, tham quan kết thúc, Lý Đỗ sắc mặt nghiêm túc, một bức muốn đánh mạnh trượng tư thế. Hàn đúng các du khách lắc đầu, hắn cùng Lâu Quan đúng các du khách nói nhỏ, các loại lắc đầu. Chương 546, chương 546 người chính trực. 546 người chính trực, nam. Trong kho hàng cho thấy không ít thể dục đồ dùng. Hơn nữa bảo vệ rất tốt, mặc kệ du khách vẫn là kiếm bảo mọi người tràn ngập hứng thú. Nhìn thấy Hàn lắc đầu, các du khách kỳ quái hỏi: "Vương giả, ngươi cảm thấy này nhà kho nơi nào không tốt? Tại sao không đề nghị chúng ta tham gia?" Hàn nói rằng: "Bởi vì ta biết các ngươi tham gia bán đấu giá nguyên nhân, các ngươi là xuất phát từ hứng thú, muốn trải nghiệm một hồi loại này hoạt động, thuận tiện kiếm ít tiền càng tốt hơn, đúng không?" Các du khách dồn dập gật đầu, kỳ thực bọn họ ý thức được làm ăn này có thể kiếm tiền sau, càng nhiều chính là muốn kiếm tiền, nhưng là bọn họ không thể nói như vậy, nói như vậy có chút đáng thẹn. Hàn tiếp tục nói: Không nghi ngờ chút nào, nhà thương phố này so với phía trước đều có giá trị, như vậy nó ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đập xuống nó đến tiêu tốn nhiều tiền hơn, các người đối thủ cạnh tranh sẽ càng nhiều. Tức khiến các ngươi đập xuống nó, đồng thời còn có lưu lại lợi nhuận không gian, có thể các ngươi có thời gian đi xử lý chung nó à? Nhìn, bên trong thể dục độ dùng quá nhiều, muốn kiếm tiền chỉ có thể từng nhóm thứ tiêu thụ cho tiệm tạp hóa, này phi thường tiêu hao tinh lực cùng thời gian. Nghe hắn giới thiệu, các du khách cảm thấy nói có lý, liền dồn dập lùi bước. Người bán đồ già giơ tay lên bắt đầu báo giá. Nhà thương khố này đồ vật các ngươi nhìn thấy bên trong tất cả đều là tốt hàng dù cho ta đều có thể nhìn ra, vì lẽ đó này nhà kho giá trị mười phần ta cho rằng 500 khối giá khởi đầu rất hợp lý. Chờ hắn rứt tiếng, Ly Đỗ lập tức cũng nói, 1.000 khối. Đây là lần này buổi đấu giá trên lần thứ nhất xuất hiện cực lớn để giới cảnh tượng, người bán đấu giá vui vẻ, chỉ vào hắn hồ, được rồi 1.000 khối 1.000 khối 1.000 khối này anh bạn ra 1.000 khối như vậy 1.100 khối. Ta ra, một tên kiếm bảo người nhất tay ra hiệu, còn có kiếm bảo người tranh giá, 1.200 du khách bên kia cũng có người dục giả du dịch 1,300 khối Tuy rằng có hẳn khuyên bảo bọn họ nhưng bọn họ vẫn là muốn thử một chút có thể hay không giá rẻ bắt này nhà kho dù sao bên trong lần chứa lợi nhuận không gian đủ lớn lý đố không chút do dự nói hai.000 khối hắn là quay về các du khách báo giá khí thế mười phần xem ra giống như là muốn thực hiện vừa nãy lời nói của hắn các du khách mục đích duy nhất là tham quan bọn họ đến nước Mỹ là tới chơi không muốn gây chuyện cũng không dám cheo sự nhìn thấy lý lýỗ như vậy khí thế ủng hộ báo giá thì có điểm túng Có điều còn có du khách thèm nhỏ dãi nhà kho, cắn răng báo giá 2.100 khối. Lý Đống ngạo nghễ nói, 5.000 khối. Ai tới? Các du khách lập tức hút vào khí lạnh, cái giá này quá cao, phía trước 8 cái nhà kho giá sau cùng thu về đến đều không có đạt đến 5.000 khối. Trên thực tế Lý Đống này giá tiền không phải gọi cho bọn họ nghe, mà là gọi cho kiếm bảo mọi người, dùng để kinh sợ bọn họ. Hạn vừa nãy không phải giao động du khách, bọn họ bắt này nhà kho phải xử lý lên cũng không dễ dàng. Nhưng là kiếm bảo người có thể, kiếm bảo người có tính lực, thời gian cùng con đường đến xử lý này nhà kho. Vì lẽ đó, bọn họ đúng này nhà kho khẳng định có hứng thú, lý đố không thể với bọn hắn đánh đánh rằng co, phải thừa thế xông lên bắt nhà kho, bởi vì hiện tại hắn bày ra không phải đúng này nhà kho cảm thấy hứng thú, mà là muốn đối kháng du khách. Nếu để cho kiếm bảo người phát hiện hắn mục đích cuối cùng chính là này nhà kho, giá cả kia liền không dễ không chế. 5.000 khối mua một chỉ là trang bị thể dục đồ dùng nhà kho, kiếm bảo mọi người cảm thấy làm ăn này không có lợi, trong kho hàng đồ vật thấy thế nào làm sao không đáng số tiền này. Theo bọn họ lui ra, người bán đâu giá quả đoán phát tay 5000 khối, 5000 khối, 5000 khối, hắn hô 5000 khối tốt không ai tranh giá có đúng không? Như vậy 5000 khối lần thứ nhất, 5000 khối lần thứ hai, 5000 khối lần thứ ba. Thành giao. Lý Đô gật đầu, cuối cùng cũng coi như bắt nhà thương khối này, tất cả vẫn tính thuận lợi. Thứ 10 cái nhà kho mở ra, một lượt mới bán đấu giá bắt đầu rồi. Lần này hắn liền không tham dự, mặt sau nhà kho toàn bộ không có giá trị gì. Hàng Cùng Lỗ quan tiếp tục cổ động 3 tấc không nát miệng lưỡi, các du khách ở tại bọn hắn cổ động dưới không ngừng ra tay, hoàn mỹ đánh tan kiếm bảo người đoàn đội, bắt đại đa số nhà kho. Kiếm bảo người bị các du khách tức chết rồi cũng bị Hàn tức chết rồi có người mắng phúc phúcc lao đại ng người này chết tiệt kẻ phản bội người dĩ nhiên trợ giúp những này nước ngoài lao bắt nạt người mình những câu nói này để hạn ở Hàn Quốc các du khách trong lòng địa vị càng càng cao to lên bọn họ đúng lời nói của hắn càng là tin tưởng không nghi ngờ bán đầu ra kết thúc các du khách phát sinh tiếng hoan hô rất nhiều người lẫn nhau vỗ tay ăn mừng sau đó đi giao tiền chuẩn bị thu thập nhà kho lý đối nộp tiền cô tựu là cùng ổ cụ mở ra nhà kho muốn làm hoạt kiếm bảo mọi người thì lại phẫnộrời đi thế này hắn có nói Các ngươi tại sao hiện tại đi?" Một địa phương kiếm bảo người phẫn nộ nói rằng, "Chúng ta không có nhà kho, ở lại chỗ này làm gì? Xem cho vui." Lý Đô bật cười nói, "Ai nói các ngươi không có nhà kho? Những kia không chính là các ngươi." Kiếm bảo mọi người lơ ngơ, "Có ý gì?" Chúng nó ở nụ bi trong tay. Lý Đỗ nói, "Những con gà con này là xuất phát từ trò vui mới báo giá, các ngươi chỉ nhìn bọn họ thật có thể xử lý đồ vật bên trong. Bọn họ thật có thể đào móc nhà kho giá trị." Kiếm bảo mọi người đại khái hiểu ý của hắn, trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt. Các du khách đem cất vào kho bán đấu giá cái nghề này nghĩ tới quá đơn giản, bọn họ cho rằng bắt nhà kho từ bên trong tìm tới vật có giá trị liền có thể kiếm tiền. Trên thực tế cũng không phải là như vậy, bọn họ cần phân rõ giá trị của những thứ này, cần phải tìm được thích hợp con đường tiến hành xử lý, cần lãng phí thời gian tiến hành thu thập, tất cả rất rườm rà. Lý Đỗ tin tưởng, các du khách tuyệt đối không có tâm tình cùng thời gian làm những việc này. Dù sao, những này nhà kho cũng không có giá trị gì, đều là hàng cùng lũ quan giao động bọn họ mua lại. Hãn Cùng Lỗ Quan hoàn thành nhiệm vụ trở về đến Lý Đỗ bên này. Các du khách nhìn hắn đi tới rất là kỳ quái, có cô nương đuổi theo hẳn hỏi, ổn họa, ngươi đi làm à? Đi gặp ông chủ của ta. Hẳn nhún vai nói. Cô nương ngạc nhiên, a xảy ra chuyện gì? Hẳn chỉ vào Lý đồ nói, đó là ông chủ của ta, hắn là chân chính kiếm bảo vương. Lý Đô ngấp nói, trở về làm việc bọn tiểu nhị. Hai người thì vui vẻ chạy về đi, hẳn hỏi, lần này vỗ tới cái gì? Trong kho hàng đều có cái gì? Lý đồ nói rằng, ngươi xem một chút liền biết rồi, ta cảm thấy là một đống bảo bối. Lại nói, ngươi tại sao trở về? Ta cho rằng ngươi sẽ tiếp tục ở lại du khách bên trong, thật giống có mấy cái cô nương đối với ngươi cảm giác không sai. Hàn cầm lấy một viên cầu nhún nhún vai nói, đương nhiên, ai bảo ta bị lực đại, phút, sạc lệ họ nhìn. Cổ bệ bờ dị ạn. Lý đô nói, làm sao? Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không thể buông tha những này đáng thương cô nương nha. Hàn thả xuống bóng rổ lại cầm lấy một, nói, ta lại không phải ác cô lưu manh, ta chỉ muốn lừa bọn họ đập xuống nhà kho, cũng không muốn lừa dối những cô nương này cùng với các nàng lên giường, cái kia quá rồi Sophie sau khi nghe dơ ngón tay cái lên nói, Phúc Lão Đại, ngươi làm đúng, ta vừa nãy liền lo lắng ngươi sẽ làm chuyện xấu đây. Lý Đô nói, Phúc Lão Đại là cái người chính trực. Hàn nói, ta không tâm tình làm chuyện xấu, ta thiên, sớm biết này trong kho hàng là những thứ đồ này, bán đầu giá vừa kết thúc ta sẽ trở lại. chương 547, danh cầu. 547 danh cầu, 1. Đứng đầu đề cử. Long Vương truyền thuyết trong lịch sử tối nguy luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. Lý Đô nói rằng, này trong kho hàng đồ vật không sai chứ? Bên trong ký tên đều là thật sao? Sophie Hiếu Kỳ nhìn trong dương bóng rổ, bóng bầu dục cùng bóng chạy trở thể đồ dụng, hỏi, mặt trên có ký tên à? Ừ, thật sự có. Đương nhiên là có ký tên, đương nhiên là thật sự. Hàn Têu đánh gậy nàng, Duy cậu bẽ bở dị hẳn, lẹp rời đến game, Alan Iverson, Shaquille O'Neal, còn có những này bóng bầu dục, Antonio Holmes, Eddie Madden, Tây tổng Madden, Jrue, Dearden Blan, Tom bở giả đi. Chết thiệt, quá tuyệt. Một bên nhắc tới những tên này, hắn một bên hưng phấn lên, hai con mắt hầu như muốn thả ra ánh sáng đến. Lý Đô nói, đều là minh tinh, đúng không? Hắn không hề trả lời, hắn tiếp tục sau này xem, càng xem càng hưng phấn, cuối cùng kêu lên, chết thiệt, anh bạn, chúng ta muốn phát tài, lần này chúng ta thật sự muốn phát tài. Lý Đô nói rằng Mình tinh ký tên cầu rất đáng giả ạ. Hàn trợn mắt lên nhìn hắn nói, đương nhiên, hơn nữa này không phải bình thường mình tinh ký tên cầu. Lý Đô gật đầu nói, đúng, ta biết, đây là tứ đại liên minh suốt tờ sờ ta ký tên. Không, ngươi không biết. Chết tiệt ngươi không biết. Hàn đánh gây lời nói của hắn kêu lên, âm thanh đều có chút run dậy, ngươi cho rằng chỉ là ngôi sao bóng đá ký tên cầu. Chẳng lẽ không đúng sao? Lý Đô hỏi. Đương nhiên không phải. Đùy ả nọa là năm 2010 bà toàn minh tinh tái mở vào tờ bẻ bờ gì ăn là năm 2009 toàn mình tinh tái mở lẹp giốn gem là năm 2008 mở vở, lần hài ở sân là năm 2007, sago lợi hữu là năm 2007. Còn có những này, San Toni ổ hồn mẹ sư là đệ 43 giới siêu cấp bát mở vở, Ellie Mện lĩnh là đệ 42 giới siêu cấp bát mở vở, Tây tổng Mện lĩnh là đệ 41 giới mở vở, Hirot là đệ 40 giới mở vở, Dianber Lanc là đệ 39 giới mở vở. Nghe hẳn hưng phấn, Lý Đô Kinh ngắt nói, "Thiên Nơi này sẽ không thu thập tứ đại liên minh liệt nằm qua trọng yếu thi đấu dùng cầu chứ. Còn có lúc đó nhân vật chính siêu sao Ký tên. Hắn nói, đây nhất định không phải thi đấu dùng cầu, những này trọng yếu thi đấu dùng cầu đều sẽ thu thập lên tiến vào thể dục viện bảo tàng. Có điều, chúng nó mặt trên ký tên là chân thực, là mỗi một năm toàn mình tinh tái hoặc là siêu cấp bát mở vở tờ ký tên, nguyên bộ. Nói là nguyên bộ, trên thực tế cũng không có nhiều như vậy, trong giương có 18 cái bóng rổ cùng 20 bóng bầu dục, ngoài ra còn có một số bóng chạy, bóng cầu, tennis chờ độ dùng. Lý Đỗ cầm lấy một bóng rổ Mặt trên ký tên rồng bay phượng múa, Michael Jordan. Nhưng trong này đáng giá tiền nhất còn không phải Michael Jordan ký tên dùng cầu, mà là Tiger Woods ký tên gol gậy golf. Nhìn thấy bộ này gậy golf thời điểm, Hàn ôm trực tiếp đến rồi cái sâu sắc hôn môi, hầu như muốn từ gậy golf trên thân khối tiếp theo sắt là đến. Đang mở bán, có giá trị nhất còn không phải Tiger Woods ký tên con cái, mà là bộ kia bóng chạy phát bóng cơ. Phát bóng trên phi cơ cũng có minh tình ký tên, vẫn là một đống, Lý Đô không quan biết, hắn không chú ý cái này tài sự. Hắn nói những này ngôi sao bóng đá cũng là tôi. Chủ yếu là này máy khả năng là New York giản kịch đội huấn luyện sử dụng công cụ, bởi vì mặt trên ký tên đều là giản kịch đội bao năm qua đến cầu thủ tên. Nếu như là như vậy, vậy này phát bóng cơ giá trị liền lớn hơn, tuy rằng mạ rõ lít bạ sẽ bạn không phải toàn Mỹ có giá trị nhất thương mại thể dục liên minh, có thể giản kịch đội giá trị nhưng khả năng là nước Mỹ nghề nghiệp thể dục trong câu lạc bộ thị trị cao nhất. Tổng hợp giá trị tới nói, nếu như đem cầu thu về tiền lợi, vậy còn là bóng rổ cùng bóng bầu dục có giá trị bóng rổ Bóng cầu dục cùng bóng chạy đều thu thập quá khứ mười mấy năm thậm chí hơn 20 năm lúc đó đại mạnh nhất ngôi sao bóng đá ký tên, là dựa theo lúc đó trọng yếu thi đấu trình tự thu thập, giá trị rất cao. Hạn tự mình dẫn đội thu thập những này thể dục độ dùng, hung hăng la lên, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút, này cơ khí đừng động đến, xem ở thượng đế phần thượng tướng những này cầu cố định lại cử động nữa được không? Du khách vẫn đang tìm hắn, nhìn thấy hắn đang chỉ huy vận chuyện, quá tới hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Tiền bối, xin ngươi giúp chúng ta thu thập nhà kho được không? Hắn này sẽ làm sao có thời giờ đi giúp bọn họ thu thập nhà kho? lại nói cho dù có chút thời gian, lấy hắn lười biếng kính cũng không thể đi lên hỗ trợ. Bởi vậy, nghe xong du khách, hắn không kiên nhận nói rằng, các ngươi nhà kho nào có thu thập cần phải? Chỉ là một đống rác rưỡi mà thôi. Các du khách sử sốt, nói, có ý gì? Ngươi vừa nãy không phải là nói như vậy nha. Lô Quan đứng dậy, hắn chỉ vào Lý Đô nói, nhìn thấy người kia à? Người Trung Quốc kia, hắn là lão bản của chúng ta, vừa nãy các ngươi xỉ nhục lão bản chúng ta, bằng vào chúng ta là đi trừng phạt các ngươi. Các du khách kinh ngạc đến ngây người, có người kêu lên, chúng ta bị lừa rồi. Lô quan khoát tay một cái nói, cũng không tính cả làm, có điều các ngươi nhà kho giá trị không có các ngươi tưởng tượng cao như vậy mà thôi, nếu như có thể xử lý xong đồ vật bên trong, ít nhất có thể hồi vốn. Điểm ấy là thật sự, nhưng tiền đề là có thể toàn bộ xử lý xong. Các du khách giận mà không dám nói gì, đạo du nói với bọn họ, hạn là thổ địa của nơi này, người như thế không dễ trêu trọc. Bọn họ chỉ có thể mang đầy bất ức về đi thu thập nhà kho, nhưng là không ai chỉ điểm, bọn họ làm sao thu thập đồ vật bên trong. Đạo du đúng này cũng là thương mà không giúp được gì. Bởi vì trong kho hàng thực sự không cái gì đáng giá mà chỗ tốt lý đồ vật. Lúc này chờ đợi ở bên địa phương kiếm bảo người đậu thủ, bọn họ dồn dập vây lên đi, cùng các du khách tiến hành hiệp thương. Nhà kho qua tay bán cho ta thế nào? Ta đến xử lý đồ vật bên trong. Này nhà kho không có giá trị gì, hơn nữa xử lý lên rất tiêu hao thời gian, bán cho ta đi. Ta giúp ngươi thu thập nhà kho xử lý đồ vật bên trong, có điều các ngươi đến phó tiền lương cho ta. Các du khách không lựa chọn, bọn họ thu thập một hồi, lại lui lại tạng lại không thú vị, hoàn toàn không phải lúc trước đấu giá thời điểm như vậy thú vị. Bởi vậy, bị kiếm bảo mọi người dây dưa trên sau, các du khách bất đắc dĩ liền động tâm, hỏi, nhà kho bao nhiêu tiền? 100 khối thế nào? Nam mơ. Du khách nổi giận, đây là ta hoa 800 khối mua. Trên thực tế này nhà kho liền giá trị 100 khối, người hoa 800 khối đó là người xuẩn, người bị lừa rồi. Kiếm bảo người hào không khách khi nói. Hàn Quốc các du khách trận mắt đối mặt, cũng không dám phát hỏa, hạn là địa đầu xà không sai, những này cũng là địa đầu xà nha. Đạo du hiểu lấy tình, quên đi, các vị, vẫn là xử lý xong đi Chúng ta ngày mai còn muốn đi Indian bảo lưu địa du lịch, các ngươi không thời gian thu thập những này rắc rưởi Chúng nó chính là một đống rắc rưởi Kiếm bảo mọi người cường điệu. Các du khách không triệt, chỉ có thể giá rẻ xử lý xong, dù sao lúc này bọn họ không đường lui, có thể thu hồi 100 khối toán 100 khối đi. chương 548, Tiêu Ngạo Hồ Miêu. 548 Tiêu Ngạo Hồ Miêu, 2. Đứng đầu để cử. Lăng Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngưu luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh cơ vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bảo trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. Ngày 10 tháng 10, hoàng kim thời tiết, hoạch lộ công viên cạn ỉ vạn bắt đầu rồi. Lý Đỗ cùng Sở Phi lưu lại, Hồ Tự Lạc cùng Hàn chờ người đi đầu trở lại. Bọn họ thu hoạch thể độ dùng toàn có minh tinh tên, rất có giá trị, xuất phát từ cẩn thận cân nhắc, Lý Đỗ yêu cầu bọn họ toàn bộ mang về. Hàn vốn định giữ dưới tham gia Nhưng là quốc thủ của an ninh một vị quan chức gọi điện thoại tới cho hắn, nói là đã đến giờ lập bộ lệnh thị, một tuần tra liên quan với Hải quân lục chiến đội 8 bộ độc lập binh sĩ tác chiến trang bị tình huống căng kẽ, hắn phải trở về xa giao. Lái xe tiến vào công viên bãi đậu xe, thời gian còn sớm, nhưng chỗ đỗ xe đã không đầy đủ. Sophie có chút lo lắng, xuống xe thời điểm cũng không vui. Lý Đô Kỳ quấy hỏi, "Người đây là làm sao?" Sophie nhăn mày ngại nhìn về phía hắn, nhu nhu nói, "Các người được độc lập binh sĩ trang bị, sẽ có hay không có vấn đề gì? Ta lo lắng cốt tụ cục an ninh tìm các ngươi phiền phức." Lý Đỗ nợ nụ cười, nói: "Đừng lo lắng, cho dù có vấn đề, nhiều lắm là bọn họ thu hồi trang bị, không thể truy cứu chúng ta bất cứ trách nhiệm nào, chúng ta còn lập công đây, thuộc về giúp bọn họ bật điều." Thấy hắn nói có lòng tin, Sophie từ từ cũng có tự tin. Lý Đỗ nói: "Ta trước tiên cho nhà cha mẹ gọi điện thoại, ngươi chờ, chuẩn bị dung ngoạn tốt rồi, cái gì cũng đừng nghĩ, mang theo A Ngao cùng A Miêu chúng nó cố gắng chơi." Kim Thu tháng 10, trong nhà cũng là thu thu thời tiết, thường thường còn bận việc hơn đến quá nửa đêm. Dựa theo múi giờ đổi, nay sẽ trong nhà chính là nửa đêm hơn 11 giờ. Hắn đến giám sát cha mẹ nghỉ sớm một chút. Điện thoại mở ra, quả nhiên, cha mẹ không có ngủ, còn đang giúp thân thích làm việc. Lý Đô đốc xúc bọn họ đi nghỉ ngơi, Lý phụ cùng Lý Mâu vốn là kiên chỉ muốn làm hoạt, kết quả nghe được Lý Đô nói đang cùng nữ hài giao Du, nhị lao mừng lớn, cảm thấy con dâu có chỗ rửa rồi, hài lòng bên dưới nghe lời về nhà nghỉ ngơi. Sophie bắt đầu học tiếng Trung, đáng tiếc nàng học được đồ vật còn thiếu, nghe không hiểu tiếng Trung giao lưu, càng khỏi nói Lý Đô nói chính là phương ôn. Cuộc điện thoại, Lý Đô dẫn nàng từ công viên cửa chính đi vào. Cửa chính hai bên dựng đứng nổi lên vài đài bóng cơ. Trong không khí tràn ngập nồng đậm vị ngọt cùng tinh dầu vị, thương khiến người ta có chút buồn nôn. Nhưng người Mỹ yêu thích món đồ này, có người đánh giá nước Mỹ giải trí văn hóa, liền gọi là bỏng văn hóa, bởi vì mặc kệ cái gì giải trí hoạt động, đều có thể nhìn thấy loại này đồ ăn vặn. Lý đố đi cho Sở Phỉ mua một dũng, Sở Phỉ muốn không đường hoa quả hỗn hợp khẩu vị, đây là vì chăm sóc a ngao, khuyến khoa động vật không thể ăn quá nhiều đường càng không thể ăn sô cô la. A ngao lớn lên rất nhanh, càng lúc càng lớn, Sở ôm nó đã có chút vất vả. Nay sẽ nó cùng A Miêu, mì tôm sống đi theo Sở Phỉ phía sau. Sophie ăn một viên bỏng sẽ sau này vứt mấy viên ba tên tiểu gia hỏa cấp làm một đoạn, ăn hài lòng công viên có thể mang sùng vật tiến bảo cái này càng ủy vạn chính là vì náo nhiệt sùng vật có thể sống dược bầu không khí công viên cũng không từ chối chúng nó có điều mang sùngng vật đến công viên người không nhiều mang hổ miêu lang cùng gấu mèo đến càng là không có một như vậy lý đố một nhóm thu hoạch không ít ánh mắt trong công viên còn ở thả takitệ Asxi bài hát này nhưng không phải thông qua máy vi tính đến thả mà là có ban nhạc ở biểu diễn vài cái ban nhạc dùng các loại phong cách diễn dịch Sophie ở âm nhạc trên trình độ thâm hầu Nàng nghe một hồi liền có thể phán đoán ra ban nhạc khúc phong, giới thiệu, đây là nông thôn nhạc phương thức, đây là nhạc jazz, còn có hip hop, cảm giác tiết tấu thật tốt. Lý Đô khởi đầu cảm thấy bài hát này thật là dễ nghe, nhưng là theo đường cũ đến hiện tại, luôn nghe được này ca hắn có chút chẳng án, không hề hứng thú. Có điều Sophie nghe tràn đầy phấn khởi, hắn liền miễn cưỡng chính mình nghe tiếp, cũng không thể quét bạn gái hướng chứ. Sophie phát hiện tâm tình của hắn biến hóa, liền săn sóc lôi kéo hắn tay hướng về trong công viên đi đến. Lý Đô nói rằng, ngươi làm sao không nghe? Sophie học hắn dáng vẻ làm ra phờ phạc vẻ mặt. Lôi kéo trường âm nói rằng, "Là là ai ai không không suy nghĩ một chút nghe một chút hiểu rõ nha nhỉ. Ha ha. Lý bị nàng trọc cười, cười nói, "Ta xác thực cảm thấy vô vị, là bởi vì ta nghe hơn nhiều, nhưng ta có thể tiếp tục nghe tiếp nha, không nghĩ tới ngươi trả lại rất yêu thích bài hát này." Sophie giải thích, "Không, ta cũng nghe qua nhiều lần, nhưng là bọn họ dùng không giống sướng pháp tiến hành diễn dịch, điều này làm cho ta cảm thấy rất mới mẻ." Đối với nàng tới nói, mỗi một loại tân sướng pháp diễn hát một bài ca, đều là một tân thế giới, Lý Đỗ không có tương ứng nghệ thuật tố dưỡng, không cảm giác được những thứ này. Hắn không cần cho rằng đến phát chán, nhiều chuyện cực kỳ. Ba tiểu chính đang vây quanh sổ Sophie đòi hỏi bằng ăn, lúc này mấy cái năm, 6 tuổi gấu con nhìn thấy chúng nó, hiện nhiên, a ngao a miêu chúng nó đúng hài tử tràn ngập sức mê hoặc, bọn họ nhất thời kích di chuyển, mang theo đồ ăn vặt chạy tới. Bỏng, nướng chàng, keo đường, hoa quả salad, khoai lang khoai chiên, những này tiểu đồ ăn vặt đúng 3 tên tiểu gia hỏa tràn ngập sức mê hoặc. A ngao cùng mì tôm sống tham ăn, thấy có người cho chúng nó để ăn, lập tức chạy tới. A Miu liền rụt rè hơn nhiều, nó xem thường nhìn mấy cái gấu con một chút. Nghĩ đầu chờ ở Sophie bên người. Đây là hổ miêu thiên tính, kiêu ngạo mà độc lập, kiêu ngạo mà bất ham, chúng nó không thể bị đồ ăn thuần phục. A ngao cùng mì tôn sống mặc kệ, thiền mặt ghé vào mấy đứa trẻ bên người hôn ăn. Những hài tử này rất hữu hảo, cười khanh khách cho chúng nó hai cái cho ăn, tình cờ còn chính mình ăn, mấy tên tiểu tử đồng thời chia sẻ đồ ăn, cảnh tượng này rất hài hòa. Lý Đỗ nhìn về phía A Miêu, nói, "Miêu tinh người chính là kiêu ngạo, chỉ ăn chủ nhân đưa đồ ăn, điểm ấy rất tốt." Sophie nói rằng, trên thực tế hổ miêu yêu thích chính mình săn bắn, chúng nó cũng không thích bị chủ nhân đầu cho ăn. Vật. Đây mới là chúng nó kiêu ngạo. A Miêu phảng phất nghe hiểu Sophie, hoặc là nó thèm không được, nhìn thấy hai cái tiểu đồng bọn ở nơi đó vui vẻ hưởng thụ mỹ thực, nó biểu thị rất bất mãn, liền chạy đến. Có Hải Tử đối với nó đưa tay ra, trong tay có khối nhỏ nấu ngư, Bibo nói rằng, "Miêu miêu, cho ngươi ngươi ăn." A Miêu liếc tréo hắn một chút, "Nãi con, ngươi ý tứ gì đây? Liêm giả không bị của ăn xin hiểu không? Ra không ăn ngươi món đồ này ok, nhưng nó quả thật rất muốn ăn nấu ngư, vậy làm sao bây giờ đây?" A Miêu không cần chạy lấy đà, đi tới đứa nhỏ bên người đột nhiên nhảy lên. Một móng vuốt vung đi tới, từ đứa bé trong tay giấy trong hộp lấy ra một khối n ngư. Thân thể tâm tích, A Miêu tuấn thế đem n đậu ngư khối đưa vào trong miệng, như vậy nó tứ chi an ổn rơi xuống đất, thật giống chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế, tiếp tục lượn đầu súi đuôi thản nhiên tự đắp đi tới. Người chung quanh xem trận mắt mắt ngưởng, có người kinh ngạc thốt lên, "Thiên, con mèo này thật là lợi hại." Có hài tử cầm mùi thơm nước mũi sô cô la vị bỏng, A Miêu lại là bay lên trời, bắt được một bỏng nhét vào trong miệng, sau đó lại là thản nhiên tự đắp rơi xuống đất. Liên như vậy, nó một đường đi một đường cướp, được kêu là một thoải mái. Lý Đỗ nhìn về phía Sophie, nói rằng, ngươi nói đúng, Hổ Miêu yêu thích chính mình săn bắn đồ ăn, lại như A Miu như vậy, đúng không? Sophie ô mặt, A Miu đây là nơi nào học thói hư thật xấu? Đây là săn bán? Không, đây là đánh cướp. chương 549, kẹo đường họa tờ lụ. 549 kẹo đường họa tờ lụ. 3. Đứng đầu đề cử. Long Vương truyền thuyết trong lịch sử tối ngưu luân hồi thái cổ thần vương một niệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện đỉnh cao đấu chiến cuồng triều vô cương đại chủ làm thịt nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản huyền giới cánh cửa ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân quật khởi chi đệ tam đế quốc hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc. A Miêu cũng không nhận ra chính mình ở đánh cướp, điều này cũng không phải sản bản, đây là bình thường thu được đồ ăn mà thôi. Nó ở trong đám người một đường qua lại, đi rồi một vòng trở về, nhảy nhảy nhót nhót cái miệng đầy lưu rượu. Lúc trở lại nó không quên khinh bỉ một hồi cùng mỷ tôm sống, thực sự là hai cái mất mặt hài tử, có chảo có chân. Không thể tự kiềm chế động trào ăn no mà cấm sao? Nhìn ngang đầu rũ lưực, bước Miêu Bộ từ từ đi trở về Amil, Miêu, Lý Đố mơ hồ cảm giác mình là ở xem một thao trắng như tuyết cao thủ võ lâm. Chỉ có một câu nói có thể đánh giá nó, vạn hoa trùng chú đậu, phiến diệp bất triêm thân. Có người còn mang theo sùng vật ở xung quanh, A Miêu như thế trang so với để các sùng vật nhìn không được, một con chính đang điêu điên ném biên cảnh mục dương khuyền ném xuống điên ném, xông lên muốn công kích A Miêu. dùng dư quang nhìn thấy nó, đối mặt khí thế hùng hổ mục dương quyển, nó hào không hốt, tiêu sái như thường một cái xoay người, lại là bay lên không ngảy lên. Hổ Miêu nhảy đánh năng lực quá cường hãn, A Miêu đặc biệt lợi hại, liền như vậy không cần chạy lấy đà, nó ruộng cạn rút hành liền có thể nhảy lên một mét bán. Biên cạnh Mục Dương khuyển nhảy đánh năng lực kém hơn nhiều, nó dựa vào chạy lấy đà bay lên không nhảy lên cũng có điều mới lên cao một mét, này đã là cực hạn. Như vậy nó nhào thân phiêu đến, vừa vặn rơi vào A Miêu phía dưới, A Miêu nhanh như tia chấp rỗi ra chảo một phát bắt được ra lông của nó, cùng cưới ngựa như thế nằm ngoài Mục Dương khuyền trên lưng. Hổ Miêu móng đuôi sắc bén, Mục Dương khuyền bị nó xé một cái sả đau kêu thảm một tiếng, rơi xuống đất liền lăn lộn. A Miêu thân thể co rụt lại lại cấp tốc mở rộng, thật giống tật phong dưới một viên lông chim, nhanh chóng mà nhẹ rơi xuống đất, vẫn như cũng là nhẹ như mây gió phong phạm cao thủ. Thấy cảnh này du khách há to mồm, một nữ hải cao hứng vô tay trường, hoa wow, hoa, wow, con mèo này mẹ thật là lợi hại. Người bên cạnh thì lại thở dài nói, động vật giới hai đại không dễ chơi, uốn tóc, hình xăm, quả thế. Mục Dương quyển vừa đối mặt bị xé rách phần lưng ra rẻ, đau o o kêu thiết, nó không còn dũng tiếp tục cùng A Miêu đấu, ảo náo đi. Lý xem Mục Dương quyển phía sau lưng có bạch mao địa phương biến đỏ. Hiện nhân vừa nãy ngắn ngủi giao chiến bên trong A Miêu ra tay quá mức hung ác, đã cho người ta náo phá cóng. Hắn sợ A Miêu hại người, liền đem nó gọi trở về giang ở trên bà vai. Mì tôm sống cùng A Ngao đồng dạng chạy về đến, vây quanh Lý Đô hung hang lượn quanh, cũng phải bỏ đến trên bà vai hắn. Sophie đi tới công viên một chỗ nước tiểu cử bên nghỉ ngơi, Lý Đô cùng ở sau lưng nàng, thấy có người bán kẹo đường, liền nhìn một chút vẫn dây dưa hắn mì tôm sống, sau đó mua một nhánh kẹo đường. Ba cái gấu con chưa từng ăn kẹo đường, có điều nhìn món đồ này thật lớn một đoạn, mềm nún, ngọt xì. xì. Chúng nó chịu đến mê hoặc dồn dập chạy tới. Lý Tiên Sinh đem kẹo đường một phần hai nữa, cho Mì Tôm Sống một khối, nói rằng: ăn đi, bé ngoan." Mì Tôm Sống đứng thẳng người lên, nó ôm khối này to lớn đồ ăn, vị hạnh phúc làm choáng váng đầu óc. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Mì Tôm Sống sững sốt một hồi mới phản ứng được, ngậm kẹo đường chạy đến mương nước bên cạnh, dùng móng đuốt nâng kẹo đường đi trong nước tiến hành theo thói quen hóa thảy. Sophie vốn là buồn bực Lý Đỗ làm sao đột nhiên nhớ tới cho Mì Tôm Sống mua kẹo đường, nhìn thấy động tác của nó, nhìn lại một chút khà khà đắc ý cười Lý Đỗ, nhất thời rõ ràng hắn cẩn thận. Bì tôm sống thảm đạm, nó kẹo đường đụng vào đến thủy, như dội nước sôi vào tuyết, lập tức tan ra không gặp. Hạnh phúc đến đột nhiên, Tàn Khốc Giang Lâm cũng nhanh, thấy cảnh này nó bối rối, "Đồ ăn đây." Nó xì xì đồ ăn đây. Làm sao đột nhiên liền còn lại như thế điểm rồi? Bì tôm sống trợn mắt lên quay đầu lại nhìn về phía ao Miêu cùng A Ngao, này hai gấu con thường thường trộm nó đồ ăn, nó muốn nhìn một chút có phải là chúng nó cứ đi. Kết quả nó quay đầu nhìn lại, hai cái tiểu đồng bọn cách chính mình còn rất xa đây, chuyện này theo chân chúng nó tự hồ không liên quan. Nó một bên xem, móng đuốt một bên tiếp tục tiến hành hoàn thảy. Sau đó tẩy tẩy, móng đuốt cảm giác càng ngày càng nhẹ, chờ nó quay đầu lại, lớn như vậy kẹo đường đã cũng không thấy. Chi ô, mì tôm sống gào thét một tiếng, này đã kích quá lớn hơn, nó không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì, vung vẩy móng đuốt nhỏ dùng sức đánh mặt nước, tìm kiếm biến mất không còn tâm hơi kẹo đường. Lý Đỗ bị chọc cho cười to, A Miêu thờ ơ lại nhạn, thừa dịp hắn không chú ý, từ bả vai hắn ngảy lên, một cái kéo xuống một bịch đông lỡ đường, theo thói quen thân trên không trung liền dồn vào trong miệng. Nhưng là kẹo đường quá lớn hơn, nó hướng về trong miệng nhét, miệng không có ăn đi, trái lại bởi vì kẹo đường dính tính, Nó bị hổ một mặt. Thân trên không trung đột nhiên cái gì cũng không nhìn thấy, A Miêu giật mình, lần này rơi xuống đất không đứng vững, bẹp lập tức bị ngã xuống đất. A Ngao nhìn thấy nó mặt béo trên dính kèo đường, hưng phấn chạy tới bắt đầu gặm. Keo đường ngọt xì xì, mềm yếu xóa tung, là một loại rất tốt đồ ăn vặt, A Ngao ăn ngất ý. Nhưng mà món đồ này có một vấn đề, đụng tới nước bọt sau sẽ hòa tan dính vào làm một đoàn đường, dính tính rất chân, A Ngao miệng tiểu nuốt trộm, này đoàn đường liền dính ở nó cằm trên. Như vậy A Ngao há hốc mổm. nó cảm giác miệng không thoải mái, dùng đầu lưỡi dùng sức liếm, nhưng liếm không xuống khối này đường đến gấp nó xoay quanh. Lý Đỗ cười càng sung sướng, một kẹo đường để ba cái gấu con đồng thời ngã xuống té ngã, toàn tao ngộ vạ tở lũ, chuyện này thực sự quá hiếm thấy. Nhìn tình cảnh này, Sophie vội vàng trên tới thu thập tàn cục, nàng trước tiên cho a ngao khu giới dính ở cầm trên cục đường, lại cho a miêu dọn dẹp sạch sẽ đầu, bất đắc dĩ nhìn Lý Đỗ nói, ngươi là đứa nhỏ nhị. Lý tiên sinh cười hát hắc nói, thật tốt chơi. Sophie cho hắn một cái liếc mắt, vì tôm sống nơi đó còn gấp ô ô gọi, nó căn bản không biết phát sinh cái gì, liền biết mình khối này thật lớn đồ ăn không gặp. Nữ bác sĩ đi tới ôm lấy nó. Sau đó mua một cái ngô nướng đưa cho nó. Mì tôm sống ôm bắp ngô ở trong nước rửa một chút, lần này đồ ăn sẽ không biến mất, nó nằm nhoài ở chỗ này ôm bắp ngô bẹp bẹp hài lòng bắt đầu gặm. Có ba tên tiểu gia hỏa ở bên người, Cạn ỷ Vạn có vẻ cũng không phải như vậy thú vị. Đúng Lý Đỗ tới nói, cái này Cạn ỷ Vạn cùng trước đây không lâu mà cổ tiết gần như, chính là diễn nghệ ban nhạc nhiều hơn chút, hoạt động do bán đấu giá biến thành biểu diễn biết. Sophie lần đầu đến và xổ lổ tham gia Cạn ỷ Vạn, nhưng là tràn ngập hứng thú, ôm ra các loại chủ ảnh. Lý Đỗ tiếp nàng ở trong công viên loanh quanh, kết quả không khéo Đối với hắn ở hóa thạch rừng rậm quốc gia công viên đụng tới những kẻ tay nhạc quạo. Vốn là người nhạc môn chú ý không tới hắn, có thể sổ phỉ hình tượng thực sự chói mắt, thêm vào amoeba hoa tổ, để bọn họ tổ hợp càng ngày càng hấp dẫn nhãn cầu, những người này không thể tránh khỏi liền chú ý tới bọn họ. Nhìn thấy Lý Đỗ, xích lại trong mắt hầu như muốn phun ra lửa, nhanh chân đi tới nói rằng: "Ha, người Trung Quốc, ngươi cái kia mấy cái to con anh bạn cũng tới tham gia cạn hủy vạn." Lý Đỗ nói: "Không có, làm sao? người muốn biết bọn hắn?" Nếu như như vậy, ta có thể giới thiệu, bất quá bọn hắn đều là bạo tính khí.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 cho hắn một quyền, anh bạn, để hắn mở mang kiến thức một chút về năm đấm thép lợi hại. Diễn đúng sự uy hiếp của bọn họ, Lý Đỗ không để ý chút nào. Hắn tiến lên một bước ngăn trở Sophie, hứng hờ nói rằng, làm sao muốn ở chỗ này độc thủ? Không bằng chúng ta đi tìm chỗ vắng người, ta đến lãnh hội một hồi các ngươi năm đấm thép. Ba cái mao hải tử cảm giác được địch ý của bọn họ, A Miêu một bước xa bay lên đến, trên người bộ lông cao cao nổ lên, chết nhìn chòng chọc mấy người phát sinh rít lên một tiếng, miêu ô. tôm sống sức chiến đấu không bằng ta. Có thể nó đúng lý đổ lòng son dạ sát, lý đỗ che ở sổ phỉ trước người, nó che ở lý đỗ trước người, dũng manh trung thành. A ngao thì lại lôi kéo cái cổ gà hét, gào gừ, gào gừ ồ. Quốc gia trong công viên có lang, nghe được a ngao tiếng kêu nhìn lại một chút nó dáng vẻ, một tay nhặt quạng giật mình nói, chết tiệt, tên khốn này nuôi một con lang. Bọn họ rất dễ dàng nhận ra a ngao thân phận thực sự. Song Phương chính đang đối đầu, một người đàn ông chen bào, trên mặt của hắn mang theo lười biếng nụ cười, nói, này, Lý, dĩ nhiên ở đây gặp phải ngươi, thực sự là vui mừng. Lý Đỗ kinh ngạc nhìn về phía hắn, cười nói: "À Cát Lô, anh bạn, ngươi cũng tới tham gia và sự lỗ ca nụy vạn. Ngươi đến chính là công tử nhà giàu à Cát Lô, hàng này là cái hàng thật đúng giá công tử nhà giàu, này sẽ trong lồng ngực còn ôm cái phong eo chân dài tóc đen mỹ nhân." Ngươi Nhạc Môn Hung tận nhìn chằm chằm công tử nhà giàu, nói rằng: "Ha, lại tới nữa rồi cái mọc da đẹp đẽ khuôn mặt tiểu tử, làm sao?" Đồng thời đập nát mũi của hắn. Công tử nhà giàu thổi tiếng huyết sáo, nói: "Khắc ca, anh bạn, các ngươi muốn đánh ta à?" "Đương nhiên, hoặc là ngươi có thể đổi loại thuyết pháp, chúng ta muốn âu yếu ngươi." Một đại hán không có ý tốt liếc hắn mặt nói rằng, "Công tử nhà giàu cười nói, các người đây là ỷ vào nhiều người bắt nạt người. Ừ, chúng ta liền yêu thích bắt nạt người." Xịt Lai đáp ý nói. Công tử nhà giàu nụ cười càng ngày càng sắt lạ, "Rất tốt, như vậy ta sẽ không có lương tâm cái nặng." Nói, hắn phất phắt tay, "Bọn tiểu nhị đều lại đây." Ao ào, ào ào, tiền tiền hậu hậu đi tới 20, 30 hào thanh niên, đều là rất có Ý Italy phong tình anh chàng đẹp trai, khuôn mặt đẹp trai, vóc người kiên cường, khí chất lạnh lùng. Nhìn những người này cùng vẫn như cũ cười đến không có tim không có phổi công tử nhà giàu Lý Đỗ đương nhiên nghĩ đến, Italy không riêng sản xuất nhiều anh chàng đẹp trai, còn sản xuất nhiều đáng hấu thủ. Mấy cái tay nhạc quặng bị mọi người vây vào giữa, bọn họ lần này túng, đặc biệt vây lên đến Italy anh chàng đẹp trai môn trong tay nhấc theo bình rượu hoặc là thịt nướng, bình rượu rất rắn chắc, thịt nướng thiết thiên rất sắc bén. Cảnh ủy vãn trên có bảo an ở bảo vệ trật tự, nhìn thấy bọn họ đối lập cùng nhau, liền đi nhanh lên đến hồ, "Ủy, các người mấy tên khốn kiếp này đang làm gì thế?" Tay nhạc quặng môn rượi vào bảo an nhiệm hộ, chen tách đoàn người đi, sắc mặt tái xanh. Công tử nhà giàu thả ra trong lồng ngực mị nữ ôm một bảo an vai, nâng mỡ trai rượu nói, "Chúng ta ở chúc mừng Canh Ni Vạn, Cục Ly, bằng hữu." "Cục Ly." Một đám Ý Ta Li anh chàng đẹp trai hoan hô nói, "Ôm bảo an, công tử nhà giàu hướng đi chỗ khác, tụ tập cùng nhau Ý Ta Li anh chàng đẹp trai môn cũng đi ra." Lý Đố vốn muốn cùng hắn chào hỏi, cảm tạ hắn hỗ trợ, tuy rằng hắn cũng không sợ những này ngoại ngạnh bên trong nhuyễn tay nhạc vọng. Nhưng là công tử nhà giàu liền như thế đi vào trong đám người, hắn lại đi tìm trong khoảng thời gian ngắn không tìm được, hiện tại tới tham gia cạn vạn người càng ngày càng nhiều. Như vậy hắn liền lắc đầu trở về, nói rằng ngày hôm nay nhìn thấy thật nhiều hiệp khách. A Miêu vừa nãy một bức cao thủ võ lâm phong độ, công tử nhà giàu lại đột nhiên đi ra trình diễn giúp bạn không tiếc cả mạng sống cho hay lập tức biến mất không còn tăm hơi, có thể nói 10 bộ giết một người ngàn giảm không lưu hành, đương nhiên cũng có thể nói là học lôi phong làm việc tốt không lưu danh. Nói chung, Lý Đỗ lại ghi nợ hắn một phần ân tỉnh. Mà sau cả nỉ vàng không cái gì đáng giá quan tâm đồ vật, tổng cộng có 2 ngày thời gian, đồ vật lặp lại độ rất cao. Bọn họ vốn là kế hoạch ở đây chơi 2 ngày, nhưng là Sở Phỉ sớm xin nghỉ đến, đến rồi. Phải trở về buổi ban, liền số 11 hai người đường về. Lý Đỗ đưa sổ phỉ trực tiếp đi bệnh viện làm, hắn trở lại nơi đóng quân, nhìn thấy Hàn đang dùng thương dầu lao chùi một cái m 4 a một súng trường tiến hành bảo dưỡng. Hắn kỳ quái hỏi, quốc thổ cục an ninh không đem những này thương lấy đi. Hàn thờ phạc nói rằng, bọn họ dựa vào cái gì lấy đi chúng ta tài sản. Tuyên ngôn độc lập đã nói, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm, quốc gia cùng chính phủ cũng không quyền lợi cấp đi. Lý Đô kinh ngạ nói, những này thương cùng thiết bị là tài sản riêng. Hiện tại đúng rồi. Hàn nói đơn giản nói. Lý Đỗ nói Ngươi xem ra không cao hứng. Làm sao? Quốc thủ cục an ninh không có tịch thu những trang bị này còn không phải chuyện tốt. Hàn Lộ ra một cùng khóc như thế khuôn mặt tươi cười, chuyện tốt. Phụt chuyện tốt. Quốc thổ cục an ninh tra xét NSN đánh số, chúng nó đều là hợp pháp chạy vào dân gian trang bị. Lý Đô nói rằng, như vậy không tốt sao? Chúng ta hợp pháp nắm giữ chúng nó, này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, quốc gia các ngươi dĩ nhiên cho phép dân gian nắm giữ quân đội chế tạo vũ khí. Đúng nha, là làm cho người ta chấn kinh rồi, những vũ khí này trang bị không cho phép giao dịch, không cho phép bán ra. Hàn nghiến răng nghiến lợi nói rằng, Lý Đô nói, không cho phép giao dịch, không cho phép bán ra. Hàng bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng, căn cứ NSN đánh số cung cấp tin tức, những vũ khí này trước kia thuộc về một tên hải quân lục chiến đội xuất ngũ quan quân quân, hắn thông qua hợp pháp con đường thu gom chúng nó, nhưng không thể giao dịch, không thể gia thụ." Lý Đô rõ ràng hắn tại sao không cao hứng, nếu như những trang bị này không thể giao dịch không thể gia thụ, liền mang ý nghĩa không thể kiếm tiền, vậy bọn họ chỉ có thể giữ lại tính tướng. Nhưng là, ở nước Mỹ năm giữ vũ khí không có cách nào tính tướng. Bởi vì vật này tốt nhất không thể bạo lộ ở bên ngoài, nếu không sẽ biến thành bom hẹn giờ, Khoai Lang bằng tay. Lại như trước hắn lo lắng như vậy, những vũ khí này trang bị đúng một số bạo lực phân tử, tội phạm tới nói là chất bảo, tỉ như có người nếu là muốn cướp ngân hàng, nhất định sẽ đối với bọn họ trang bị cảm thấy hứng thú. Bọn họ nếu muốn bảo vệ tốt chính mình, nhất định phải không thể bộc lộ ra vũ khí tồn tại, đưa chúng nó tỏa vào thu gom trong phòng, tốt nhất tỏa tiến vào quỹ bảo hiểm bên trong mới tốt. Cứ như vậy, những này thương còn có ích là gì? Săn bắn? Không, quân dụng thương chi không thể dùng để săn bắn, bãi đập Không, bọn họ phải giữ bí mật đánh nhau. Không, nào sẽ bị đưa vào ngục giam ngồi xổm nhà lao. Chẳng trách Hàn Phiên Muộn, Lý Đỗ cũng phiền muộn, trừ phi sau đó bọn họ đi đánh giặc, đi tham dự chiến tranh, bằng không những thứ đồ này bên trong xem không còn dùng được. Có điều, không có bị quốc thủ của Gan Ninh lấy đi tóm lại là một chuyện tốt, tốt xấu trong tay có nguyên bộ quân sự trang bị, nếu như tao ngộ bạo lực tập kích có thể tiến hành phản kích. Lý Đỗ chỉ có thể như thế an ủi mình, bằng không tiếp tục suy nghĩ thu gom những súng này chỗ hỏng, hắn sợ chính mình không nhịn được cùng Hàn Đồng thời ôm đầu khóc giống. Chương 551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 Đem những trang bị này đồng thời tỏa tiến vào bọn họ bây giờ đối với những vũ khí này trang bị phụ có quản giáo chức trách nếu như thất lạc hoặc là bị trộm thiết sẽ có liên quan trách nhiệm như thế làm là vì phòng ngựa bọn họ lấy bị trộm thiết vì là do bán ra trang bị tỏa lên trang bị ly đỗ tử mới vừa được thể dục độ dùng bên trong lấy ra một viên bóng rổ vô vô nói rằng đừng mặt mày đủ rũ chúng ta không phải còn có hắn thu người ta đi đi chơi bóng Hàn đoạt lấy bóng rổ kêu lên thượng đế chơi bóng những này không phải là phổ thông bóng rổ những này là giá trị vạn Kim Minh tinh cầu Lý Đồ nói, đúng đấy, nhưng chúng nó vẫn là bóng rổ, có thể đánh chơi. Nếu như mày đi ký tên làm sao bây giờ? Vậy dạng này cầu liền không tốt bán hết, bán không ra giá cao. Hàn không đồng ý, hóa thân thần giữ của. Lý Đồ nói, quẳng nó đây, ngươi phải biết, những này cầu nếu như bị bán hết, chúng ta liền rất khó lại có thêm sử dụng Minh Tinh ký tên cầu cơ hội, ngươi đồng ý từ bỏ cơ hội này. Hàn cân nhắc một hồi, miễn cưỡng nói rằng, được rồi, ngươi nói đúng, ta còn chưa từng dùng qua Minh Tinh ký tên cầu đến chơi bóng đây, bất quá chúng ta chơi bóng bầu dục thế nào? Bóng bầu dục ôm vào trong lực hoặc là ném đi chơi, không cần tại mọi thời khắc trên đất đánh, ký tên càng không dễ dàng mãi bọn. Lý đối lắc đầu, hắn sẽ không chơi bóng bầu dục, hắn sẽ chơi bóng rổ, hơn nữa bọn họ còn có cái bóng rổ cao thủ, vậy thì là gỗ tiểu la. Bọn họ bình thường không làm sao đồng thời vận động, kiếm bảo người cùng nhau không thế nào chơi bóng, cho dù muốn vận động cũng là kết bạn đi phòng tập thể hình, nhân vì là công việc của bọn họ bản thân liền là việc chân tay. Này sẽ có minh tinh ký tên cầu, đúng chơi bóng rổ cảm thấy hứng thú người liền hơn nhiều. Hàn hô một tiếng, ở trong doanh địa uống rượu tán gẫu kiếm bảo người rồn dập hưởng ứng hắn lại cho chuẩn em rể Sở ti vợ nhóm bằng hữu gọi điện thoại, mời cùng đi chơi bóng. Lỗ quan liên hệ một vợ bên trong sân bóng rổ, nước Mỹ đầu đường trên có rất nhiều sân bóng, có thể đó là đường xi si măng diện, dễ dàng mài mòn bóng rổ. Bọn họ không sợ mài mòn bóng rổ, sợ chính là mài mòn mặt trên cầu thủ nổi tiếng ký tên. Lý Đỗ cho công tử nhà giàu gọi điện thoại, ngày hôm trước ở Hà lộ, công tử nhà giàu mới vừa giúp hắn đánh đuổi chán ghét tay nhạc quản, hắn muốn làm diện nói cảm ơn. Công tử nhà giàu ngày hôm nay vừa vận trở lại Fleur-la-Politie, liền thoải mái tiếp nhận rồi hắn mời, nói nhất định sẽ đi thể dục quán tìm hắn. Như vậy, bọn họ rất nhanh chịu tập đến hơn 10 người, này đầy đủ tổ 2 đội lên sân khấu chơi bóng. Người Mỹ yêu thích vận động, bóng bầu dục, bóng rổ cùng bóng chảy là được hoan nghênh nhất tam đại vận động, cũng là phổ cập suất cao nhất 3 loại vận động, người bình thường đều sẽ chơi. cụ thân người cao to, cùng gỗ Tiểu Lạc như thế trời sinh thích hợp chơi bóng, hắn công tác trước tiếp thu quá bán chuyên nghiệp huấn luyện, trung học thời đại vẫn ở đội giáo viên chơi bóng. Đoàn người lái xe đi sân bóng rổ, lỗ quan liên hệ chính là một tiểu cầu quán, bên trong tổng cộng có 2 cái sân bãi. Mùa này ở trong phòng chơi bóng người không nhiều, cuối thu khí sảng. Bên ngoài nhiệt độ không cao không thấp, ánh mặt trời ôn nhu ôn hòa, chính thích hợp bên ngoài vận động. Đến cầu quán, Stevie vừa cùng Hàn Na chờ ở nơi đó, trong tay nhấc theo một ít công năng đổ uống cùng nước suối. Bắt được bóng cao su, Hàn Nạ đoạt lấy đi, Hoan Hô nói: "Ư, đùi ản oa. Ta yêu thích Flash, mau mau nhanh để ta chụp mấy tấm hình." Lý Đô đến đến, vừa vặn 14 năm nhân, thêm vào tới rồi công tử nhà giàu, bọn họ có thể chia làm 3 đội. Hắn cùng Hồ Củ, gỗ Tự là ở một đội, thế này Ben Slug đầu liên tục, như vậy còn đánh như thế nào? Không được, hai người này anh bạn đạt được mơ. Lý đô nói rằng, ta sẽ không chơi, bọn họ mang ta chơi, phúc lao đại cũng là cái rất rưỡi, chúng ta này một đội hơn nữa phúc lao đại, thế nào? Công tử nhà giàu nói, ta cũng sẽ không chơi, hơn nữa ta. Tú lù sệ nói rằng, ai biết các ngươi có thể hay không chơi? Không được, đặt được mở. Lý đô chơi xấu, cầm câu nói, ok, liền quyết định như thế, các ngươi tới phân đội đi, ai lên trước đến. Hàng nạ vỗ sở ti vừa nói, để bọn họ một đội đi, ca ta đúng là cái rất rưỡi, sở ti vờ mới là cao thủ, hắn là trung học chúng ta đội giáo viên đội trưởng. Hàng quân mắt trắng khí không muốn nói chuyện, mọi người cùng nhau chơi, lại không cần phân thắng bại, hắn kiếm bảo người liếc mắt nhìn nhau, nhún nhún vai tiếp nhận rồi đề nghị này. Lý đồ đứng lên trường, gỗ tựu là đem cầu ném cho hắn, nói, ngươi chủ gấu. Sân bóng rổ trên 5 cái vị trí, một trung phong hai cái tiên phong hai cái hậu vệ, hai cái hậu vệ một là đạt được hậu vệ một là tổ chức hậu vệ, trong đó tổ chức hậu vệ phụ trách khống chế bóng, sắp xếp đội bóng tiến công. Từ vóc người nu cầu tới nói, bình thường là trung phong cao nhất mạnh mẽ nhất, tổ chức hậu vệ thân cao tốiải, cần thành thạo kỹ thuật đá bóng cùng đầu góc thánh tình. Lý Đấu kỹ thuật đá bóng bình thường thôi, hắn thật không có khoe khoang, có thể vóc người của hắn là 5 người bên trong tôi hỏi, cũng là thích hợp làm tổ chức hậu vệ. Hắn không chê bóng thử một chút cầu cảm, này viên cầu tính chất rất tốt, Đường Hoàng ra dáng tiểu gia châu chế tác, đánh bóng rất bóng loáng rất mềm mại, bàn tay vướt có chứa một loại dính tính, đây chính là tốt cầu. Đợt thứ nhất lên sân khấu trừ bọn họ ra, còn có Sở Ti vợ cùng Tens, lâu quan 5 người tổ đội. Lý Đấu cười ha ha, các ngươi chọn một đồng chú lùn. đối với hắn giơ ngón tay giữa lên nói, chúng ta muốn tử nhỏ cầu, đánh chạy với anh. Lại như lão nô sần dẫn dắt đội hổ gì ý ốt như vậy, chờ bị chúng ta hoành tạt đi. Cầu quên ở trên tay bọn họ, bọn họ tiên tiến công, 10 cái cầu một ván. Sở Ti vờ chủ khống, hắn bắt được cầu sau thành thạo đến rồi cái giới khố vận cầu, thở dài nói, tốt cầu. Hàn Đẩy Lý Đố một cái, nói rằng, ngươi đi phòng thủ hắn, cẩn thận, hắn nã nói không sai, tên khốn này là cái bóng rổ cao thủ, ta phòng trường muội muội ta chính là bị hắn ở sân bóng rổ trên biểu hiện cho chính phủ. Lý Đố tiến lên, hoàn toàn tự tin nói rằng, xem ta đi. Đối lập tiến công. Hắn vẫn là đối với mình năng lực phòng ngự càng có lòng tin. Sơ Ty vờ tay trái ung dung vô cầu, bóng rổ thật giống bé ngoan như thế ở trong tay hắn nhảy lên, hắn chạy đến 3 phần tiến trước, nhìn chạy đội hưu cùng trước mặt Lý Đỗ, cười nói, "Ngươi cách quá xa." Lý Đỗ dang hai cánh tay, nói, "Vậy ngươi liền đầu 3 phần, ta không phòng thủ." Một nghe lời này, Sơ Ty vờ một bước bước trước thu hồi cầu, chân nhỏ bắp thịt phát lực ung dung nhảy lên, tay phải thác cầu thủ đoạn run run, bóng rổ nhanh chóng đầu bắn ra ngoài. Bẹt. Một tiếng vang giòn, Lý Đỗ quay đầu lại, nhìn thấy bóng rổ rơi vào rổ lưới. Thất đậu mã chuẩn. Hắn buồn phiền nói: "Hàn hô, để ngươi theo sát hắn, ta không phải đã nói sao? Tên côn này là cao thủ." Lý Đố xoay người lại nói: "Lần này là ta sai lầm, lần sau sẽ không như vậy." Hắn nắm cầu ở tay cũng tới cái dưới khố vận cầu muốn chơi cái hoa hoạt, đứng ở bên cạnh hắn Sở Ti Vở đột nhiên di chuyển, phất tay liền đảo hẳn cầu. Lý Đố không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong tay nhẹ đi, cầu không rồi. Vê lều, nhặt cầu, trong giây lát này hắn phiền muộn. Chương 552, mẹ nó đừng chạy. 552 mẹ nó đừng chạy, 1. Tiểu Phi trùng nắm giữ trì hoãn thời gian năng lực. Nếu như lý Đỗ sử dụng, cái kia vận cầu khẳng định không người có thể đoạn, tốc độ cũng có thể nhanh không ai bằng, tức đoạn đối phương càng là dễ như trở bàn tay. Nhưng đây chỉ là cùng nhau chơi đùa mà thôi, hắn nếu như còn sử dụng tiểu phi trùng năng lực, vậy thì không còn gì để nói. Bởi vậy tuy rằng bị Sở ti vơ cấp đứt đứt mất, lý Đỗ nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhìn hắn cướp đi bóng rổ nhanh chóng vận cầu nhảy vào vùng cấm đến rồi cái ung dung thoải mái chế làm. Hay không, tôi ưa." Hắn nạ cao hứng hô. Công tử nhà giàu đúng lý Đỗ mở ra tay, có muốn hay không ta đến khống chế bóng. Lý Đỗ cắn răng nói, "Không cần." ra để cho các ngươi nhìn một cái ta lợi hại. Hắn chính là khoác lác mà thôi, không chế bóng ở tay, hắn đang hoàng khống cầu hướng về trước tiểu bộ chạy. Thấy này Sở ti vừa khà khà cười, theo hắn chạy qua bán trường, không có lại đi cất đoạn. Hắn phất tay, chuyển bóng A Lý, chuyển bóng A chuyển bóng A, đường đậu má trở. Lý Đô muốn chuyển bóng cũng không chuyển cho hắn, hắn học cầu thủ nổi tiếng như vậy đưa tay chỉ huy nói, chạy đi chạy đi, à cắt lỗ lại đây cho ta một điểm hộ, cổ cụ đi đến, lại đi đến chậm chậm. Gô là đứng vùng cấm bên trong, bên người là Sở Ty vừa một phương khối lớn nhất tụ lũ sệ. Nhưng là tủ lũ sệ chỉ có 1 mét chín nhiều một chút đối lập người thường hắn xem như là cái đại Hán và vỡ có thể đứng gỗ tựu lạ bên người lại như hải tử như thế như vậy nghe lýỗ lại phải đem ổ củ điếu tiến vào vùng cấm đoàn người lưu uống trường giới kêu lên hai người các ngơi Trung phong đều tiến vào vùng cấm vậy chúng ta mang đánh thí. mọi người thấy hướng về ổ củ lý đỗ nhanh chóng chuyển bóng đem cầu ném về gỗ tựu lạ Gỗ tựu lạ bắt được cầu không cần thiết chút nào bên người tù lụ sệ, xoay người đại lực này lên hai tay bắt thịt khối khối nô lênơ cánh tay lên một thức lửa rừng tiêu thiên ở một tiếng út r rồi đã Tú Lũ sẽ mở ra đồng hồ đeo tay kỳ bất đắc dĩ, ta cờ mở nờ nếu có thể phòng bị hắn, ta có thể din bả nắm ngàn vạn lương một năm. Gỗ Tự lại chỗ đáng sợ ở chỗ, không riêng khổ người lớn, sức mạnh mạnh, hắn còn tốc độ nhanh, dù sao cũng là luyện thể dục xuất thân, tố chất thân thể tiên phú dị bẩm. Vẹn vẹn như vậy cũng là thôi, hắn trước đây là Mexico chuyên nghiệp bóng rổ vận động viên, bóng rổ kỹ thuật so với người bình thường càng là mạnh mẽ vô cùng, ai có thể ngăn cản. Cũng may Tú Lũ sẽ một phương có sở ti bọn họ quả thật có thể đánh chạy lên chiến thuật, năm người đều chạy nhanh, có thể đầu thiện xạ. Có điều không, có thể đột phá. Gộ Tự Lạc cùng ổ cụ chân thủ nổi tuyến, bọn họ đột phá đều bị phế rơi mất, đi vào một mũ một. Tú Lũ sẽ chờ người chủ đánh Sở Ti Vở cái này điểm, không ngừng cho hắn làm cầu đến đánh đơn lý Đỗ. Sở Ti Vở đột phá quân đầu, trong số mệnh. Sở Ti Vở bối đánh xoay người khiêu đầu, trong số mệnh. Sở Ti Vở một cái hư lắc nhảy lên ba phần, trong số mệnh. Hạn ở nơi đó hô, Lý, ngươi cờ mở nở bị đánh nổ. Lý Đỗ quay đầu lại cho hắn một cái ngón giữa, phút, còn cần ngươi nói. Ai không thấy được. Tuy rằng Sở Ti Vở đánh nổ Lý Đỗ nhưng là gỗ tự lạ cùng ổ cụ liên thủ, nhưng đánh nổ bọn họ toàn đội, còn có công tử nhà giàu, hắn bóng rổ đánh cũng rất tốt, ở bên ngoài có thể đột có thể đầu. 10, nam, lý đúng một đội thắng được rất thoải mái. Trường dưới một đội sợ vãi tè rồi, bọn họ thể trạng khổ người còn không bằng Tú Lũ xẻ một phương, không ai dám đi tới tìm ngược. Lúc này một tan mặc thái dương đội cầu y thanh niên đi tới, hỏi: "Mấy người bọn hắn kỹ thuật đá bóng không sai, có muốn hay không ta đến gia nhập các ngươi? Ngươi kỹ thuật đá bóng thế nào?" Lật cẩn thận hỏi. Thanh niên tự tin nhất tiếng, số nơi này ngoại tuyến không người là ta đối thủ." Xem ta cầu ý IE, đây là Thái Dương trong đội huấn cầu IE, ta là Thái Dương đội bồi luyện. Một nghe lời này, Đợt trở nhân tinh thần đại trấn, thanh niên này là cao thủ nha. Thái Dương đội lần bạ 30 chi đội bóng một trong, Bang Á dị dồ nạ mạnh nhất nghề nghiệp đội bóng rổ, có thể trở thành lần này chi đội bóng bồi luyện viên, khẳng định là cao thủ. Dâu dậm Cassor Serziemep, quả đó nói, "Được, ta lui ra, ngươi gia nhập vào, cho mấy tên khốn kiếp này đỡ đẽ." Thanh niên đưa tay muốn cầu, nói rằng, "Ta trước tiên cần phải nóng người, phiến vực đêm, cầu cho ta, ta thử nghiệm." Đã từ lý đỗ trong tay tiếp nhận cầu ném cho hắn, thanh niên bắt được cầu ở trong tay thành thạo chuyển động, cười nói, "Đây là một tốt cầu, mặt trên ký tên không sai." "Đương nhiên, chân chínhở Last ký tên." Hàng Đắc Ý nói. Thanh niên chở mấy lần cầu, mang theo cầu vòng quanh sân bóng chạy lên, kỹ thuật điều khiển banh rất tốt, sở thi vỗ gật đầu nói, "Là cao thủ." Hắn tử sân bóng một bên vận đến một bên khác, sau đó tới cái gia tốc, hai chân chạy giao nhau bộ, tay trái tay phải nhanh chóng đập cầu, bóng cao su như bướm xuyên hoa loại ở hắn hai chân hai tay trong lúc đó nhảy lên. Thấy cảnh này, Lý Đỗ chờ người đồng thời vỗ tay oa nhà, không được chết. Thanh niên ra tốc chạy đến thể dục quán cửa, sau đó đẩy cửa ra chạy ra ngoài. Chính đang sân bóng một bên vui chơi chạy a ngao sau khi thấy lập tức đuổi theo, một bên truy một bên ngao ngao gọi. Thế này Lý Đô nói rằng, làm nóng người mà thôi, làm gì còn muốn đi bên ngoài. Hàn Lăng nói, tại sao ta cảm giác, hắn không giống như là đi ra ngoài làm nóng người, hắn là mang theo chúng ta cầu chạy chứ? Phút. Lý Đô phất tay nói, còn lo lắng làm gì? Truy a vê lệu. Mẹ nói đừng chạy. Lỗ Quan vọt tới trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài, hô Tên khốn này chạy vào trong ngõ hẻm, lái xe đi chặn hắn, Go Tự lại đi theo ta. Hắn kêu thảm một tiếng, cái này cầu nhưng là rất đáng giá, hơn nữa là Xie Ji mình tinh ký tên cầu bên trong một, nó làm mất đi đem ảnh hưởng toàn bộ Xie Ji. Lý Đỗ chạy vội ra ngoài, lúc này đã không có thanh niên bóng người, hiển nhiên cái tên này chạy rất nhanh. Bất quá bọn hắn không đến nỗi sẽ cùng ném, bởi vì có a ngao tiếng hô chỉ dẫn, a ngao một đường ở truy thanh niên kia. Thanh niên chạy vào một tiểu khu, a ngao truy đuổi gắt gao ở phía sau, hắn phát hiện con chó nhỏ này nhạy con tốc độ cực nhanh. Chính mình như thế chạy truy không ra hắn, liền chớp mắt một cái thay đổi chủ ý. Lý Đỗ chờ người nghe a ngao tiếng hô truy tiến vào tiểu khu, kết quả tìm tới a ngao nhưng không tìm được thanh niên kia. A ngao ở tiểu khu mấy tòa nhà trong lúc đó thét lên ở Mỹ, nhưng không quyết định chắc chắn được, không biết nên đi cái nào một gian phòng bên trong. Hắn lau mồ hôi nói, "Phút, tên khốn này khẳng định trốn vào một gian phòng, hay là nhà hắn chính là ở đây? Cái nào một gian? Hoặc là báo cảnh sát." Đến hỏi. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng, cười lạnh nói, "Đừng nóng độ, để cho ta tới tìm xem xem." Khu dân cư nhà đều là lầu gỗ nhỏ, có chút biệt thự mùi vị, có điều không thuộc về biệt thự, chính là phổ thông nước Mỹ thông thường nhà ở. Những phòng ốc này hai bên có ga ra cùng nhà kho, cùng nhà kho công ty nhà kho không giống, tiểu khu ga ra cùng nhà kho có chứa cửa sổ, vì lẽ đó có thể bị người mở ra trốn vào đi. Hắn đem tiểu phi trùng để vào trong kho hàng kiểm tra, bên trong đồ vật hôn đột, tất cả đều là lung ta lung tung đổ dùng hàng ngày, lạc mãn cho bụi, không gặp có thanh niên bóng người. Liên hắn đổi đến khác một cái trong phòng, phòng này bên ngoài vài nhà kho, bên trong cũng là lạc cho bụi Một người trong đó trong kho hàng có rất nhiều giấy sát hoằng. Xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, Lý Đấu khống chế tiểu phi trùng tiến vào giấy sắt trong dương, sau đó nhìn thấy bên trong tràn đầy thư. Chương 553, nước Mỹ quốc gia địa lý. 553 lấy sần nổ geographics 2. Đứng đầu đề cử, Dư Tống vô cương thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng. Bên trong dương là thư. Toàn bộ đều là thư, một quyển bản sắp xếp toàn thể tạp chí. Những này tạp chí phong trên mặt có lượng màu vàng cùng, còn có nguyệt quế văn đồ dạng, bảo tồn tương đương hoàn hảo, dựa theo xuất bản thời kỳ tiến hành bài bố. Không cần nhìn tên sách, Lý Đỗ cũng biết những này tạp chí tên, Nelson Geographic, Toàn Mỹ thậm chí toàn cầu phát hành lượng to lớn nhất, tiếng tăng to lớn nhất một bộ tạp chí. Tiểu Phi trùng tiến vào trong cái cái dương này tạp chí thuộc về năm 2000, bìa ngoài trên viết, hữu ảnh khó tìm. Hiếm thấy hình ảnh Bạch Trần báo tuyết tung, hòn đảo thiên đường, tham bí trên biển Garden Eden, chờ tiêu đề Xuyên qua những sách này, trong dương còn có hắn hàng năm tạp chí, năm 2001, năm 2002, năm 2003 còn có một phần là năm 2004. Những sách này để lý đồ ánh mắt nhiều dừng lại hai mắt, lấy sân Nathan Noseo Zafit là một bộ rất có chất lượng tạp chí, bên trong nội dung phong phú, ảnh hưởng tư liệu quý giá, lý đồ vẫn ở xem, xem loại này tạp chí rất có thể phong phú người tầm mắt. Hắn gần nhất xem tạp chí cụ thể niên đại thượng vàng hạ cám, đều là từ trong kho hàng làm đến, không có giá trị gì, hắn liền lưu lại chính mình quan sát. Cùng hắn đi vãng được tạp chí không giống, này trong kho hàng tạp chí giá trị khá lớn, nhân vì chúng nó là tập san hào nối liền chặt chẽ liên hàn, sẽ có người đồng ý thu gom chúng nó. Lý Đố khống chế tiểu phi trùng bay ra ngoài, này trong kho hàng không có trộm đi bóng rổ thanh niên bóng người, hắn chuẩn bị mang tiểu phi trùng rời đi. Nhưng là sâu nhỏ bay ở giữa không trung quan sát, hắn phát hiện trong kho hàng giấy sát hỏng rất nhiều, đều dùng băng dán tiến hành rồi cẩn thận chặt chẽ bao vây. Liên muốn lúc trước nhìn thấy tạp chí, hắn giật mình, sắp xếp tiểu phi trùng bay vào hắn trong dương xem lên. Vẫn như cũng là màu vàng khung mang nguyệt quế văn độ dạng địa ngoài. Những này tạp chí vẫn là Nøytrøn Nødeograf, đồng thời vẫn như cũ tập san hảo nối liền chặt chẽ, cái dương này bên trong là năm 1995, năm 1996, năm 1997, năm 1998, năm 1999 năm năm này tạp chí, một quyền không ít. Hắn trong dương vẫn là Nøytrøn Nødeograf tạp chí, hết thảy thùng đều là loại này tạp chí, từ mấy năm gần đây vẫn hướng về trước số, hơn 20 cái dương, bao dung hơn 100 năm lịch sử. Tiểu Phi trùng ở những này trong dương qua lại, Lý Đỗ cảm giác mình ở xem một bộ lịch sử phim phóng sự. Hắn tìm tới thế kỷ trước niên đại 80 tạp chí, tìm tới thế kỷ trước thập niên 60, hướng về trước còn có 50 niên đại, 40 niên đại, những năm 30. Cuối cùng, hắn tìm tới một quyển bao vây giữ tươi mô tiểu quyển tạp chí, cùng phía trước những kia nắm giữ màu vàng khung đẹp đẽ biển ngoài không giống. Quyển sách này biển ngoài là màu phấn hồng, góc trên bên phải có số lượng tự, 1888. 10. Quen thuộc, Nation Josefine, tạp chí Lido giật mình nhìn này bản mỏng mạnh sách nhỏ, nếu như hắn nhớ không lầm, đây chính là Nation Josefine, tạp ch Tiểu phi trùng bay đến tạp chí phản diện, mặt trên có nhàn nhạt, nhạt bút máy ký tên dấu vết, liên tiếp tên sắp xếp ở phía trên, Rón Roè lý bảo vèo, A Đỗn Phổ Vệ Dút Gơ Zợn Ly. Lý Đô đúng những tên này cũng chưa quen thuộc, người hiện đại đúng những tên này đều chưa quen thuộc, nhưng hắn lên mạng dùng điện thoại di động tìm tòi một hồi, mới biết những người này ở tại bọn hắn thời đại cỡ nào danh tiếng hiền hoách. Rón Roè xử lý trước tiên tiến vào Cổ Lộ Dã Đồ hẻm núi lớn thám hiểm, là lúc đó tên Mãnh Toàn Mị Thấp Địa cùng Thủy Tài Nguyên thám hiểm ra, là sớm nhất tiến hành cực địa thám hiểm nhân, được xưng bằng Tuyết Dũng sĩ. Những người này còn có khác một cái thân phận, Nelson Noljeoğrafist, tạp chí người sáng lập, lúc sớm nhất một nhóm thành viên. Ở này bản màu phấn hồng sách nhỏ bên trong, phần đầu tiên văn chương tên là Căn cứ nguồn gốc đúng địa lý kết cấu phân loại, ký tên là V. Lupgi Gì. Cùng sau đó tạp chí không giống, ra đời hào bên trong không có một tấm hình, tất cả đều là văn tự và số liệu, in ấn đơn giản, nhưng phân tích nghiêm cẩn. Nelson Noljeoğrafist, ra đời sau có tới hơn 10 năm, xuất ra sản tạp chí đều không có hình vẽ, bởi vì ở ngay lúc đó học thuật giới, bức ảnh mang ý nghĩa nông Mãi đến tận 19 tháng 5 năm 2005, ngay lúc đó tạp chí tổng giám đốc cách La Phu nạp liệu lĩnh bị sa thải nguy hiểm, ở Lang Kỳ, quốc gia địa lý, bên trong cắm vào một một tấm dự Cạ thám hiểm ra ở Tây Tạng quay chụp bức ảnh. Ở cùng ra đời hào tạp chí cùng một cái dương bên trong, Lý Đỗ tìm tới này một quyển tạp chí, mặt trên hạ xạ thành thị bức ảnh là trắng đen. Xem lướt qua những này tạp chí, Lý Đỗ hít một hơi thật sâu. Hắn thu hồi tiểu phi trùng, sau đó nhìn chăm chú nhà thương cũ này, nội tâm có chút kích động. Nói thật, hắn muốn lấy được những này tạp chí, chúng nó quá quý giá. Có điều này không phải muốn lấy được chúng nó nguyên nhân, nếu như hắn có thể được những sách này, hắn sẽ không bán đi. Lấy sân nô dệ ô gia phít, cùng với nói là một quyển tạp chí, không bằng nói là một quyển bách khoa toàn thư, nguyên bộ tạp chí hội tụ gần hơn 100 năm đến toàn cầu ưu tú nhất người mạo hiểm, nhà khoa học cùng nhếp ảnh ra tâm viết. Bộ này tạp chí không phải đơn giản giới thiệu phong cảnh, giới thiệu phong tục, còn liên tiếp người bình thường cùng địa cầu văn vật, biển sâu đỉnh cao, vũ trụ tinh thần, đúng yêu quý tự nhiên, yêu quý sinh mệnh người để nói, bộ này tạp chí chính là thần thư. Đặc biệt bên trong ra đời hảo 1888 năm tháng 10 chỉ in ấn 200 bản, cũng không có bán ra, mà là hết thẻ người sáng lập viên tiêm trên tên sau, trình trọng biêu ký cho thời đó chống đỡ bọn họ sự nghiệp những người kia. Hơn 120 năm quá khứ, này bản ra đời hào đã kinh biến đến mức cực kỳ hiếm thấy, lý đố lên mạng kiểm tra thời điểm, chỉ có Washington, Cosmic Club, tổng bộ còn bảo tồn có 2 bản. Mặt khác Internet đã từng xuất hiện một quyền, ở e-bê tiến tới hành bán đấu giá, giá sau cùng là 40 vạn USD. Cuối cùng quyển sách này bị phát hiện không phải nguyên bản, mà là sau đó phiên bản. Ngay cả như vậy. Cuốn sách này cuối cùng vẫn là bán ra 5 vạn khối giá cao, ra đời hào phiên bản cũng rất hiếm thấy. Lý Đỗ không biết những này tạp chí thuộc về ai, nhưng có thể phán đoán, chủ nhân của nó cũng không coi trọng nó. Những này thùng bị tùy ý chất đống ở trong kho hàng, thùng mặt ngoài lạc mãn bụi đất, có chút thùng còn bị trùng chú thử cắn, bị ẩm nước ép, tạp chí đã xuất hiện tổn hại. Hắn suy tư một chút, suy đoán nhà kho chủ nhân nên cũng không biết bên trong tạp chí giá trị, hay là hắn có biện pháp đem bên trong đồ vật đều mua đến tay. Nhìn hắn đứng ở nơi đó bất động, hắn hỏi, "Ngươi làm sao?" Phát bệnh rồi. Lý Đỗ hoàn hồn, Sau đó đối với hắn giơ ngón tay giữa lên, phương Dịu, người mới phát bệnh, đi, tiếp tục tìm tên con kia." Hắn khẳng định ngay ở này mấy gian trong phòng. A ngao ở trên đường phố đi bộ, sau đó trải qua một vườn hoa nhỏ thời điểm giật dần mũi, bỗng nhiên hương phấn ngao ngao gọi lên. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng tiến vào hoa viên tương ứng căn nhà, bên trong trống rông một người không có, có điều đợi được tiểu phi trùng phi lúc đi ra, hắn ở hoa viên ổ chó bên trong nhìn thấy một người. Chương 554, thế giới quá nhỏ. 554 thế giới quá nhỏ. 3. Lý đứng vườn hoa nhỏ cửa A ngao dùng chân trước đỡ Ly Ba tiếp tục kêu to, ngao ngao. Gào gừ ô. Nó không chui vào loạn, Ly Ba tưởng rất chắc chẽ, phòng trừng chính là vì phòng bị chó con mèo hoang gấu mèo đại lao thử loại hình. Lý Đố đưa nó sách tiến vào, nó vừa tiến vào hoa viên lập tức chay như bay đến ổ chó phía trước, hé miệng không tha thứ ngao ngao gọi. A Miêu Lăng không nhảy lên, tứ chi ở Ly Ba trên giống một hồi tao nhã mở rộng thân thể, sau đó lặng yên không một tiếng động lạc ở trên mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, nó chạy mau hai bước lại là một nhảy lên, lần này rơi vào ổ chó trên nhà. Hàn Trờ người theo xuống tới, hỏi Tiên khốn này ở đây." Lý Đỗ dùng cầm chỉ trò ổ chó, nói, "Xem á Ngao là được, nó vẫn ở đồi theo." Nói, hắn đúng ổ chó phương hướng lớn tiếng nói, "Uy, hoặc Kế, đi ra đi, trốn ở bên trong quái vật ứ, có ý gì ạ?" Ổ chó bên trong lặng lẽ, chỉ có A Ngao ồ ồ gọi. Lý Đô thiếu kiên nhẫn, nói rằng, "Đừng buộc chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát." A Ngao tính cách rất dũng mãnh, một phen gào thét sau khi, nó đơn giản nhào vào ổ chó. Thế này Lý Đỗ sốt ruột, hô, á Ngao đi ra, A Miêu bảo vệ nó." Nếu như A Ngao đã thành niên, vậy hắn không cần lo lắng. Vị trí cô lăng thu thập cái phổ thông nam tử cùng chơi như thế, có thể a ngao 13 tháng đây, còn là một sói con. Cho dù sói con cũng khó đối phó, nó thoăn sau khi tiến vào, ổ chó bên trong vang lên một người tiếng kêu thảm thiết, cút chó, đường tránh ta. Cút ra ngoài. A Miêu từ phía trên nhảy vào ổ chó bên trong, mì tôm sống nỗ lực leo lên, bỏ lên trên ly ba nhảy xuống, tùy tung hai cái tiểu đồng bọn đồng thời tác chiến. Một người thanh niên từ ổ chó bên trong vô cùng chật vật hon ra, nhìn thấy hắn sau Hàn Dận vượt qua ly ba tưởng muốn đi đánh thanh niên kia. Lý Đống ngăn cản hắn. Thanh niên này không giống như là người xấu, mới vừa rồi bị a ngao cùng a miêu cắn xé, hắn cũng chỉ là phát sinh tiếng mắng không có đối với chúng nó động thủ. Thanh niên cầu Y bị xé nát, cầu khố mặt sau cái mông vị trí có cái lao đại phá động, hắn đưa tay sờ sờ, một tay huyết. Chết tiệt, ta có thể hay không cảm hóa bệnh chó điên độc? Hắn đều rên nói. Lý Đỗ Lạnh lùng nói, người đây là đáng đợi, tại sao trộm chúng ta cầu? Thanh niên bị một đám đại hán bao vây quanh ở vườn hoa nhỏ bên trong, muốn chạy chạy không được, muốn tránh không địa phương có thể trốn, chỉ có thể đàng hoàng nhận sai, xin lỗi, ta quá yếu thích hoa. Cho nên nhìn thấy cầu trên có hắn ký tên, liền không nhịn được muốn mang đi nó. "Ta cở mợn còn yêu thích ghen giờ Lina Jolie đây, ta có thể mang đi Zolia." Hắn lạnh lùng nói. A Ngao cùng sư tử Lăn Tú cầu như thế, chân trước nằm nhọai bóng rổ trên, đứng thẳng người lên, đẩy bóng rổ lăn đi ra. Bóng rổ không có tổn hại, hắn mau mau thu hồi cầu đến, nói rằng, "Báo cảnh sát." Thanh niên sợ đến mau mau cầu xin, "Đừng đừng biệt, bọn tiểu nhị, đừng báo cảnh sát, buông tha ta một lần, ta và các ngươi như thế, chỉ là bóng rổ kẻ đam mê." Bóng rổ kẻ đam mê biểu thị không bối cái này oa. Trác đầu nói, Lý Đô cảm thấy không cần thiết quá làm khó dễ thanh niên, một là không cho bọn hắn tạo thành tổn thất, hai là động cơ của hắn không phải đặt tiền, nên đúng là xuất phát từ đối với thần tượng ký tên bóng rổ yêu thích. Nếu như báo cảnh sát, này sẽ lấy cướp đoạt án định tính, như vậy thanh niên liền thảm, nhất định phải ngồi tù. Còn nữa, nếu như không phải thanh niên cướp đi cầu, hắn cũng phát hiện không được cái kia nguyên bộ, ngẫy sần nổ rệ ô dạ phít, vì lẽ đó mấy cái nguyên nhân tổng hợp hạ xuống, hắn đúng thanh niên không rất lớn ác cảm. Thấy Lý Đô không muốn đuổi theo cầu trách nhiệm của hắn, Hàn Cam giận bất bình nói rằng, coi như ngươi mệnh được Đụng tới ta lòng này nhuễn hoạ kế, đi, lan đi cho chúng ta mỗi người mua một bình gà tỏ dạ. Chết tiệt, ví truy ngươi và ta chạy rất nhiều hãn. Thanh niên mau mau chạy đi mua đồ uống, mua một trình hồng gà tỏ dạ trở về đưa cho bọn họ. Nay sẽ hắn cũng ý thức được chính mình phạm vào bao lơn sai, cấp đoạt nhưng là hình sự vụ án. Mang tới cầu cùng đồ uống, bọn họ trở lại tiếp tục chơi bóng. Mặt sau, hàn vội vàng liên hệ hồ tỷ tộc nhân bán ra công thành thác, giá tiền đã nghị định, chỉ cần giúp bọn họ đổi về Lý Đốt cho rằng hội tỉ tộc lần này sẽ mang đến một đống dào săn quan tài các thứ tiến hành lấy vật đổi vật, kết quả bọn họ mang đến chính là tiền, hiển nhiên, bọn họ cũng dùng tiền, không giống Ams người như vậy tuyệt đối đóng kín. 30 vạn USD bán ra công thành hắc, hắn lại đi người liên lạc bán ra những này quý giá minh tinh quý tên thể dục độ dùng. Lý Đốt thì lại đúng tạp chí nhà kho càng cảm thấy hứng thú, bên trong nguyên bộ, Nation Ode Ozafit, tạp chí rất có thu gom giá trị, hắn muốn mua đến thu gom. Tuy rằng những này tạp chí ở trong kho hàng, có thể chúng nó thuộc về tư nhân. Vì lẽ đó hắn không muốn dùng thủ đoạn nhỏ đến thu được, mà là muốn mua dưới chúng nó, dùng thích hợp giá tiền mua lại. Hắn định cho mình giá cả là 1 triệu USD, hoa 1 triệu USD mua một bộ thư, khả năng này là điên rồi, dù sao số tiền này có thể ở Phở Lạ Bộ Lệ Thị mua một đống tốt nhất đại biệt thự. Nhưng là dưới cái nhìn của hắn, bộ này tạp chí trị số tiền này. Hắn lên mạng điều tra, ngẫy sơn nô rệ ô dạ phít, ra đời hào giá trị 40 vạn, 19 thế kỷ những kia phiên bản cũng rất hiếm thấy, như thế đăng giá, toàn bộ thế kỷ 21 bộ thư cũng có thể bán bốn chừng 10 vạn. Vì lẽ đó toàn thể thu về đến hắn cảm thấy một triệu là cái thích hợp giới vị phát hiện tạm chí thời điểm nhà kho tương ứng trong phòng không có ai hắn đã chờ một ngày lái xe đi vào bãi phòng sau khi gõ cửa lần này trong phòng có người trước đó hắn sắp xếp lỗ quan hỏi thăm thể dục quán quanh thân tiểu khu tình huống lỗ quan là vạn sự thông rất dễ dàng giúp hắn làm đến nhà kho chủ nhân tin tức nhà kho chủ nhân tên là trànmờ đi am mòn một tên bảo hiểm tiêu thụ viên này nhà kho Nguyên vốn không thuộc về hắn mà là thuộc về hắn một thúc thúc nhưng thúc thuốc hắn hai năm trướcạ thế Nhà nhà kho đều lấy di sản phương thức quy về Trần Mở. Lý Đỗ lại để cho lỗ Quan tra xét một hồi thúc thúc hắn tin tức, những sách này rất có giá trị, thúc thúc hắn có thể thu thập được như vậy một bộ thư, khẳng định không phải kẻ đầu đường só trợ. Đáp án ngoại ý muốn lại hợp tình hợp lý, Trần Mở thúc thúc lao đi ả mọn là một tên ông già bình thường, nhưng hắn khi còn sống từng ở nhiều gia thư viện cùng nhà sách từng công tác, nói vậy chính là công tác nguyên nhân thu thập được những này quý giá tạp chí. Sau khi gõ cửa, có người tới mở cửa, hỏi: "Ai?" Lý mỉm cười nói: "Là ta, tiên sinh, chào ngài." Hắn lời còn chưa dứt, mà sao nói không được. Mở cửa chính là cái nam tử xa lạ, dài đến hào hoa phong nhã, con mắt lؤ sáng, đều là mang theo mỉm cười, một xem liền biết này thuộc về người thông minh. Ở phía sau hắn còn có người, người này âm khí nặng nghề, cánh tay bó thạch cao quải trên bờ vai, đi lên đường đến phía em, đây là hắn người quen, cầu Lô thai dịp. Đột nhiên nhìn thấy dịp, Lý Đô bối rối, hắn tại sao lại ở chỗ này gặp gỡ cái tên này? Phước Lạc Vô Lệ thị cũng quá nhỏ chứ? Đương nhiên, Phước Lạc Vô Lệ thị chính là rất nhỏ, một tòa thành thị mới 2 và người, đối với người quen tỉ lệ rất lớn chương 555, phải dùng lưu kế. 555 phải dùng lưu kế, 4. Lý Đỗ nhìn thấy dịp Thời Điểm, dịp cũng nhìn thấy hắn. Cùng hắn phản ứng như thế, Dĩ Lộ ra giật mình vẻ mặt, hiển nhiên, như thế đột nhiên nhìn thấy Lý Đỗ hắn đồng dạng cảm giác khó có thể tin. Nhưng phản ứng lại sau khi, tâm tình của hắn liền thay đổi, hai mắt đột nhiên trở nên huyết hồng, vẻ mặt càng là giữ tận cực kỳ, Trung Quốc lão, ngươi cờ mở nở tới nhà của ta nơi này làm gì? Lý Đỗ biết ngày hôm nay sự tình không dễ xử lý, hắn gắng giữ tình cáo, nói rằng, đây là nhà ngươi. Xin lỗi, Diệp tiên sinh. Xem ra ta tìm sai chỗ." Dịch Vung vậy hoàn hảo tay trái quát, để hắn lăn, chặn mờ, để tên khốn kiếp đáng chết này cút ra ngoài. "Hào hoa phong nhã nam tử chính là chặn mở, hắn mỉm cười nói, xem ra thân thích của ta không thế nào hoan nghênh ngươi, gặp lại, tiên sinh." Đối với cái này trục xuất hiến, Lý cũng không để ý, hắn nói rằng, "Ngài là đi ạ, mọn tiên sinh." Ta cùng Dịch tiên sinh quả thật có chút hiểu lầm, nhưng giữa chúng ta không hiểu lầm, ta là tới đưa tiền cho ngươi." Hắn lời còn chưa nói hết, Dịch lại đây xô đẩy hắn, "Quắc, lăn đi gặp Vu Linh đi, chúng cũng lão." Ngươi cái này nên xuống địa ngục cầu tập trung. Ngươi đến đưa tiền, ngươi đến đưa giả tệ đi." Lý Đỗ nheo mắt lại, trên mặt nụ cười càng ngày càng sắt lạ. đây là hắn tức giận dấu hiệu. Trạm Mở đối với hắn cái gọi là đưa tiền hành vi tràn ngập hứng thú, hắn ngăn cản Giíp nói, "Biểu Ca, đừng có gấp, xem trước một chút vị tiên sinh này dự định làm gì." Dịch quát, chớ cùng hắn tiếp xúc, đừng nghe hắn nói mỏ, cái này con hoang tràn ngập tâm cơ, hắn tối sẽ thiết kế âm như hãm hại người khác." Nghe được Biểu Ca đánh giá, Trạm Mở lên, nói rằng, "Ngươi nghe được, tiên sinh, ngươi trả lại là đi đi." để hắn cút. Để này con Hoàng lăn, ta lạc tới hôm nay đều là hắn làm hại ta." Dịch kích động gầm rú nói. Trạm Mở cùng Dịch quan hệ rất tốt, hắn vừa nói như thế, Trạm Mở vẻ mặt trở nên che lấp lên, hắn chỉ vào Lý Đỗ hỏi, "Là hắn hại ngươi biến thành như vậy?" Hắn chính là người Trung Quốc kia. "Đúng." Trạm Mở căm ghét nhìn về phía Lý Đỗ, nói, "Ha, Trung Quốc lão, cụ đi, đừng xuất hiện ở cửa nhà ta, ta mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Từ khi gặp mặt, hai người vẫn đang làm được hắn, tốt tính như Lý tiên sinh cũng tức rồi. Hắn lạnh lùng nói, chí dạ không bị tiểu nhân đầu độc, ngươi tại sao không hỏi một chút ta tại sao làm hại biểu ca ngươi biến thành như vậy. Chán mở tới đẩy hắn một cái, nói rằng, những này ta mặc kệ, nghe, ta mặc kệ, ta hiện tại muốn ngươi rời đi nơi này, rời đi nhà ta. Nói, hắn lại bổ sung, ta đây là nói thật dễ nghe, nếu như ngươi tiếp tục ở lại chỗ này, vậy ta phải để ngươi lăn, dùng súng săn càn cho ngươi cút. Đối phương đã đem nói tới cái này mức, lý do không thể lưu lại, lưu lại cũng không thể tiến hành giao dịch, được tạp chí. Hắn xanh mặt rời đi, lên xe sau bắt đầu cân nhắc làm sao mua những này tạp chí. Tuy rằng lên xe, nhưng hắn không có lái xe đường về, mà là gọi điện thoại để Lỗ Quan lại đây, nghe trộm chạn mở cùng dị quan hệ. Nguyên bộ, lấy sân nổ lệ ố dạ phít, đối với hắn quá có sức mê hoặc, hắn rất muốn thu gom bộ này thư. Lỗ Quan sắp tới đến, hắn dấu ở gian nhà bên ngoài, thông qua cửa sổ đi đến nghe. Một lát sau, hắn trở về nói rằng, "Lão bản, bọn họ là anh em họ, cầu Lỗ thai là biểu ca, thật giống tìm đến hắn vay tiền." Chạn mở muốn mượn cho hắn à? Lỗ Quan nói, "Không, Chạn nói cho chính hắn hiện tại người không có đồng nào, không có một phân tiền có thể mượn cho hắn." Hai người chính cho chuyện, cửa phòng mở ra, đầy mặt nộ khí dịp đi ra, khập khiễng lên xe rời đi. Nhìn thấy rời đi dịp, Lý Đỗ cao mày rơi vào trầm tư. Thường quy con đường được tạp chí đã không thể, từ hỏi thăm được tin tức nói, chạn mở cũng không biết trong kho hàng tạp chí giá trị, hắn hay là có thể lợi dụng chính mình công tác thân phận đến hoạch cho chúng nó. Nếu như dịp ở đây, kế hoạch của hắn rất khó thực thi, nhưng hiện tại dịp mượn không được tiền đi rồi, hay là hắn liền có cơ hội để lợi dụng được. Một phen cân nhắc, hắn lập ra một cái kế hoạch. Số 15 thời điểm, lô quan thừa dịp cuối tuần đi tới trạm mở trong nhà, gõ cửa tiến vào. Chặn mở mở cho hắn môn, hắn kỳ quái hỏi: "Hỏa kế, ngươi tốt, có chuyện gì không? Hy vọng ngươi không phải hướng ta trào hàng, bằng không ngươi sẽ phát hiện ngươi gây lỗi lầm." Lỗ Quan kéo tay háo biểu hiện hình xăm, nói: "Ngươi xem ta dáng vẻ như là làm trào hàng à? Đương nhiên không phải, trên thực tế ta là cái người làm ăn, ta nghĩ đến cùng ngươi làm món làm ăn." Chặn mở cảnh rất hỏi: "Cái gì chuyện làm ăn?" Lỗ Quan nói: "Ta nhìn thấy các ngươi tiểu khu có không ít nhà kho chất đầy đồ vật, đặc biệt bên này mấy cái, ngươi biết chủ nhân của bọn họ là ai à? Ta đúng cái kia nhà kho cảm thấy hứng thú." Hắn chỉ một nhà kho vị trí, cái kia nhà kho cùng tạp chí vị trí như thế, đều thuộc về trạm mở tương ứng. Trạm mở không hề trả lời, mà là hỏi trước, ngươi là làm công việc gì? Lỗ Quan không có tàng tre đại dịch, trắng ra hồi đáp, ta là một tên kiếm bảo người, cất vào kho phòng đấu giá nghiệp kiếm bảo người, ngươi hẳn phải biết, đúng không? Nghe được hắn kiếm bảo nhân thân phân, trạm mở con mắt sáng lên, hắn biểu ca chính là một tên kiếm bảo người, tuy rằng hắn đúng nghề này nghiệp không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng tương đối quen thuộc. Liền, hắn làm bộ tùy ý hỏi, ta đương nhiên biết công việc của các ngươi, cái kia trong kho hàng có cái gì? Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy? Lý đã nói cho Lâu Quan đáp án, hắn liền thoải mái nói rằng, bên trong có một bộ quê nhà cụ, nhìn dáng dấp là nửa cái thế kỷ trước đồ vật, ta yêu thích món đồ kia. Hắn vừa nói như thế, chạn mở hứng thú. Trong kho hàng có một bộ quê nhà cũ. Hắn nghĩ tới rồi trước mấy tiền đã tới Lý Đỗ, hắn biểu ca dịp đã nói cho hắn, Lý Đỗ là một tên kiếm bảo người. Như vậy hắn đã nghĩ đến, Lý hay là cũng là vì bộ này ra cụ mà đến. Như phải Lý Đỗ như thế, chạn mở không có đem trong kho hàng đồ vật bán cho Lâu Quan, hắn thậm chí không có bảo vệ Lâu Quan mở ra nhà kho rất tùy ý đem hắn phái rời đi. Lỗ Quan Lưu lại một tấm danh thiếp sau rồi đi, chạn mở trở lại trong phòng nói rằng: "Thân ái, nhà kho chìa khóa ở nơi nào?" Ta đến đi vào nhìn một cái. Một người phụ nữ đi ra nói: "Ngươi tại sao lại tìm nhà kho chìa khóa?" "Làm sao? Ngày hôm nay ngươi có tâm tình thu thập một hồi." Chạn mở bĩu môi nói: "Ta vĩnh viễn sẽ không có tâm tình đi thu thập bên trong nát đồ vật, thực sự là không hiểu, thúc thúc ta cái kia ngu xuẩn không cách dấu điểm vật có giá trị. Hắn thu gom nhiều như vậy phá thư có ích lợi gì? Vẫn là rất nhiều tạp chí, é bên trên có chính là tạp chí." Người phụ nữ nói: "Vô luận nói như thế nào, thúc thúc ngươi thu gom đều là từ, nếu như ngươi như hắn như vậy yêu học tập thích xem thư, vậy ngươi liền không cần phải đi chào hàng bảo hiểm, mà là đi quản lý tài chính." Trạm Mở Không Phục nói rằng: "Được rồi, thúc thúc ta thích xem thư, nhưng có ích lợi gì? Hắn nhiều lắm là cái sách báo nhân viên quản lý, nếu như ta cũng là sách báo nhân viên quản lý, ta có thể nuôi sống gia đình à?" Chương 556: Tư nhân kho cất chữ buổi đầu giá. 556 Tư nhân kho cất chữ buổi đầu giá, Nam. Đứng đầu để cử. Dư Tống vô cương thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ mạng. Nữ nhân không chút khách khí đáp lên nói, "Sếp báo nhân viên quản lý mua tòa này đẹp đẽ nhà lầu, ngươi cái này chào hàng viên nhưng liền chỉ có thể mua một đống phá nhà." Trạm mở hì hì cười nói, "Ta biết thúc thúc sẽ đem nhà cho ta, vì lẽ đó ta mới mua một đống phá nhà, ngươi biết, ta đến tích góp tiền giao thuế di sản nhà." Nói, hắn bất mãn lẩm bẩm lên chiết tiệt Liên bang thuế vụ cục, bọn họ chân tâm tằn nhẫn, ta tích góp đến mấy năm tiền, đều bị bọn họ lấy đi, liền như vậy lấy đi. Nữ nhân không thích nghe hắn cằn nhằn, đi lục tung tùng phèo tìm ra một chuôi chìa khóa, ném cho hắn nói rằng, ngươi đến cùng dự định làm gì? Chẳng Mở đối với nàng nháy nháy mắt nói, ta dự định kiếm ít tiền. Hắn đi mở ra nhà kho, quả nhiên ở bên trong phát hiện một bộ cái bàn già cụ. Những gia cụ này phong cách cổ điển, mặt trên có rườm rà rực rỡ đường nét, chất liệu không biết, Trán Mở đưa tay sờ sờ, cảm giác còn rất rắn chắc. Nhìn bộ này gia cụ, Trán Mở vươn tầm suy tính tới đến Hiện tại hắn có chút hối hận, vừa nãy đem cái kia kiếm bảo người rất sớm đánh đuổi, hắn nên giữ lại hắn một hồi, hỏi một chút cái bản giá tiền, được càng nhiều tin tức. Có điều hắn có cái kiếm bảo nhân thân phân biểu ca, hơn nữa cư hắn biết, hắn cái này biểu ca còn là một rất lợi hại kiếm bảo người, chỉ là gần nhất đắc tội rồi hắc đạo thế lực, đến hắn nơi này đến tị nạn. Hắn phán đoán không ra cái bản giá cụ giá trị, nhưng hắn tin tưởng biểu ca có thể phán đoán ra được. Nhưng là hắn lại không muốn để cho biểu ca biết hắn có như vậy một bộ giá cụ, bởi vì hắn biết, biểu ca thiếu nợ bạc rất nhiều tiền, lần trước đến chính là tìm hắn vay tiền. Như vậy hắn đã nghĩ đến, nếu để cho hắn Biểu Ca biết mình trong tay có bộ có thể bán kiếm tiền gia cụ, nhất định sẽ cổ động hắn bán hết, tốt từ trong tay hắn vay tiền. Trạm Mở không muốn như vậy, nhưng hắn lại muốn làm rõ bộ này gia cụ giá trị, liền rơi vào lưỡng nan mức độ. Đem cái bàn lau lau rồi một lần, hắn khóa lên nhà kho chuẩn bị về nhà nghĩ biện pháp làm thành gia cụ giá trị. Lúc này một chiếc Ford tỷ cụm lái tới, trên xe xuống người đàn ông đối với hắn vẫy tay, "Hỏa kế, buổi sáng tốt." Trạm Mở gật đầu nói, "Buổi sáng được, có chuyện gì không?" Nam tử đưa tay ra nói, "Muốn hỏi ngươi điểm sự, ta gọi Pence, là như vậy." Vừa nãy có người cùng ngươi tán gấu qua thật sao? Có thể hay không nói cho ta hắn hàn nguyên cái gì? Trạn Mơ mỉm cười nói, "Ồ, ta nghĩ khả năng này dính đến một điểm việc riêng tư, vì lẽ đó, ta cho rằng ta không tiện nói cái gì." Đột lấy ra bóp tiền móc ra một tấm bạch nguyên đại sao, nói, giúp một chuyện, ta sẽ không để cho ngươi bạch bạch hỗ trợ." Nhìn thấy tấm này tiền, Trạn Mơ nợ nụ cười, hắn nhận lấy tiền vui vẻ nói rằng, "Vừa nãy cái kia hỏa kế là cái kiếm bảo người, hắn ở ta trong kho hàng nhìn thấy một chút cái bản." Nói tới chỗ này, hắn đột nhiên phản ứng lại, liền mở ra tỉ cột Hắn mặc giáp chắc con bò, trên eo mang theo một đèn tin cầm tay, xem tỷ cụp xương bên trong còn có chút đồ cũ, này không phải là tiêu chuẩn kiếm bảo hình người được à? Liên hỏi hắn, ngươi cũng là kiếm bảo người? Đệt cười nói, đúng, ta cũng là kiếm bảo người, nói tiếp nha, hắn vừa nãy nhìn thấy một chút cái gì cái bản. Nhìn tướng Mạo Hàm Hậu Ends, chán mở có ý nghĩ, nói rằng, ngươi đi theo ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi bạch bỏ phí một trăm khối, ta cho ngươi xem nhìn hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Đệt lại hỉ, hắn muốn cái bản ở ngươi nơi này. Chẳng mở đắc ý nói, đúng. Nơi này có bốn cái nhà kho đều thuộc về ta những này nhà kho thuộc về làm trái quy tắc kiến trúc dựa theo nước Mỹ thành thị quản lý cùng cục quy hoạch yêu cầu nhà chu vi đất chống muốn cải biến thành hoa viên hoặc là mà cỏ không thể dựng thành phong ốc có điều cái này xã khu cách thân cây đạo khá xa chu vi đường cái đều là xa xôi đường nhỏ không ai chú ý cũng không ai quản vài nhà ở hộ đều ở trên đất trống kiến ga ra hoặc là nhà kho chànự mở mở ra nhà kho sau đất nhìn thấy bên trong cái bàn, con mắt nhất thời sáng kêu lên giả cổ phong cách cái bản là toàn một bộ ạ vậy vật này rất có giá trị Lợi này để chặn mở đồng dạng con mắt biến sáng, hắn cương muốn hỏi một chút chị bao nhiêu tiền, lúc này Ben's cướp hỏi trước, "Hỏa kế, vừa nãy tên kia muốn cho ngươi bao nhiêu tiền?" Chặn mỡ phi nguận, vừa nay hắn không có tiến một bước hỏi giới liền làm cho đối phương đi rồi, vì lẽ đó này sẽ hắn không có cách nào báo giá. Có điều hắn là cái xuất sắc nghiệp vụ viên, phản ứng rất nhanh, nói rằng, "Ừ, ngươi cảm thấy hắn sẽ ra bao nhiêu tiền? Ngươi đồng ý ra bao nhiêu tiền?" Lật nói rằng, tên kia rất keo kiệt, hắn nhiều lắm đồng ý ra 2000 khối, nếu như là ta, ta có thể ra 2.200 khối, như thế nào? Bán cho ta đi. Nghe được báo giá, chàng mở trong lòng nhẹ một cái, 2.200 khối không nhiều nhưng cũng không ít, hắn một tháng thu vào có điều 14.000 khối, này đã có thể đỉnh hắn hơn nửa tháng thu vào. Ổn định tâm tình, hán giả vờ ung dung nói rằng, "2.200 khối." "Ha, này giá tiền có chút quá thấp, ta nhưng là biết nó giá trị thực sự." Lật nói rằng, "Nó giá trị thực sự chính là những này, nếu như ngươi muốn bán càng cao hơn giá tiền, trừ phi cử hành một hồi nhà kho buổi đấu giá, hấp dẫn rất nhiều người đến tranh giá, bằng không khặc khặc, ngươi không thể tổ chức buổi đấu giá." Phía trước hắn nói rất có thứ tự, nói xong lời cuối cùng một câu, hắn tựa hồ phát hiện tự mình nói không nên nói, trên mặt lộ ra ảo não vẻ mặt. Chặn mở chú ý tới những này, nghe Pens, trong lòng hắn có ý chú ý, nói rằng, ngươi đoán đúng, ta đang muốn tổ chức cái nhà kho buổi đấu giá. Đợt sốt ruột nói rằng, ngươi đi đâu vậy tìm kiếm bảo người đến đấu giá? Hơn nữa ngươi chỉ có một nhà kho, đại gia hỏa là sẽ không tới. Chặn mờ đắc ý nói, ai nói cho ngươi chỉ có một nhà kho, nhà ta thì có bốn cái nhà kho, ta lại liên lạc một chút các bạn hàng xóm, bọn họ khẳng định cũng có nhà kho đồng ý bán ra. Gates nói rằng, nhưng các ngươi nhà kho chưa chắc có giá trị, kiếm bảo người cũng không đốc, bọn họ sẽ không tùy tiện ra giá, không bằng đem nơi này ra cụ bán cho ta. Ta cho ngươi cái giá tiền cao, 2,400 khối thế nào. Chẳng mở lắp đầu, Gates nói rằng, vậy thì 2,500 khối, đừng quá tham lam, không thể có người ra càng giá cao tiền. Hơn nữa, ngươi những gia cụ này là đầy đủ hết một bộ mới trị số tiền này, bằng không dù cho thiếu một cái ghế, vậy nó cũng bán không ra 2.000 khối. Nghe được đối phương ở đây sao trong thời gian ngắn liền tăng lên 300 khối giá tiền. Trần Mở càng là kiên định không thể bán ra nhà kho mà là cử hành một hồi kho cất trữ buổi đấu giá quyết tâm. Hắn Vô Vô Benzvi nói rằng, cảm tạ người báo giá, có điều ta đã quyết định tổ chức một hồi kho cất trữ buổi đấu giá. Lật lộ ra phiền muộn vẻ mặt, 2.600 khối. Hành không được. Trần Mở kiên định lắc đầu, không được, hòa kế. Nếu như ngươi có hứng thú, vậy ngươi đến thời điểm có thể tới tham gia ta tổ chức buổi đấu giá, ta rất hoan nên ngươi đến, càng hoan nên ngươi mang tới bằng hữu của ngươi. Chương 557, thi đấu tranh giải. 557 thi đấu tranh giải. Đứng đầu để cử, dư Tống vô cương thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hội phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Hấp thụ trước cùng lỗ quan tiếp xúc giao hấn, chạn mở tuy rằng từ chối Benz giao dịch xin, nhưng là nhưng không có đánh đuổi hắn, mà là cùng hắn tán gẫu lên. Hắn phát hiện Benz có chút hàm từ trong miệng hắn có thể được rất nhiều kho cất chứa bán đấu giá tri thức, chuyện này với hắn tổ chức một cuộc bán đấu giá có trợ giúp. Bans cũng biểu hiện ra các loại phối hợp Hắn nói cho Chấn Mở, người bình thường tổ chức kho cất trữ buổi đấu giá gọi là xà khu kho cất trữ buổi đầu giá, cần phải đi kho cất trữ kiếm bảo hiệp hội quan internet tiến hành xin, như vậy quan vong sẽ đưa ra để cử vị. Song phương giao lưu một trận, Chấn Mở phóng khoáng xin mời đèn xuống nổi lên địa, đất biểu hiện lại như cái sâu rượu, bắt được bia sau uống ngừng ngực một trận, trở nên càng thêm nhượng rộng. Hắn nói cho Chấn Mở, một nhà kho hấp dẫn không tới bao nhiêu kiếm bảo người, phải nhà kho nhiều điểm. Chấn Mở nói này không thành vấn đề, trên tay hắn thì có 4 cái nhà kho, các bạn hàng xóm cũng có nhà kho muốn xử lý, hắn sẽ tổ chức một hồi. "Ngụng, khuôn mặt đà hồng tèn sa mùi rượu nói rằng, "Hỏa kế, xem trọng nhà kho, nói cho người hàng xóm hiện tại chớ vào đi tới, tốt nhất duy trì trong kho hàng có một lớp bụi bụi, để kiếm bảo mọi người cho rằng này nhà kho rất lâu không lúc ních." "Cần à?" Trán mở vào đầu, hắn còn chuẩn bị đi hắn nhà kho đi dạo đây, nhìn bên trong có món đồ gì, nếu là có đáng giá đồ vật đến lấy đi." Đen cười nói, "Đương nhiên cần, nếu như kiếm bảo người ý thức được các ngươi đã quét sẹt qua nhà kho, bọn họ sẽ biết bên trong vật có giá trị đã bị các ngươi lấy đi, vậy bọn họ làm sao còn có thể mua lại đây?" Trán mở bừng tỉnh, đúng là đạo lý này. Có điều hắn nếu như không đi tra nhìn một chút nhà kho, trong lòng có chút không vững vàng, bởi vì kế thừa thúc thúc nhà sau, bốn cái nhà kho đều quá rối loạn, mà tất cả đều là cũ ký kỹ kèm, hắn vẫn không có thu thập quá, đúng độ vật bên trong không số. Lật lại nói, ngược lại, xem ý nguyện của ngươi đi, nếu như ngươi ký được bản thân trong kho hàng có đáng giá đồ vật, vậy thì đi thu thập, có điều như vậy nhà kho liền bán không ra giá, giá cao tiền. Trán mở hồi ức một hồi, hắn đại khái xem qua nhà kho, bên trong ngoại trừ sinh hoạt rất rưởi, bỏ đi ra cụ ra điện, chính là thúc thúc mua quá rất nhiều thứ, đều là phổ thông thư, không hề giá trị. Như vậy, hắn thì có ý nghĩ, một có thể hoàn mỹ tách ra biểu ca có thể kiếm được tiền ý nghĩ. Trong doanh địa lý Đỗ nhận được đèn gọi điện thoại tới, hắn hỏi, tình huống thế nào? Lý Đô nói rằng, có thể làm đều làm, như sự tại nhân thành sự tại thiên, xem thượng đế ý chỉ đi. Hai ngày nay hắn có chút bận hiệu, phải nghĩ biện pháp mua lại nguyên bộ, nơi sân nô lệ Ozafit, tạp chí, còn muốn tá khai công thành pháp, hồn tỉ tộc thuê xe tải lớn tới kéo, giao dịch hoàn thành. Mà khác Hẳn còn ở tổ chức một hồi chân nhân cờ CS thi đấu, sân bãi liền tuyển ở nơi đóng quân quanh thân trong rừng rậm, phải ở chỗ này triển khai một hồi chân nhân tái. Vì mô phòng Tùng Lâm Giã chiến sân bãi, hẳn mang theo gỗ tựa la, ổ cũ chờ người bắt đầu bán cu li làm việc. Bọn họ cần đào móc xuất chiến hào, cần kéo lên một ít điểm hộ vâng cụ, cần treo lên cảnh kỳ bài, cần thả trên giả xà giả cả bẫy, chuẩn bị lên rất phiền phức. Giờ tan việc, La quần cung sẽ đến giúp đỡ. Nàng làm cảnh sát trước đây thường thường, thường tham gia huấn luyện, đúng loại này cờ huấn luyện tương đối quen thuộc, có thể cung cấp kỹ thuật chống đỡ. Trung tuần tháng 10, Sân bài rốt cuộc đại khái dựng thành, cơ sở thi đấu cũng tuyên truyền gần đủ rồi, trung tuần tháng 10 thứ 2 cuối tuần, thi đấu bắt đầu. Lý Đỗ tham gia đội ngũ của bọn họ, mỗi cái đội ngũ 10 người, trừ hắn ra, còn có hẳn, Sophie, La Quân, Lô Quan, công tử nhà giàu cùng hắn kiếm bảo người. Gỗ Tiểu Lạc cùng Ổ Cụ không có thể gia nhập thi đấu, bọn họ hình thể quá lớn, không có thích hợp chiến bào mặc lên người, mà khác, thi đấu cần trọng tài, hai người hình tượng thích hợp làm trọng tài. Người Mỹ rất thích chơi, hẳn khởi sướng cuộc tranh tài này hấp dẫn đến rất nhiều người báo danh, tổng cộng thành lập 9 cái đội ngũ thêm vào đến quan chiến gia thuật môn, tổng cộng có hơn 100 người đi tới nơi này. Lý mặc vào một bộ quần áo, kiểm tra súng laser không thành vấn đề sau. Hắn nói rằng, các người kiềm chế một chút, các ngươi chúng ta còn phải đi tham gia xã khu buổi đấu giá, có thể đừng làm gặp sự cô đến, bỏ qua cuộc bán đấu giá này. Hắn nói chính là trận mở tổ chức xã khu buổi đấu giá, trước cuối tuần hắn tiến hành rồi xin. ạ Didi rộn ạ kho cất chữ kiếm bảo hiệp hội phương diện cho hắn buổi đấu giá sắp xếp internet quảng cáo, cuối tuần này tiến hành bán đấu giá. Tutlu sẽ hỏi, trong kho hàng có vật gì tôi đã? Lý Đỗ núm vai nói, ai biết Nói chung tất gần, đi nhìn một cái cũng không đáng kể, không phải sao? Hắn thực sự nói thật, lần này buổi đấu giá sẽ có thu hoạch gì khó nói, chạn mở có lẽ sẽ thanh lý nhà kho, sau đó phát hiện bên trong nguyên bộ tạp chí, như vậy hắn cũng chỉ có thể tay không mà về. Cho dù bên trong tạp chí có thể vỗ tới tay, hắn cũng không có ý định công bố với chúng, hắn muốn đem những sách này thu ẩn đi. Nguyên bộ, lấy sần nổ rệ ổ dạ phi, đây là nhân văn của cải. Công tử nhà giàu tướng mạo đẹp trai, mặc vào thi đấu dùng trang phục sắc sỡ sau, thật giống SS mặc côn trang, xem ra càng là đẹp trai. Ngoài trừ trang bị laze cảm ứng trang phục sạc sỡ cùng mũ giáp, hắn còn đeo một bộ bạo lòng kính dâm, trên eo cắm vào một cái trang sức dùng trợ đợt tiệp ma tấu, vàng óng ánh tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, xoáy kinh thiên động địa. Đối diện dự thi đội ngũ lại đây cùng bọn họ chào hỏi, hữu nghị đệ nhất thi đấu thứ hai, loại này giải trí tái không thể làm tổn thương hòa khí. Song Phương nhận thức một hồi, đối diện đội trưởng là cái suất ngũ đại binh, tên là Hoài Đức Thomas, có một mặt dâu rậm cùng bắp thịt rắn chắc, xem ra liền rất thông minh táo vát. Nhận thức sau khi, Thomas cố ý nhắc nhở công tử nhà giàu, "Lão huynh, ngươi cẩn thận" Chúng ta bên này chiến thuật là bất luận làm sao trước tiên gõ đi ngươi." Công tử nhà giàu một mặt một mức, "Tại sao?" Thomas nhún nhún vai nói, "Ngươi quá thuần tú, chết tiệt, chúng ta có mấy cái tiểu tử dẫn theo cô nương đến, các nàng phản chiến chạy đi ủng hộ ngươi, điều này làm cho các tiểu tử rất khó chịu." Bọn họ sau khi rời đi, Hàn vẫy tay kêu lên mọi người, nói, "Bọn tiểu nhị ta có cái chủ ý, chúng ta đổi một hồi chiến thuật, A Catlo, ngươi hy sinh chính mình đi phía trước hấp dẫn hỏa lực." "Cái gì?" Thấy quỷ chiến thuật, công tử nhà giàu rất không vui. La Quân ôm thương cười lạnh nói, Ai bảo ngươi trang phục thành như vậy trang bức đây? Công tử nhà giàu đối với nàng lộ ra cái tao nhã mỉm cười, đưa tay ở trên trán điểm một cái nhẹ nhàng cuối cùng, nói: "Cô nương xinh đẹp, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Ta trên thực tế là vì ngươi cố ý như vậy mặc. Lỗ Quan nháy mắt cười, "Hoa nha, đây là muốn đánh trận hay là muốn tán gái? Hoặc là ngươi là vì đánh trận mà đến tán gái?" Là Quân Liếc miết công tử nhà giàu, khinh thường nói: "Xin lỗi, ta đúng nương pháo không có hứng thú." Công tử nhà giàu vẫn như cũ không tức giận, nhưng rất phiền muộn, "Nương pháo? Ngươi nói ta là nương pháo?" Hắn mở rộng thân thể, cơ bắp cách trang phục sạc sỡ đều có thể nhìn ra. Là quần Vũ vỗ, vỗ bả vai hắn nói, ngươi hiểu lầm ta. Công tử nhà giàu cười lắc ý, ta liền biết ngươi nói không phải ta. Không, ngươi hiểu lầm ta, ta nói ngươi không phải thường quy nương pháo mà là trong phòng thể hình chế tạo ra đến nương pháo Là quần nói bổ sung. Công tử nhà giàu tiếp tục phiền muộn. chương 558, bao vi vây đánh. 558 bao vi vây đánh. 2. Đứng đầu đề cử. Dư Tống vô cương thế thiên hành trộn mạnh nhất gen một nghiệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý tử hoàng. Nhìn thấy thi đấu còn chưa bắt đầu, bên mình đã có nội chiến nguy hiểm, Lý Đồ nói rằng, đừng ấm ý đừng ầm ý, giúp sợ, ngươi nói chuyện khách khí một chút, lại đây, Phúc Lao đại sắp xếp chiến thuật. Hàn trống súng laze hì hì cười nói, không đội vã, Lý, để bọn họ trước tiến bị hắn mắng một câu. Hàn cuối cùng cũng coi như bình thường lại đây, nói: "Ok, ok, ta đến sắp xếp chiến thuật. A Katlo, ngươi đi phía trước hấp dẫn hỏa lực, ta cùng Zhou Sở từ trung gian tiếp ứng, những người khác chia làm lưỡng đường, từ hai cánh tiến hành bộ đánh." Lý Đỗ nói: "Chúng ta liền những thứ này người, còn chia. Ta kiến nghị đại gia hợp lại cùng nhau, dốc hết toàn lực." Hàn liết chéo hắn nói: "Đến cùng ngươi là quan chỉ huy vẫn là ta là quan chỉ huy?" Lý Đỗ thở dài nói: "Ngươi là, được rồi, chúng ta nghe ngươi." Zhou Sở cũng thở dài, đối với hắn nói rằng: "Các ngươi đây là đem chiến đấu xem là quá ra ra." Nhìn, ngươi tìm cái gì ngu ngốc quan chỉ huy? Lý Đô nói rằng, oán ta a. Không oán ngươi oán ai. Ta đều nói rồi ta càng thích hợp làm quan chỉ huy, ta thời đại học chọn môn học quá chiến tranh sử. Lô Quan bất mãn lẩm bẩm. Sophie hì hì cười nói, đại gia không muốn ầm ĩ, thi đấu bắt đầu rồi, chúng ta nhanh lên một chút chuẩn bị tiến công đi. Thi đấu tiến hành chính là tao nộ chiến mà không phải công phòng chiến, song phương đều muốn tham dự tiến công, một phương đem một phương khác vây quét sau toán làm thắng lợi. Lý Đô thổi tiếng huýt sáo, Amiu, Á Ngao cùng Mị Tôn sống chạy tới. Hắn nói rằng Ta cùng Sophie đi cánh tả, các ngươi những người khác đi cánh phải." Nghe xong hắn, La quần lườm một cái, chết tiệt, các ngươi thật đem lần tranh tài này xem là hẹn hò lữ trình. Sophie có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói rằng, "Ta cùng Rosser ở một đội." Lý Đỗ đưa nàng lôi đi, nói rằng, "Chúng ta song kiếm hợp ích, vô địch thiên hạ, đừng để ý tới bọn hắn nói cái gì, go, go, go. Đi thôi, chuẩn bị kiến công lập nghiệp đi." Nơi so tài tương đối lớn, trong rừng cây mọc đầy cây sồi, cây thông, tiểu dương thụ loại hình cây cối, có địa phương ưa thất có địa phương dày đặc thêm vào chiến hào cùng động tác, quả thật có chút tùng lâm dã chiến bầu không khí. Lý Đỗ lôi kéo phỉ tìm một đạo đống cắt tường nút ở phía sau diện, Sophie vừa muốn lộ đầu, Lý Đỗ mau mau kéo xuống nàng, lắc đầu nhỏ giọng nói, cẩn thận một chút. Sophie thấp giọng nói, bọn họ không thể nhanh như vậy công kích được nơi này đi. Lý Đỗ nói, ai biết được. Đến, ngươi trước tiên nhắm mắt lại. Sophie trừng lớn hai con mắt, lơ ngơ hỏi, tại sao nhắm mắt lại? Lý Đỗ nghiêm túc nói, ta cho ngươi biên cái ma thuật, nhanh. Sophie ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Lý tiên sinh lập tức tay trái ôm nàng eo nhỏ nhắn tay phải nhấn sau gáy của nàng trước, đẩy miệng ba hô lên. Thế này A Miêu theo bản năng muốn tập hợp đi tới, á ngao kêu một tiếng, gào gừ. Nó là đang nhắc nhở A Miêu, quên lần trước bị đạp bay ra ngoài trải qua ạ. Thật hắn nương Đạm Phỉ không sợ chết toa. Sophie khởi đầu đẩy hắn một cái, có điều không đẩy ra sau liền từ bỏ chống lại, nhắm mắt lại toàn tâm toàn ý hưởng thụ. Xa xa vang lên thương thành, thương thanh rất nhanh trở nên dày đặt lên, cục cục đát, cùng súng thật như thế, lanh lành mạnh mẽ. Sophie đẩy ra Lý Đỗ, thở hổn nói rằng, làm gì thế nha, nhanh lên một chút, bọn họ giao hỏa. Hàng âm thanh tử chết phía trước vang lên, "Cánh tả. Cánh tả tiến công! Nha ép cờ cờ, công tử nhà giàu chúng đạn. Cánh phải yểm hộ, ta đi đem hắn kéo về. Phút. Cánh tả đây! Cánh tả ở nơi nào? Chúng ta chú kế, chết tiệt mặt sau là ai người? Bọn họ lúc nào đi vòng đến mặt sau? Toulouse, ngươi bại lộ! Chạy mau đi! Theo ta lên. Cánh tả cánh phải hướng về trung lộ hội hợp, ta là rộng sở, theo ta xông về phía trước." Lý Đỗ đang muốn cùng Sophie lời ngon tiếng ngọt một hồi đây, kết quả lại nghe được các chiến hữu hoảng loạn tiếng kêu thảm thiết. "Ép cờ!" cờ. Tình huống không ổn." Hắn thấp giọng nói, ló đầu ra nhìn ra phía ngoài xem, hắn không thấy đối thủ, liền nhìn thấy 60, 70m xa xa có hàng chờ người bóng người đang lay động. Liền hắn thả ra tiểu phi trùng, hiện tại tiểu phi trùng tốc độ phi hành siêu nhanh, 2 giây đồng hồ sau liền đến chiến trường. Sau đó, hắn ngay ở trong rừng rậm nhìn thấy đối thủ. Những người này thực sự là bình quý thần tốc, bọn họ đồng dạng chia làm lưỡng đường, một đường ở mặt trước hư lạc, còn có một đường nhanh chóng bọc đánh bọn họ. Hàng chờ người đi tới đủ cẩn thận, dĩ không nghe thấy âm thanh không nhìn thấy người là bởi vì bọn họ hài trên đều trói lại lá cây, trên mặt leo chiến thuật về sáng. Đây là đụng tới chuyên nghiệp. Lý Đỗ trận mắt quát mồm, so sánh với đó, bọn họ này một làn sóng người chính là đến té đi. Cũng may hắn cùng sổ phỉ ẩn nút hôn môi không có đổi tới đại bộ đội, như vậy tuy rằng đại bộ đội bị vây quét, nhưng là hai người bọn họ thành cá lọt lưới. Lỗ Quan mang theo hai cái kiếm bảo người sau này chạy, vừa vặn va tiến vào nhân ra vòng đây, một trận thương thanh sau khi, ba người bọn họ trên người đèn đỏ phát sinh chói mắt kia chớp, người thì lại run cầm cập bò ở trên mặt đất. Bộ này cờ thi đấu phục sở dĩ đắt giá ngoại trừ toàn thân che kín cảm ứng điểm ngoại, còn có thể tiến hành phóng điện, một khi bị bắn trúng, sẽ có mấy cái điện cực phóng điện, khiến người ta sẽ trong nháy mắt cảm thấy thân thể tê dại. Nhìn rõ ràng tình hình trận chiến, Lý Đỗ súng lên nhắm vào, nhưng là cách quá xa, lại có cây cối bụi cây cách trở tầm mắt, hắn liền mọi người không thấy rõ, làm sao nổ súng. Thu hồi thương, hắn mang theo Sophie nhỏ giọng nói, "Theo ta, chúng ta đi đến cái phản bọc đánh, đánh bọn họ một trở tay không kịp." Sophie thấp giọng nói, "Ngươi xác định này có thể?" Lý hoàn toàn tự tin, "Xem ta đi, chúng ta chính là lần tranh tài này kỳ Hàng đoàn người không ngừng có người run cầm cập trong đám người đi ra, trên người đèn đỏ lòng lánh, này đều là bị đánh gục biểu hiện. Lý đấu cùng sổ Phỉ Miêu Miêu chạy đến phía trước, A Miêu, Mì Tôm sống cùng A Ngao Bài cùng nhau trốn ở một gốc cây bụi cây mà sau, xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía trước. Đối thủ một phương chính đang tắt chặt vòng đây, bọn họ không có phòng bị mặt sau. Lý đấu cùng sổ Phỉ các nhắm vào một, đem thương điều thành ba liên tục bắn trảng thái sau, gần như cùng lúc đó kéo cò súng, đùng đùng đùng. Đùng đùng đùng. Tiếng súng vang lên, hai cái người run cầm cập một hồi, trên người đèn đỏ cũng sáng lên. Dáng dấp như vậy những người khác liền cảnh giác lên, lập tức bắt hướng về trên đất, có người hô, "Mạt sau. Mạt sau có người. Chết tiệt bọn họ đi ra ngoài. Lý Đô còn muốn nổ súng, nhưng là đánh hụt, đối phương nằm trên mặt đất, hắn không có cách nào nhắm vào. Có người xoay người lại nghe âm thanh tìm tìm bọn họ, Sophie theo bản năng muốn chạy ra, Lý Đô giữ nàng lại, thấp giọng nói, "Đừng lúc đích, hơi động liền bại lộ." Sophie sốt rồi nói, bất động, chúng ta sẽ bị phá hỏng." Lý Đô nói, "Đến, nhắm mắt lại, ta cho ngươi biến cái ma thuật." Đều lúc nào ngươi trả lại muốn ngày điểm sự. Sophie tức giận. Lý Đấu Nghiêm túc nói rằng, lần này là thật sự, nhanh lên một chút nhắm mắt lại. Sophie không triệt, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhắm lại hai con mắt, thuận tiện theo thói quen ngoác miệng ra. Chương 559: Sã khu buổi đầu giá. 559 xã khu buổi đấu giá, 3. Đứng đầu đề cử, Dư Tống vô cương thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một nghiệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng. Nhìn nàng đô lên môi đỏ, Lý Lộ phiền muộn, tiểu nương tử có thể hay không tôn trọng một hồi ta. Ta là thật muốn cho ngươi biến ma thuật, không phải muốn thay đổi biện pháp tìm lý do thân ngươi. Hoàn Mỹ giải thích, hắn nhìn về phía A Miêu ba tiểu, đưa tay chỉ chính mình chết phía trước. A Ngao cho rằng là ở gọi mình, lập tức thì vui vẻ chạy về đến. A Miêu cùng mì tôm sống thì lại lý giải ý của hắn, nháy mắt mấy cái hướng về chết phía trước chạy đi, kéo lùm cây chập trở lên, phát sinh xoạt xoạt xoạt âm thanh. Có người hô, ở bên kia. Ba người đồng thời từ phía sau cây nhô ra đúng A Miêu phương hướng nội chúng. Lý Đô không chút do dự mở ra chỉ hoàn thời gian dị năng, lập tức, đối phương động tác ở trong mắt hắn trở nên chậm chậm lên. Hắn nhắm vào một người kéo cò súng, tiếp theo thay đổi thương đầu, lại nhắm vào một người khác nổ súng, ba lần nổ súng, ba lần bắn tỉa, ba người mũ giáp trên đều nhấp nhoáng đèn đỏ. Đô tự kỳ hiệu, chỉ tự kỳ hiệu. Thấy cảnh này, đang chuẩn bị rút khỏi trường đấu Hàn hương phấn gọi lên. Cùng hắn đứng chung một chỗ tủ lủ sẽ đúng lý Đô giơ ngón tay cái lên, cao giọng hô, làm được đẽ. Sát thủ máu lạnh Giang Lâm, đại sát đắc sát. Lý Đô mắng, lương thằng ngu, gọi cái giám. Nghe được bọn họ âm thanh, còn lại đối thủ xoay đầu lại đối phó hắn, mấy khẩu súng nòng súng đều nhắm vào lại đây. Lý Đô mau mau ngồi sổm xuống dấu ở phía sau cây, Sophie lúc này mở mắt ra, kinh ngạc nói, chỉ bức kỳ hiệu. Trời cờ ép người đều biết, chỉ bức kỳ chính là ba giết ý tứ. Lý Đô nói rằng, đúng, như thế nào, cái này ma thuật trở nên làm sao. Sophie dùng sức gật đầu, thật là lợi hại nha, ta còn tưởng rằng ngươi, cho rằng ngươi. Mặt sau nữ bác sĩ nói không được, mặt cười phấn hồng. Lý Đô cố ý đậu nàng ngươi cho rằng là cái gì Sophie ngượng ngùng nhưng không hướng nổi, nàng thoải mái nói rằng, "Ta cho rằng người muốn tới cái lửa đạn dưới hôn nồng nhiệt đây, sau đó hôn môi xong xuôi, chúng ta chết trận." Lý Đỗ nói rằng, "Vậy chúng ta hiện đang hôn. Xa xa Hàn Quác, các ngươi còn nói chuyện yêu đương? Bọn họ bao vây các ngươi." Lý đố làm sao có thể không biết đối phương bao vây chính mình một phương? Nhưng hắn có biện pháp gì? Vừa nói đầu sẽ bị người ta đánh gục. Sophie cũng ý thức được điểm ấy, trên mặt lộ ra quyết tuyệt vẻ mặt, "Ta đi ra ngoài hấp dẫn hỏa lực, ngươi nắm lấy cơ hội." Lý Đỗ ngạc nhiên nói, "Cần thiết hay không?" Này đang làm gì cùng trong phim ảnh như thế? Hai người trốn ở phía sau cây giao lưu, Hàn một nhóm gấp dơ chân, "Taka, đừng nói chuyện yêu đương, nhanh lên một chút đi ra, giết chết bọn họ." Lý Đỗ phiền phức vô cùng, lúc này phía sau của bọn họ thương thanh lại nổi lên, một người thanh niên hô, "Phút, nơi này còn có người, một nữ." Nghe hắn nói như vậy, Lý Đỗ nhất thời biết, La Quân vẫn không có bị giết chết, La Quân ngược đánh lén bọn họ. Đã có La Quân hấp dẫn hòa lực, vậy hắn liền không thể lại phí thời gian xuống, đến cản tóm chặt lấy cơ hội này. Nay sẽ Ngao ở bên cạnh hắn, hắn tướng quân ngũ giam ở A Ngao trên đầu. Đưa nó lập tức đẩy đi ra ngoài, sau đó chính mình từ thân cây một bên khác dò ra thân. Dò ra thân một xem, bên ngoài đứng mấy người trên người đèn đỏ đều ở sáng, đầy mặt bất đắc dĩ nhất theo thường, hiện ra nhưng đã ngẩng rồi. Ở những người này mà sau, ống súng laser la quần bóng người được kêu là một anh tư yên ngang, biểu hiện trên mặt lạnh lùng mà kiêu ngạo. Lý Đỗ hỏi, các người đều bị ngẩng rồi. Đại hán dâu quay nón túi đầu vũ vũ nói rằng, chúng ta xem thường các ngươi, các ngươi có vương bài xạ thủ. Súng laser nổ súng cùng thực chiến chung quy có khác nhau, một khi chiến cơ xuất hiện, chỉ phải bắt được. Vậy có rất lớn tỷ lệ trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương nhiều người. Dù sao, súng laser không có lực đàn hồi, có thể khống chế đường đạn, hơn nữa bọn họ lại là khoảng cách gần giao chiến, rất dễ dàng bắn trúng đối phương. Khởi đầu giao chiến bên trong, đại hán dâu quay nón một phương giết chết hàng chờ 7 người, bọn họ cũng tổn thất ba người, sau đó Lý Đỗ cùng sổ Sophie giết chết hai cái, Lý Đỗ chính mình giết chết ba cái, La quần lại giết chết hai cái, đem bọn họ liền như vậy thu thập sạch sẽ. Đánh thắng này trận đấu, Hàn Tiêu ngạo giơ súng lên đến, ra hiệu đại gia tụ tập lại đây, nói: "Đến, để chúng ta hô to, bầy sói" gào gừ o. A ngao nghe được hắn lôi kéo cổ họng kêu to, mau mau cũng ngẩn đầu lên hé miệng, gào gừ. Gào gừ o. Lý Đỗ giúp nó khép lại miệng, này gấu con là sinh sợ người ta không biết nó là một con sói. Nhìn thấy bóng người của nó, có người kinh ngạc nói, các người quyết tâm, ta thượng đế còn mang theo chó săn đến tham gia thi đấu. Lý Đỗ núm núm vai nói, một con sói con chó con, ta dẫn nó đến va chạm xã hội. Bọn họ rời đi, cởi quần áo, ván thứ hai muốn đấu võ. Hắn lại đây thương lượng Lý Đỗ, bằng không, những trang bị này chúng ta không bán. Giữ lại tự chúng ta chơi chứ?" Lý Đô nhún nhún vai nói, người nói toán, những trang bị này không bao nhiêu tiền, bọn họ lại không thiếu tiền." Đội dự thi ngũ nhiều, vốn là thi đấu muốn tiến hành 2 ngày, ngày thứ 2 cử hành quyết chiến. Nhưng Lý Đô không thời gian tham dự quyết chiến, hắn đến đi tham gia xã khu kho cất trữ buổi đấu giá. Chủ nhật sáng sớm, hắn mang theo hẳn đi tới thể dục quán bên cạnh xã khu. Chán mở thuyết phục các bạn hàng xóm, bọn họ đem nhà kho lấy ra, đồng thời tiến hành bán đấu giá. Nói thật những này hàng xóm đối với hắn buổi đấu giá có chút nửa tin nửa ngờ. Bọn họ trong kho hàng không cái gì đáng giá đồ vật, đều là sinh hoạt rác rưỡi hoặc là đào thải ra điện ra cụ vứt ở bên trong, tại sao có thể có người đồng ý dùng tiền mua lại? Những thứ đồ này không đáng giá, phải xử lý còn phải dùng tiền, nếu là có người đồng ý cho bọn họ tiền mà giúp bọn họ xử lý sách sẽ, sẽ, vậy thì thật là chuyện tốt. Đối mặt những này nghi vấn, mang người chủ trì trạng mở hoàn toàn tự tin nói rằng, các người muốn theo ta thơm lây, bởi vì ta có giá trị 10 phần nhà kho, mục tiêu của bọn họ là ta nhà kho. Có người nghi ngờ nói, ta vẫn không hiểu, người biết mình trong kho hàng có vật đáng tiền Vậy tại sao không đích thân đến được bán ra đây? Đúng rồi, bọn họ muốn mua lại khẳng định đến bán ra, mà bán ra thời điểm cần lợi nhuận không gian, như vậy, tại sao ngươi không chính mình bán ra? Nay bộ phận lợi nhuận không gian có thể làm đến túi tiền mình bên trong. Trán mở nhún nhún vai nói, bởi vì ta không biết nên đi nơi nào bán ra, hay là bọn họ có càng tốt hơn con đường. Từ 8 giờ bắt đầu, không ngừng có người mở ra xe tại đi tới xá khu. Thế này, trán mở các bạn hàng xóm có chút khâm phục hắn, hiển nhiên, quả thật có người đối với bọn họ nhà kho cảm thấy hứng thú, bọn họ có lẽ có cơ hội kiếm tiền. Lý Đỗ liền xen lẫn trong những này kiếm bảo người bên trong, hắn đến xá khu sau, lập tức thả ra tiểu phi trùng tiến vào tạp chí vị trí nhà kho. Thượng đế đối với hắn cũng không tệ lắm, trong kho hàng đồ vật động đều không lúc nhích, hết thể tạp chí chờ ở tại chỗ. 9 giờ, chán mở giờ cái kèn đồng nhỏ hướng đi mọi người, nói rằng các vị kiếm bảo người đại gia chào buổi sáng, ngày hôm nay ánh mặt trời thật khá tốt, hiển nhiên là cái được mùa ngày thật tốt, ta đem lấy người bán đấu giá thân phận đến chủ trì lần này buổi đấu giá, cảm tạ các vị chống đỡ. Chương 560, lão tợ săn Lý tiên sinh. 559 Lao thợ săn lý tiên sinh, 4. Đứng đầu đề cử, dư tống vô cương thế thiên hành trọng mạnh nhất gen một nghiệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cùng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý từ hoàng. Không biết là vì điều động kiếm bảo mọi người tâm tình vẫn là làm sao, chạn mở mở ra đệ nhất nhà kho, chính là giả cổ đồng hình thức nguyên bộ gia cụ vị trí nhà kho. Lý Đỗ cho mấy cái bằng hữu liếc mắt ra hiệu, đại gia xếp hàng quan sát, người không nhiều cản tới tham gia buổi đấu giá tổng cộng rất ít, chừng 10 người, bởi vậy tham quan rất nhanh kết thúc. Chẳng mở mấy ngày nay nhìn rất nhiều liên quan với kho cất chứa bán đấu giá cùng chính thức buổi đấu giá video, phim phóng sự, còn gọi điện thoại cùng biểu ca dịp nói bóng gió học được một chút ngành nghề tương quan tri thức. Như vậy, hắn học người bán đấu giá môn dáng vẻ, giơ tay lên nhanh chóng nói rằng, đến đây đi báo giá ba các vị, các vị, các vị. Nhà thương khố này giá trị các ngươi đều nhìn ở trong mắt như vậy ta ra 2.500 khối giá quy định thế nào? Nghe xong này báo giá, có kiếm bảo người kinh nói, "Này ngu xuẩn, hắn là điên rồi sao?" Liên loại này tư nhân nhà kho muốn 2.500 khối giá cả. Hắn nói không phải USD chứ? Coi như là Zimbabwe tệ, ta cũng cảm thấy quá cao. Bên cạnh có kiếm bảo người bĩu môi nói, "Trán mở báo cái giá này, là xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc." Đã nói với hắn, bộ này ra cụ giá trị vượt qua 2.500 khối, hắn cũng không muốn báo giá quá thấp, bị người lượng tiền nghi. Mấy ngày nay giải kho cất chữ phòng đấu giá nghiệp thời điểm, dịp nói cho hắn một chút cần thiết phải chú ý quy tắc ngầm. Tỷ như, có lúc kiếm bảo người sẽ đoàn kết cùng nhau, cũng không tiến hành tranh giá. Như vậy nhà kho thường thường sẽ lấy giá rẻ thành giao. Hắn lo lắng cho mình sẽ gặp được chuyện như vậy, bởi vậy trực tiếp báo ra một ít nhất có thể có lợi giá cả. Giá cả đi ra, liền nhấc tay cùng giới, ta ra 2500 khối. Nhìn thấy hắn sau trận mở vui vẻ, chỉ vào hắn hô, được rồi này hỏa kế ra 2.500 khối thật là một thật tinh mắt giá hỏa này, nhà kho cũng không chỉ 2.500 khối, phía dưới là 2.600 khối. Từ vậy thì có thể nhìn ra hắn là cái điu bi, quăn tay người bán đấu giá sẽ không nói câu nói như thế này. Quăn tay sẽ không hứa hẹn nhà kho có bao nhiêu giá trị bằng không bán đấu giá kết thúc, có người phát hiện nhà kho giá trị không giống hắn nói như vậy, nhất định sẽ cho hắn phiến phước, ảnh hưởng tín dự. Nhưng Trạm Mở mặc kệ, hắn đây là làm ở cũ, chỉ cần lần này có thể bán ra giá cao kiếm được tiền là được, quản hắn có người hay không tìm trong lời nói của mình phiến phức. Nghe hắn báo giá, tụ Lu sẽ giơ tay lên ra hiệu, ta ra 2.600 khối. Trạm Mở càng cao hứng, hô, giá cả nhảy lên tới 2.600 khối này, hỏa kế con mắt tinh đời làm ra chính xác lựa chọn nhưng là nhà kho giá trị rõ ràng không chỉ dừng lại tại đây, như vậy 2.700 khối có ai đồng ý tiếp thu? Trước ra mặt Lô Quan đi ra, gật đầu nói, "Ta ra 2.700 khối." Giá cả vững bước kéo lên, cuối cùng đến 3000 khối, không ai nhắc lại giá cao tiền, chặt mở hô nhiều lần sau khi, có chút tiếp nuôi nói, "Được rồi 3000 khối, nhà thương khối này thuộc về này hòa kế." Đến đập chính là tận, hắn đem nhà kho khóa lên, huyết sáo hướng đi cái kế tiếp nhà kho. Thứ hai nhà kho chính là tạp chí nhà kho, chặt mở trước tiên đập hắn nhà kho, hiển nhiên hắn muốn thừa dịp kiếm bảo mọi người có hứng thú, có tinh lực tranh giá, trước đem chính mình nhà kho đánh ra đi. Nhìn thấy bên trong chứa mãn tạp chí thùng Lý Đồ Hít một hơi thật sâu, lộ ra kế hoạch, hắn rốt cục tiếp cận mục tiêu. Tạp chí bị thu xếp ở trong giường, từ bên ngoài không nhìn ra bên trong giường có cái gì. Chặn mỡ lần thứ hai cho thấy chính mình nếu bị một mặt, hắn chỉ vào nhà kho nói rằng, nhà thương kho này bên trong không có gia cụ nhưng có rất nhiều đồ chơi hay nhi, các ngươi nhìn, mặt trên của nó lạc mãn cho bụi, tuyệt đối không ai đọc tới, vì lẽ đó bên trong có thể cất giấu bà bối. Kiếm bảo mọi người bĩu môi, khinh thường nói, bên trong có thể có cái gì? Một đống rác rưởi à? Chặn mở cái, này, Hoạt Kế, ngươi nhìn nhầm, bên trong thứ tốt rất nhiều dĩ như có một ít rất tuyệt thư tịch. Muốn mua thư ta sẽ đi nhà sách, sẽ không tới đến ngươi nơi này." Một kiếm bảo người nói rằng, "Thú vị sự tình phát sinh, chán mỡ làm người bán đấu giá không có duy trì tiết tấu tiến hành bán đấu giá, mà là muốn cùng này kiếm bảo người tiến hành lý luận." Hàn không nhịn được, nói rằng, "Nhanh lên một chút đấu giá đi, chúng ta còn có việc đây, nhanh lên một chút bắt đầu nhanh lên một chút kết thúc." Chán mỡ phẫn nộ nói rằng, "Được rồi, nhà thương khố này giá khởi đầu là 1000 khối, ai muốn y ra 1000 khối đây?" Bên trong rất nhiều thư Những sách này dù cho tìm cái người thích hợp bán đi còn chưa hết 1 ngàn khối. Nguyên bộ, Natione Zoogeography, tạp chí, cho dù bán giấy vụn cũng có thể bán ra giá tiền cao, có điều nước Mỹ không có thu giấy vụn địa phương, phải xử lý giấy vụn, đến đưa đi rác rưởi ra công xưởng mới được. Nghe được báo giá, lâu quan đứng ra, hắn hít sâu một hơi, nói rằng, ta ra 1 ngàn khối. Kiếm bảo mọi người dồn dập lắc đầu, nhà thương khố này không đăng giá, khả năng bên trong thư có thể có một ít giá trị, nhưng là cho sách cũ tìm người mua quá khó khăn, không đáng để mạo hiểm. Nhìn thấy mọi người không có hứng thú tranh giá, Trạm Mở xuất ruột, hắn hô nhiều lần giá cả, các loại cổ động, các loại khen, nhưng kiếm bảo mọi người chính là không động tâm. Nơi này kiếm bảo người cái nào không phải thân kinh bát chiến, làm sao có khả năng bị người tùy tiện cổ động đẩy liền làm phạm sai lầm ngộ lựa chọn. Đúng, đối với bọn họ tới nói, mua một chỉ có một đống thư nhà kho chính là sai lầm lựa chọn. Chậm chạp không người tránh giá, trạm mở bất đắc dĩ phất tay, rất tốt hòa kế, ngươi lượm cái đại lầu, cái này tốt trong kho hàng đồ vật thuộc về ngươi. Lỗ Quan tại chỗ số ra 10 tấm phở rẳng liền đại sao, hắn giao cho Lâm Thời đảm nhiệm kế toán thu chi trạm thế tử. Đạt được đúng nhà kho quyền sở hữu đến đây lý độ yên tâm tâm đến mục đích của hắn là thành chàn mở cái này cáo nhỏ chung quy không có đấu thắng hắn cái này lao thợ săn tế bảo mọi người hướng đi cái kế tiếp nhà kho l quan không đi mang theo gỗ tiểu là cùng c cụ bắt đầu thu dọn đồ đạc lý đâu nghe qua cái này chàn mở không phải cái chú ý người hắn là cái tiểu vô lại bộ phòng này kỳ thực chính là hắn Ngh nghị trăm phương ngàn kế từ thúc thúc nơi đó lại tới được vì lẽ đó nếu như cho hắn biết bên trong có giá trị trong vạn tạp chí nhất định sẽ đổi ý phía trước bán đấu giá mà sau nhà kho thú vị Chúng nó căn bản không hề giá trị kiếm bảo mọi người đều không có ra giá bốn vị trí đầu cái nhà kho xem xong đã có người muốn rời đi hai cái nhà kho lưu đập chặ mợ rất tức giận có điều hắn ngẫm lại tóm lại có 4.000 khối thu vào sau lại cao hứng lên những này nhà kho hắn vẫn cho là không hề giá trị kết quả có thể đổi đến 4.000 khối còn miễn phí sức lao động hỗ trợ thu thập sạch sẽ nhà kho thấy thế nào đều là hắn kiếm được hơn nữa hắn còn để lại cái hậu chiêu hắn 4 cái nhà kho bán đấu giá kết thúc đến phiên hắn hàng xóm nhà kho tiến hành bán đấu giá những ngày trong kho hàng nào có đáng giá đồ vật Đều là đào thải hạ xuống gia đình đồ dùng hàng ngày, kiếm bảo mọi người không phải kiếm rách nát, không thể đúng những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ phía trước hai cái nhà kho, mặt sau toàn bộ lưu vỗ, kiếm bảo mọi người xuất liên tục giới hứng thú đều không có. Thế này, chẳng mở cảm thấy có điểm không đúng, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào hắn không nói ra được. chương 561, Bình Cảnh Kỳ. 561 Bình Cảnh Kỳ, Nam. Đứng đầu đề cử. Dư Tống vô cương thế thiên hành trộn mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý tử hoàng. Bán đầu ra kết thúc, đất cùng lâu quan dẫn người thu thập hai cái nhà kho. Muốn thu thập chủ yếu là thứ hai nhà kho, bên trong tất cả đều là từng hòm từng hòm thư tịch, có tới 30, 40 hòm, gỗ là cùng ồ đang ra sức mượn làm. Trạm tập hợp sang đây xem xem, hắn không nhìn ra dị thường gì, liền đi tới cái thứ nhất cửa kho hàn cậu. Sau đó hì hì cười nói, "Hoà kế, các người có hay không cảm thấy bên trong đồ vật không lớn môn bộ?" Lục Kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, nói, "Hả? Không có." Lý Đỗ dựa vào cửa, hắn không để ý trong kho hàng có cái gì, trên thực tế tất cả những thứ này đều là hắn sắp xếp. Khởi đầu đến hỏi dò trong kho hàng cái bản gia cụ lốc ăn, tùy tùng hỏi do cảms, bọn họ như thế làm đều là hắn sắp xếp, còn có ngày hôm nay đấu giá, thậm chí ngày hôm nay tới rồi kiếm bảo người, hầu như đều là hắn một tay sắp xếp đi ra. Hắn cố ý cho trận mờ một tổ chức xã khu kho cất trữ buổi đấu giá cơ hội. Nhưng tùy ông tâm ý không ở nhà cụ, mà ở trong kho hàng tạp chí. Tất cả kế hoạch vẫn tính thuận lợi, điều này làm cho hắn khá là vui mừng, trên thực tế giới cái nhìn của hắn kế hoạch lần này rất dễ dàng ra cái hở, chỉ cần chặn mở liên hệ cầu lỗ thai dịp, kế hoạch của hắn liền xong đời. May mà, như hắn dự liệu như vậy, chặn mờ người này rất keo kiệt, vì để tránh cho bị biểu ca vay tiền, hắn không đem chính mình nhà kho tình huống nói cho hắn. Bằng không lấy cầu lỗ thai dịp chi láo lạc, rất dễ dàng liền có thể phán đoán ra lỗ quan cùng Terns đến, đến phóng là đang rợ quỷ, chỉ cần hắn đến mấy cái nhà kho nhìn cũng khó phát hiện cái tiêu nguyên bộ tạp chí. Đúng Lý Đỗ tới nói, như thế làm có chút không đủ quang minh quang minh, hắn muốn là không muốn như vậy, hắn nghĩ tới đường hoàng gia dáng dùng tiền mua lại tạp chí tiến hành thu gom. Kết quả tràn mở không cho hắn cơ hội, vẫn cùng cẩu lỗ hai đồng thời bắt nạt hắn, hết cách rồi, hắn chỉ có thể ra hạ sách lấy. Nay sẽ nghe được tràn mở có thâm ý khác hỏi do, Lý Đỗ nhìn về phía nhà kho, sau đó hắn nhìn ra trong kho hàng ít đi cái gì. Bên trong giả cổ gia cụ thiếu mất một cái, vốn là bên trong có 6 cái ghế, một cái bàn cùng hai cái tiểu tủ bát, nhưng lúc này ít đi một cái ghế cùng một tiểu tủ bát ấn không có phát hiện ít đi cái gì, là bởi vì hắn căn bản không biết bên trong có cái gì, hắn là nghe lệnh làm việc mà thôi. Phát hiện ít đi cái ghế cùng tụi bắt, Lý Đỗ hỏi, là gia cụ, nguyên bộ gia cụ xảy ra vấn đề, đúng không? Chặn mợ tăng hắn một cái, mỉm cười nói, con mắt của ngươi rất nhỏ, người Trung Quốc, đúng, trong này gia cụ không phải nguyên bộ, có một cái ghế cùng tủi bắt không có ở bên trong. Đen phản ứng lại, nói, phút, ngươi dĩ nhiên động nhà kho, đem bên trong thành bộ gia cụ tách ra. Chặn mở giả hoặc nở nụ cười, nói rằng, đừng kích động, hòa kế, ta xác thực như thế ít ít ít. Thế nhưng ta không có trái với quy tắc không phải sao? Là các ngươi nhãn lực kính không đủ, không có phát hiện ít đi gia cụ. Đen khí hòng rồi, nói, ngươi thật là một tiểu nhân, nói thật sự, ta rất ít như thế xưng hô một người, nhưng ngươi chính là cái tiểu nhân. Trạm mở không để ý hắn xưng hô, mở ra tay nói, ta làm quang minh qua mình, là các ngươi ánh mắt không đủ, vừa nay các ngươi nếu như phát hiện ra cụ ít đi hai cái, vậy cũng lấy không tranh giá nhà. Hắn như thế làm hiển nhiên là bởi vì Đen trước thuận miệng nói một câu, nói những gia cụ này cần nguyên bộ tổ hợp lại với nhau mới đáng giá, bằng không giá trị giảm phân nữa. Lý Đồ ra hiệu hắn bình tĩnh, hỏi hắn, những kia gia cụ bị ngươi thu thập lên, xem ra chúng ta muốn muốn lấy được những gia cụ này, đến ngoài ngạch dùng tiền, thật sao? Trạm Mở cười đắc ý nói, "Đúng, có điều xem ở chúng ta là chuyện làm ăn đồng bọn phần trên, ta có thể cho các ngươi một giá ưu đãi." "Không cần, chính ngươi giữ đi." Lý Đồ đánh gậy hắn, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Vốn là đối với từ Trạm Mở nơi này đập đi tạp chí chuyện này, trong lòng hắn hơi có chút băn khoăn. Hiện tại, nhìn thấy cái tên này con buôn nham hiểm tiểu thị dân biểu hiện, trong lòng hắn mụột nhọt mở ra, cũng không có cảm giác mình làm có vấn đề gì. Lý Đỗ rời đi cũng không có để chặn mờ lưu ý, này nhà kho là ở Tends trong tay, mục tiêu của hắn là Tends, liền hỏi hắn, "Ta cho một mình ngươi giá ưu đãi." Kết quả Tends dùng càng thẳng thắn lưu loát ngữ khí nói rằng, "Không cần, ngươi giữ đi." Chặn mờ sửng sốt, hắn kinh ngạc nói, "Có ý gì? Ngươi không muốn tạo thành nguyên bộ gia cụ phát huy nó giá cao nhất chị ạ?" Lúc này không cần gì cả ẩn giấu, điện nói rằng, "Ta ý tưởng gì đều không có, chân chính ra tiền đập xuống nhà kho chính là Lý, chính là cái kia Trung Quốc hóa kế, hắn nói không cần." Vậy thì là không cần. Nghe xong lời này, Trán Mở Vượt Phát giác chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vấn đề ở chỗ nào bên trong. Lý Đỗ không có tìm hắn khoe khoang, nơi sân nô lệ ô dạ phít, tạp chí sự, xe tải mang theo tạp chí trở trở lại, hắn đi tìm cái a Mr. một đính chế một nhóm gỗ cao su giá sách, chuyện này coi như kết thúc. Bộ này tạp chí thuộc về chính hắn, không thuộc về hắn cùng Hàn thành lập công ty, hắn có thể chính mình thu ẩn đi. Tạp chí quá nhiều, hắn rất muốn đưa chúng nó toàn bộ biểu diễn ở giá sách bên trong, nhưng là nơi đóng quân phòng nhỏ không gian không đủ. Hắn ở la quần trong nhà thuê nhà không gian cũng không đủ. Tiếp cận một nửa đời kỳ tạp chí, hàng năm có 12 bản, đây chính là 1450 quyển sách đây, hơn nữa phần sau cái thế kỷ, quốc gia địa lý, phi thường thâm hậu, cần một chuyên môn gian phòng đến táng thư. Như vậy, Lý Đỗ Thỉ có mua nhà ý nghĩ, hắn là cần một căn nhà. Ô cũ nhà làm vào đáng, hắn dự định sửa chữa, nếu như hắn hiện tại mua một bộ, có thể đổi tới cùng ô cũ cù đồng thời tiến hành sửa chữa. Hàng nghĩ biện pháp bán ra những này, nắm giữ minh tinh ký tên thể dục đồ dụng, hắn tìm người tiến hành rồi định giá, kết luận là giá cả không tốt phòng trừ. Những thứ đồ này dựa vào khách hàng, độ tới yêu thích khách hàng có thể đưa ra giá trên trời, nếu như không đụng tới thích hợp khách hàng, vậy thì không đáng giá. Có điều tách gia định giá sau, những này thể dục đồ dùng giá trị rất là quan, đặc biệt dạng kịch đội bóng chạy phát bóng cơ vấn luật khí, cái này đơn giá cao nhất, có thể bán ra 20 vạn. Thứ yếu là Tiger rút ký tên con cái, New rốt mạn ha đốn từng ở năm ngoái tổ chức quá một lần thể dục đồ dùng buổi đấu giá, có một bộ gần như gậy gôn đánh ra quá 14 vạn giá cao. Từ cái này buổi đấu giá nghĩ đến, hẳn cũng muốn làm một thể dục danh phẩm buổi đấu giá, trong tay bọn họ đồ vật quá nhiều. Hơn nữa điểm thứ khác, đầy đủ chống đỡ lấy một hồi phạm vi nhỏ buổi đấu giá. Lý Đỗ đem thư toàn bộ lấy ra, dựa theo thời gian tiến hành xếp thứ tự, đổi tiến vào tân bảo tồn trong giường. mà sau mấy ngày, hắn tiếp tục tìm kiếm có giá trị nhà kho, nhưng không có rất nhiều giá trị 10 phần nhà kho, đặc biệt hiện tại hắn tầm mắt trống trải, lòng dạ cao, thấp hơn 10.000 khối lợi nhuận không gian nhà kho xem đều không muốn xem. Như vậy, hắn tìm mấy ngày, xem một chút nhà kho, nhưng thu hoạch gì không có. Chương 562, làm người nhặt. 562 làm người nhặt cậu cứ dựa bán đấu giá bên này không có gì hay thu hoạch, Lý Đô không lục trí, ánh mắt của hắn tiến hành rời đi, đi tới và khu lộ hóa đá rừng rậm công viên. Vừa vặn, Sophie thu được một tiểu kỳ nghỉ, nàng vốn muốn đi tìm một chỗ du lịch, Lý Đô có thời gian, có kiến thức, có thể cùng nàng ra ngoài chơi. Nhưng biết được Lý Đô dự định đi hóa đá rừng rậm công viên tìm kiếm phí giơ ổ quạn, nàng đến rồi hứng thú, liền thay đổi chủ ý, muốn đi cùng hắn nghỉ ngơi một tuần thời gian. Lúc ăn cơm, nàng nói ra kế hoạch, Lý Đô lắc đầu nói, "Như vậy không tốt sao? Ta đi vào lộ là công tác, không cái gì thú vị, không bằng hoãn mấy ngày." Ta trước tiên cùng ngươi đi tìm địa phương du lịch." Sophie lắc đầu liên tục, trên thực tế ta cũng không có đặc biệt nhớ đi du lịch địa phương, đi hóa đá rừng rậm công viên không sai, cho đầu góc của chính mình thả cái giả, ở nơi đó chạy xe không tâm tình, cảm giác nhất định không sai. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, "Ta không riêng là đi chơi, ta cũng định tìm đến một khối phí giờ ở bạn, bởi vì ba ba ta sinh nhật sắp đến đến rồi, ta nghĩ đưa cho hắn làm lễ vật." Một nghe lời này, Lý Đô Đông cảm thấy phấn chấn, nói, "Phụ thân ngươi sinh nhật lúc nào?" Sophie nói rằng, "Tháng 10 ngày cuối cùng, chưa được mấy ngày." Vì lẽ đó ta tán thành cùng đi với người tìm phí giờ ổ bạn, cho ba bà tìm một món lễ vật. Vị giờ ổ bạn làm lễ vật là lựa chọn không tồi, vật này ở người anh điên văn hóa bên trong bị kêu là Thiên Đường Điệu bảo Thạch, tượng trưng vận may cùng an bình. Người cô tin tưởng, ổ bạn thạch là từ sáng lên lấp lóa vũ trụ rơi xuống, như vậy mới thu được nó thần kỳ màu sắc. Hơn nữa, quốc tế châu bảo giới đem ổ bạn liệt vào tháng 10 bất tuần, loại này bảo thạch là lúc tháng 10 sinh nhật người may mắn thạch. Kho cất bán đấu giá bên này tạm thời không có kiếm tiền cơ hội tốt, lý do thay đổi lối thoát lựa chọn đi hóa đá rừng rậm quốc gia công viên kiếm ô phản. Lần trước hắn cái gì đều không mang, lâm thời mua điểm công cụ liền thu hoạch tám khối ô phản, lần này hắn chuẩn bị đầy đủ, tin tưởng sẽ có càng nhiều thu hoạch. Vì nước bị bảo hộ ra công viên quang cảnh cùng hoàn cảnh địa lý, toàn tự động cơ khí không cho phép mang vào đi, tỉ như loại nhỏ xe quốc, đóng cơ, khai khẩn cơ chờ cơ khí tuyệt đối không vào được. Nhưng Lý Đỗ biết, tầng đá vụn bên trong đồng dạng tồn tại phi giờ ô phản, có chút tảng đá tồn tại đá vụn dưới 1 mét thâm, dựa vào nhân công khó có thể đào móc. Hắn chỉ có thể chuẩn bị một ít loại cớ lớn đào móc công cụ. Ngược lại hắn sẽ mang tới gỗ tiểu lạ cùng ô cù hai người này cự lực khổ công. Lần này trước đi tìm vị giờ ổ bạn, hắn chuẩn bị sung chia rất nhiều, ngoại trừ đào móc công cụ, còn dựa theo sở ti vợ anh họ nói như vậy, chuẩn bị chữa bệnh đồ dùng, lều vải, nồi, thông khí lò lựa chở công cụ. Ngoài ra, áo mưa, cây rủ, ủng, máy phát điện, túi đeo lưng lớn, cái bật lửa đánh lửa đồng, nước tinh kết ẩm, túi ngủ, các loại đồ ăn, chuẩn bị đầy đủ. Thậm chí sổ Sophie trả lại a ngao ba cái mang tới tiểu món đồ chơi, nhìn thấy vật này thời điểm Lý Đốc không nhịn được cười khổ. Làm công việc này mở xe tải lớn đi vào quá mức lãng phí, lý đối bỏ tiền mua một đại đi cột, Ford F350 xe đi cột, F150 bản đột giá, chở khách 6. 7 thăng V8 qua luôn tăng ép dầu mạ tụ động cơ, tuyệt đối uy manh tiên sinh. Chuẩn bị kỹ càng tất cả công cụ cùng đồ dùng hàng ngày, bọn họ lái xe ở tháng 10 hạ tuần lái xe đi tới hóa đá rừng rầm quốc gia công viên. Lần này bọn họ từ bắt chết tiến vào quốc gia công viên, so với phía nam, bắt chết khu vực không có rất nhiều cự lớn hơn nhiều đá màu hóa gỗ, nhưng có càng tốt hơn hoàn cảnh. Từ phía nam tiến vào quốc gia công viên thời điểm Cảm giác nơi này đều là một mảnh hoa mạc, nhưng là từ bất chết đi liền không giống nhau, có thể nhìn thấy từng mảng từng mảng có xanh địa cùng một đoàn đoàn lủng cây. Có điều thời gian tiến vào trung thu, bãi cỏ thoáng ố vàng, bụi cây môn cũng từ từ héo tàn, cảnh sát so với xuân hạ Trung quy có không kịp. Một thân màu xanh lam đồ lao động sổ phỉ tràn đầy phấn khởi đánh giá cảnh vật xung quanh, nói rằng, có người nói mùa xuân quốc gia công viên rất đẹp, có rất nhiều hoa tươi sẽ tỏa ra, đáng tiếc, hiện tại chúng ta không nhìn thấy. Lý Đô nói rằng, không sao, tuy rằng trên mặt đất không có hoa tươi, Nhưng lạ lòng đất có rất nhiều so với hoa tươi càng đẹp hơn bảo thạch, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới chúng nó. Sophie ôm áp hắn cho hắn thơm tình với hôn, Lý Tiên Sinh trong lòng đắc ý, nữ bác sĩ tuy rằng người trước khá là ngượng ngủ nhưng là so với Á Châu nữ hải vẫn là mở ra rất nhiều, tùy cơ có thể hôn môi. Bang ạ dị rộn ạ cô nương ở nước Mỹ là xương tên nhiệt tình buông thả, các nàng gặp gỡ người yêu sau chưa bao giờ sẽ keo kiệt biểu đạt chính mình yêu thương, càng sẽ không tu với làm ra biểu thị yêu thương động tác. Một đường rong rồi, bọn họ đến quốc gia công viên thời điểm là buổi trưa, ánh mặt trời chính là kịch liệt thời điểm. Soi sáng đại địa khiến người ta loa mắt. Đứng chỗ cao hướng về bốn phía xem, bởi vì trên đất có các loại màu sắc khoáng thạch, có cao to màu sắc rực rỡ hóa đá cây cối, ánh mặt trời tung xuống, có thể đem đại địa nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Ở đây bọn họ nhìn thấy công viên một cái khác cảnh điểm, vậy thì là hoa văn màu sa mạc, rất nhiều nhiều màu sắc đất hoang nương theo từng mảng từng mảng cỏ nhỏ nguyên cùng lùng cây tụ tập địa đem đại địa tô điểm cực kỳ rực rỡ. Lido đi mua vé vào cửa, 500 đồng tiền một tấm da chợt đoán, có thể thu được một khối thổ địa 24 giờ quyền khai thác. Đương nhiên, Không cho phép sử dụng tới với kịch liệt thủ đoạn tiến hành khai thác chỉ có thể chờ ở nơi đó tiến hành tìm kiếm hắn một lần một ngàn khối thuê một khối thổ địa 48 giờ giữ lấy quyền một hecta tích quá lớn hơn cho dù là bốn người bọn họ muốn quét một lần vậy cũng đến cần trí ít hai ngày hai đêm Sophie nằm ngoài cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài nói rằng chúng ta sẽ không gặp lại những kia đáng ghét người xấu chứ lý đấu vô vụ ổ củ bà vai nói chúng ta mang theo hai người này họa kế nên sợ sẽ chính là những người xấu kia ổ c cụ quyền lên hai tay biểu diễn bắt thịt hoàn toàn tự tin nói rằng tiên tâm đi bà chủ ai dám đến trêu chọc chúng ta, ta sẽ thu thập hắn hoài nghi nhân sinh." Nay một tiếng bà chủ gọi sổ phỉ khuôn mặt đỏ bừng, có điều nàng nhưng là không ngại loại này trêu chọc, đáp ứng tự nhiên hào phóng, ta rất kỳ vọng nhìn thấy tình cảnh đó. Bọn họ không có đụng tới Cisele chờ tay nhạc vọng, thế nhưng đụng tới Hạo ẩn, đã từng giúp Lý Đỗ chủ trì quá ổ bản đánh cuộc bảo thạch thương nhân. Hạo ẩn cưới cái xe đạp điện ở quốc gia trong công viên loan quanh, hắn ánh mắt rất nhọn, một chút nhìn thấy Lý Đỗ, chào hỏi, "Ha, Hóa kế, ngươi lần này không phải đến du lịch, đúng không?" Lý Đỗ cười nói, "Ta lần này là đến hợp tác với ngươi." Đối với cái này tên béo bảo thái thường, hắn cảm giác cũng không tệ lắm, lúc trước chủ trì đánh cuộc thời điểm, hắn duy trì cực kỳ công chính thái độ, mà khi thì người ở chỗ này đều tuyển hắn đến chủ trì đánh cuộc, nói do hắn ở dân bản xứ trong mắt có hy vọng. Nghe hắn nói như vậy, áo ẩn mắt nhỏ lập tức sáng lên. Hắn nhiệt tình đưa lên một tấm danh tiếp, nói rằng, nếu như các ngươi tìm tới phỉ giờ ổ bạn cũng đồng ý đưa nó bán ra, cái kia nhất định liên hệ ta, ta xin thể ta sẽ cho một mình ngươi công đạo rỡi. Lý Đỗ Thu hồi danh thiếp nói, không thành vấn đề, nhưng ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, ngươi cũng biết Tìm tới phỉ giờ ổ bạn không phải là đơn giản sự, người khác hay là không đơn giản, đối với ngươi mà nói khẳng định rất dễ dàng. Hào 언 nho nhỏ vỗ hắn một cái lẩm nhọ, ngươi không phải người bình thường, thần kỳ tiểu tử Trung Quốc lý. Chương 563, bà thạch biên đấu. 563 bà thạch biên đấu, 2. Đứng đầu đề cử, vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân Hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tử hoàng. Lý Đô Kỳ quái nhìn về phía hắn, hỏi: "Ngươi biết ta?" Ao Ẩn chuyện đương nhiên nói rằng: "Ta làm sao có thể không biết? Kiếm bảo người bên trong trăm vạn phu ông, ta còn biết người nắm giữ vượt xa người thường quan sát năng lực, vì lẽ đó ta liền biết, ngươi chịu định lại ở chỗ này có thu hoạch lớn." Lý Đô cười nói: "Chỉ mong đi, mượn ngươi chút lạnh." Ao Ẩn nói rất chân thành: "Ta không phải là nói êm hai thoại, ngươi là ít men, ngươi ít năng lực nên dùng cho tìm kiếm bảo thạch, mà không phải làm gì kho cất chữ bán đấu giá. Ta hiện tại đến tìm kiếm bảo thạch, hy vọng có thể khương phụ ngươi nhờ vả. Hai người giao lưu một hồi. Áo ẩn giới thiệu với hắn một chút địa phương tình huống, bao quát cái nào khối khu vực sản xuất quá chất lượng tốt phi giờ ổn loạn, cái nào khối khu vực sản xuất phi giờ ổn loạn số lượng nhiều, cái nào khối khu vực bị người lật tung rồi. Khả năng là hắn chân tâm muốn ôm đồm dưới lý đố cái này khách hàng, bởi vậy thái độ nhiệt tình mà chân thành, cho lý đó lưu lại càng ngày càng tốt ấn tượng. Cáo biệt Áo ẩn xem tỉ cục dọc theo công viên đường cái mở ra mục đích của hắn địa, lần trước lựa chọn khối này thổ địa, hắn vẫn như cũ bắt đầu từ nơi này. Lần trước hắn ở đây còn phát hiện có một ít bảo thạch, chỉ là không cách nào đào móc. Lần này lại đây mang tới cường lực thủ hạ, cái kia đảo móc lên liền dễ dàng. Hắn không thể thẳng vào chủ đề tìm tới trước phát hiện qua phỉ giờ ổ bạn, bởi vì những ngày bảo thạch đều chôn ở đá vụn phía dưới, dùng mắt thường không cách nào phát hiện. Có điều hắn có biện pháp, mì tôm sống vậy cũng thương hải tử bị hắn đói bụng đã lâu, hắn có thể thông qua mì tôm sống đến biểu diễn phỉ giờ ổ bản hình bóng, như vậy thì có thuyết pháp. Gỗ Tự là cùng ổ cũ bị hắn phái đi đóng trại cắm trại, Sophie thì lại ôm Kameza mang tới ba chạy chậm đi chụp ảnh. Lý ở trong túi trang một chút nước cùng Tiểu Thị Khô, đây là mì tôm sống yêu thích mỹ thực. Hắn tìm tới một khối phí giờ ổ ở bạn vị trí, nhanh chóng đào ra tầng đá, đem hai khối đảo thịt khô nhét tiến vào. Thừa dịp không ai chú ý, hắn ở mấy khối ổ bạn chu vi đều nhét lên mức, chỉ chờ mì tôm sống trở về phát hiện, hắn mượn cơ hội đi đào ra những này bảo thạch liền có thể. Những chỗ này hắn chôn vào đều là mức mà không phải thịt khô, là bởi vì A Miêu cùng A Ngao cũng yêu thích ăn thịt làm, mà chúng nó no khiu giác đều so với mì tôm sống nhạy bén. Nếu như lý đô chôn trên thịt khô, cấp độ kia đào móc ra thịt khô liền không phải mì tôm sống, mà là cái kia hai cái khiu giác siêu cường tiểu tử. Ô Cụ Cù cùng gỗ tựu là kéo hai cái lều vải, này đều là loại cỡ lớn thông khí không thấm nước lều vải, chỉ sau khi đứng lên cùng căn phòng nhỏ tự, thậm chí có thể ở bên trong làm cơm. Có điều Lý Đô không muốn tìm kích thích, vẫn là lựa chọn đàng hoàng ở bên ngoài làm cơm. Chống đỡ lấy lều vải, Ô Cụ tiếp theo chuẩn bị cơm trưa. Hắn có rất phong phú giá ngoại sinh tồn kinh nghiệm, bởi vì hắn trước đây thường thường săn bán, chế thành thịt khô, hun thịt hoặc là chân giò hôn khói đi bán ra đến chợ giúp gia dụng. Nhấc theo củi gỗ cùng than đá đi ra, Cụ hỏi Lý Đô nói, "Lão bản, có thấy hay không quá 3 khối gần như chiều cao tầng đá?" Đại khái 30 cm hoặc là 40 cm dáng vẻ. Lý Đồ nói, tìm tảng đá làm gì? Có điều muốn tìm phù hợp điều kiện này cũng không khó, đi theo ta, nơi này có một ít cục đá vụn. Bọn họ vị trí thật giống lòng sông, có điều lòng sông nhiều chính là đá cội, nơi này là các loại góc cạnh rõ ràng đá vụn đầu, to to nhỏ nhỏ đều có. Hai người liên thủ rất nhanh tìm tới ba khối gần như độ cao tảng đá, ổ cụ đưa chúng nó bãi để dưới đất, nói rằng, ta muốn làm cái ba thạch bếp nấu. Ba thạch bếp nấu là rất thông thường giã ngoại giá hoa công cụ, dùng ba khối độ cao tương đồng hòn đá hiện hình tam giác bảy ra. Sau đó đem và hoặc cấm giá thả ở trong đó, ở bên trong thả trên đùi gỗ nhiên liệu là được. Loại này bếp nấu yêu cầu đáy nổi cách xa mặt đất độ cao ở khoảng 20 cm, bọn họ tìm tảng đá có gần như 40 cm độ cao, bởi vậy nhấc lên ngồi sau, đáy nổi cách xa mặt đất hơi cao. Tổ Oku tìm một chút đá vụn đầu để dưới đất, xây lại khái 10 cm độ cao, nói rằng, mà sau tùi gỗ cùng than gợi thiếu đốt, lưu lại cho tản sẽ thêm cao điểm hình, lúc này chỉ cần rút khỏi phía dưới tảng đá là được. Lý Đỗ ra ngón tay cái nói, làm được đẹp đẽ, hóa kế, ngươi thực sự là thông minh khéo léo. Bọn họ là dự định đến tiến hành trì kiểu chiến, chuẩn bị có đủ nhiều đồ ăn, thịt đồ hộ, chân không đóng gói rau dưa còn có một chút mì phở vân Tổ cụ am hiểu rã ngoại sinh tồn, Lido am hiểu nấu ăn làm cơm. Gô tiệu lạ lái xe trở về, phía sau xe có hai cái hồng thủy dũng, hắn lúc trước lái xe đi công viên tìm nguồn nước rót đầy thanh thủy, cung bọn họ sinh hoạt sử dụng. Cơm trưa muốn ăn no, như vậy buổi chiều mới có thể có sức lực làm việc. Lý Đỗ chuẩn bị làm cái thịt bò than bọn họ trên xe chuẩn bị có hòm giữ nhiệt, bên trong là khối băng, thùng khép lại khối băng có thể bảo lưu 7 ngày sẽ không hoàn toàn hòa tan đi. Bên trong có đóng băng thịt bò, hắn lấy ra một khối rửa một chút, khoái dao chém thịt bò, đem thịt bò băng thành thịt bò nát, trong nồi thiêu tiếp nước luộc lên. Gô Tử Lạc hỏi, vẫn luộc mở. Lý Đồ nói, không phải, đây là dùng để thanh lý thịt bò, chờ sẽ xuất hiện bọn thịt người liền múc ra, luộc trên 4-5 phút đồng hồ, xem trọng thời gian. Hả, đó là 4 phần chung vẫn là 5 phút đồng hồ. Gô có vẻ nếp hỏi. Lý Đồ nhún nhún vai nói, ngươi tùy tiện, hòa kế. Chuyện như vậy ngươi có thể làm chủ." Gỗ Tự là thật lòng gật ngủ, "Được, vậy thì là 4 phần bán." Theo ngươi ý, Lý Đô muốn chuẩn bị sốt cà chua, hắn tử ạ mịs người món ăn trong ruộng làm đến không ít rau dưa, có chút không có tiến hành chân không đóng gói, bảo tồn thời gian khá là ngắn, đến mau mau ăn đi. Hắn lấy ra mấy cái đại cà chua, rửa sạch sẽ sau cắt thành mảnh vỡ, lại cắt cà rốt cùng mê mễ hương, Gỗ Tự Lạc đem canh thịt đổ đi lưu lại thịt bò mảnh vỡ, như vậy hắn có thể động thủ. Lấy xuống áp suất, đổi thành đáy nồi, hắn ở phía trên ngã dầu ô liu, nhiệt sau tung trên cà chua. Cả rốt cùng nát thịt bò phiên xào lên. Sau thu sau khi đem nát vô cùng cả chua cùng còn cứng rắn nát thịt bò đổ vào trong nồi áp suất, thêm vào đun sôi nước nóng dùng sức đun là được. Trong lúc Lý Đỗ lại lấy ra một ít sân xuân, đây là hắn mùa xuân đào móc sau gấp mới, tướp một mùa hè, hiện tại chính là ăn ngon thời điểm. Sophie vỗ một vòng sau trở về, ba tiểu thị vui vẻ theo ở phía sau, người thịt bò hương vị chạy đến bếp nấu bên cạnh ngồi hàng hàng. A Ngao quay về nồi áp suất ngó giáo giác, Lý Đỗ đi tới bắt lấy cho nó cái mông trên vỗ một cái tát, hù nó nói, đi lên trước nửa điểm đi lên trước nửa điểm trực tiếp đem ngươi vứt hỏa bên trong tiêu đốt ăn đi. Sói con giật mình, bị hắn cái mông trên vỗ một cái tắt rất không vui, dầm gì chạy đi xuyên sổ phỉ trong lồng ngực. Ba tiên tiểu gia hỏa đều đói bụng, chúng nó trên đường cái gì đều không ăn, còn ở trong buồng xe đùa giỡn, này sẽ thịt bò than tàn mát ra hương vị để chúng nó cực kỳ mê say. Lý đố xem mì tôm sống cùng A Miêu đều vu vạ nổi áp suất bên, trong lòng có chút sốt ruột. Hắn cho mì tôm sống chuẩn bị mức, cần mì tôm sống đi phát hiện, nhưng là xem dáng vẻ hiện tại, này gấu con căn bản khiếu không tới mức mùi vị, quăng người đổ thịt bò than mùi thơm đi tới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 Thính lực của bọn chúng so với nhân loại nhiều xuất sắc, bởi vậy âm thanh này nghe vào thai đó bên trong cũng khó chịu hơn nhiều lắm. Mượn cơ hội này, Lý Đố kéo nó rời đi, không chút biến sắc đưa nó kéo dài tới một khối phỉ giờ ổ bạn vị trí chỗ ở mặt trên. Mì tôm sống sau khi đi qua không biết muốn làm gì, nó đần độn ngửa đầu trừng mắt Lý Đỗ, trong đôi mắt to hàm khí mười phần. Lý tiên sinh bất đắc dĩ thở dài, không thể làm gì khác hơn là dùng chân đẩy ra một tảng đá, lặng lẽ ném xuống một khối mức. Nhìn thấy ăn mì tôm sống tức giận, hai cái móng nhỏ nhẹ xúc lên tảng đá tìm ra khối này mực mau mau nhét vào trong miệng, ngay nghiền ngẫm hai ba lần liền nuốt xuống. Có khối này mức hấp dẫn, nó rốt cục người được phía dưới tảng đá mức hương vị, vùng đẩy hai cái tiểu chân trước dốc sức nhất lên tảng đá đến, một khối lại một khối, rất nhanh đào cái động. Lý Đỗ giả ra kinh ngạc dáng vẻ, hắn nhìn mì tôm sống ở đây đào động hỏi, "Ha, tiểu tử, ngươi ở đây làm gì?" Vì tôm sống này sẽ bụng đói côn cáo, thật vất vả người được mức hương vị, nó cái nào lo lắng nghe Lý Đỗ nói cái gì. Vui đầu gian khổ làm ra. Chính đang nói chuyện phía ổ cũ cùng tiểu Lạc chú ý tới tình cảnh này, rộn dập hiếu kỳ nhìn lại, Sophie nhảy nhảy nhót nhót đi tới, cười nói: Có phải là nơi này lại có phỉ giờ ổ bản? Lần trước Lý Đỗ chính là dùng Mì Tôm Sống tìm kiếm bảo thạch biện pháp tìm đến ra mấy khối phỉ giờ ổ bạn, lúc đó hắn cùng sổ Phỉ thảo luận tới, có phải là Mì Tôm Sống nắm giữ tìm kiếm phỉ giờ ổ bạn năng lực. Mì Tôm Sống xốc lên một đống tảng đá, phỉ giờ ổ bạn bóng người rốt cục xuất hiện. Lý Đỗ đẩy ra nó, đem nhi đồng to bằng nắm tay phỉ giờ ổ bạn đào lên, kinh hỉ nhìn chạy đến trước mặt sổ Phỉ cười nói, người đoán đúng, nó thật sự phát hiện bảo thạch. Mì Tôm Sống không riêng phát hiện bảo thạch, còn phát hiện cái kia hai khối mốc. Nó dùng móng vuốt nắm sau khi đứng lên nhanh chóng nhét vào trong miệng, vẻ mặt gian dảo nhìn chu vi, thấy không người đến cướp chính mình đồ ăn, hài lòng ngay, nghiền ngẫm nuốt vào. Cách đó không xa, ổ củ cùng gỗ Tụ Lã lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, hầu như trong miệng một lời nói rằng, "Phút, khó có thể tin." Sophie cũng cảm thấy khó mà tin nổi, nhưng nàng lần trước đã từng gặp qua mì tôm sống cái này thần kỳ bản lĩnh, bởi vậy ngược lại không là cảm giác rất kinh ngạc. Trái lại, bởi vì ổ củ cùng gỗ Tụ là đúng này cảm thấy kinh ngạc, nàng làm mì tôm sống người dám hộ sâu sắc cảm thấy kiêu ngạo, liền chủ động giải thích Đây là mì tôm sống năng lực đạt tụ, đừng nói cho bất luận người nào. O Cú kinh ngạc nói, mì tôm sống còn có năng lực đạt tụ. Sophie rất chăm chú gật đầu, đúng đây đúng đấy, mì tôm sống là cái tầm bảo gấu mèo, nó đều là có thể tìm tới trong tảng đá phì giờ ổ bạn, bằng không các ngươi cho rằng lần trước lý tại sao có thể tìm tới nhiều như vậy. O Cú nhìn Lý Đỗ, chê cười nói, ta cho rằng là lao bạn sức quan sát xuất sắc, chính mình nhìn thấy vật này. Lý Đố nhún nhún vai nói, ta thấy một chút, mì tôm sống cũng tìm tới một chút. Sophie hì, hì cười đối với hắn làm cái mặt quỷ, nói, ngươi thật không biết xấu hổ cấp mì tôm sống công lao, rõ ràng là mì tôm sống tìm tới bảo thạch. Lý Đỗ cười, đây là hắn hy vọng kết quả. Nồi liên miên không ngừng phát sinh ố ô thành, nồi áp suất ở ngọn lửa hừng hực đôn nóng dưới ấm lên rất nhanh, bán hắn giờ, thịt bò thang đã đôn gần đủ rồi. Lúc này Lý đố mở ra nồi, đi đến thẢ trên hương thảo, khoai tây khối, cả rốt cùng làm cây ớt, còn lại chính là lại muộn trên mấy phút, muộn thuộc sau liền có thể ăn. Tân đào ra khối này, giờ ổ bạn tính chất không sai, xem ra rất là đẽ, màu sắc là hiếm thấy màu đỏ rực, bên trong có một ít màu xanh lục, màu tím lấm tấm, thật giống là đố nhỏ. Bốn người thưởng thức một hồi bảo thạch, Lý Đô hỏi Sophie nói, có muốn hay không đem khối này đưa cho ngươi ba bà làm quà sinh nhật. Sophie lắt đầu, không, ta muốn chính mình tìm một khối, ta nhất định có thể chính mình tìm tới một khối. Lý đồ nói rằng, khối này cũng coi như ngươi tìm tới nha, này không phải ta tìm tới, là mì tôm sống tìm tới, ngươi hiện tại là mì tôm sống mụ mụ, nó tìm tới chẳng khác nào là ngươi tìm tới. Sophie tiếp tục lắt đầu, nói rất chân thành, không, không thể như vậy, đây là thuộc về ngươi, ta sẽ chân chân chính chính thông qua chính mình tìm tới một khối bảo thạch lý thẩm Vậy ngươi cả nghĩ quá rồi, nếu như không phải có Tiểu Phi trùng trợ rút, hắn có thể không tìm được phỉ dược ổ bạn. Si Fletcher người nói không sai, ở đây tìm tòi một tháng có thể tìm tới một khối phỉ dược ổ bạn coi như vận may rất tốt. Tìm kiếm phỉ dược ổ bạn dựa vào không phải cái gì nhãn lực tính, chính là cái vận may, số may va vào vậy thì có thu hoạch, vận may không được, khả năng một năm cũng không tìm tới một tảng đá. Sophie là cái cô chấp cô nương, Lý Đô biết nàng nếu làm ra quyết định cái kia rất khó sửa đổi, đơn giản không đi làm chuyện vô ích, mà là đem khối này bảo thạch tu lên. Thịt bò than ngọt Lý Đỗ mở ra, đem cắt gọn chua ngọt măng lấy ra làm tiếp món ăn, nói: "Đến đây đi, để chúng ta ăn cơm đi." A Miêu ba cái gấp nhất, mau mau chạy đi trên xe tìm kiếm tự mình tao cơm tự chuẩn bị ăn cơm. Hồ Miêu thân thủ lưu loát, dễ dàng lên xe điều ra cơm của mình buồn, gấu mèo Am hiểu leo lên, cũng leo lên tìm tới cơm của mình buồn, có thể sói con không được. A Ngao tham dò nhảy một cái, một đầu đánh vào Ford F350 cao to săm lốp xe trên, và nước mắt mắt lưng trọng, lôi kéo cái cổ ở nơi đó kêu to, gào gừ mì tôm sống nằm thùng xe trên quan sát nó. Trong miệng từng người ngậm cơm của mình chậu, một mặt dương dương tự đắc. A ngao oa nước cực kỳ, quay đầu lại nhìn Lý Đỗ ngao nga gọi. Lý Đỗ chuẩn bị ăn cơm, thấy cảnh này rất bất đắc dĩ, đúng A Miêu Hồ, đem nó điêu hạ xuống, nhanh lên một chút. Tới dùng cơm, bằng không không ăn. A Miêu ngoắc ngoắc cái đôi, chạy về đi điêu ra sói con tiểu thiết buồn đem xuống, A ngao mau mau ngậm lên, hùng hục chạy về đến chờ ăn cơm. Mì tôm sống nước ăn quả cùng mức, A Miêu ăn thịt làm cùng ngư làm, có thể ăn thịt thăng thêm xương, đồng thời uy trên một điểm thịt tươi. Lý Đỗ vốn là không muốn uy sói con ăn thịt tươi, nhưng là Sở Phi hỏi Thu ý, ý, nói lang phải ăn thịt tươi, từ bên trong thu lấy bộ phận tự thân không thể hợp thành axit amin cùng vitamin. Ba đầu nhỏ chôn ở thau cơm bên trong ăn hài lòng, Lý Đỗ cho Sở hiểu một chút canh thịt, nàng không thích ăn thịt, bởi vậy thịt chủ yếu để cho ổ củ cùng gỗ Tụ Lạ. Đại một oa canh thịt, Sophie múc một muỗng, Lý đố làm một chậu tử, còn lại liền cho ổ củ cùng gỗ tiểu Lạ phân. Sophie dùng canh thịt đến phao làm bánh mì, lương thực phụ bánh mì rết chết sau không có cách nào trực tiếp ăn, thật giống tủi khô hỏa như thế.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 Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ ăn gật đầu liên tục. Gỗ Tự Lạc ăn cơm yêu thích bẹp miệng, Ổ Củ vốn là giáo dưỡng không sai, ăn cơm yên tĩnh không hề có một tiếng động, nhưng là cùng Gỗ Tự Lạc chơi quen thuộc, hắn cũng học được bẹp miệng. Lý Đấu cho rằng đây là một rất thói quen xấu, khi còn bé hắn ăn cơm nếu như bẹp miệng, cha mẹ sẽ năm chiếc đúa gọi hắn miệng. Nhưng là không phải không thừa nhận, mấy người cùng nhau ăn cơm, bẹp miệng rất thoải mái, vượt bẹp ăn càng thơm. Liên theo Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ bên kia bẹp, bẹp hắn cũng theo bẹp miệng. Sophie chú ý tới sau theo dõi hắn, hung hăng mắt. Lý Đấu ngạc nhiên nói, làm sao Ngươi muốn ăn cây ớt tương à? Sophie không nói gì, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mím môi canh thịt cùng bánh mì, quyết định lấy thân làm mẫu. Đáng tiếc, Lý tiên sinh liền không nghĩ hợp được, hắn thấy Sophie không có yêu cầu, liền rất thân cần đem chua ngọt mang đẩy lên trước mặt nàng, chính mình tiếp tục bẹp miệng văn ăn. Sophie cắn một khối măng ở trong miệng, lênh lành ngon miệng, bởi vì bên trong thả khối băng, ăn lên còn có loại hơi lạnh cảm giác, mùi vị tốt hơn rồi. Như vậy nàng không để ý tới đi quản lý đồ ăn tướng, chính mình thật vui vẻ ăn xong rồi mang, chua sót một nào, văng băng phải mái thoải mái, quả thực mỹ vị. Gô Tự Lạ cắm một hối, nhét vào trong miệng sau vui vẻ, chỉ vào mang nói rằng, "Ăn ngon, ăn cái này." Lý Tiên Sinh không chút do dự, đem trong hộp cơm mang đồng thời đẩy lên sổ Phỉ trước mặt, bảo vệ nói rằng, "Đây là cho các ngươi bà chủ chuẩn bị, các ngươi ăn thịt." Gô Tự Lạ nói rằng, "Không có mang ăn ngon." Lý Đỗ Hử nói, "Ngươi cũng không phải ngốc, đương nhiên là mang ăn ngon nhất." Tổ cụ khuyết đại kêu lên, "Lão bản, ngươi không thể như vậy, chúng ta nhưng là người trung thành nhất thuộc hạ, như ngươi vậy rất ảnh hưởng chúng ta đối với ngươi chân thành." Gô Tự nói, "Nhưng mà cũng không ảnh hưởng." Nhìn ba người ồ nào Sophie hé miệng cười khẽ, nàng đem trong hộp cơm mang chia làm nửa phân, chính mình lưu lại một phần, một phần khác đẩy lên trước mặt hai người, đây là chúng ta, đây là các ngươi. Gộ Tựu lạ tay mắt lênh lếnh, cầm lấy bọn họ cái kia một phần trực tiếp rót vào hộp cơm của chính mình. Okku há hức muồm, ta bây giờ nói câu phụt ngươi có thể rõ ràng ý của ta. Cơm nước xong phải khởi công, quốc gia công viên quanh thân đều là hoa mạc, nhiệt độ so với phở lạ bộ lệ thị muốn cao một chút, buổi chiều thổi bay phong cũng là nhiệt. Một mực bọn họ cơm nước xong chính là 2 giờ đồng hồ. Chính là một ngày bên trong lúc nóng nhất, này sẽ đừng nói làm việc, chính là ở Thái Dương dưới trạm một hồi, rất nhanh cũng sẽ mồ hôi đầm đìa. Lý Đô đem lều vải bốn phía hất lên, cho túi ngủ khí lót sung trên khí, sau đó cùng Sophie nằm ở phía trên hướng gió. Amiu, mì tôm sống cùng a ngao chờ ở chung quanh bọn họ, chúng nó ba cái chính là ba tòa tiểu lò lửa, nhiệt lý Đô hung hăng lau mồ hôi. Sophie khuôn mặt đỏ bừng bừng, Lý Đô giúp nàng lau mồ hôi, hỏi, "Như thế nào, có phải là rất hối hận tới nơi này?" Nữ bác sĩ không thèm để ý nói rằng, "Chớ xem từng ta, ta không phải là nhà ấm bên trong hoa nhỏ." Ở y Giác làm chiến địa bệnh viện thực tập sinh thời điểm, ta từng ở hơn 50 độ nhiệt độ cao khí trời bên trong, ở chiến hào bên trong làm cho người ta từng làm thủ thuật. Lý Đỗ Tán Dương, lợi hại. Ô Cù giơ lên bia nói, "Lão bản, có muốn tới hay không một chén?" Lý Đỗ lắc đầu nói, "Quên đi, buổi tối lại uống đi." Ô Cù đi thùng xe sau hòm giữ nhiệt bên trong cầm một chai bia ném cho gỗ Tiểu La, lạ, lại cầm lượng chai nước chanh lại đây đưa cho hai người, nói rằng, "Cái này ngươi hẳn là sẽ không từ chối." Nhìn thấy nước chanh, Lý Đỗ nở nụ cười, nói, "Ngươi còn chuẩn bị cái này?" Ô Cù nói, Là lão bà ta chuẩn bị, đây là nàng tiên ép nước trái cây, bên trong còn bỏ thêm một điểm bạc hà thủy, không riêng giải khác, còn rất mát mẻ. Xác thực, Lý Đỗ uống một hớp nước chanh vào miệng, lối vào sau lưu lại một luồng nhàn nhạt mát mẻ cảm giác. Bọn họ ở đây lại là uống đồ uống lạnh lại là uống ướp lạnh địa, có một ít tay nhạc quảng chú ý tới bọn họ, liền đi tới chào hỏi. Nhìn bọn họ hóng gió uống đồ uống lạnh đãi ngộ, người nhạc môn đầy mặt hâm mộ, "Ha, quả kế, các người đây là tới nghỉ phép à. Xem ra thật khá tốt nha." Lý Đỗ không tử trong những người này, nhìn thấy xì lại một nhóm hình bóng, liền hữu hảo nói rằng muốn đồng thời đến một chén à? Tay nhạc quặng đồng dạng là thông người, bọn họ không khách khí, được hắn mời liền nói nói, nếu như là bia thì thôi, chúng ta còn phải làm việc, nếu như còn có đồ uống lạnh, cái kia có thể uống điểm liền quá tốt rồi. Tổ Oku đứng dậy nhìn một chút, nói rằng, nước trái cây không quá được rồi, ta không mang bao nhiêu, Coca được không? Cũng tiến hành rồi ướp lạnh. Người nhạc môn không soi mói, một người một bình ướp lạnh Coca, bọn họ ngửa đầu uống chỉ gọi thoải mái. Nhìn thấy bọn họ rực lệ, một người nhặt nói rằng, các ngươi dự định ở đây chừng làm. Đánh chỉ cự chiến. Lý Lô gật đầu nói, Ít nhất đến kiên trì hai tối trên, cũng không thể lãng phí buổi tối thời gian chứ. Một châu Á người Nhật nói rằng, nếu như dự định đánh đêm, ngươi nên liên hệ mấy người đồng thời, đại gia chiếu đứng lẫn nhau, lẫn nhau bảo vệ trật tự, ngươi ở đây rất nguy hiểm. Phương viên 1 tích rất lớn, nếu như chỉ có một hộ người Nhật, cái kia ở buổi tối phi thường cô độc. Lý Đỗ cũng không phải hiểu những quy tắc này, hắn ở ngày này là cái nữ bi. Nghe qua nhiệt độ cao nhất thời gian, người Nhật môn cáo tử, đại gia cũng bắt đầu đứng dậy làm việc. Nhìn tây tà lượn nhật, Lý Đỗ thở dài nói, bang ạ gì rộn ạ quả thực là ở vào trên núi lửa. Ở quê hương của ta, vào lúc này đã gió thu phơ phất. Gô Tụ Lạc kêu lên nói, ở Thúc Thúc Ta ra, đã có tuyết rồi. Lý Đô kinh ngạc nói, các người Mexico còn có như thế lạnh địa phương. Gô Tụ Lạc, Thúc Thúc Ta ở A Laka. Lý Đỗ phát hiện mình với hắn không có cách nào giao lưu. Sophie nói rằng, Weatherlo khí hậu không sai, khả năng là mấy ngày nay xuất hiện phản ôn hiện tượng, ngươi biết đến, mấy năm gần đây toàn cầu khí hậu đều có vấn đề. Lý Đỗ cảm giác một hồi, khả năng thực sự là như vậy, bọn họ lần trước đến quốc gia công viên vẫn không có như thế như đây. Nghĩ ngơi một trận. A Miêu cùng mì tôm sống chúng nó tiêu hóa gần đủ rồi, đặc biệt mì tôm sống, nó bởi chưa ăn ít, này sẽ lại đói bụng. Lý Đỗ sẽ chờ nó đói bụng, bằng không nó cũng sẽ không đàng hoàng tìm mức. Mì tôm sống không có người được mức mùi thơm, nó trước tiên đi sổ phỉ trước mặt sữa ta sữa, đây là cùng A Ngao học, sữa đã sữa có thể sượt đến ăn. Xô Phí lại không tốt như vậy thương lượng, nàng nói rằng, mì tôm sống, một ngày ăn hai bữa được không? Không thể ăn nhiều, bằng không ngươi hội trưởng mập, như vậy ngươi sẽ rất hàm. Mì sống một mặt khổ rồi, lão tử đói bụng thành gấu nhà bị, nói với ta trưởng mập Lý Đỗ đưa nó tha đi, nói rằng, đến, tìm kiếm bảo thạch đi, tìm tới bảo thạch ta liền cho ngươi một ít khen thưởng, phi thường mỹ vị mức. Cách gần rồi, mì tôm sống có thể ngửi được mức mùi thơm, bị Lý đố mang tới một chỗ mức vị trí nơi, nó nhất thời trở nên hưng phấn, ngã xuống ra sức đào móc đá vụt, thoải mái có thể tính đi xuống đảo. Thế này, gồ tiệu là cùng ổ củ đông cảm thấy phân chấn, kinh hô, nó lại có phát hiện. chương 566, thu hoạch liên tục. 566 thu hoạch liên tục, Nam. Đứng đầu đề cử Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thề tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Mì tôm sống đào lên tảng đá tìm tới mức nhét vào trong miệng, Lý đốt thì lại từ địa bên trong lấy ra phí giờ ồ bạn, giơ lên đến cười nói, ha, chúng ta lại có thu hoạch. Nhìn thấy hắn nhanh như vậy tìm tới một khối phí giờ bạn, có hai cái cương đi tay nhất thời dừng lại, kinh ngạc kêu lên, các ngươi vừa tới liền tìm đến ồ bạn. Lúc nào ổ bản như thế dễ dàng phát hiện. Đây chính là quý giá bảo thạch ra. Ổ bạc sản lượng rất thấp, phi giờ ổ bạc đặc biệt là như vậy, hàng năm sản lượng cũng chính là 4, 5000 kg. 4, 5000 kg, thu về đến chính là 4, 5 tấn, rất nhiều người cảm thấy này đã rất hơn nhiều, nhưng là so với một hồi liền biết nó ngạc nhiên. Căn cứ quốc tế bảo thạch hiệp hội thống kê, hiện tại toàn cầu kim cương hàng năm sản lượng là một tức cả dạ tà hữu, cũng chính là 20000 kg, 20 tấn. Vật này đều thuộc về rất ngạc nhiên bảo thạch, đương nhiên Địa vị ổ bạn cùng kim cương không cách nào so sánh được, kim cương là toàn cầu các nơi, không phân nghèo hèn người đều tán thành bảo thạch, ổ bạn lại có độ công kích. Căn cứ lý do giải, thích nhất ổ bạn loại này tảng đá chính là người Âu châu, người Mỹ cùng người hướng cảng. Ổ bạn có rất nhiều loại hàm nữa, ngoại trừ tháng 10 Giáng sinh thành ngoại, nó ở cổ La Mã thời đại vẫn là mang đến vận may bùa hộ mệnh, lúc đó mọi người cho rằng ổ bản tượng trưng cầu vồng, mang cho kẻ nắm giữ mỹ hảo mỹ gái. Mặt khác, bởi vì mặt ngoài cực kỳ trong suốt, bởi vậy có thể ám dụ vì là thuần khiết tái tình, nó cũng bị nói là cụ bị thạch. Đây chính là lần trước Lý Đô đưa Sophie tặng đá nguyên nhân. Chính là những nguyên nhân này dẫn đến người Âu châu đối với nó yêu thích, đối với người Mỹ, ổ bạn hàm nghĩa lại có biến hóa, bị cho rằng là tự do chi thạch. Người Mỹ lập quốc tinh thần chính là tự do tinh thần, vì lẽ đó bọn họ yêu thích ổ bản nguyên nhân là có thể tưởng tượng. Còn có chính là, mặc kệ nơi nào người, yêu thích ổ bạn đều là bởi vì ổ bạn đặc biệt mỹ lệ. Lý Đô đem bảo thạch giao cho Sophie, làm cho nàng tới thu thập lên, Sophie dùng nước thuốc rửa sạch sau, lại dùng thanh thủy cọ rửa, sau đó tỉ mỉ bảo tồn lên. Người Nhật Moon đi tới nhìn một chút những tảng đá này sau, xác nhận sự chân thật của nó liền chấn kinh rồi, bọn họ hỏi Lý Đô nói, người này con gấu mèo có thể phát hiện vì giờ ổ bản. Lý Đô không muốn nhiều chuyện, vì lẽ đó hắn liền hàm hồ cười nói, ai biết được, có lẽ vậy, đây là một rất lợi hại hài tử, nó ở tìm tòi đông tây phương diện rất có thiên phú. Nhưng nó am hiểu chính là tìm tòi ẩn đi đồ ăn. Sophie giúp hắn nhiệm hộ, nàng cho rằng không thể bại lộ mì tôm sống dị năng, chuyện như vậy đến biết điều. Kết quả nàng không biết, nàng nói xảy ra chuyện thực, vị tôm sống chính là ám hiệu tìm kiếm tìm tòi ẩn đi đồ ăn. Người Nhạc Môn nhận ra được hai người đối với chuyện này che giấu, bọn họ cho là mình phát hiện chân tướng, liền thấp giọng thảo luận rời đi. Một bên rời đi, bọn họ một bên quay đầu lại nhìn xung quanh. Gỗ Tử là nhỏ bãi nước bọn nói, phải cẩn thận một chút. Lý Đỗ cũng nhìn ra bọn họ trong ánh mắt tham lam, nói, buổi tối đại gia thay phiên bảo vệ trật tự, trong công viên chỉ an sẽ không rất tốt, chúng ta phải cẩn thận một chút. Có điều hắn ngược lại không là rất lo lắng, một là hắn dẫn theo vũ khí, dẫn theo hai cái cung nỏ tới nơi này, hay là A Miêu cùng A Ngao tính lực rất tốt, nếu như có người lén lút tới gần, nhất định sẽ bị phát hiện. A ngao không riêng tính được được, nó còn rất có địa bàn ý thức, chính đang bốn phía chạy trốn đi tiểu. Lý Đỗ thả ra tiểu phi trùng ở đá vụn than trên cẩn thận tìm đòi, đây là một không hề kỹ thuật hàm lượng công tác, chỉ cần máy móc tính siêu tầm liền có thể. Chờ mọi người tiếp nhận rồi mì tôm sống nắm giữ siêu tầm ổ phản dị năng sau khi, đau móc liền đã biến thành một chuyện đơn giản. Hắn tìm tới một khối ổ phản, là ở chỗ đó thả trên một khối mức, mì tôm sống chạy khắp nơi, tìm kiếm những đồ ăn này, người được mực mùi thơm sau sẽ chạy tới đào ra tảng đá lấy ra mực đi. Lý chú ý nó, nhìn thấy nó đào ra tảng đá sau liền mang theo ổ cụ cùng gỗ tiểu lạ quá khứ khai quật. Có điều hắn đến bấm tốt thời gian điểm, không thể để cho hai người phát hiện mì tôm sống từ bên dưới tảng đá tìm tới mức. Mặt khác, không thể xuất hiện mì tôm sống đào bảo trăm thành công suất, hắn sẽ ở một ít không có ổ bản thạch địa phương cũng chôn trên mức. Ổ củ cùng gỗ tiểu lạ ăn mặc áo block nhỏ đổ mồ hôi như mưa, chỉ cần mì tôm sống đào ra một chỗ, bọn họ lập tức mang theo công cụ chạy tới, đem nơi này vẫn đào xuống. Có lúc bọn họ có thể đào được ổ bản, có lúc không đào được, bởi vì nơi đó khả năng sẽ không có ổ bạn. Nhưng là hai người không biết bọn họ sẽ tiếp tục đi xuống đảo, Lý Đỗ phụ trách đào công, bình thường đào được sâu hơn 1 mét thời điểm hắn sẽ để cho hai người đình chỉ. Tiếp tục đào xuống gặp nguy hiểm, đá vụn ổn định tính không được, có thể sẽ sụp xuống. Đào móc công tác cũng không dễ dàng, rất tiêu hao thời gian, bởi vì dựa theo quốc gia công viên quy định, tay nhạc quản có thể đào động, nhưng trước khi rời đi đến đem động lớp bằng, không thể nhìn ra dị dạng. Địa phương chính phủ đúng quốc gia này công viên bảo vệ rất là đề bụng, nếu như đơn thuần vì lợi ích ngắn hạn, cái kia lấy ổ bạn giá trị tính, chính phủ đã sớm phái đội xây cất đi vào đảm móc. Châu Phi chính phủ chính là làm như vậy. Phát hiện nơi nào có mỏ kim cương, trực tiếp loại cỡ lớn cơ khí lái vào đi, kể cả địa phương sinh thái hoàn cảnh đồng thời phá hủy, dùng máy móc sức mạnh tìm kiếm bảo thạch. Nước Mỹ chính phủ không dám làm như thế, bởi vì địa phương cư dân không đồng ý, dù cho cho bọn họ chia hoa hồng, bọn họ cũng sẽ không đồng ý lấy hủy hoại quê hương của chính mình để đánh đổi kiếm tiền. Vì lẽ đó có lúc nói đến rất có thú, nước Mỹ cái này tư bảng chủ nghĩa quốc gia rất tôn trọng dân chúng ý kiến, mà châu Phi một ít đánh quốc gia dân chủ cơ hiệu tiểu quốc nhưng là quân phiệt hành hành, độc tài không ngừng. Trạm vạng Giang Lâm Lý đố ném đem công tắc mang theo Sophie đến xem tà Dương, hắn tìm một gò núi nhỏ, cùng Sophie kiên sóng vai tỏa ở phía trên. Lý Đô ôm Amiu, Sophie ôm Angao, bỉ tôm sống chen ở giữa hai người, bọn họ nhìn phương tây bình địa trên mặt hào quang, yên tĩnh nhìn tà Dương. Nhóm lớn quy điều ở trên trời chầm chậm tự tại phi, một con mọc gia hồng lục bạch ba màu lồng chim đẹp đẽ chim nhỏ lạc ở tại bọn hắn cách đó không xa, chim nhỏ nghèo cổ nhìn về phía bọn họ, con mắt lóe lên lóe lên tỏa hào quang. Amiu lập tức hưng phấn, chạy đi liền muốn đi bắt giữ nhân gia. Lý Đô nhấn trụ nó cho nó một ánh mắt nghiêm nghị. Ám miêu trong cổ họng phát sinh 2 tiếng ồ cục thì thầm tiêu to, chỉ có thể đàng hoàng chờ đợi. Ôn hòa ánh mặt trời vương xuống đến, trên cánh đồng hoang phát sinh đủ mọi màu sắc ánh sáng, này đều là chút không giống tính chất hoang thạch, có chút đẹp đẽ cũng có thể bán lấy tiền. Đương nhiên, giá tiền so với ổ bản kém ra một thiên địa, lại như đều là hải lý ngư, tuyết ngư cùng cá ngừ giá cả chênh lệnh như thế. Trên cánh đồng hoang còn sinh trưởng cây xương rồng, đây là bang hạ dị dộn nạ thường thấy nhất thảm thực vật, một năm bốn mùa, cây xương rồng đều dài đến ùn thông thông. Cuối cùng một vị ánh mặt trời hạ xuống, cánh đồng hoang vu đã biến thành màu lam xám. Mặt trăng không gặp, tinh không sẵn lạ. Lý đỗ xa xôi thở dài, nói, lại là một lần mặt trời lặn thật đẹp. Sophie rơ lên camera ra nói, ngày hôm nay ta lưu lại, trở lại ta muốn phát đến ta Facebook, ta dám đánh cuộc, nhất định rất nhiều người sẽ ước ao chúng ta. chương 567, tinh không nướng cây sương rồng. 567 tinh không nướng cây sương rồng, 1. Đứng đầu đề cử. Vô Cương dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tử hoàng. Đây là không thể nghi ngờ, liên lý Đỗ chính mình cũng ước ao cảnh tượng như vậy. Ta Dương hạ xuống, đầy trời hừng hà, năm tụ trung quanh, con mắt đi tới chỗ, đều là tỏa ra các loại màu sắc thạch. Một nam một nữ y ôi tại gò núi trên ngưng thần nhìn ta Dương, trong lòng lực còn ôm âu hiếm sủng, trách sở phỉ không muốn đi chỗ khác du lịch can nguyện với hắn tới nơi này làm việc. Thái Dương xuống núi, bọn họ còn phải công tác, không thể nghỉ ngơi. Bởi vì địa lý nguyên nhân cùng thiên văn nguyên nhân, bóng đêm sơ dáng lâm thời điểm, quốc gia công viên chu vi sắc trời không hề tam tối, tia sáng cũng không tệ lắm, có thể kiên trì công tác. Tay nhạc vọng môn bình thường muốn làm đến hừng đông 1 giờ tả hữu mới sẽ nghỉ ngơi, ngủ trên 3, 4 tiếng, đợi được hừng đông lại tiếp tục làm việc, như vậy ngao trên 24 tiếng. Ô cu ở thùng xe trên dựng thẳng lên tam giác cái giá, mặt trên lại hai cái đèn iOS, như vậy quanh thân tia sáng sẽ tốt hơn rất nhiều, tiếp tục làm việc không thành vấn đề. Cố Dụ lại lấy ra thịt khô cùng đồ hộp chờ đồ ăn vật chuẩn bị ăn cơm, Lý đố lắc đầu, nói, làm cơm, không ăn những thứ đồ này. Sophie nói rằng, ta nghe hắn người nhà nói, bọn họ bình thường ở nửa đêm thời điểm mới sẽ đường hoàng ra dáng làm bữa cơm, lúc này thừa dịp sắc trời tốt hơn, tùy tiện ăn một chút là được. Lý đố lắc đầu, nói, không, chúng ta không làm như thế, chúng ta không phải đến bị khổ bị liên lụy với, chúng ta là đến du lịch tính công tác. Nghe hắn nói như vậy, Tổ Cụ liền bắt đầu chuẩn bị, hỏi, làm cái gì? Lão bản, con dùng bát tô thịt bò ạ? Lý Đỗ tiếp tục lắc đầu. Chúng ta không liền với ăn hai bữa như thế cơm, mấy ngày trước ta cùng sổ Phỉ ở Lộ ăn qua một đạo cây xương rồng thiếu nướng, ta cảm thấy rất không sai, các ngươi nói sao? Ổ Cụ là bang hạ gì dò nạt thổ, không thể không biết món ăn này. Nghe hắn nói như vậy, hắn liền gật đầu nói, không thành vấn đề, giao cho ta, cây xương rồng thiêu nướng thật sao? Cái kia để ta làm cái khanh bếp, không giống thổ bếp dùng để làm không giống cơm nước, Ổ Cụ biết Lý chú ý ăn uống, vì lẽ đó liền lấy ra toàn thân bản lĩnh đến thỏa mãn hắn nhu cầu. Gia nhập cái này đoàn đội thời điểm, La Lý Đỗ thật vất vả mới mời được hắn. Ở đoàn đội bên trong chờ qua sau, hắn liền nếm trải chỗ tốt, không muốn đi. Gỗ Tiểu Lạc là cái thứ nhất tùy tùng Lý Đô thuộc Hạ, mà đối với hắn trung thành tuyệt đối, lý đồ đúng gỗ tiểu lạ là nhất tiến tâm, đối với hắn cũng tốt nhất, mỗi lần kiếm tiền đều sẽ cho hắn chia hoa hồng. Tô Cửu không nhiều làm nhớ nhung, không muốn lấy đại gỗ tiểu lạc địa vị, hắn chỉ muốn ổn định chính mình đoàn đội số 2 thuộc hạ vị trí. Vốn đang được, đoàn đội chỉ có 4 người bọn họ, hắn chính là số 2 thuộc hạ, nhưng là lỗ quan đến rồi sau, hơn nữa nhìn dáng vẻ Lý Đô sau đó còn sẽ tiếp tục nhận người, cái kia địa vị của hắn liền bất ổn. Lỗ Quan người này thủ đoạn rất lợi hại, hắn làm người cơ linh, yêu thích đùa giỡn, ánh mặt trời lại tích cực, còn có một tay rất lợi hại bản lĩnh, hai tính mắt tinh. Chỉ cần hắn có ý định, vậy hắn gia nhập bất luận cái nào đoàn đội đều sẽ ở bên trong chiếm cứ vị trí trọng yếu. Từ khi lô Quan gia nhập, Lý Đỗ bên này công tác đơn giản rất nhiều, cái này cũng là hắn yên tâm đi ra làm nghề phụ duyên cớ, hắn tin tưởng nếu là có giá trị gì nhà kho xuất hiện, Lỗ Quan sẽ hỏi thăm được sau đó thông báo hắn. Ô Cư ở cùng Lỗ Quan phân cao thấp, hắn hy vọng chính mình ở đoàn đội bên trong có thể càng quan trọng ít, như vậy mới có thể được càng nhiều chia hoa hồng. Lý Đỗ nói, chúng ta không phải dẫn theo giá đường à? Dùng giá nướng làm nướng cây xương rồng không được sao? Tô Cụ cười nói, có thể, nhưng không phải tốt nhất, giá nướng dễ dàng dẫn đến đun nóng không đều đều cùng quá mức đốt cháy cây xương rồng thịt, vì lẽ đó dùng khanh bếp thích hợp nhất. Lý Đỗ chỉ có thể gật đầu, hắn căn bản không biết cái gì là khanh bếp. Tô Cụ động thủ, sau đó hắn liền biết rồi. Khanh bếp chính là trên đất đào một cái hố, dùng cái này khanh tới làm cơm. Tô Cụ tìm một khu vực, trên mặt đất bắt đầu đào lên, hắn đào hố có chừng 20, 30 cm thâm, có 1 m bán chưởng, có 30 Bốn môi mở rộng, cái đầu rất lớn. Đao hầm thời điểm, hắn thử một chút chiều gió, đem khanh khẩu hướng về gió thổi tới bắc phương, hiện sân dốc hình, sau đó đi đến thả một chút hoán thạch, ở phía trên giấy lên lửa trại. Tiếp theo bọn họ muốn chuẩn bị đồ ăn, trong công viên có chính là cây sương rồng, đây là có thể hái xuống. Lý đối chọn bốn, năm cái đánh hình cây xương rồng mạnh cùng 4, 5 cái tiểu cây tiên nhân cầu, hắn tuyển đều là xanh ngắt sắc, loại này cây xương rồng là nhất mềm mại, bên trong thịt có thể ăn. Quốc gia trong công viên cây xương rồng không có nông dược, không có phân hóa học, tuyệt đối thiên nhiên sinh trưởng. Những tiên nhân này trưởng có thể làm hoa quả, tức bị trực tiếp có thể ăn. Đương nhiên, như vậy cây xương rồng ăn không ngon, dù sao nó không phải hoa quả. Gộ Tự là dùng dao nhỏ cẩn thận từng ly từng tí một đem cây xương rồng đào không, Lý Đỗ Từ hỏng giữ nhiệt bên trong lấy ra để chuẩn bị trước tốt thịt nhân bánh, cái này dùng băng tiến hành hạ nhiệt độ, thịt nhân bánh một điểm không biến chất. Sophie nhìn hắn hướng về cây sương rồng bên trong nhét vào thịt nhân bánh, cười nói: "Ngươi chuẩn bị thật đúng là đầy đủ." Lý Đỗ đối với nàng chen chớp mắt nói: "Đương nhiên, ngươi lần thứ nhất đi ra cùng ta cấm trại, chúng ta còn muốn ở cùng một chỗ." Ta đương nhiên đến lưu lại cho ngươi điểm ấn tự tốt." Sophie trêu nói, "Ngươi là ở lấy lòng ta à?" Lý Tiên Sinh rất thoải mái đáp, "Bình độ, ngươi nói đúng." Ô Cừ lấy ra thịt nướng dùng đồ gia vị, bàn chải cùng dầu, sau khi chuẩn bị xong bắt đầu thu dọn khu bếp. Hắn dùng một côn cùng lều vài cái gác ở hố to hai bên, dùng đống đất lên đống đất cố định lại cột, sau đó đem một tấm nước điếu lên bắt đầu nấu nước. Gỗ Tự là đem cây xương rồng, cây tiên nhân cầu thịt khu đi ra, cắt thành từng khối từng khối nửa cái to bằng bàn tay mình Nấu nước, Sophie hỗ trợ dùng nước nóng đến thanh tẩy cây xương rồng. Kỳ thực cây xương rồng thịt bản thân không tạng, sợ chính là có vi khuẩn hoặc là sâu, sôi sùng sụp nước sôi có thể bỏng chết chúng nó. Ocu đem thiêu đốt tỏi gỗ giáp đi ra, dùng bấy kẹp lại rời đi nóng bỏng quấn thạch, hắn đem lý Đô nhét tốt cây xương rồng, cây tiên nhân, cầu để vào trong hầm, cẩn thận hơn che lên quấn thạch, một lần nữa nhen lửa lửa chạy. Còn lại chính là hắn cùng gỗ tựu là chuyện, hai người dùng thiêu nướng lưới sắt kẹp lấy cây xương rồng thịt, đặt ở trên đống lửa không ngừng la lộn, không ngừng hướng về trên mặt dù, cắt đồ gia vị, bắt đầu nướng lên. Lý đi tìm lượng trai biện, còn duy trì ướp lạnh trạng thái. Hắn kéo dài ghế nằm cùng Sophie nằm ở phía trên, hai người tìm một chỗ yên tĩnh, ngẩng đầu chính là sàn lạn tinh không. A Miêu cùng mì tôm sống sẽ tới, a ngao thì lại một bước nhảy lên, trực tiếp nhảy đến lý Đỗ trên người, ở hắn trên bụng ngả xuống. Thế này, Sophie hì hì cười nói, "Để nó lên, không thể để cho nó ở trên thân thể ngươi." "Làm sao? Ta cũng sẽ không thụ thai." Lý Đỗ cập nhả. Sophie nói, "Đây là quyển khoa động vật một loại ngôn ngữ, nằm nhồi trên người đồng bạn, liền mang ý nghĩa tuyên kỳ quyền chủ động, biểu thị mình mới là lão đại, hiện tại, nó chính là nói với ngươi." Nó là lao đại của ngươi. Nghe đến đó, Lý Đô không nói hai lời, nhắc lên A Ngao cổ sau bị để nó làm cái thổ máy bay. A Ngao kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, trên đất lăn hai vòng, bỏ lên chạy nữa trở về, liền đàng hoàng trở ở Lý Đô dưới chân. Điều này làm cho Lý Đô rõ ràng, Sophie nói không sai. chương 568, tiếng nước ảo ảo. 2. Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trọng mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng triều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tử hoàng. Trước tiên nướng chính chính là cây xương rồng thịt, gỗ tựu là đem ra một phần, Lý Đô biết sổ Phỉ ăn không được nặng khẩu vị, hắn nhìn thấy ổ cụ nướng chủ yếu là hắc hồ tiêu cùng cây ớt khẩu vị, liền biết Sở Phỉ sẽ không thích. Liên chính hắn quá khứ, tìm ra mật ngọt đến một lần nữa nướng một phần. Ổ rất là khâm phục, Lão bản, ngươi nãy đi ra làm việc Mang đồ vật đủ đầy đủ hết nhỉ. Lý Đỗ cười đáp ý, "Đáng tiếc chúng ta không phải mở xe tải, bằng không ta liền toàn bộ nhà bếp đều cho các ngươi chuyển tới. Vậy ngươi nên mua một chiếc nhà xe." Ô Cú nói. Lý Đỗ cân nhắc một hồi, "Này cũng thật là ý kiến hay, quay đầu lại hắn kiếm tiền nhiều hơn nữa điểm, thật đi mua một đại nhà xe. Lần này đến tìm kiếm phí giờ ổ bạn, hắn tiền lời liền sẽ không thấp, ngày hôm nay một buổi trưa hắn đã tìm tới chừng 10 khối ổ bạn, phẩm chất cũng không tệ, bán cái bách 800.000 không thành vấn đề." Hắn đem mật ngọt nướng cây xương rồng thịt đưa trở về. Sophie nằm nhoài trên ghế nằm hì hì cười, hoa, wow, quá ngợp tâm, ta thật vui mừng chính mình sẽ gặp phải người nam nhân như vậy." Lý Tiên Sinh trong lòng đã ý. Hán khẩu vị nặng, an chính là ma cay khẩu vị cây xương rồng thịt, vật này nướng chín sau khi còn mang theo điểm giòn tan, ăn lên cốt ca cốt két cảm giác cũng không tệ lắm. Nhìn thấy bọn họ ăn hài lòng, áo miêu ba tiểu tập hợp tới theo muốn ăn. Này sẽ một nướng thịt cũng quen, ồ cụ đem khoáng thạch đảo lên, đem búp hơi nóng cây xương rồng cùng cây tiên nhân cầu lấy ra, mở ra sau, một luồng mùi thịt thơm và mũi Hắn một bên dùng gốm sứ đào đem thị thiết hối, một bên tiếp núi nói, những tảng đá này đều nóng bỏng vô cùng, nếu như còn có những hạt thích hợp mượn nướng đồ vật, tuyệt đối có thể lại nướng chín một nhóm. Lý Đô cười nói, ai nói không có. Hắn đi trong vùng xe thu thập một hồi, lấy ra mấy cái khoe tây, đồng thời vùi vào trong hầm, ở bề ngoài che lên những này nóng bỏng tảng đá, lại có thể mượn nướng. Ocu khiếp sợ, lão bản, người đây là đều chuẩn bị bao nhiêu đồ vật? Lý Đô nói, cho dù gặp phải thế giới tận thế, cũng đầy đủ chúng ta ở đây sinh hoạt trên một quãng thời gian. Những nải khoai tây hắn vốn là dùng để nổ khoai tây mảnh hoặc là làm khoai tây say, nhưng nhìn thấy có những nải hừng hực quan thạch, cái kia đơn giản trực tiếp lấy ra nướng ăn. Sophie thở dài nói, ngươi chuẩn bị ăn bao nhiêu đồ vật? Lý Đỗ chỉ chỉ Gỗ Tiểu Lạ, nói, có hắn ở, ngươi đừng lo lắng sẽ lãng phí đồ ăn. Gỗ Tiểu Lạ trên mặt lộ ra hạnh phúc mỉm cười, xem ra những nải khoai tây là chuẩn bị cho hắn. Lý Đỗ nói tiếp, không cần cười, hòa kế, đừng đụng những kia khoai tây, đó là chúng ta bữa ăn khuya, đến Hừng Đông vừa vận ôn tử hạ xuống. Gỗ Tiểu không cười nổi thành đến rồi. Tokku ở trong vùng hoang dã phát lên 4, năm cái lựa trại, buổi tối gió lớn, gió thổi câu thở hồn huyền hưởng, không ngừng thổi bay hỏa tinh nên không mà lên, bùm bùm trong đêm đen long lánh ánh lửa. Sophie hỏi, tại sao sinh nhiều như vậy lựa trại? Tokku hồi đáp, bởi vì ban đêm đi ra săn mồi côn trùng, động vật đặc biệt loài bò sát tương đối nhiều, ta điểm nổi lửa đến tăng lên nơi này nhiệt độ, chúng nó chán ghét nhiệt độ cao cũng chán ghét hỏa, thì sẽ không tới gần chúng ta. Sophie bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gù, thì ra là như vậy. Lý Đỗ tiếp tục mang theo mì tôm sống đi tìm ổ vạn, hắn mở rộng phạm vi không riêng ở chính mình này một hecta trong phạm vi đem quanh thân cũng tìm tìm ổ bản thạch đại thể rất nhỏ chỉ có ngón cái bụng to nhỏ nếu như có chim cút trứng như vậy quy mô đã xem như là khá lớn cương ăn xong cơm tối hắn tinh lực khôi phục rất nhiều bởi vậy tiểu phi trùng bay lên đến tốc độ càng nhanh hơn sự chú ý cũng càng tập trung tìm lên ổ bản đến cũng nhanh hơn một chút bây giờ ổ bản cũng không ít ít nhất quốc gia công viên nơi này sản lượng không thấp nhưng là nhiều năm qua đóo móc, mặt đất một tầng bị kiếm hết vật này không phải đổ phậ khoai tây không thể hàng năm sinh ra nữa một ít chúng nó là không có thể sống lại tài nguyên Một khi mặt đất bị kiếm quang, cái kia người phía sau lại nghĩ tìm tới liền rất khó khăn. Không nói xa, liền nói gần nhất hơn 20 năm, quốc gia công viên vùng đất này, e sợ bị người khác nhau đi tìm mấy trăm lần, hàng năm đều có lượng lớn tay nhặt quặng đến tìm vận may. Bởi vì chính sách quy định, người nhặt môn không có cách nào thông qua máy móc đến tìm kiếm bảo thạch, không cách nào đào được lòng đất tương đối sâu địa phương. Vì lẽ đó ở trên mặt đất bảo thạch đã bị kiếm quang tình huống, nơi sâu xa kỳ thực còn có bảo thạch, mà số lượng cùng mấy chục năm trước thậm chí hàng trăm năm trước, duy trì gần như. Lý do chính là tìm kiếm những này Dựa vào tiểu phi trùng năng lực, hắn tổng có thể gặp được những tảng đá này. Đương nhiên, này được lợi từ tiểu phi trùng tầm nhìn, tầm mắt của nó cùng Lý Đỗ tầm nhìn như thế, lại như là Lý Đỗ ở xem đồ vật. Có điều chỗ bất đồng ở chỗ, nó không nhìn tia sáng hạn chế, mặc kệ dưới ánh mặt trời ở trong kho hàng vẫn là ở trong nước hoặc là ở lòng đất, tầm nhìn đều giống nhau. Tìm tới ổ bạn, hắn liền thừa dịp không ai chú ý thời điểm đem mức nhét vào, đợi được mì tôm sống tập hợp đi tới đàm móc, hắn lập tức gọi người lại đây tìm ra ổ bản. Cứ như vậy, hắn tìm tòi hiệu suất đương nhiên sẽ không thấp, đợi được nửa đêm dáng lâm chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn ở trên xe két sắt đã có 22 khối to to nhỏ nhỏ phi giờ ổ bản. Sophie rất tủi dữ, huệ lại sau khi ngồi xuống nói rằng, "Bì tôm sống đến cùng làm sao tìm được? Tại sao ta bất luận làm sao cũng không tìm tới ổ bản?" Lý Đô An ủi nàng nói, "Bì tôm sống ở phương diện này có tiếng phú, chúng ta không phải đều không có tìm được bảo thạch à. Ngươi nhìn, ổ cụ cùng gỗ Tụ là so với ngươi phó xuất lực khí có thể muốn nhiều hơn nhiều. Nay ngược lại là, đang thẳng thắn diện không có phát hiện bảo thạch thời điểm, hai người bọn họ cũng sẽ đi tìm, hơn nữa đặc biệt bán lực." Bởi vì lý Đỗ nói ở đây bọn họ tìm tới bảo thạch quy chính mình. Có điều, bọn họ một khối đều không tìm được. Vẫn sử dụng tiểu phi trùng, lý Đỗ này sẽ kết sức. Hắn sau khi ngồi xuống liền không muốn cử động nữa đạn, thế này, Sophie đi cho hắn cầm một nướng khoai lang, nói rằng, ăn một chút gì uống điểm sữa bò nóng, chúng ta nghỉ sớm một chút. Nàng có thể nhìn ra lý Đỗ bề ngoài, như vậy nàng liền không nữa vì là không có thu hoạch mà khổ não, bởi vì nàng cảm giác mình không có lý Đỗ cố gắng như vậy. Ăn thơm ngát khoai lang, cảm thụ bang Arizona mùa thu buổi tối phòng, lý cảm thấy vẻ bại uý một chút. Nhưng là mặt sau chờ hắn tiến vào lều vải nằm xuống, lập tức liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thực sự là quá kiệt sức. Sophie vốn định cho hắn đánh tới thủy đơn giản tắm một chút, nhìn thấy hắn một mặt vẻ vải ngủ đi, liền thở dài, nàng sờ sờ lý đỗ mặt, lý đỗ hào không động đậy. Thế này, nàng nhìn hai bên, thấy lều vải chặn lại rồi tất cả, liền cho lý đỗ cởi hài, đem chậu nước đặt ở dưới chân hắn. Lý tiên sinh bình thường rất chú ý vệ sinh, nhưng là ở nóng hừng hực trong cánh đồng hoang vu bốn ba mùa này, chân khó tránh khỏi có mùi vị. Sophie bưng mũi nhẹ nhàng ở trên đùi hắn vỗ một cái táp. Sau đó đem hắn hai chân nỗ lực rời vào trong chậu cho hắn xoa lên. A miêu mỉ tôm sống cùng A ngao bắt ở một bên nhìn, cũng đem móng nuốt luồn vào trong chậu, ở nơi đó suý thủy bắt đầu chơi. Sophie sừng sộ lên đến, đưa chúng nó móng nuốt đánh ra đi, thấp giọng nói, còn chưa cốt đi ngủ. Ba tên tiểu gia hòa cấp tốc giải tán lập tức, chỉ để lại chậu nước bên trong phát sinh nhẹ nhàng ào hào tiếng nước. chương 569, sói tới. 569 xói tới, ba. Đứng đầu đề cử. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý tử hoàng. Gió thổi qua quốc gia công viên, đại địa chấn vắng, phong thế càng ngày càng hung mãnh, có điều thổi tới hóa thạch tùng lâm thời điểm sẽ gặp phải ngăn cản, sau đó phát sinh vụ vụ âm thanh. Bạn theo gió thanh, ngủ mơ, mơ màng, màng màng lý đố đột nhiên cảm giác có người ở đầy chính mình. Hắn theo bản năng trở tay lấy một cái, sau đó nghe được một trận sốt ruột nói nhỏ, "Lên!" Mau đứng lên, có vấn đề, mau đứng lên. Buổi tối ngủ, chợt nghe bên tai truyền đến giọng nữ, Lý Đô giật mình, đây là gặp phải ma nữa rồi. Hắn theo bản năng mở mắt ra sợ hãi nhìn về phía trước, sau đó dựa vào trong lều ánh đèn, nhìn thấy đối diện sổ Phỉ vẻ mặt đồng dạng sợ hãi. Bối rối mấy giây hắn mới phản ứng được, nói, "Ừ ừ, thân hái, đêm nay chúng ta đồng thời ngủ." "Cái gì?" Lần này đến phiên Sở Phỉ bối rối. Lý Đô nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta cương tỉnh ngủ đầu góc không rõ lắm tỉnh, làm sao lại muốn làm sống? Ta ngủ bao lâu?" cảm giác mới ngủ một hồi. Sophie gật đầu nói, sắp thực ngủ một hồi, không tới một canh giờ. Cái kia làm gì đem ta làm tỉnh lại? Lý Đố không làm rõ ràng được trước mặt tình huống, liền buồn một hỏi, người nghĩ đến một pháo. Sophie suýt chút nữa tức chết, nàng cả giận nói, cái gì đến một pháo? Người điên rồi sao? Nhanh lên một chút lên, thật giống có sói tới. Lý Đố chính là thừa dịp buồn ngủ còn ở mới lớn mật nói ra những lời này, có điều nghe xong Sophie sau hắn tỉnh táo, kinh ngạc nói, sói tới. Sophie trịnh trọng việc gật đầu, đúng, tới. Ta nghe được tiếng chu của lang còn có ngươi xem, xem ba đứa hài tử. Ba tên tiểu ra hỏa cùng nhau nằm nhồi cửa lều, chui ra đầu đi quay về bên ngoài ngó giáo giác. Lý Đố không nhìn thấy chúng nó vẻ mặt, có điều có thể nhìn thấy chúng nó cái mông, chúng nó đuôi này sẽ đều chăm chú kẹp ở dưới mông diện, đặc biệt ra ngao, xem ra hận không thể đem đuôi nhỏ nhét vào hoa cúc bên trong. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất kinh ngạc, ba cái gấu con bình thường coi trời bằng vùng quen rồi, Lý Đố còn chưa từng thấy chúng nó cùng giải quyết thì như thế sợ sệt. Hoặc là cũng không tính là sợ sệt, nhưng ít nhất chúng nó hiện tại rất hồi hộp. Thấy vậy hắn mau mau bỏ lên đứng ở trên đất chuẩn bị ra ngoài xem xem tình huống, kết quả vừa rơi xuống đất cảm giác chân là để trần, liền kỳ quái nói rằng, "Ta nhớ tới ta ăn mặc hại ngủ." Sophie tức giận nói, "Ngươi nhớ làm rồi?" "Lý đố, ồ." Sophie thấy hắn cầm đèn tin chuẩn bị đi ra ngoài, Sophie kéo hắn thấp giọng nói, "Ngươi làm gì thế?" "Ra ngoài xem xem." Sophie nói, không mang theo bất kỳ vũ khí nào, liền như vậy đi ra ngoài. "Ta cho ngươi biết, ta nghe được sói tru." Lý đố mau mau vô vô mà nói, "Ngủ dối rối ngủ dối rối, ta hiện tại vẫn không có tỉnh lại." Đúng rồi, ta cung nọ đây. Ta có hai cái đáng chết đều ở trong xe. Một loạt tiếng bước chân chuyển đến, Lý Đô không biết tình huống, vội vàng đem sổ phỉ kéo đến trong lòng ngực. Cửa ra bên ngoài ngó rao Zác Cam yêu chúng nó khiêu trở về, bên ngoài có người vô vô lều vải môn đạo, lão bản, tình huống tựa hồ không được tốt. Lý Đô nghe ra là ổ cụ âm thanh, hắn chui ra lều vải nhìn thấy quả nhiên là hắn, có điều hắn giữ tận dung mạo ở buổi tối nhìn thực sự quá có lực xung kích. Xảy ra chuyện gì? Oku nói rằng, gỗ tựu là nghe được chù, chúng ta phán đoán khả năng có lang xuất hiện ở chu vi. Tuy rằng có lang xuất hiện, nhưng ít nhất vẫn không có tiến vào bọn họ nơi đóng quân, bởi vậy Lý Đố cũng không lo lắng, mau mau đi trong xe nắm cũng nhỏ. Ngay vào lúc này, A Ngao Đông nhiên nhảy ra ngoài, quay về đông bắc phương hướng về ngựa đầu phát sinh một tiếng gầm rú, gào gừ o o o. Gào gừ o o. Nay thanh gào thét vang lên đặc biệt đột ngột, Lý Đố sợ đến một giật mình. Hắn quay đầu vừa muốn quát bảo ngưng lại A Ngao, nhưng nhìn thấy A Ngao quay về đông bắc phương diện nhe răng nghiến miệng, hai mắt trận lên trước nay chưa từng có đại. Thấy này hắn theo A Ngao ánh mắt nhìn, một bóng người như ma quỷ xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Không biết lúc nào, này nai lang xuất hiện. Song phương cách còn có đoạn khoảng cách, nếu như không phải A ngao cảnh giác, Lý Đỗ chú ý không tới con này lang, nó liền như vậy yên tĩnh chạm ở trong màn đêm, thân ở một đống đá vụn bên cạnh, hào không một tiếng động. Nhìn thấy con này lang, Lý Đỗ trong lòng chìm xuống, nói: "Gỗ Tụ Lạc, lùi lại đây." Gỗ Tụ Lạc ở cho lửa trại tăng thêm củi gỗ, ổ cụ vốn là nhen lửa năm chồng lửa trại, hiện tại chỉ có hai cái còn đang thiếu đốt, Gỗ Tụ Lạc muốn đưa chúng nó một lần nữa dẫn nhiên. Nghe được Lý Đỗ dò, Gỗ Tụ vội vàng ngẩng đầu, sau đó cũng nhìn thấy cái kia thất yên tĩnh sói hoang. Nhìn thấy có lang xuất hiện, Gỗ Tụ là mau mau dơ lên hai tay, trong tay hắn bưng một cái súng săn. Như vậy Lý Đồ Yên lòng, hắn không có đeo thương lại đây, chỉ dẫn theo hai cái cung nỏ để ngừa vạn nhất, không nghĩ tới Gỗ Tụ là còn dẫn theo súng săn, có súng săn ở tay liền không có gì đáng sợ. Giơ thương nhắm ngay xa xa sói hoang, Gỗ Tụ Lạc chậm rãi lùi về sau, một mực thối lui đến Lý Đô cùng Ổ Cụ bên người. A Miêu, mì tôm sống từ trong lều nhảy ra ngoài, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn chằm chằm sói hoang. Lý Đồ phất tay nói, "Trở về, nhanh trở về chướng đồng bên trong đi." Sophie từ phía sau đi ra, Hỏi, làm sao? Vừa nãy là A Ngao đang gọi. a nó đến rồi. Lý Đô nói rằng, đừng sợ, có chúng ta ở đây, không liên quan, con sói này không đáng sợ, chúng ta có súng sang đây. Ô Cù trầm giọng nói, lão bản, chớ xem thường nó, có súng cũng không ý nghĩa chúng ta nhất định có thể đối phó nó, lang ở giã ngoại một khi xuất hiện thường thường là kết bẹ kết lũ. Lý Đô nói, ta biết, có điều hiện tại không phải là không có bầy sói xuất hiện à. Sophie nghe theo dặn dò muốn dẫn ba tên tiểu gia hỏa trở lại, kết quả ra mỉ tôm sống, hắn hai thằng nhóc không nghe lời A Miêu linh hoạt nhảy lên tách ra nàng bắt lấy, A Ngao trực tiếp không cho bắt đầu. Đây là làm sao? Nàng sốt ruột nói. O Khu nói, chúng nó cũng không sợ đầu kia lang, A Miêu cùng A Ngao ở dùng chúng nó phương thức bảo vệ chúng ta. Lý Đỗ cười khổ, này hai đứa bé đúng là dũng cảm trung thành, nhưng là chúng nó một là sói con một là hình thể tiểu nhân hồ miêu, làm sao cùng một đầu thành niên sói hoang đối kháng? Hơn nữa còn không biết mặt sau có hay không bảy sói. Song phương đối lập hơn 10 phút, sói hoang vẫn vững vàng đứng ở nơi đó, tư thế biến đều không thay đổi, nếu như không phải Lý Đỗ xác định đó là một thất lang, Hắn sẽ cho rằng nhìn thấy là cái pho tượng. Hơn 10 phút sau, sói hoang động. Nó lúc trước tự hồn là đang quan sát lý đỗ chờ người, phân tích sức chiến đấu của bọn họ hoặc là tin tức gì, này sẽ đấu cờ diện có tự tin, bắt đầu hành động. Sói hoang đi rất chậm, bước tiến dĩ nhiên có loại khác tao nhã. Nó lại như là sợ kinh đến bọn họ như thế, bước chân khinh hoàn không hề có một tiếng động, chậm rãi hướng về bọn họ tới gần, sau đó đứng một đạo lựa trại cách đó không xa. Ở lựa trại ánh sáng chiếu dọi xuống, lang bóng người trở nên rõ ràng, nó một đôi lang nhãn càng là rõ ràng, tỏa ra xanh mượt ánh sáng, lạnh lẽo. Hùng tàn. Con sói này có chừng 60, 70cm thân cao, mọc ra hôi trắng đen xen kẽ ra lông, gãy sau này còn có một chút dựng thẳng lên đến lông bầm, miệng rất rộng, lỗ thai rất nhỏ, nói đến cùng cậu đúng là khá giống. Nhưng là, chỉ phải ngay mặt xem, không ai sẽ cho rằng đây là một con chó, bởi vì khí chất của nó, ánh mắt quá có lực uy hiếp. chương 570, cao thủ giao chiến. 570 cao thủ giao chiến, 4. Đứng đầu để cử. Vô Cương Dư tổng thể thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Mêhi cô lang. Tổ Cụ rên rỉ nói, chết thiệt, ai nói với ta bang ạ dị Mê mêhi cô lang không đủ 500 con tới. Như thế đại một châu, không đủ 500 con lang, hiện ở trước mặt ta thì có 2 con. Lý thấp giọng nói, xác định, đây là mêhi cô lang. Tổ Cụ nói rằng, tuyệt không thành vấn đề. Có điều may mà là Mexico lang, nếu như là Bắc Mỹ hôi lang, chúng ta càng thảm hại hơn. Bắc Mỹ hôi lang là huyền khoa động vật bên trong hình thể to lớn nhất, lực cắn mạnh nhất, tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát đột nhiên nhất tồn tại, được xưng bảy sói khắc tinh giao tây tạng ở trước mặt nó có thể sống quá ba cái hiệp toàn cái tiên ngao tây tạng luyện qua võ thuật. Tên thủ Lão cổ Tựu Lạn này sẽ cũng không phải làm sao sợ sệt, hắn giơ thương nói, nếu như nó tới, ta sẽ nã một phát súng, không chúng các người chú ý cất tường. Lý Đô nói, cái gì? Tổ Cụ giải thích, gỗ Tựu Lạn ý là, con này lang một khi phát động tấn công Hắn chỉ có một lần nổ xuống cơ hội, nếu như không có bắn chúng con sói này, chúng ta liền phải nghĩ biện pháp từ lang trong miệng cướp tương. Lý Đô Kinh ngắt nói, cần thiết hay không? Con sói này lợi hại như vậy. Ô Cừ than thở, lão bản, ngươi không có kiến thức quá lang lợi hại đúng không? Sói hoang quả thực là đáng sợ nhất thợ săn, nó đáng sợ không ở chỗ tốc độ nhanh lực cá lớn, mà là ở chỗ nó giàu hạn. Ta dám đánh cuộc, nếu như nó đối với chúng ta phát động tấn công, nhất định sẽ tiên tiến công gỗ Tử Lạ, cắn nát cánh tay của hắn, cướp đi thương, sau đó sẽ qua lại đầu công kích chúng ta. Cấp độ kia nó công kích thời điểm Bán chúng nó không là được." Lý Đỗ hỏi. Hắn cũng không sợ, hắn có tiểu phi trùng có thể trì hoãn thời gian, lang tốc độ công kích không thể còn nhanh hơn hắn, nếu như song phương chính diện giao gỡ, hắn có trăm tự tin đánh chết đối phương. Âu Cụ nhưng không hề tự tin, "Xin nhờ, lão bản, đây chính là một tất lang a, bán chúng nó là được." "Nào có như vậy dễ dàng, ngươi chưa từng thấy nó đi săn thời điểm tốc độ." Nghe xong lời này, Lý Đỗ sử dụng sâu nhỏ trì hoan thời gian năng lực, thông dòng ra tay từ gỗ tịu là trong tay cướp đi xuống săn, sau đó giơ lên nhắm vào sói hoang. Hắn hoàn thành chỉnh bộ động tác, Hai người mới phản ứng được, đồng thời há hốc mồm, thượng đế. Lý Đỗ Ung Dung nói rằng, "Tin tưởng ta, nó đi săn tốc độ khẳng định không ta nhanh, giao cho ta tới đối phó nó đi." Kiến thức hắn cấp đi thương tốc độ, Hồ Tự Lạc cùng Ổ Củ đúng lời nói của hắn có tự tin, xem ra đây quả thật là rất đáng tin. Nhưng lại A Miêu Ba tiểu nhưng đối với hắn không tự tin, nhìn thấy lang đến gần rồi bọn họ, a ngao nhếch môi thử nhà phát sinh cảnh cáo tính tiếng gầm gừ. A Miêu thì lại bước lên phía trước đi đến. Nhìn thấy A Miêu đi về phía trước, Lý Đỗ suýt chút nữa sợ đến ném xuống thương, hắn mau mau hô, "A trở về!" Trở về. A Miêu không để ý tới hắn, thật giống không nghe thấy tiếng nói của hắn như thế, chỉ là toàn tâm toàn ý nhìn chầm chầm sói hoang, tứ chi đũ lượn, thân thể trọng tâm hạ thấp, đuôi quật mình ở phía sau cái mông, ánh mắt cảnh giác. Sói hoang chú ý tới nó, có điều chỉ là liếc mắt nhìn liền chuyển đầu, vẫn như cũng nhìn về phía Lý Đỗ một nhóm. Sát thực nói, nó xem chính là Lý Đỗ, hoặc là nói nó xem chính là người cầm súng. Lý Đỗ sốt ruột đúng A Miêu vất tay, lạnh lùng nói, "A Miêu, đừng đi, trở về." Hắn nuôi A Miu lâu như vậy, có thể không biết hàng này muốn làm gì? Nó đây là chuẩn bị đúng cái kia sói hoang phát động tấn công. Tuy rằng miêu khoa động vật là thiên nhiên số một thợ săn, nhưng này đến ở ngang nhau hình thể ở trong. Con sói này làm sao cũng có cái hơn 30 kg, á miêu đây, liên 10 kg đều không có, Song phương không phải một trọng lượng cấp. A Miêu vẫn như cũ không nhìn tới lý đúng, nó bước cẩn thận bước chân tiếp cận sói hoang, phần sau chỉnh sửa lại tiến lên phương thức, không phải trực tiến vào trực lùi, mà là như sả như thế, thân thể cao lớn uốn lượn vẩn quanh hướng về tiến lên tiến vào. Ô Cụ đúng lý đồ nói, lão bản, đừng lên tiếng, đừng quấy rầy A Miêu. A Miêu hiện tại không dám phân tán sự chú ý. Lý Đỗ cũng không muốn phân tán sự chú ý của nó, nhưng hắn sợ sệt, sợ sệt A Miêu bị nải lang giết chết. Hiện tại hắn cũng không có thể mở thường, đây là một cái đạn gém, nếu như nổ súng, viên đạn tán xạ diện tích quá lớn, liền A Miêu sẽ đồng thời đại ngã. A Miêu từ từ đến gần rồi xói hoang, thân thể của nó đột nhiên thu rúc vào một chỗ, thật giống đã biến thành lò xo, bá một tiếng về phía trước đạp đi. Lý chưa từng thấy nó sử dụng tốc độ nhanh như vậy, đang không có sử dụng sâu nhỏ trì hoàn thời gian năng lực trước, hắn thậm chí bắt giữ không tới A Miêu vận động quy tắc. Gỗ Tự Lạc cùng Ổ Củ cũng giống như thế, hai người không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, ép cờ cờ. Thượng đế, A Miêu tốc độ công kích cực nhanh, sói hoang tốc độ phản ứng so với ba người phải nhanh nhưng cũng không có phòng bị trụ, sự chú ý của nó đều ở ba người trên người đây, bởi vậy A Miêu hơi động nó lập tức gào lên một tiếng, "Gào nhi." A Miêu thân thể linh xảo rơi xuống đất, sói hoang trên bụng xuất hiện một vết thương, da lông của nó bị xé ra, lộ ra đỏ tươi da thịt, thật giống một tấm nước da miệng nhỏ. Gào lên một tiếng sau, sói hoang lập tức im lặng hướng về A Miu rơi xuống đất địa phương nhỏ tới, thân thể của nó gầy gò. Tất cả đều là bác thịt, một cái bay nhào nhanh như chấp giật. A Miêu tứ chi cầm lấy đá vụn tốc tốc cắt ngang chánh lẽ, sói hoang bổ một cái không có nhào bên trong, xoay người lại lại là bổ một cái, chân trước đập trên đất, nhấc lên một đống đá vụn thật giống sóng lớn vô bờ cuốn lên ngàn trổng tuyết. Sói hoang không có nhào bên trong A Miêu, nhưng đá vụn đánh vào trên người nó. A Miêu mấy lần nhanh trong chạy trốn nhảy lên tránh thoát sói hoang công kích, sói hoang từng bước ép sát cuối cùng đuổi tới sau lưng nó. Thấy này Lý Đỗ tâm nâng lên, nhưng lại A Miu hào không kinh hoàng. Nó dùng dư quang nhìn thấy đuổi theo sói hoang, thân thể linh hoạt đông đượm. Kiêu Mộ Ninh bá lập tức lần thứ hai hóa thành lưu quang phi ảnh, lao thẳng tới sói hoang dưới bụng. Sói hoang vội vàng lăn lộn, a miêu chân trước hung ác ở trên người nó xé ra một cái, lại xé ra ra lông của nó lưu lại một đạo vết thương ghê rợn. Lý đố ba người xem trận mắt quát mồm, a miêu tốc độ công kích rất nhanh, sói hoang tốc độ phản ứng cũng là siêu nhanh, nó vừa nãy dĩ nhiên dự liệu được a miêu mục tiêu công kích sau đó lăn lộn, bằng không a miêu sẽ xé ra nó bạc nửa bụng dưới. Lần thứ hai đứng dậy, sói hoang cẩn thận lên, nó không dám lại hướng về lúc trước như vậy xem thường a mà là cảnh giác rất nhiều. Hung tàn ánh mắt chết nhìn chằm chọp Camiel. "Miu." A miu, miu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Xói hoang thì lại dối thẳng cái cổ ngước đầu gào thét lên, "Gao gừ ô." Nó một giẫn cổ lên, A Miu tứ chi ra sức trên đất một chảo, bóng người vèo một tiếng hướng về nó nhào tới, lần thứ hai phát động tấn công. Xói hoang một gọi lập tức thu hồi cái cổ, hé miệng hát đầu, nhanh chóng mà tình chuẩn cắn về phía A Miu. Đây làưu kế. Lý Đố kinh ngạc, hắn lần thứ nhất nhìn thấy lang dạo hoạt, này lang căn bản không phải muốn ngựa mặt lên chơi tách nó là cố ý lộ ra kẽ hở hấp dẫn A phát động tấn công. A miêu chúng kế, nó mắt thấy muốn rơi xuống lang trong miệng, ngay vào lúc này, nó vẫn cuộn mình ở cái mông sau mọc đuôi đột nhiên mở ra dùng sức vùng một cái, liền dựa vào qué đuôi khí lực, nó nhào tới trước thân thể trên không trung nghiêng một hồi, nhất thời thay đổi quỹ tích tách ra sói hoang mông lớn. Nhưng là sói hoang thế tiến công đã đến, nó thuận thế hất đầu, không có cắn được A miêu nhưng đẩy miệng ba cho đánh ở cái mông của nó trên, đưa nó từ không trung tắt lăn trên mặt đất. Nhất thời, tình thế nguy cấp. Chương 571, tiểu năng thủ môn. 571 tiểu năng thủ môn, nam. Đứng đầu đệ tử Vô Cương Dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tặc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Công kích đất thủ, con này lang tốc độ công kích càng ngày càng nhanh hơn. Nó bắt đầu đem A Miêu tạp phiên ở địa, tiếp theo từ phía sau đột theo, hé miệng liền làm dáng muốn cắn xé A Miêu. sau khi hạ xuống chính đánh vào một đống đá vụn trên, xem lý đỗ người không nhịn được vì nó cảm giác đau đớn. Nhưng chính nó không thèm để ý. Sau khi hạ xuống lăn lộn hai vòng nó lập tức bỏ lên, lúc này sói hoang đã đuổi tới nó trước mặt, mở ra móng lớn lộ ra trắng bệnh sắc bén hàng răng, đằng đằng sát khí. Trong lúc nguy cấp, A Miêu sau chảo đột nhiên dùng sức một đạp, nó không phải đạp hướng về sói hoang, mà là sao chảo cắm vào đống đá vụn bên trong đạp quan thạch. Hồ Miêu chi sau cực kỳ mạnh mẽ, thật giống hai cái lò xo truy, ầm lập tức gậy tại đá vụn trên, vài tảng đá bị đạp bay lên. Tảng đá bay lên tốc độ rất nhanh, cường độ rất chân, sói hoang ló đầu tiến lên, vừa lúc bị những tảng đá này cho tạm ở trên mặt, phát sinh âm vang trưởng. Một tảng đá vừa vặn tạp đến mũi của nó, mà đây là quyền khoa động vật nhược điểm vị trí, hung ác bá đạo sói hoang kêu lên một tiếng, nó không lo được lại truy kích Amiu, mà là suy đầu hướng về bên cạnh lão đảo một bước. Amiu mượn này khe hở, bước nhanh chạy vọt về phía trước trốn, thân thể cao lớn hóa thành lưu quang điện ảnh, mọi người một hô hấp công phu, nó chạy vội ra ngoài xà 4, 5m. Sói hoang lắc lắc đầu, song vương lần thứ 2 bắt đầu đối lập. Lần này nó đến coi trọng Amiu, chúng nó giao chiến đến nay, Amiu chiếm cứ hoàn toàn thượng phong. Hồ cùng Ổ Cụ xem trận mắt ngoắt ngoặm, Ổ Cụ lẩm nói: Thật lạ là làm cho người ta khó có thể tin, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi, hổ miêu ở bệnh viện khu vực dĩ nhiên có thể cùng một con sói cân sức ngang tài. A miêu chiếm thượng phòng, không phải cân sức năng tải. Gô Tử Lạc cải chính nói. Hai con manh thu trong cánh đồng hoang vu đối lập, đỉnh đầu là vô ngân tinh hùng, bên người là lạnh mạch đá vụt, này cảnh tở họ NG này cực kỳ chấn động lòng người. Lần thứ hai đối mặt sói hoang, A miêu biểu hiện càng ngày càng tự tin thần tuấn, thật giống nó không phải một con hồ miêu, mà là một con con. Sói hoang đấu chí từng bước yếu bớt, nó có chút kiêng kỵ nhìn một chút A Miu chậm rãi lùi về sau lên, lùi tới một tòa hòn đá nhỏ khâu bên cạnh, nó một quay đầu chui vào trong bóng đêm, cấp tốc rời khỏi nơi này. Thấy cảnh này, Lý đố ba người phát sinh một tiếng hoan hô, "Ư." Sophie chui ra lều vải đúng Amiu vẫy tay, Amiu nhanh chóng buôn chạy tới, lăng không nhảy lên nhào tới trong ngực của nàng, mắt to tỏa ra kiêu ngạo mà lóe sáng ánh sáng, dường như khải toàn trở về danh tướng. Làm được, khâu đến rất tuyệt, Á Amiu thật là một lợi hại hải tử. Nữ bác sĩ vui lòng khích lệ chi tử, bên người lấy ra một bình sữa bò cũng ở lòng bàn tay bên trong cho Amiu uống. Một bên khích lệ hổ miêu, nàng một bên quay đầu tìm kiếm sói con, a ngao làm ra cũng rất tuyệt, a ngao rất dũng cảm, "Ổ, a ngao đây." Lý Đỗ phóng tầm mắt một xem, sau đó nhìn thấy sói con chính hướng về sói hoang thoát đi thạch khâu chạy đi, một mặt hăng hái, một mặt thỏa thuê mãn nguyện. "A ngao, nhanh lăn ra đây." Lý Tiên Sinh kêu thầm một tiếng, mau mau đuổi theo nó Này gấu con đúng là hiểu được đánh kẻ xa cơ đạo lý, dĩ nhiên thừa dịp sói hoang bại lui đuổi theo, có điều nó không hiểu không đuổi giặc cùng đường, đặc biệt nói loại này bánh bao thịt, càng là không thể đi truy. Cũng may sói hoang thật sự rời đi. Nó nếu như rợ chờ lựa bịp dấu ở gò núi mặt sau, này sẽ nhảy ra một cái liền có thể ăn đi sói con. Lý Đỗ đuổi tới mang theo A Ngao cổ sau bị đưa nó nâng lên, A Ngao chính ở chỗ này rãy rựa, một bức thả ra ta ta còn có thể tinh tướng tiểu dạng. Bị sói hoang tập kích, như thế náo trò, mấy người buồn ngủ đều biến mất gần đủ rồi. Lý Đỗ xem xem thời gian, nay sẽ mới không tới 2 giờ rưỡi, khoảng cách hừng đông còn có chí ít 2 giờ rưỡi đây. Go tiểu là nói rằng, các ngươi đi ngủ, ta gấp đêm. Lý Đỗ thở dài nói, ta cũng tới gấp đêm, thân hái, ngươi đi ngủ đi mang theo ba đứa hải tử lại nghỉ ngơi một hồi. Sophie vẫn là cảm giác buồn ngủ, nàng bưng miệng nhỏ ngáp một cái, cuối cùng đánh không lại buồn ngủ dần vật, mang theo Amoeba tiểu đi ngủ. Quá nửa đêm tinh không càng ngày càng rực rỡ, đầy trời đầy sao sắp thái rực rỡ, ánh sáng lấp loé, Lý Đỗ nhớ tới dưới ánh mặt trời khoáng thạch đại địa, lựa mặc cảnh tượng hòa lẫn, đẹp không sao tả xiết. Gỗ tựa là đem mấy cái lửa chạy một lần nữa nhen lửa, lại đang trước lều đống lửa trại bên trong điền thêm một chút củi gỗ, để hỏa diễm thiêu đốt càng thêm rồi giảm một ít. Lý Đỗ đi trong xe cầm một hộp thịt chàng. Dùng thiết cái khoan xuyên sau khi đứng lên gác ở lựa trại trên nướng. Nhìn thấy mỹ thực, gỗ tựa lại nhất thời cười không ngậm mồm vào được. Thật là một dễ dàng thỏa mãn hải tử. Lý Đỗ cũng nợ nụ cười, có điều đây là ta chuẩn bị cho chính mình, người muốn ăn chính mình nướng. Tinh lực của hắn chủ yếu dựa vào giấc ngủ cùng ẩm thực đến khôi phục, hiện tại không thể ngủ, không thể làm gì khác hơn là thông qua ẩm thực tiến hành bổ sung. Cánh đồng hoang vu buổi tối gió rất lớn, thời lửa trại vụ vụ lấp loé, nướng chàng mùi thơm bị gió mang ra rất xa. Liên tiếp ăn năm cái cùng tiểu chân giò hun khói như thế tô nướng chàng, Lý đứng lên chậm rãi xoay người. Hắn cho gỗ tiểu là hỏi thăm một chút, ở dưới bầu trời đem đi bộ lên, đồng thời thả ra tiểu phi trùng, tiếp tục tìm kiếm ô bản. Tiểu phi trùng lấy hắn làm trung tâm chạy vòng tròn, từng vòng ra bên ngoài chuyển, như vậy đang khuyết đại siêu tầm phạm vi điều kiện tiên quyết, có thể tận lực bảo đảm sẽ không có cái gì để sót. Hắn ngửa đầu nhìn về phía tinh không, trên thực tế cái gì cũng không nhìn thấy, bởi vì tầm mắt của hắn hiện tại ở tiểu phi trùng trên người. Nhưng hắn như thế làm không phải thật sự muốn xem tinh không, mà là làm cho người ta một loại ấn tượng, hắn yêu thích quan sát tinh không, đều là yêu thích quay về tinh không đỡ ra. Tiểu phi trùng bay một vòng lại một vòng, bay đầy đủ hơn 10 phút, lần này một khối ổ bản cũng không có phát hiện. Hắn chính nào nào, rốt cục, tiểu phi trùng ở hắn chính bắc phương một ít hỗn độn đá vụn dưới phát hiện một khối bảng thạch. Nhìn thấy khối này bảo thạch hắn đông cảm thấy phân chấn, khối này ổ bản khổ người rất lớn, đến có nhi đồng to bằng nắm tay, phòng trừng có ít nhất 1000 g kéo trọng lượng. Ở ổ bản trong đá, như vậy khổ người cùng trọng lượng đều thuộc về siêu cấp to con, tương đương với người Trung Quốc bên trong ra một dã minh. Hơn nữa ở hắn tầm nhìn bên trong, khối này bảo thạch tính chất rất tinh khiết, màu sắc cũng không sai không phải tốt nhất đỏ như màu máu, nhưng thuộc về tranh hồng bên trong mang theo điểm tinh hồng, thật giống tà dương loại ánh sáng. Vị trí của bảo thạch chôn dấu tương đối sâu, đến có hơn một thước, có điều nó cái đầu rất lớn, Lý Đỗ đồng ý bỏ sức đi lấy ra nó đến. Liền, hắn tồn ở đây bắt đầu thu thập tảng đá, chỉ chốc lát một lông xù đầu xuất hiện ở bên cạnh hắn, này dọa hắn nhảy một cái, liếc mắt một cái mới phát hiện đây là mì tôm sống. Phát hiện này khối đá lớn hắn có chút quá mức mừng rỡ, cho tới không có duy trì cảnh giác. Nhìn thấy mỳ tôm sống hắn liền hướng bốn phía nhìn một chút, cũng còn tốt, chu vi không ai. Gỗ Tự Lạc còn ở nướng lạp sườn, tổ cụ cùng Sophie ở từng người trong lều ngủ say. Mì Tôm Sống là đến giúp đỡ, nó phòng trứng vẫn không ngủ, phát hiện Lý Đô đang đào tảng đá liền chạy tới giúp hắn. Một người một gấu mèo đào móc lên, mì Tôm Sống là đào tảng đá tiểu năng thủ, tốc độ nó so với Lý Đỗ càng nhanh hơn. Hơn nữa theo đào vượt kéo càng sâu, ưu thế của nó càng lúc càng lớn, mà sau Lý Đỗ thậm chí không động thủ, liền để mì Tôm Sống làm việc. Chương 572, Lạc Nhật Thiên Cung. 572 mặt trời lặn bầu trời, 1. Đứng đầu đế cừ Vô Cương dư thống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Rốt cục, Lý Đỗ nhìn thấy khối này ổ quạn. Không cần hắn chỉ thị, mì tôm sống leo xuống đi dùng móng đuốt nâng lên nó đến, sau đó đưa cho Lý Đỗ. Kết thúc mỗi ngày mì tôm sống đã rõ ràng, Lý cần loại màu sắc này hồng hồng tầng đá, nó có lúc đào mức thời điểm đào được ổ bản, liền sẽ chủ động đào móc ra đưa cho Lý Đỗ. Bắt được khối này bảo thạch, Lý Đô cảm thụ nó nặng trình trịch trọng lượng trong lòng rất là vui sướng. Hắn dùng quần áo lau khô giao khối này đại bảo thạch, sau đó rựa vào đèn tin chỉ nhìn đi tới. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Vừa nay hắn chỉ chú ý tới khối này bảo thạch cái đầu cùng tinh khiết trình độ, không có nhìn kỹ nó bên trong đồ án, bởi vì mặt trên của nó nhiễm rất nhiều bụi đất, không dễ dàng thấy rõ. Này sẽ lau chùi sạch xe sau, hắn mới rõ ràng chính mình phát hiện bảo bối gì. To bằng nắm tay ổ bảo thạch vẫn là tổng thể hiện ra chứng hình tròn, nó tính chất tinh khiết, đèn tin soi sáng, ánh đèn không tốn sức chút nào xuyên bảo. Bảo thạch phía trên là màu da cam, phía dưới là màu đỏ tươi, trong đó trong vật chính là phía trên vị trí, phía dưới phát sinh màu đỏ tươi chính là một ít phiêu như dạng tạp chất. Trong đó, sen vào trên dưới mới trong lúc đó có một khối hình nửa vòng tròn tạp chất, bởi vì nó phía trên là màu da cam phía dưới là màu đỏ tươi, vì lẽ đó nó hiện ra một loại hỗn hợp hồng màu sắc. Liên hợp lại cùng nhau, bảo thạch bên trong cảnh tượng chính là tranh hồng bầu trời, hỗn hợp hồng nửa cung tròn thái dương, tinh hồng đám mây, quả thực chính là một bức tiên nhân tả dương mỹ cảnh. Lý Đỗ kinh ngạc đến mê người. Hắn lần thứ nhất ở trong tảng đá nhìn thấy như vậy mỹ lệ chân thực tự nhiên cảnh tượng. Nhìn rõ ràng trong mí mắt, hắn coi chính mình hoa mắt, hoặc là nhìn thấy ảo giác, không nhịn được chớp mắt. Nhưng lần thứ hai mở mắt ra, hắn nhìn thấy vẫn như cũng là một màn thu nhỏ lại bản tà dương ánh chiều tà. Hắn không có hoa mắt, điều này cũng không phải hào giác, hắn thật sự tìm tới như vậy một khối mỹ kinh tâm động phách bảo thạch. Trong nháy mắt hắn liền rõ ràng, chính mình được một khối bảo vật vô giá, đây là một khối chân chính có thể xưng là giá trị liên thành phố giờ ổn bạn. Khối này bảo thạch bên trong tả dương cảnh tượng quá chân thực quá đẹp. Vị đến không giống như là thiên nhiên mà thành, cũng như là nghệ thuật ra để tâm huyết đúc khuôn mà thành cái tác. Bất kỳ nhìn thấy khối này bảo thạch, nay cảnh tượng người đều sẽ cảm thán, thiên nhiên thực sự là quỷ phụ thần công, có thể hình thành như vậy một khối bảo thạch. Đây mới thực là kỳ tích. Càng kinh người chính là, Lý Đỗ chậm rãi chuyển động khối đá này, ở đèn tin ánh sáng chiếu dọi xuống, bảo thạch bên trong tinh hồng vân thải tựa hồ đang chậm chậm phiêu di. Từ một cái nào đó góc độ đến xem, tầng đá dưới thấp nhất còn có mấy cái điểm đen nhỏ, nếu như đang bình thường ổn vặn bên trong, đây là nét bút hỏng có thể ở này mặc tà Dương cảnh tượng bên trong nhưng thành vẽ rồng điểm mắt chi bút. Những này điểm đen nhỏ để Lý Đô không nhịn được nhớ tới ngày hôm qua trạm vạng hắn cùng sổ phỉ quan sát tà Dương thời điểm, nhìn thấy những tia muộn quy chim nhỏ. Cảm tạ ông trời thượng cơm ăn. Lý Đô không nhịn được rên gì một tiếng. Hắn không biết hơn 2000 năm trước sở quốc người biện cùng phát hiện hòa thị bích thời điểm cái gì tâm tình, ở hắn nghĩ đến, cùng mình lúc này khẳng định cũng giống như nhau. Phi giờ ổ bạn vốn là quý giá bảo thạch, mà khối này ổ bạn bất luận cái đầu, tinh khiết độ cũng không có, có thể soi mói, nếu như không có bên trong Tả Dương mỹ cảnh Cái kia li độ phòng trừng nó là có thể giá trị hơn 10 triệu USD hiện tại có tà dương Mỹ cảnh khối này vì giờ ổ bản đã biến thành bảo vật vô giá nếu như nhất định phải đánh giá giá trị của nó hắn chỉ có thể dùng giá trị liên thành để hình dung được khối này bảo thạch từ trước đến giờ Hào hiệp hắn cũng lo được lo mất lên hắn vội vàng đem bảo thạch cất đi lo lắng nhìn về phía chu vi như vậy một tảng đá nếu như trong cánh đồng hoang vu bị người phát hiện là có thể gợi ra một hồi mưu sát án tốt ở xung quanh vẫn như cũ biến tĩnh chỉ có gió thổi bãi đá âm thanh cũng chỉ có một ngồi ở bên đống lửa chuyên tâm nướng lạm xưởng gỗ tử lạ. Hắn triệu hồi tiểu phi trùng, để nó đúng khối này bảo thạch sử dụng nghịch chuyển thời gian dị năng lực. Mặc dù biết đây là thiên nhiên bảo thạch, nhưng hắn không nhịn được chính là sợ sệt, sợ sệt đây là nhân công hợp thành phẩm, sợ sệt chính mình bạch vui mừng một hồi. Cảnh tượng biến ảo, khối này ổn vạn xuất hiện ở một đống đá vụn bên trong, mặt sau cảnh tượng vẫn là như vậy, nó vẫn chờ ở khối này đá vụn bên trong, mãi đến tận bị mủy tôm sống đào móc ra. Lý xác định, đây tuyệt đối là một khối thiên nhiên bảo thạch. Hắn trở lại tỉ cục bên trong tìm tới một cái hộp đưa nó thả vào. Sau đó lại bỏ vào trong túi đeo lưng, quyết định chờ ở quốc gia công viên thời điểm, bất luận làm sao đều sẽ không bung ra này ba lô. Khối này bảo thạch tên hắn cũng nghĩ kỹ, liền gọi Nhật Lạc Thiên Cung, bởi vì hắn nhìn thấy bảo thạch trong trước mắt, đã nghĩ đến cái này. Có Nhật Lạc Thiên Cung, Lý Đỗ tìm kiếm ổ phản sức mạnh càng chân. Tiểu phi trùng tiếp tục trên mặt đất dưới đống đá vụn chúng phi hành, hắn lục tục lại tìm tới 4, năng khối ổ phản, nhưng đều rất nhỏ, chỉ có hắn ngón cái bụng to nhỏ. Lý Đỗ không thất vọng, trái lại càng mừng rỡ, những này ổ xuất hiện càng là chứng minh mặt trời lặn bầu trời quý giá tính. Hắn vẫn còn tìm tới mặt trời lặn bầu trời phấn khởi bên trong, vẫn đang khống chế tiểu phi trùng đang làm việc, trong chớp mắt một tiếng thét kinh hai ở hắn trước người vang lên, "Thượng đế, Lý, ngươi làm sao?" Lý Đỗ mở mịt ngẩng đầu lên nói, "A, ta làm sao?" Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Sophie, nàng tới sờ sờ Lý Đỗ mặt, lại ở trên người hắn nặng nặng, nghiêm túc nói, "Đi nghỉ ngơi, ngươi nhất định phải nghỉ ngơi." Nói, nàng vừa nhìn về phía gỗ Tụ Lạ, đi lấy một bình đường gỡ lủ cô khẩu phục dịch, nhanh lên một chút. Lý Đỗ kỳ quái nói, "Làm sao?" Sophie lấy điện thoại di động ra mở ra máy thu hình cho hắn xem, Lý Đỗ nhìn thấy chính là một tấm hệ ngoại đến cực điểm mặt, sắc mặt thảm đạm, hai mắt tối tăm, mắt túi sưng phù, lông mày phân tán. Đây là ta. Hắn kinh ngạc muốn đứng dậy, kết quả một dùng sức suýt chút nữa ngã chồng vó, lúc này hắn mới phát hiện, chính mình quá hệ ngoại, liền đứng lên, khí lực đều không có. Gỗ Tự là nhanh chóng đem ra đường glucose khẩu phục dịch, Sophie cho Lý liên tục quán hai bình, sau đó mang theo Gỗ Tự là nhấc lên hắn đưa vào lều vải, nói, "Ngủ. Ngày hôm nay ngươi nhất định phải ngủ." Lý Đỗ cũng ý thức được vấn đề. Hắn thu hồi tiểu phi trùng, nhất thời, một luồng đột nhiên xuất hiện hủy bài tập kích hắn toàn thân. Thậm chí chưa kịp suy tư này đều phát sinh cái gì, hắn nhắm mắt lại liền rơi vào trạng thái ngủ say. Lại tỉnh lại thời điểm, hắn mở mắt ra nhìn thấy một tấm giữ tận miệng rộng cùng sắc bén răng nhọn. Nay dọa hắn nhảy một cái, có điều đợi được miệng nhắm lại, hắn phát hiện đây là Amiu, vừa nãy là Amiu vừa vận ngáp một cái. Nhìn thấy hắn tỉnh lại, Amiu cao hứng cực kỳ, lập tức nhảy đến trên người hắn miêu, ô, miêu ô gọi lên. Lý đẩy ra nó vội vàng tìm kiếm ba lô, cũng có tốt, ba lô ở bên cạnh hắn, hắn mở ra ba lô lấy ra hộ Ta dương bầu trời hoàn hảo không chút tổn hại trở ở bên trong. Thế này, hắn thở phào nhẹ nhóm, lầm bầm nói, mẹ nó, lao tử ma trướng. Lêu vải bị người mở ra, Sophie xinh đẹp bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn, hỏi, người mới vừa nói cái gì? Lý Đỗ Thu hồi hộp, nói, không có gì, ta nói ta bị bảo thạch khiến cho bị vắng đầu. Sophie sang rộng, ngươi chính là bị vắng đầu, biết không? Nếu như không phải chúng ta phát hiện đúng lúc, ngươi khả năng rơi vào suy tim bên trong. chương 573, nghỉ ngơi tái chiến. 573 nghỉ ngơi tái chiến Hai. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hằng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên điện ảnh thế giới đạo tắc siêu phẩm thầy tướng ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý tử hoàng. Mặt trời lặn bầu trời phát hiện để lý độ tâm tình rơi vào phấn khởi bên trong, thêm vào lúc đó lại là ban đêm, cảm nhận của hắn lực có chút chi độn, sẽ không có ý thức được tinh lực biến hóa. Hắn lúc đó liên tục sử dụng hơn 2 giờ tiểu phi trùng, hơn nữa vẫn khiến tiểu phi trùng nằm ở toàn lực công tác trạng thái, tinh lực tiêu hao phi thường khủng bố. Thế nhưng hắn qua phấn khích, adrenaline điên cuồng phân bố ngột ngạt thân thể của hắn đúng mặt trái trạng thái cảm giác, dẫn đến thân thể của hắn rõ ràng đã về ngoại không thể tả, có thể đại não nhưng vẫn như cũ tỉnh táo. Sophie không phải hù do hắn, nếu như không phải đúng lúc phát hiện, trạng thái như thế này tiếp tục nữa, đợi được thân thể hắn tan nữa, vậy hắn thật có thể có thể chết vào tâm suy kiệt. Có điều một phen nghỉ ngơi, thêm vào Sophie cho hắn bổ sung đường gỡ lử cô cùng nước mối sinh lý, bởi vậy tinh lực đã khôi phục. Lý Đỗ trầm rãi xoay người, hỏi, làm sao ngươi biết ta tịch rồi? Cửa ổ nói rằng Ba chủ mỗi cách 5 phút đồng hồ liền sẽ mở ra môn nhìn tình trạng của ngươi. 2 phút. Go Tự Lạc đều zin nói. Sophie lường hai người một cái, nói, nào có khuyết đại như vậy, ta là nghe được a miêu tiếng, đều mới biết hắn tỉnh lại. Lý Đô biết nàng lo lắng, đem nàng ôm vào trong lòng, trước tiên tới một người đầy nhiệt tình kích hôn. Sophie mắc cỡ đỏ mặt đẩy ra hắn, nói, đi đánh răng tẩy xuyến, ngươi miệng to quá xú. Lý Đô quịnh. Hắn đi ra lều vải mới biết, này sẽ đã là lúc xế chiều, hắn ngủ say đầy đủ 12 tiếng. Có điều này đã xem như là ngủ thời gian đoạn. Trước đây tinh lực khô cạn thành như vậy, hắn đến cần nghỉ ngơi một ngày một đêm mới được, lần này là sổ phỉ cho hắn đúng lúc bổ sung đường gơ lù cô giúp hắn khôi phục thể lực. Nay sẽ khí trời không nóng, gió thổi mặt đất thấp bé lùng cây, phát sinh xẹt xẹt xẹt xẹt thanh, lênh lênh mà giàu có cảm giác tiết ấu, rất dễ nghe. Gô Tựu lại lấy ra một phần Italy rau dưa thang, phối hợp có mềm nhiều bính, một cái diện bính một cái chua cay rau dưa thang rất đúng vị. Lý đố này sẽ xác thực đói bụng, ăn như hổ như soi ăn bính uống thang, hắn nói rằng, làm rất tốt, tuy nhiên làm sao thời điểm chuẩn bị bánh cùng rau dưa? Gô Tựu nói ra đi mua, bà chủ làm bổ sung sinh hoạt vật tư. Lý Đỗ bừng tỉnh gật đầu, chẳng trách, hắn không nhớ rõ chính mình còn mang đến loại này nhuyễn diệp bính. Ăn uống no đủ, hắn cùng Sophie đi đi bộ. Sophie để hắn tiên tiến hành nghỉ ngơi, không thể là tìm kiếm bảo thạch mà làm đổ tinh thần cùng thân thể. Kết quả hai người đi bộ một hồi, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, trước đưa quá Sophie chân dung họa sĩ đến rồi. Nhìn thấy hai người, này họa sĩ bông cảm thấy phấn chấn, bước nhanh đi tới nói rằng, chúng ta lại gặp gỡ, thực sự là quá khéo. Lý Đỗ nói, sát thực rất khéo. Họa sĩ hỏi, các ngươi vẫn là đến du lịch? Xem ra không giống, ta cảm giác các ngươi càng như là tay nhạc quan. Trên thực tế chúng ta lần này chính là đến tìm kiếm ô bạn." Sophie hồi đáp. Họa sĩ lắc đầu nói, "Này vô căn cứ, thật sự, ta biết nơi này ô bạn ít đòi trình độ, đây chính là một hồi rất khó thắng đánh bạc, không bằng đem thời gian tiêu tốn ở những khắc mặt trên." Sophie mỉm cười nói, "Hay là như vậy, có điều đây là chúng ta ham muốn, hay là số may có thể tìm tới một khối bảo thật đây." Họa sĩ nhìn hai người, sau đó thăm dò hỏi, "Các ngươi thiếu tiền sao? Nếu như thiếu tiền, Vậy ta có thể yêu mượn các ngươi làm ta người mẫu, đừng hiểu lầm, ta không ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn nhìn mình có thể không thể giúp đến các ngươi." Lý Đồ nói, hai chúng ta không thiếu tiền, đúng là có cái hỏa kế rất thiếu tiền. Nói, hắn đúng xa xa làm việc gỗ tiểu Lạc cùng ổ cụ chiêu lên tay, ra hiệu hai người lại đây. Sau đó hắn nói rằng, hai người bọn họ thiếu tiền, hơn nữa bọn họ thích hợp làm người mẫu, ta dám đánh cuộc, không có so với bọn họ người thích hợp hơn. Hai cái đại hán vạm vỡ chạy như bay đến, bọn họ ăn mặc cùng, giàn di quần cùng màu đen áo lót, phối hợp khổ người, cơ bắp cùng dung mạo có vẻ đặc biệt bạo lực. "Lão bản, chuyện gì?" Ổ Cụ hung thần ác sắt hỏi. Trên thực tế hắn ngữ khí rất ôn hòa, chỉ là hắn vẻ mặt xem ra đều là rất ngắc. Lý Đô nói rằng, nơi này có một vị nghệ thuật gia tiên sinh, muốn giúp các ngươi làm điểm đồng lộc. "Ồ, tiên sinh, đừng đi nha, ngươi đi như thế nào?" Nhìn thấy gỗ Tiểu Lạc cùng Ổ Cụ, này họa sĩ biến sắc mặt, không chút do dự rời đi. Sophie nhún nún vai nói, "Hiển nhiên, hắn chỉ là khách khí một hồi, Lý, ngươi quá thực sự, ngươi để người ta lợi khách sáo coi là thật." Hi hi. Nói Nàng không nhịn được nở nụ cười. Ở xung quanh đi bộ một vòng, bọn họ nhìn thấy bên cạnh đá vụ địa bên trong cũng tới tay nhạc quản. Lý Đỗ Hữu hảo với bọn hắn chào hỏi, những người này nhưng dùng địch ý mục chỉ nhìn hắn. Tay nhạc quản so với kho cất trữ bán đấu giá chuyện làm ăn cạnh tranh muốn nhỏ hơn nhiều, mỗi người một mảnh đất, chính mình tìm chính mình tảng đá là được. Nhưng là giữa bọn họ quan hệ nhưng rất nguy, bởi vì đá vụ địa trong lúc đó không có rõ ràng giới hạn, tổng sẽ xuất hiện có người vi phạm cấp tảng đá hiện tượng, dẫn đến xung đột rất nhiều. Lý Đỗ không muốn trêu chọc bọn họ, cũng không muốn cùng bọn họ có quan hệ gì. Vì lẽ đó thấy đối phương không hoang nên chính mình, hắn liền dẫn Sophie rời đi. Có mì tôm sống đi đâu, hắn trước đem tối hôm qua phát hiện năm khối ổ bản tìm được. Tổ cụ cù cùng gỗ Tử Lạ rất ước ao mì tôm sống năng lực, hai người thỉnh thoảng sẽ tụ lại cùng nhau thương lượng trở lại giữa một con gấu mèo, bất quá bọn hắn lại không xác định ra sao gấu mèo có như vậy thần kỳ bản lĩnh. Sophie vẫn là chậm chạp không có tìm được một khối ồ bản, Lido muốn đem mì tôm sống mượn cho nàng, nhưng nàng từ chối, nói rằng, ta muốn dựa vào sức mạnh của chính mình cho ba ba tìm một khối ồ bản, đó mới là ta lễ vật. Lido nhún nhẩy Được rồi, cố chấp cô đường, chính mình chỉ có thể thay cái biện pháp trợ giúp nàng. Một ha trong phạm vi ổ bản số lượng không hề ít, nhưng là rất nhiều vùi lấp quá thâm, không cần cơ khí căn bản đào không ra, Lý Đỗ có thể đào móc ra chỉ có một mét trong phạm vi. Như vậy hai ngày hai đêm hạ xuống, bọn họ cũng thu hoạch khá rồi giàu, ngoại trừ mặt trời lặn bầu trời, Lý Đỗ còn tìm đến cũng đào ra 35 khối bảo thạch. Bảo thạch có lớn có nhỏ, nhưng to lớn nhất cũng không có mặt trời lặn bầu trời một nửa đại. Thu thập lên này 35 khối bảo thạch, Lý Đỗ lên xe, trước tiên mang ba người đi tìm một chỗ nghỉ ngơi bọn họ hai ngày nay nhưng là mệt đến mất ngư. Vách lộ cách công viên còn có 410 km, có chút xa xôi, cũng may công viên phụ cận có tiểu khách sạn, hắn liền đặt trước ba cái gian phòng, đồng thời đổi tới. Khách sạn bố trí ngắn gọn hào phóng, Lý Đỗ mang theo sổ phì nhìn một chút hoàn cảnh, gian phòng rất sạch sẽ, 24h cung cấp nước nóng, liền liền đặt trước một ngày. Tiến vào phòng, bốn người không nói hai lời, trước tiên ngã đầu ngủ nhiều. Tình ngủ sau khi sắp trời còn hắc, Lý Đỗ mơ mơ màng màng nhìn đồng hồ, 3 giờ sáng, xem ra hắn sinh vật chuẩn bị công việc này làm có chút huấn loạn.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 Trong đó một điểm là để hắn trở nên tinh lực dồi dào. Đúng, để hắn trở nên tinh lực dồi dào. Nếu như không sử dụng tiểu phi trùng, hiện tại Lý đố một ngày ngủ 3, 4 tiếng liền được rồi, những thời gian khác đều có thể duy trì thần thái sang láng. Có điều hắn bình thường muốn sử dụng tiểu phi trùng, điều này cần tiêu hao tinh lực của hắn, vì lẽ đó có lúc biểu hiện sẽ dễ dàng kiệt sức. Nay sẽ hắn nghỉ ngơi lại đây, từ 3 ngày ngủ đến tối, tuy rằng bên ngoài vẫn là đêm đen, nhưng hắn tinh lực đã khôi phục như cũ, làm thế nào cũng ngủ không được. Sophie ôm còn ở ngủ say, nàng tư thế ngủ rất thú vị, thân thể quần mình Hai tay khép lại ở gối trên, đầu vi vi gối lên một điểm cánh tay. Nhìn nàng tư thế ngủ, Lý Đỗ chợt nhớ tới mình xem qua một phân tích, nói người như vậy ngủ, nói rõ nàng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Hắn nhớ tới phân tích bên trong nói, rất nhiều hài tử của cô nhi viện sẽ như vậy ngủ, rất nhiều đã tham gia chiến tranh binh lính cũng sẽ như thế ngủ, có thể sở phi nên từ nhỏ sinh hoạt mỹ mãn chứ? Làm sao cũng yêu thích như vậy ngủ? Suy nghĩ một chút, hắn lặng lẽ lên sổ phì dường, cẩn thận ôm ấp chủ nàng. A mì tôm sống cùng A ngao từ trên ghế salon vươn mình má lên ba tên tiểu gia hỏa nghi hoặc hai mắt. Song song ở trên ghế xạ lỏng kỳ quái nhìn hắn. Lý Đỗ làm cái xụy thanh động tác, sau đó ép xuống thủ đoạn gia hiệu chúng nó ngủ tiếp. Bọn tiểu tử nhếch miệng, mì tôm sống trước tiên ngã xuống, a ngao bắt đến mì tôm sống bụng dưới bên trong, a miêu từ bên ngoài đi vòng một vòng, ba tên tiểu ra hỏa tương cứu trong lúc hoạn nạn bắt đầu ngủ. Sophie ngủ thẳng quá nửa đêm mở mắt ra, nàng mơ mơ hồ hồ nhìn Lý Đỗ, yên nhiên cười nói, "Thân ái, ngươi làm sao xuất hiện ở ta trên giường?" Lý Đỗ ánh mắt cùng nàng đối diện, nói, "Không có gì, ta cảm giác cô đơn, liền lại đây ôm ngươi." Sophie chuyển cái thân lại đây ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở trong lồng ngực của hắn lầm bầm nói, "Đúng, ta cũng cảm thấy cô đơn, ngủ tiếp đi." Không biết có phải là Lý Đồ Đa Tâm, từ nàng tư thế ngủ cùng trong cơn mông lùng nói những câu nói này, hắn cảm giác Sophie cũng là cái có cố sự cô nương. Trải qua mười mấy tiếng nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai bốn người hội hợp, đều khôi phục tinh thần sung mãn tư thái. Quán trọ cung cấp bữa sáng là phổ thông ăn bảo, nhiệt cầu, Lý Đồ đúng những thứ đồ này không hề hứng thú, chu vi không có quán cơm phòng ăn, hắn chỉ có thể tự mình giải quyết vấn đề ăn cơm. Sophie chuẩn bị mua ăn bảo Lý Đồ khoát tay nói, "Ta làm cho ngươi bữa sáng, để ngươi có lữ hành cảm giác. Nghe xong lời này, Sophie chờ mong cười nói, "Cái kia quá tốt rồi, cần ta phối hợp ngươi cái gì không?" Lý Đồ nói, "Ta chỉ cần tiếng vỗ tay." Hắn không ngừng cần tiếng vỗ tay, xác thực cần cần giúp đỡ, có điều Sophie không được, đến Ổ Cụ ra tay. Ổ Cụ được hắn dặn dò, đi tìm quán trọ lão bản hiền thường, xin hỏi chúng ta có thể mượn dùng một chút các ngươi phòng ăn mình làm điểm cơm ạ. Lão sách khắc bạn ý là không muốn, nhưng là nhìn Ổ Cụ hung tàn hình dạng cùng thô lỗ cơ bắp, hắn quyết định nhượng bộ, có thể có thể. Ô cô khách khí nói cảm ơn, lấy ra 100 đồng tiền đến cho lão bản, cho rằng mượn dùng phí cùng nguyên liệu nấu ăn dầu liêu sử dụng phí. Ngày hôm qua gỗ Tự là đi bổ sung đồ ăn, bổ sung rất toàn, trong xe có rất nhiều loại rau dưa. Lý Đỗ nhìn thấy có hồng tiêu, tớt xanh, cà rốt cùng cà rốt loại hình rau dưa, liền lấy ra một ít, nếm trải thưởng tay vị sau đồng thời cắt nát thanh niên. Quán trọ trong phòng bếp có cây cải trắng, thế này hắn hỏi dò sau dùng một chút. Lão bản rất dễ nói chuyện, khả năng là 100 khối tạo tác dụng, đúng lý Đỗ nói nhà bếp đồ vật tùy tiện dùng, không cần khách khí. Lý Đỗ không cần hắn món đồ gì, gỗ tiểu lão này kẻ tham ăn đem xe tỉ cũ suýt nữa biến thành chợ bán thức ăn, bên trong đồ ăn rau dưa rất đầy đủ hết. Tay cải trắng đồng dạng thiết đinh, hắn cầm lưỡng bản trứng gà đánh vào tiểu bột bên trong, đánh tan sau ra nhập một chút bột mì, mua ăn. Sau đó, hắn ở trong nồi đổ vào dầu ô liu, dầu nóng lên lập tức đem trứng gà dịch trải phẳng đi vào, lại từ biên giới lâm trên một điểm dùng ăn, ăn dầu. Trong nồi phát sinh chi chi âm thanh, nồng nạc thơm nước vị cùng trứng hương vị rất nhanh truyền vào hắn trong lỗ mũi. Không cần rất lớn hỏa, trứng gà bính cũng không lâu lắm liền định hình. Lúc này hắn dùng cái sạn đem trứng gà bính cuốn lên, thừa dịp nhiệt tùng trên một ít bạch chi ma cùng hắc hồ tiêu phấn, sau đó chờ đợi rắn thủ. Hắn làm chính là chiêu tiên thức trứng gà quyền bính, thích hợp làm bữa sáng món chính, thơm nước nó miệng, mà giàu có các loại rau dưa, dinh dưỡng giá trị rất cao. Đây là món chính, hắn nhìn thấy trong xe có chân giò hôn khói thịt, liền tiết một chút hạ xuống. Hắn trước tiên làm một chút rán trứng, sau đó sẽ dùng dầu rán quen chân giò hôn khói thịt, chân giò hun khói thịt cắt thành dạn trứng to nhỏ, đem dạn trứng nắp ở phía trên, đây là một món ăn. Đồ chua bình bên trong còn có hạt nước muối mặn. Như vậy thêm vào ấm áp sữa bò, một trận phong phú bữa sáng liền đi ra. Lý Đỗ tìm lão bản mượn cơm tây bản cùng bàn ăn nắp, hắn đoan sau khi rời khỏi đây ở sổ phỉ trước mặt mở ra, nương theo mùi thơm, vài đạo thức ăn mỹ vị cùng nhau xuất hiện. Nhìn quyển bính, mang cùng chân giò hun khói thịt, sổ phỉ cười rất thỏa mãn, chân giò hun khói thịt trên che kín một mảnh dặn trứng, mặt trên còn có một khuôn mặt tươi cười, đây là lý Đỗ dùng nước tương hòa. Gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Củ cũng chia đến như thế đồ ăn, có điều dán trứng trên không có khuôn mặt tươi cười, liền Gỗ Tụ Lạc suy nghĩ một chút, liền lần lượt từng cái dùng nước tương trước lọ hòa lên. Nhìn mặt trên siêu siêu vẹo vẹo con mắt miệng, Ổ Cụ bất đắc gì nói, ngươi có thể đi hay không điểm tâm? Đây là gào khóc dán trứng à? Gỗ Tự Lạ Lẽ thẳng khí hùng nói rằng, cũng bị ăn đi, có thể không khắc cả. Ổ Cụ, Lý Đỗ chuẩn bị bữa sáng mùi thơm nước nguội, có du khách chú ý tới, liền hỏi lao bản nói, bọn họ bữa sáng bao nhiêu tiền? Cho ta đến một phần. Lão bản bất đắc gì nói, xin lỗi, đó là bọn họ mình làm, bản điểm không cung cấp. Vậy ta cũng mình làm tốt rồi. Các du khách mới không muốn ăn bánh bảo. Lao bản liếc mắt Ổ Cụ cùng Gỗ Tự Lạ, sau đó kiên định lắc đầu. Xin lỗi, bản yếm nhà bếp không cho bên ngoài mượn. Bọn họ không phải mượn dùng à? Lão bản nói rằng, nếu như các ngươi cũng có như vậy khổ người cùng hình thể, ta cũng sẽ mượn. Dùng. Hắn không mượn cho ổ cụ, sợ bị đập phá điếm, nhưng phổ thông du khách tuyệt đối không cần sợ hãi. Ăn xong điểm tâm, Lý Đỗ còn phải xử lý trong tay hắn ổ vạn, đầy đủ 35 khối, không cần thiết tiếp tục lưu ở trong tay, vẫn là đổi thành tiền tốt nhất. Lý Đỗ cho ẩn đánh tới điện thoại, nói rằng, ta là Trung Quốc Lý. Thân kỳ tiểu tử Mã, ta nhớ tới ngươi, có nhu cầu gì hỗ trợ? Ao Ân hỏi. Lý Đỗ nói rằng Ta nghĩ xử lý một nhóm phi giờ ở bạn, nơi nơi đó có thể tiếp thu ạ. Điều này làm cho ẩn khá là giật mình, hắn biết Lý Đỗ sẽ làm đến bảo thạch, nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm đến. Liền hắn liền vội vàng nói, đương nhiên đương nhiên, ta có thể tiếp thu. Đúng rồi, ngươi nói một nhóm. Ta không nghe lầm chứ, ngươi nói không phải một khối. Đúng, là một nhóm, có hơn 30 khối đi. Ngươi người ở đâu bên trong? Ta lập tức lái xe đi tới ngươi. Ảo ẩn kinh hỉ đánh gậy hắn, "Hòa kế, ngươi thực sự là thần kỳ tiểu tử a." Chương 575, Bảo thạch truyền kỳ.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 Con đường thường thường vùng đất bằng phẳng, Toyota bá đạo rất có thể chạy, bên trong không gian lại lớn, rất thích hợp hoàn cảnh như vậy. Kiên trì bụng vẻ hờn lão bản xuống xe, rất chính thức cùng Lý Đô nắm tay, thái độ so với trước cung kính rất nhiều. Lý, rất cao hứng nhận được điện thoại của ngươi, mời đến ta trong cửa hàng đàm luận. Mà khác, ngươi thật không phải đùa giỡn. Lý Đô cười vẫy tay, gỗ tựu là một dùng sức, trực tiếp đem trong xe két sắt giang đi ra. Ô cú lại đây đánh mở an toàn hòm, bên trong là một đống cái hộp nhỏ, mở hộp ra, tất cả đều là ánh sáng ráng lạn bảo thạch. Sắc như lửa, quang rực rỡ, đẹp không sao xiết chính là ổ vạn. Nhìn thấy những này bảo thạch, ảo Ẩn nhất thời thay đổi sắc mặt, "Thượng đế, ngươi làm được. Ngươi đào được ổ vạn quang à?" Lý Đấu cười nói, "Chỉ là số may mà thôi." Áo Ẩn cửa hàng ở Vatican, là một gia hình thức cũ kỹ cửa hàng châu đáu, cửa lớn là gỗ cao su tính chất, xem ra có tuổi rồi, cửa còn mang theo mấy cái cũ kỹ dầu hòa đăng. Sophie Hiếu Kỳ nói rằng, "Chúng ta đi qua từ nơi này tới, có điều cho rằng đây là một gia đồ cổ điếm. Ảo Ẩn cười nói, "Trên thực tế trước đây đây chính là đồ cổ điển, từ bà bà ta bắt đầu, việc buôn bán của chúng ta tiến hành rồi quá độ." từ đồ cổ quá độ đến châu ngấu. Lý đố bây giờ ánh mắt tăng lên rất nhiều, hắn nhìn cái kia treo ở cửa dưới mái hiên dầu hỏa đèn treo, nói rằng, chúng nó không phải đạo cụ, mà là chân chính đồ cổ chứ. Nhắc tới này mấy cái đèn treo, ảo ẩn trên mặt lộ ra kiêu ngạo đủ cười, nói rằng, đúng, hoa kế, không thể không nói, ánh mắt của người rất tuyệt. Này bốn cái đèn treo đều là ta tổ tiên lưu truyền tới nay, có ít nhất 200 năm lịch sử, đây là chúng ta cửa hàng bằng hiệu. Sophie kinh ngạc nói, 200 năm? Gia Tiên, khi đó bang hạ dị zona còn không thuộc về Hoa Kỳ đây. Hào ẩn tự hào nói, gia tộc chúng ta đi tới và Valley lộ thời điểm nơi này vẫn là một mảnh hoang dã, thậm chí toàn bộ bang Arizona chính là một đại hoang dã, từng bước, nơi này mới phát triển lên. So với cổ kính cửa hàng, bên trong trang sức liền hiện đại hơn nhiều. Cửa hàng toàn thể an bài khá giống là mê cung, một vòng một vòng kính chống đạn quay hàng tầng tầng tướng bộ, đi ở bên trong bốn phía cũng có thể nhìn thấy quầy hàng. Cửa hàng không lớn, chuyện làm ăn không nhỏ, bên trong có 6 cái công nhân đang bận việc. Trong quầy tất cả đều là các loại màu sắc bảo thạch cùng khoáng thạch, mỗi cái quầy hàng góc viền đều có mỹ công đăng. Soi sáng tảng đá ánh sáng lấp loé, đẹp không sao tả xiết. Áo ẩn đem Lý Đô mang vào văn phòng, gỗ Tụ Lạc cùng Ổ Củ hai tay đặt ở bụng dưới rất tự giác đứng cửa hai bên, mặt không hề cảm xúc, vi phong lấm lẫm. Nhìn thấy bọn họ, mấy cái ở trong cửa hàng chọn đồ trang sức người liền hỏi người phục vụ, vị tiên sinh này là thân phận gì? Xem ra vô cùng ghê gớm. Các người phục vụ hai mặt nhìn nhau, cái này bọn họ cũng không biết. Lý Đô cùng Sở Phỉ ở văn phòng ngồi xuống, Áo ẩn trước tiên hỏi thăm bọn họ uống chút gì không. Ở trong vùng hoang dã đợi 2 ngày, Lý không muốn uống đồ uống, muốn nước rồi, Sở thuận theo theo hắn cũng phải thanh thủy. Khảo Ân bận việc bắt chuyện bọn họ, mà khác có hai cái 50, 60 tuổi dám bảo sư đi vào giám định những này bảo thạch. Từ cổ La Mã thời kỳ bị phát hiện bắt đầu, ổ vạn giá trị liền rất cao. Ở 20 thế kỷ thập niên 80 quốc người tiền lương không kịp bách nguyên nhân dân tệ thì, mỗi cả dạ đỉnh cấp hắc ổ vạn giá cả cũng đã lấy 450 đô la Mỹ giá khởi điểm, 10 cả dạ trở lên càng là cao tới mỗi cả dạ 7500 đô la Mỹ. Đương nhiên, nơi này có cái tiền đề, vậy thì là đỉnh cấp hắc ổ Mấy năm gần đây, bởi vì toàn cầu toàn thể thế cuộc khá là hòa bình, Châu đáo đổ trang sức giá trị tiến một bước kéo lên gần 10 năm bình quân hạ xuống ổ bạn thăng trị phạm vi đại khái ở 10 lần trên thế giới năm 2001 trước sau thụ giới 5 vạn nguyên 50 cả ra ổ bản nguyên liệu thạch hiện nay giá bán khoảng chừng ở haimư khoảng 5 vạn đô la Mỹ tương đương mỗi cả giá 5.000 USD bởi ổ ổạn giá trị kéo dài tăng gọn sản lượng nhưng từ từ đang giảm xuống bởi vậy trên thị trường xuất hiện một chút hàng giả tỉ như thiết mạnh ổ bạn cùng hợp thành ổ vạn chuyên gia giám định chính là đến làm công việc này vốn thủy L lýỗ hỏi giả ổ bạn có nhiều hay khôngảo Â nói rằng rất nhiều, có điều không phải vì lừa dối khách hàng, mà là đã thành một loại tân đồ trang sức vật liệu, rất nhiều người mua không nổi thiên nhưng ổ bạn, lựa chọn mua nhân công ổ bạn, bởi vì nó cũng rất mỹ. Giám định ổ bạn thật ra rất đơn giản, so với giám định kim cương, dù bị loại hình có thể muốn đơn giản hơn nhiều, thương gia sẽ không dùng vật này đến lừa gạt khách hàng. Bởi vậy ở mua thì thương gia sẽ nói rõ là bính hợp hoặc là hợp thành ổ bạn, những này ổ bạn giá chi thấp, cũng không mất ổ bạn vẻ đẹp, có thể hấp dẫn không ít người tiêu thụ. Hai tên chuyên gia giám định giám định tốc độ rất nhanh. Mỗi một khối giám định kết thúc đều sẽ ở một tấm thẻ nhỏ trên viết ra đánh giá, mà không phải chỉ nói một câu thật dạ. Lido đúng ổ bạn giải còn không nhiều, vừa vặn dựa vào cơ hội này học tập, hắn theo hai tên chuyên gia giám định, không ngừng quan nhìn bọn họ đánh giá cũng hỏi dò. Độ phản độ cứng không cao, cùng pha lê không phân cao thấp, có pha lê đến nửa cây ánh sáng lập lẫy, là một loại không phải tinh chất thể kết tinh trạng thái. Chuyên gia giám định sử dụng vật lý cùng hóa học hai loại giám định phương thức, vật lý giám định muốn dùng đại bội số kính phóng đại. Ngươi nhìn, phóng đại kiểm tra, tự nhiên ổ bạn sắc mã đa hiện bất quy tắc mảnh trạng biên giới bằng phẳng mà so sánh mơ hồ, mặt ngoài hiện tấm lộ trạng vẻ ngoài. Trở lại xem cái này, thông qua quang học biểu hiện kính đến xem, thiên nhiên ổ bản thạch có đặc thù quang học hiệu ứng, cái này là huyền thải hiệu ứng, cái này là mắt mèo hiệu ứng. Mắt mèo hiệu ứng rất hiếm thấy, một khi xuất hiện, chứng minh khối này ổ bản giá trị rất cao, nó đến đơn độc lấy ra mà cả. Chuyên gia giám định không riêng giám định thật giả, còn giám định bảo thạch cấp bậc. Ổ bản cấp bậc phân chia có bao nhiêu loại phương án, thông thường chính là dựa theo thể sắc cùng biến thải màu sắc con số tiến hành phân chia, cái gì đen thải, ban thải, năm màu, bảy màu chờ giống. Trong đó, nói như vậy nó biến thải con số càng nhiều, biến thải cường độ càng lớn, giá trị càng cao. Mặt khác, phân cấp còn muốn cân nhắc những nhân tố khác, tỉ như phôi thể sắp điệu, sáng sủa độ, đồ án kiểu dáng, sát thái tầng độ dày, tỉ tì vết tình hình cùng với biến sắc đêm các loại, những này đều ở ổ bảng giá trị đánh giá bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật. Lý Đỗ vẫn là coi thường loại này bảo thạch, hắn trước đây ở quốc nội chưa từng nghe nói, vì lẽ đó cho rằng vật này là cái tiểu chúng đồ vật, tương quan chi thức học lên rất dễ dàng. Trên thực tế căn bản không phải như vậy, hắn đúng ổ bảng Không phải là bởi vì loại này bảo thạch nổi tiếng thấp, mà là nó không mở ra Trung quốc thị trường. Bởi vì lịch sử nguyên nhân và văn hóa nguyên nhân, người Trung Quốc càng yêu thích ngọc thạch cùng phỉ thúy, hắn bảo thạch đều rất khó mở ra thị trường. Nhưng ở những nơi khác, như Âu Châu, nước Mỹ, Nhật Bản thậm chí hương càng chợ địa, cổ văn nhận thức độ phi thường cao, thị trường cũng đối lập thành tục. Thậm chí ở nửa cái thế kỷ trước, quốc sở Jay phát hiện chất lượng tốt hắc ổ bản căn bản sẽ không tiến vào dân dụng thị trường, mà là hiến cho anh quốc hoàng thất, các quý tộc, hoặc là bán cho Âu Mỹ đỉnh cấp tài ông chủ.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 Lý Đồ Học rất chăm chú, ổ vạn giá trị rất cao, hơn nữa đây là điều tần con đường, hắn sau đó không riêng muốn tìm ổ vạn, còn muốn tìm hắn bảo thạch. Giám định tiến hành rồi hơn một giờ, kỳ thực thời gian này không lâu lắm, bình quân hạ xuống một khối bảo thạch cũng chính là hai phút giám định thời gian. Giám định sau khi kết thúc, ảo ẩn tiếp quản giám định báo cáo, sau đó bắt đầu định giá. Ở định giá trước, ảo ẩn trước tiên thưởng thức một hồi những này ổ vạn, mỗi một khối từng cái tiến hành thưởng thức. Lý Đồ nói, ta cho rằng ngươi mỗi ngày đều muốn tiếp xúc loại này tầng đá, đã cảm thấy phiền chán đây. ẩn lắc đầu nói, không, không Không, bằng hữu của ta, nếu như ta không yêu quý nó, ta tại sao còn làm công việc này đây? Hắn giơ lên một khối ổ phản, trên mặt lộ ra say xưa vẻ mặt, ngươi xem, trong này sắp thái đoạn ngắn tạo thành đồ án, mỗi một viên đều như vậy đặc biệt, tươi đẹp như vậy, thực sự là thần kỳ. Chỉ là một ít tạp chất, không phải sao? Thảo ẩn nói rất chân thành, đương nhiên không phải, đây là một thế giới, Rèn Mang, lúa Mạch Cái, Cốc Sắc, Hoa Hải, Châu giật cùng Hỏa Diễm, đây là thượng đế thế giới. Hắn chuyển động trong tay ổ phản, khối này không phải to lớn nhất, thế nhưng màu sắc nhất, bên trong đồ án tối chân thực. Lạ như là một mảnh bãi cỏ, một ít màu đỏ tươi bất ngờ nổi lên, phản phất là bãi cỏ bên trong đóa hoa. Lúc trước chuyên gia giám định đã tiến hành rồi cân nặng, cũng dựa theo quốc tế bảo thạch hiệp hội đưa ra bình cấp tiêu chuẩn tiến hành rồi toàn phương vị đánh giá, bởi vậy, ảo Ẩn có thể trực tiếp định giá. Khối đá này có 500 g trọng lượng, cũng chính là 100 khắc tạ hữu, thuộc về thượng hạng phỉ giờ ổn vạn, ảo Ẩn đưa ra định giá là 50 vạn USD. Cứ việc trong lòng có chuẩn bị, nhưng là nghe được khối đá này giá trị 50 vạn, lý đô trong lòng vẫn là nhanh chóng nhảy lên mấy lần. 50 vạn không nhiều. Hắn ở trong kho hàng kiếm lời quá 50 vạn, nhưng là này cùng trong kho hàng quý giá hàng hóa không giống, trong kho hàng xuất hiện như thế đắt giá hàng hóa, thường thường chỉ có một kiện. Nhưng là hắn nơi này còn có hơn 30 khối bảo thạch, cách đó không xa quốc gia trong công viên, lại có không biết bao nhiêu bảo thạch. Tôi ban định giá không phải một chuyện dễ dàng, cân nhắc nó giá trị rất nhiều yếu tố, trên thế giới không có bất kỳ vô cùng tiêu chuẩn phương pháp tính toán giá trị của nó, này liền cần kinh nghiệm. Áo ẩn không phải nói đơn giản ra giá cách, hắn sẽ nói cho lý do tại sao như thế định giá, phương diện nào ra tăng rồi giá trị của nó. Phương diện nào hạ thấp giá trị của nó hắn còn lấy ra một quyển giày đặc tập tranh bên trong có gần 2 năm qua các nơi trên thế giới buổi đấu giá cửa hàng châu đáo thành giao phỉ giờ ổ bản đồ án cùng giá cả dựa theo những này hình ảnh đến so với đúng trong tay bọn họ bảo thạch đưa ra cơ sở giá cả sau đó sẽ so với đối với song phương trong lúc đó ưu quyết nơi ở cơ sở giá cả phạm vi trên điều chỉnh giá cuối cùng giá cả đến đánh giảm 20% ảo ẩn cần lợi nhuận bằng không sẽ không ăn dưới nhiều như vậy bảo thạch ảnh hưởng ổ bản giá trị chủ yếu làtivi vết Thì như mặt ngoài có rõ ràng vết rách liền hầu như không có giá trị gì, có rất nhiều tế vết rạn nước ở mặt ngoài ổ bản cũng sẽ trở nên không có giá trị. Cái này có dỗ, là một loại khoáng vật tạp chất hình thành, nó ảnh hưởng bảo thạch bối cảnh sẽ dẫn đến giá trị hạ thấp, ta cho rằng giá trị của nó vì vậy mà hạ thấp 10%. Đồng ý. Lý Đỗ hồi phục. Ồ ừ, cái này có thể không được, ổ bản tuyến, xem này điều hơi tuyến, đây là một cái ổ bản tuyến, còn có hai cái bạc khí. Xin lỗi, hoặc kế, giá trị của nó đến dạng phân nữa. Dạng 40% đi. Lý Đỗ suy nghĩ một chút nói rằng: "Được rồi, nghe lời ngươi." Liên như vậy, Song phương không ngừng cò kè mặc cả, từng khối từng khối phí giờ ổ bản giá cả cuối cùng ra lò. So với giám định quá trình, định giá quá trình liền muốn chậm hơn nhiều, ảo ẩn ở phương diện này biểu hiện rất công đạo, hắn không phải đơn giản báo giá, mà là lấy ra lý do để Lý Đỗ tiếp phục. Má khác, có chút phí giờ ổ bạn đã định xong giới, có thể như quả ẩn nghĩ tới điều gì vấn đề, hắn sẽ một lần nữa lật đổ giá cả, đem lý do nói cho Lý Đỗ. Quá trình này không riêng sẽ xuống giá, có còn có thể để giới, nói chung Hắn tận lực làm được để Lý Đỗ tâm phục khẩu phục. 35 khối ổ bản thạch toàn bộ định giá xong xuôi, Áo Ẩn lấy ra máy tính bắt đầu chăm chú tính toán, giá trị cao nhất chính là 50 vạn, thấp nhất chỉ có 2000 khối, giá trị chênh lệnh hơn 200 lần. Cuối cùng, hết thảy tảng đá thu về đến giá trị là 318 vạn 5000 USD. Nay không phải cuối cùng giới, còn muốn đánh giảm 20%, vậy thì là 250 vạn 8000 khối. Toán 260 vạn, toàn bộ giao cho ta, thế nào? Áo Ẩn nhìn chằm chằm Lý Đỗ hỏi. Lý Đỗ thoải mái nói rằng, không thành vấn đề. Lần này cứ dựa theo ngươi giá cả đến. Nghe nói như thế, ảo ẩn khỏe mắt nhảy, nhảy. hắn xoa xoa tay nói, ngươi là thoải mái ra hỏa, lý, ta yêu thích người thống khoái. Như vậy, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, ta rất cảm tạ ngươi tín nhiệm ta, vì lẽ đó ta đến có biểu thị. Suy nghĩ một chút, hắn nói rằng, ta biết, các ngươi Trung Quốc văn hóa bên trong yêu thích cho bạn tốt đưa tiền lì xì, vậy ta ở cái giá này trên lại đưa ngươi 20000 đồng tiền tiền lì xì, hy vọng sau đó mỗi lần hợp tác, ngươi đều có thể tìm ta. Hắn là bị Lý Đô Câu kia lần này cho kích thích đến, cái từ này ý chính là mà sau còn có thể có giao dịch. Có tiền không kiếm lời không kiếp, Lý Đô vui vẻ tiếp nhận rồi phần này tiền lì xỉ. Cao ẩn vì lung lạc hắn cũng là phí đi tâm tư, hắn còn đưa Sô Phỉ một đôi đinh hai, Phỉ giờ ở bản đinh hai. Đôi này, chuyện này đối với đinh thai trên bảo thạch rất nhỏ, nhưng là rất đẹp, bên trong đường nét phát họa thành từng mảng từng mảng đám mây, phối hợp hòa hồng màu sắc, xem ra như là mây lửa. Sô kinh hỉ nói rằng, "Hoa nha, thật là đẹp đồ án." Cao ẩn ha ha cười nói, "Ngươi yêu thích là tốt rồi, cái này đồ án đúng là rất hiếm thấy rõ ràng." Đôi này Chuyện này đối với Đinh thai sẽ không tiện nghi, Lý Đỗ nhìn thấy bên trong đồ án liền hỏi, nếu như bên trong cũng có một tà dương đồ án, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Đây chính là tà dương, mây lửa. Lý Đỗ nói, ta là nói chân chính tà dương, có đám mây, cũng có thái dương, bị đám mây che khuất một nửa tà dương. Hào Ân cười to nói, cái kia không thể tồn tại, không có trùng hợp như vậy sự. Giả thiết một hồi mà. Lý Đỗ mỉm cười. Hào Ân nói, ngươi hay là biết, hoặc kế không giống ổ vạn bởi vì sắp thái không giống, đối ứng có giá trị đồ án không giống. Ta có thể nói cho ngươi Già Dương chính là phỉ giờ ổ bạn bên trong đáng giá tiền nhất đồ án. Nếu như đôi này, chuyện này đối với Đinh Thai bên trong có như vậy đồ án đây. Áo Ẩn không chút nghĩ ngợi nói rằng, vậy ta có thể mang Đinh Thai thiết giá vì là năm vật khối. Lý Đô nói, giá cả không cao lắm, là bởi vì bảo thạch quá nhỏ. Nếu là có lớn như vậy chứ. Hắn khoa tay một hồi mặt trời lặn bầu trời cái đầu, đại khái 800 khắc tả hữu đi, như thế đại, tính chất rất trong suốt, mặt trên là màu cam phía dưới là màu đỏ tươi. Áo Ẩn lại cười to lên, cái kia không thể. Giả thiết một hồi. Lý Đô kiên trì nói, Hào ẩn nói rằng, nếu như thật tồn tại như ngươi nói loại này bảo thạch, cái kia không ai có thể cho nó định giá. Ta dám nói, bất kỳ yêu thích bảo thạch người, nếu như đụng tới vật như vậy, hắn đều đồng ý táng ra bại sản đến thu được nó. Chương 577, nhanh đi bảo thạch khanh. 577 nhanh đi bảo thạch khanh, 1. Đứng đầu đề cử, Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bảo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiệu biết lục thần ý tử hoàng. Từ ẩn cái này bảo thạch lành nghề tay già đợi trong miệng nghe được tự mình nghĩ nghe lý đố mỉm cười gật đầu mang tới sổ phỉ ra ngoàiảo ẩn giữ lại bọn họ lập tức liền là ăn cơm trưa thời điểm lý mắt tin tiểu thương Hà không ở lại đồng thời ăn cái bữa trưa ta biết phải l lộ có một nhà hàng thịt dê làm đồng cực kỳ Lý L hữu hảo nói cảm ơn nói hắn muốn ở chỗ này chính mình đi một chút nếu như vậy Hảo ẩn không lý do lại giữ lại bọn họ sau khi ra cửa Sophie kỳ quái hỏi người liền như vậy đáp ứng rồi hắn ra tiền tại sao không nhiều tìm mấy nhà cửa hàng chââu đáo tuần dưới đây Ta gần nhất học tiếng Trung, có câu nói nói rất hay, gọi là hàng so với ba gia. Lý Đô nói rằng, đây là một thông minh lá bản, hắn là phải số lô to lớn nhất cửa hàng châu báu, ta dám đánh cuộc, hắn đã cho ta to lớn nhất ưu đãi. Nếu như muốn bán ra càng giá cao, vậy thì phải đi Los Angeles hoặc là New York. Hắn không có hứng thú chờ lâu như vậy, hơn nữa cũng không thời gian rời đi, hắn còn phải tiếp tục đi tìm phí giờ ở ở đây. Đám này phí giờ ở ở để hắn kiếm được hơn 260 vạn, hắn tin tưởng ẩn từ bên trong cũng có thể kiếm lời không ít, chí ít có thể kiếm lời cái 50, 60 vạn. Hắn cung cấp ổ bạn đều tính chất không sai đại đa số có biến hại cũng chính là trong đó có đẹp đẽ đồ án loại này vì giờ ổn bản bản thân liền là tác phẩm nghệ thuật đơn giản ra công liền có thể bán ra có mấy khối không có biến thải nhưng giá trị cũng không thấp bởi vì phi thường trong suốt có thể thiết thiếtmại thành khắc diện hình bảo thạch khắc diện diệnphi giờ ổn bản giá trị chủ yếu quyết định bởi với bản thân màu sắc cùng trong suốt độ càng là trong suốt cắt chém sau hỏa thải càng tốt thể sắc sẽ càng đỏ sớm giá trị sẽ càng cao hơn mở ra xe bị cộm bốn người ở gạch lộ tùy ý đi bộ Sophie nằm ngoài trước cửa sổ nhìn bên ngoài ngày mùa thu đầu đường phong cảnh, thở dài nói, thời gian thật nhanh, xuân đi thu đến, ta cảm giác trước một giây đồng hồ vẫn là mới vừa gia nhập mùa xuân cảnh tượng đây. kêu dây nói, bang ạ gì Jizona còn có mùa xuân. Ta cho rằng trước một giây đồng hồ là mùa hè. Đối với người da đen tới nói, mùa hạ thực sự quá giằn vặt người, đặc biệt bang ạ Jizona ánh mặt trời còn bạo sưởi lợi hại. Sophie hi hi cười nói, được rồi, coi như trước một giây đồng hồ là mùa hè, khi đó quá cũng rất nhanh nha. Lý đấu túi đầu thao tác điện thoại di động. Ổ Củ cùng Gỗ Tiểu là trên người sau đó vang lên điện thoại di động tin nhắn tiếng nhắc nhở. Gỗ Tiểu Lạc mở ra điện thoại di động liếc mắt nhìn lại đóng mà sau Đỗ xe sổ phỉ mua đồ, lúc trước lái xe Ổ Củ mở ra lấy điện thoại di động ra một xem, kinh ngạc nói: "Lão bản, 20 thối Hắn cho hai người thủ hạ một người che cái 20.000 tiền lì xì, xem như là cho bọn họ tiểu chia hoa hồng. Gỗ Tiểu là cùng Ổ Củ đều là Lý Đô thu hạ, hắn không trả thù lao cũng không có gì, nhưng là Lý Đô vẫn là lựa chọn mỗi lần kiếm tiền đều cho bọn họ một điểm tiểu chia hoa hồng. Có điều thường ngày không có nhiều như vậy đều là mấy ngàn khối, lần này Lý Đấu kiếm được nhiều, tới tay hơn 260 vạn, hắn liền quyết định nhiều cho hai người ít tiền. Trung Quốc có chén gạo ân thúng gạo cũ lời giải thích, cũng có lòng tham không đáy cố sự, nhưng hắn không sợ làm như vậy sẽ nuôi lớn hai người khẩu vị, bởi vì hắn tín nhiệm hai người kia. Cứ việc gỗ tiểu lạc cùng ổ cụ theo hắn thời gian đều không dài, đều không đủ 1 năm, nhưng là hai người phẩm hạnh đều rất tốt. Lấy hai người tính cách, chỉ cần Lý Đỗ làm được chính mình đồng ý sự, cho hai người đúng hạn phân phát tiền lương, bọn họ sẽ trung thành vì hắn công tác. Có thể này không đủ, Lý Đấu cần hai người cống hiến cho chính mình. Quyết tâm tùy tùng Chính mình, đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể cùng hắn đứng đồng nhất cái chiến hào bên trong. Muốn đến điểm ấy, cần thời gian dài nhân cách mị lực cảm hóa, điểm ấy hắn không làm được, liền hắn thay đổi một loại khác thủ đoạn, ở hai người khó khăn thời khắc, lấy tiền tài đến thắng lấy bọn họ trung thành. Tiền tài đổi lấy trung thành, có thể lấy tiền tài thu mua, đạo lý này không sai, nhưng có cái tiền để, vậy thì là ngang nhau tình huống. Hai người cương gặp phải Lý Đỗ thời điểm, đều nằm ở nhân sinh tung lũng, Lý Đỗ quản bọn họ cơm, cho bọn họ cao đãi ngộ, đây là ơn chi ngộ, cũng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Sau đó bọn họ không lại như vậy thiếu tiền khuyết địa vị, cái kia tức là có người cho bọn họ lương cao thủy cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, thêm gấm thêm hoa bất luận làm sao không sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lại nói, Lý Đỗ đến tiền nhanh, trả thù lao cũng thoải mái, đối thủ của hắn ở điểm này không có so với hắn càng hào phóng. Sự thực chứng minh hắn cách làm rất đúng, gỗ Tự là cùng Ổ Cụ bây giờ đối với hắn nói gì ngay nấy, chi mấy lần trước xuất hiện bạo lực xung đột, hai người đều ưu tiên hộ vệ Lý Đô. Mà căn cứ công việc của bọn họ quan hệ, nếu như Lý Đỗ chỉ là cho bọn họ bình thường phân phát tiền lương Bọn họ tuyệt sẽ không như thế làm. Sophie mua kem ly trở về, phân cho ba người, sau đó lấy ra ba tiểu nhân chậu cơm, hướng về chúng nó chậu cơm bên trong đảo bơ kem ly. Ba tên tiểu gia hỏa đầu cùng tiến vào chậu cơm, bẹp miệng ăn được kêu là một hai lòng. Ở thôn trấn là ăn cái bữa trưa, tiến hành rồi tiếp tế, nghỉ ngơi qua đi, làn sóng thứ hai công tắc bắt đầu rồi. Lý đố một lần nữa chọn một khu vực, lại giao nộp 1000 thối, như vậy bọn họ lại có thể ở quốc gia trong công viên nghỉ ngơi 2 ngày hai đêm. Lái xe đi trên đường, Sophie nhìn thấy hai cái người quen, kéo xuống cửa sổ xe ngấp nói, "Này rèn ạ liền sĩ ạ các người khỏe vợ rèn chính là sở ti vợ đường ca, một vị nghề nghiệp tay nhạc khoảng hai người cưới một chiếc đại mô tờ chính ở trên đường chạy băng băng ở kiếm bảo người mỗi cái trong ngành sản xuất đều có các loại tiêu phối chỉ cần xem tiêu phối đại khái liền biết bọn họ là làm gì kho cất chứ bán đấu giá kiếm bảo người hầu như đều mở xe tải bọn họ muốn thanh lý nhà kho chứa đựng trong kho hàng tất cả mọi thứ chỉ có xe tải mới có thể chứa đến đến dưới đồ cũ giao dịch kiếm bảo người nhưng làm mở vì cụt bọn họ là chọn đồ cũ rất ít sẽ xuất hiện đại tông đồ cũ hoặc là lượng lớn đồ cũ Vậy vậy thì cục liền có thể thỏa mãn nhu cầu. Xe gắn máy nhưng là tay nhặt quảng muôn mang tính tiêu chí biểu trưng trang bị, cái nghề này chỉ cần một ít hộp, một bức lều vải cùng một ít công cụ liền được rồi, xe gắn máy là lựa chọn thích hợp nhất. Hơn nữa, quốc gia trong công viên đá vụn bãi quán không được, đại mộ tờ sự linh hoạt cao, khá là thích hứng địa hình nơi này. Lái xe bờ rèn nhìn thấy Sophie, sau đó liền nhận ra thân phận của nàng. Điểm ấy rất dễ dàng, Sophie dung mạo và khí chất khá là đặc biệt, gặp nàng người rất khó quên. Sophie khuôn mặt đẹp thường thường sẽ làm cho nam nhân mất đi lý trí. Tiến tới làm ra một ít việc lốc, tỉ như lúc trước cái kia bị dọa chạy hoa sĩ. Có điều Lý Đỗ cảm thấy không thể tất cả nam nhân đều này đạo đức, vợ rèn cùng Sở ti vợ đôi này, chuyện này đối với anh em họ liền không phải người như thế, bọn họ đều rất hàm hậu thành thật, không thể thấy sắc mặt lòng tham. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp để hắn đúng phán đoán của chính mình hoài nghi, nhìn thấy Sophie, vợ rèn dĩ nhiên hương phấn phất lên tay đến. Lý Đỗ sợ vãi tè rồi, đại ca ngươi có biết hay không ngươi ở cưới xe gần máy. Một tay phủ tay lái không thành vấn đề, có thể ngươi phải chú ý địa hình nha. Nơi này tất cả đều là đá vụ địa, hai cái tay đều phụ không được xe gắn máy chứ. Quả nhiên, bờ rèn một cái tay thả ra sau, lay động xe gắn máy cùng thoát trói chó hoang, lập tức lào đảo hoạt ngã xuống đất, đem trên xe hai người đồng thời ké ra ngoài. Lý đố mau mau lái xe đi, bờ rèn lúc này bỏ lên, hắn không để ý tới đánh trên người bụi bạm. Trước tiên hưng phần nói, này, Lý, nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút đi bảo thạch khanh. Trưng 578, có chút ý nghĩa A. 578 có chút ý nghĩa A, 2. Vô Cương Dư tống thế thiên hành trộm mạnh nhất gen một niệm vĩnh hàng vạn giới thiên tôn đấu chiến cuồng chiều ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên siêu phẩm thầy tướng điện ảnh thế giới đạo tặc ngân hồ bạo phong pháp thần thế giới võ hiệp đại xuyên qua dị thường sinh vật hiểu biết lục thần ý từ hoàng. Lý Đô kéo A Lǐn Xī a, buồn bực nói, "Bảo Thanh Khanh, đó là cái gì?" Bợ Rèn vừa muốn mở miệng, A Lǐn Xī a cho hắn một quyền, nội giận đùng đùng nói rằng, "Ngươi muốn hại chết chúng ta à?" Ở đây lái xe tại sao còn buông ra tay lái? Đã trúng một quyền, Bợ Rèn cũng không tức giận, điểm ấy hắn cùng đường đệ Sở Ti vợ như thế là cái người hiền lành tính cách. Đối mặt tức giận Thế tử, hắn chê cười nói, "Ta vừa nãy quá hưng phấn, đi mau đi mau, chúng ta nhanh đi Bảo Thạch Khanh, đi chậm liền không chiếm được bất cứ thứ gì." Sophie buồn bực nói, "Bảo Thạch Khanh? Món đồ gì?" "Có rất nhiều Bảo Thạch à." Lý Đô lắc đầu nói, "Là cũng không phải, ổ bạn Bảo Thạch Khanh chỉ chính là có rất nhiều nguyên thạch ổ bạn. Hết thảy tự nhiên khoáng vật Bảo Thạch bản chất đều là silicat, ổ bạn hình thành nguyên nhân là khắp nơi đại khái trên trăm triệu năm trước, mảnh khu vực bởi vì núi lửa bạo phát hoặc là lưu hành va chạm trở nguyên nhân hình thành siêu nhiệt độ cao." Hòa tan tảng đá tinh luyện xi si lịt. Xi si lịt hòa tan thành dung dịch, sau đó như dung nham bình thường chạy vào nội lục địa tầng khe hở cùng không quán khu vực trầm tích. Thông thường mà nói, loại này sự trầm tích phát sinh ở cự mặt đất góc 40m nơi sâu xa, khoảng chừng mỗi 5 triệu năm trầm tích vật sẽ thêm 1 cm độ dài, xi si lịt chậm chậm ngưng tụ cùng nhau. Giai đoạn này sau đó 1, 2 triệu năm trong lúc theo khí hậu biến hóa trầm tích vật bắt đầu chầm rãi đọc lại, ổ bạn là không có dính vào nhau ở tại hắn trầm tích vật trên, lại quá tương đối dài thời gian mới cứng rắn cái kia một phần xi si Trong đó Si lập chất lỏng chậm chậm ngưng tụ thời điểm, không hẳn có thể hoàn toàn thoát ly ngoại giới tảng đá, có thể cùng tảng đá hoặc là cho bùi dung hợp lại cùng nhau. Dưới tình huống này hình thành chính là nguyên thạch ổ bạn, ý tứ là ổ bạn cùng tảng đá kết hợp làm một thể, khai quật ra sau, chính là có chút tảng đá ở trong bao vây ổ bạn, hoặc là ổ bạn một phần lún vào ở trong tảng đá. Đương nhiên, ổ bạn có thể có mỹ lệ như vậy hình thái, như vậy phong phú đồ án, còn cùng những nguyên nhân khác có quan hệ, đó là một rất phức tạp vật lý quá trình, lý do miễn cưỡng mới xem hiểu. Bảo Thạch Khanh chính là hắn ở giải những tin tức này thời điểm thu được. Nguyên thạch ổ bản chi thức cũng là khi đó thu được. Hình thành nguyên thạch ổ vạn cùng hình thành tinh khiết ổ vạn điều kiện không giống nhau, hầu như hết thể xi si liệp dung dịch đang chạy xuôi cùng ngưng tụ trong quá trình đều sẽ tiếp xúc ngoại giới tầng đá. Nhưng là, chỉ có một phần sẽ hình thành nguyên thạch ổ vạn, đại đa số vẫn là tinh khiết ổ vạn, trong này cũng liên quan đến một phức tạp vật lý quá trình. Chính là ở cái này vật lý phản ứng trong quá trình, nguyên thạch ổ vạn cùng tinh khiết ổ bản chỗ bất đồng xuất hiện, tinh ổ vạn thường thường là đơn độc xuất hiện, nguyên thạch ổ nhưng lại rất nhiều lựa xuất hiện. So với tinh ổ vạn, nguyên thạch ổ vạn giá trị thấp một ít. Nhân vì chúng nó thường thường cùng một ít xấu xí tảng đá kết hợp với nhau. Bảo thạch nếu như trở nên xấu xí, vậy thì không đáng giá một đồng. Có điều hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, nguyên thạch ổ bản giá trị được tăng lên. Có cơ khí có thể mang nguyên thạch ổ bạn bên trong bên ngoài thạch tầng đánh bóng đi, bộc lộ ra bên trong ổ bạn, cũng có sẽ đem thạch tầng tiến hành điều khắc, ra công ra có giá trị hình tượng. Nay lưỡng loại phương thức cũng có thể để nguyên thạch ổ bản giá trị gấp 10 lần tăng, đặc biệt loại sau, bởi vì ổ bạn bản thân rất quý giá, mọi người mua đến tay sau không nỡ đánh chúng nó. Vì lẽ đó nguyên thủy cái gì hình dạng cuối cùng thu gom thời điểm chính là cái gì hình dạng có thể bao vây có thạch tầng sau liền không phải như vậy tảng đá không đáng giá có thể tùy tiện điều khắc Lý lýỗ trước xem tin tức giới thiệu những năm gần đây loại này nguyên thủy ổ bản ở trên thị trường khá là lưu hành hắn từng thấy một thất tiểu mã thân thể là ổ phản đầu vi tứ chi là thạch tầng điều khắc hành còn từng thấy một con phi ứng hai cánh là ổ bản thân thể là thạch tầng đi điều khắc vào được từ b bảo trong miệng chiếm được tin tức này li đố cũng khá là hứ vấn nếu cái này bảo thạch Khanh bị người phát hiện vậy thì thuộc về nhân ra Hắn không cách nào từ bên trong kiếm lời. Có điều, có thể đi mở mang tầm mắt cũng là tốt, dù sao bảo Thạch Khanh bị Tinh Khiết Ổ Bạn có thể muốn hắn đã thấy rất nhiều, một năm cũng chưa chắc có thể phát hiện một chỗ. Mặt khác, hắn cũng không phải hoàn toàn không lợi có thể đổ. Nhìn thấy Lý Đỗ biểu hiện ra quan sát hứng thú, vợ rèn mấp nói: "Đi, để chúng ta đi nhìn một cái, hay là chúng ta số may, có thể đào móc đến một đây." Bạo Thạch Khanh không phải dậy đặc ở một cái trong phạm vi nhỏ, mà là ở tương đương một trong phạm vi tồn tại loại này Nguyên Thủy Ổ Bạn, khả năng phạm vi này có 1 ha 1 km2 thậm chí 10 km2 dù sao đối với thiên nhiên tôi nói mấy cái hép mấy cái km hay tích thực sự quá nhỏ bởi vậy nếu như có người phát hiện bảo thạch hành cái kia chu vi khu vực đều có rất lớn xác xuất phát hiện nguyên thạch ổ ổạn đại gia đều sẽ chạy đi thử vận may đây chính là có thể có lợi địa phương lý đố lái xe tùy tung bờ rẻn xe gắn máy rất tới. kết quả vượt mở hắn vượt cảm thấy nghi hoặc nằm ngoài trước cửa sổ sổ phỉ tò mò hỏi con đường này làm sao như vậy con thuộc không phải là chúng ta hai ngày nay chờ địa phương à L lý đấu cũng là cảm thấy như vậy có điều so với hai ngày trước bọn họ ở thời điểm Này sẽ đá vụn than trên náo nhiệt rất nhiều, mấy chục người tụ tập ở đây, còn có người ở chạy về đằng này. Bỡ Rện dừng xe, đúng lý đô ngấc ngấc tay, sau đó liền vô cùng lo lắng ở xung quanh du đắng lên. Cách đó không xa trong hoang địa, tốt mấy người ở hưng phấn la to. "Ồ phút phút, ta tìm tới một khối. quá tốt rồi, ta lại tìm tới một khối. Chết tiệt, mít số may, hàng này dĩ nhiên tìm tới bảo thạch khan, hắn kiếm một rồi. Tên khốn này muốn trở thành trăm vạn phú ông, nhìn thấy không? Bọn họ trước đã tìm thấy được hơn trăm khối nguyên thạch ổ vạn, phát tài. Trăm vạn Hóa kế, hắn có thể trở thành ngàn vạn vũ ông, hơn trăm khối nguyên thạch ổ bạn nha. Lý Đỗ Vượt cầm dùng rất hưng thú ánh mắt nhìn những này kích động thảo luận người, hắn cảm thấy không đúng, nghe ý của bọn họ, bảo thạch khanh chính là ở trên vùng đất này. Có thể trên vùng đất này có cái giẫm nguyên thạch ổ bạn, hay là còn có một chút bảo thạch, nhưng tuyệt không có nguyên thạch ổ bạn, tiểu phi trùng đã sớm cùng Lê Điệp như thế đem mảnh này khu vực càn quét quá. Như vậy, những này nguyên thạch ổ bạn là nơi nào đến? Bảo thạch khanh ở nơi nào? Phải biết bảo thạch khanh là cái xưng hô, cũng không phải là thật sự chính là cái hố nhỏ cho dù Tiểu Phi trùng tìm tòi thời điểm có sơ hở, cũng không thể một nguyên thạch ổ bạn đều không có phát hiện. Nhưng hiện tại chân chân thực thực xuất hiện một chút nguyên thạch ổ bạn, trong đó có cái tráng hắn trước mặt bày ra cái dương, trong dương chính là từng khối từng khối nguyên thạch ổ bạn, hắn cầm đem súng săn ở thủ vệ. Ánh mặt trời chiếu sang dưới, tảng đá cùng ổ bạn khảm nạm làm một thể, tỏa ra quỷ dị ánh sáng, kết hợp đầy nhiệt tình người nhậm môn, để trong này bầu không khí trở nên càng quỷ dị hơn. Lý Đố đang suy nghĩ chuyện gì thế này, nhưng là sự tình nhưng kéo tới trên người hắn. Nhìn thấy bóng người của hắn, lập tức có người chỉ vào hắn hô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 Lại muốn làm. Ô ngăn cản hắn nói, bình tĩnh đi, hòa kế, tuy rằng ta không biết đây là đang làm gì thế, nhưng khẳng định không phải muốn đánh nhau. Hắn có cái này tự tin, liền chính mình này tướng mạo cùng khổ người, ngoại trừ cảnh sát, đời này còn không từng đụng phải chủ động khiêu khích chính mình đây. Có người bước thiết hỏi hướng về lý đố, nói, trước là các người thuê địa phương này. Là các người ạ?